chương hai trăm sáu mươi bảy không hề có tác dụng vải vóc chương hai trăm sáu mươi bảy không hề có tác dụng vải vóc c ầ u đặt mua trở về thì trở về a người gọi hồn đậu a làm sao khương láo ra còn muốn ta phái nhấp bắt đại tiểu ra ngoài nên đón như thế nào khương tử nha tiếng nói vừa ra trong viện đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng mắng chửi khương tử nha biểu tình trên mặt cứng đờ ngay sau đó lộ ra nụ cười lấy lỏng sao có thể a đây không phải một ngày không gặp nương tử trong lòng nghĩ đọc nhanh sao nghĩ tới ta ai u nô ra một kẻ nữ lưu cũng đảm đương không nổi đường, đường phi hùng cư sĩ tưởng niệm không muốn trong phòng nữ nhân nghe xong khương tử nha lời nói chẳng những không có xúc động ngược lại bằng mọi cách nói móc đạo hắc hắc nương tử ngươi nói đùa khương tử nha biểu hiện trên mặt mất tự nhiên gượng c ư ờ i vài tiếng nói đùa ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao khương tử nha ta hỏi ngươi ta gả tới hơn bốn mươi năm làm qua một điểm việc nhà nông sao một thân ảnh g i ậ n đùng đùng từ trong nhà đi ra trực tiếp khương tử nha trước mặt mở miệng chửi h ầm lên bà l a o kia vặt nước e o mắt tam giác lông mày trổi hai chiêu phòng mặt mũi nhăm neo còn rồi nếu là rơi vào bên trong cũng muốn bị kẹp lại thành khép lại thành bánh mới mở miệng một ngụm trùng thiên mùi thối tràn ngập thiếu chút nữa hun cho khương tử nha ngất đi ta lúc đầu cũng là mã ra đại tiểu thư gả cho ngươi như thế cái nghèo kết hủ lậu nghèo kết hủ lậu à trong nhà đều nhanh nói mỗi ngày đi bờ sông câu cá còn cần l ư ớ i câu thẳng không treo m g ồ i không đem treo lên trực tiếp treo kì i toán ai u ta tiên h ta lúc đầu thật là mắt bị mủ tìm như thế cái lao đầu tử nhìn trước mặt đều trời trách đất nàng dâu khương tử nha kèm chút không có tại chỗ bất tỉnh đi cái kêu quả nhiên là đón gió thối ba t h c c động tĩnh lớn như vậy hàng xóm không ít người đi ra xem náo nhiệt khương tử nha cười lớn một tiếng hé miệng đang muốn nói chuyện đâu trên mặt lập tức tí mẹ kém chút không có trực tiếp tại chỗ phun ra hơn nửa ngày sau đó lúc này mới chậm rãi điều chỉnh tốt làm xong chuẩn bị tâm lý mở miệng nói ra nương tử nói gì vậy có thể c ư ớ i được nương tử quả thực là ta mười đời đã tu luyện phúc khí nương tử nhìn ta cho ngươi câu trở về quài gì nói thương tử nha như hiến bảo cầm lên sọc á bên trong chính là khối kiêm màu vàng sáng vải vóc ta còn tưởng rằng là thứ đồ hư gì đâu vải rách đều thấy mấy thập niên nói cho ta biết ngoại trừ có thể là một khối khăn lau còn có cái gì dùng mã thị tức giận cầm lấy màu vàng sáng vải vóc tại hàng rào trên hàng rào tiện tay trà sát mấy lần. tiếp đó xa xa ném ra ngoài khương tử nha nhất thời nghe lời cũng không biết nói cái gì cho phải trên thực tế ban đầu câu đi lên cái này mảnh vải thời điểm hai người đều là rất vui vẻ còn tưởng rằng mấy chục năm tiên trì cuối cùng xúc động lên trời thùy hóa bất sâm đao b ú a không phá đây không phải bà bối để ở nhà thay cho mấy ngày sau mã thị cảm thấy không có tác dụng gì liên lạc cái thổ tài chủ đem vải vóc bán đi bán một cái giá tốt để cho mã thị lúc đó khỏi phải nói nhiều cao hứng ai biết vừa bán đi ngày thứ hai cái kia thổ tài chủ giận đùng đùng dẫn người tìm tới cửa bà bối vải vóc nửa đêm hôn qua lại đột nhiên biến mất không thấy mã thị lật、lọng. đồ đã bán đi lại cho lấy về lại đang lúc mã thị không biết giải thích như thế nào khương tử nha vừa vặn hào hứng câu cá trở về trong tay cầm một kiện cực kỳ nhìn quen mắt màu vàng sáng vải vóc nương tử nhìn ta hôm nay lại câu trở về quà gì kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết thổ tài chủ tức giận mệnh lệnh thủ hạ đem khương tử nha đánh một trận tơi bời tiếp đó cầm hôm qua mua bảo bối tại vụ trở về chỉ để lại khương tử nha mang theo khối sớm ô h ế vải vóc trên mặt đất đau đến thẳng hử hử nếu không phải bởi vì lúc đó chính vào trung niên cơ thể không giống bây giờ yếu ớ t như vậy chỉ sợ về sau cũng không có sau đó từ đó về sau mã thị cùng khương tử nha hiểu rồi v à i rách nửa điểm tác dụng không có chỉ cần rời đi khương tử nha phụ cận liền sẽ thần bí tiêu thất tiếp đó ngày thứ hai lại bị khương tử nha câu trở về bỏ cũng không mở chạy chạy không được đi khỏi phải nói nhiều đáng ghét chỗ dùng lớn nhất cũng chính là một khối dùng xong ném không cần tắm khăn lau thôi ai u ta đây là một ngày ngày tốt lành không có vượt qua à, mệnh của ta thế nào cứ như vậy đằng a theo nhiều năm như vậy ta một ngày ngày tốt lành đều không qua lên à. mã thị còn tại kêu trời trách đất mắng khương tử nha mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều khương tử nha trên mặt xanh một trận tí một trận đơn giản mặt mũi ném bảo không khỏi hận hận liếc mắt nhìn màu vàng sáng vải vóc đều tại ngươi khối này vô dụng bài rách hại ta lại bị nương tử phàn nàn nương tử chúng ta vào nhà nói đi trên mặt đất lạnh mau dậy đi chỉ là theo qua nhiều năm như vậy cuộc sống khổ nghèo hèn cũng không thể mặc kệ khương tử nha nhanh t r o n g túi đầu muốn nâng mã thị cùng làm thì ta ngày mai đi cầu nghĩa minh để cho hắn cho ta tìm cái công việc kiếm tiền nuôi ra đại nhờ chính là nhiều năm hảo hữu trí giao thân công báo rời đi khương tử nha trong lúc nhất thời mất hết cả hứng cảm giác câu cá cũng không có bao lớn ý tứ thế là nhân thể mở miệm nói ra thật sự không câu cá mã thị nghe lời này một cái trước mắt lập tức sáng lên, vụ trộm hiếp mắt đánh giá khương tử nha không câu được cũng không tiếp tục câu được ta nhất định cố gắng làm việc để cho nương tử được sống cuộc sống tốt khương tử nha bất đắc dĩ nói còn tạm được mã thị con ngươi đảo một vòng thay đổi trước đây kêu trời trách đất ngược lại đổi lại một bộ biểu tình t h è n thùng tướng công trên mặt đất thật mát nhân ra có chút không chịu đ ổ i m a u đỡ nhân ra đi lời nói này nếu đổi lại một người dáng dấp tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử nói ra tuyệt đối có thể đem nam nhân xương cốt đều cho gọi mềm chỉ là bây giờ từ mã thị lao hầu này trong miệm đi ra gây mũi miệm thối trực tiếp đối với khương tử nha g i n khuôn mặt thu phát khương tử nha sắc mặt một tím thiếu chút nữa bị chán ghét phun ra hảo hảo hảo vi phu đỡ nương tử bất quá cuối cùng mã thị không khóc không nháo liền tốt khương tử nha cường tiếu chuẩn bị nâng mã thị mấy hơi thở sau dáng d á c một tiếng vang giòn ai u nương tử không được không được vi phu không giống như lóe khương tử nha che eo đau đến thẳng hừ, hừ hừ hừ phế vật vô dụng ta chỉ vào ra ngoài tìm công việc để cho ta được sống cuộc sống tốt mã thị tức giận từ dưới đất bỏ dậy hùng hùng hổ hổ đi vào nhà chỉ để lại khương tử nha vẻ mặt đau khổ che eo lại là mỗi chuyển động đều có dây dứt đau đơn ai sớm biết liền theo báo huynh tiến đến tìm tiên vấn đạo cũng so bị như vậy tội đến hay làm à. t h ở dài một cái khương tử nha lần đầu tiên trong đời có hối hận ý nghĩ sáng Cầu chương mua, đặt tử mất. mua. Bạch ra s sớm hôm sau khương tử nha vốn định đi tìm kết bái huynh đệ tống dị nhân tìm công việc kiếm tiền nuôi gia đình không muốn hôn qua eo tránh thực sự lợi hại không thể làm gì khác hơn là lại tại trên giường nằm ba ngày lúc này mới giữ tốt trong ba ngày này ma thị bằng mọi cách trào phúng để cho khương tử nha thì sống không bằng chết ba ngày sau đó eo cối u cùng tốt một chút rồi điểm có thể đi lại khương tử nha sáng sớm ăn cơm xong vội vã tống dị nhân nhà đem ý nghĩ g i ả n g cho tống dị nhân nghe thỉnh tống dị nhân hỗ trợ tìm cho mình cái kiếm tiền công việc lại nói cái kia tống dị nhân mặc dù là tống gia trang tài chủ gia tài bạc triệu cũng là một thiện nhân cùng khương tử nha kết bái mấy chục năm chưa từng tính toán khương tử nha ra cảnh bần hẳn ngược lại thỉnh thoảng tìm đủ loại lý do âm thầm giúp đỡ bằng không thì lấy khương tử nha mấy chục năm câu cá kinh nghiệm đã sớm cùng mã thị song song chết đói tống dị nhân nghe xong khương tử nha lời nói lại là cười to nói quá tốt rồi nhân u ô n đại khí tất cả vẫn thành h i ề n đệ phí thời gian mấy chục năm có thể có ý nghĩ này cũng là không mượn bất quá hiền đệ cùng ta quá khắc khí suy tư phúc chốc tống dị nhân đối với khương tử nha nói hiền đệ cũng không cần đi làm cái gì công việc vi huynh ở đây lương thực rất nhiều hôm nay liền để gã sai vật đem hắn m à i thành mặt trắng ngày mai hiền đệ chọn đến trong thành đi bán mặc dù không thể đại phú đại quý cũng đủ hiền đệ cùng đệ mội ngày thường chi tiêu hiền đệ nghĩ như thế nào khương tử nha nghe vậy vội vàng gật đầu ngày thứ hai liền tìm một bộ đ o ạ đánh chọn lấy hai gánh mặt chiêu ca thành bên trong đi bán ai ngờ đợi nửa ngày cũng không thấy một người đến đây mặt mua tử nha bất đắc dĩ đành phải mở ra một cái khác túi đi cho lao phụ cờ mặt ai ngờ vừa đem dây thừng giải khai chỗ cửa thành liền xông vào một cái kỵ binh trong miệng hàm chứa cấp tốc thẳng đến phủ nguyên xoáy ma đi tại trải qua bên cạnh tử nha lúc móng ngựa cư nhiên bị cái sọt bên trên dây từng bao lấy đem một sọt mặt kéo xa năm sáu trượng mặt đều tạt vào trên mặt đất một trận gió đi qua đem mặt đều trả sát sạch sẽ lão phụ nhân gặp hai gánh bột mì toàn bộ rớt xuống đất trong miệng nói nhỏ nói hôm nay thực sự là xui xẻo thật vất vả đụng tới một cái b á n mì bột mì toàn bộ đổ nói đi quay người trực tiếp rời đi khương tử nha nghe vậy im lặng hỏi thương thiên trong lòng bi ai nói xui xẻo ta có hay không hảo nói xong ngựa mặt lên trời thở dài nói làm chút mua bán như thế khó khăn đâu lời còn chưa dứt thì thấy một cái màu vàng cái bóng từ trên trời giang xuống không như l vừa vặn trùm lên khương tử nha trên mặt khương tử nha theo bản năng đem vải vàng cầm lên xem xét bốn khá lắm mấy chục năm l á o h o a kế hôm nay không có đi câu cá cũng đổi tới chiêu ca thành bên tròn tửu rũ túi đầu về đến trong nhà tử nha lại là cũng không tiếp tục chịu ra ngoài bán mì mã thị liên tục truy v ấ n phía dưới tử nha lúc này mới ấp h á ấp búng nói ra tình hình thực tế trong lúc nhất thời mã thị trận mắt hốc mộn thực sự không biết nên dùng cái gì lời hình dung khương tử nha sau đó tống dị nhân nghe lúc này chẳng những không có tức giận khương tử nha đem hắn lương thực ném đi ngược lại bằng mọi cách ă n đùi sau đó lại xuất tiền giúp khương tử nha mua một đàn sau đó khương tử nha lại tại tống dị nhân giúp đỡ phía dưới mở một nhà tự quán ai ngờ từ tiệm cơm khai trường chính là mưa dầm tầm tã liền nguyện không mở khách sạn chuẩn bị rượu thịt đều đem thả xấu khương tử nha lần nữa bồi thường cái thực chất nhi đi ngược lại là tống dị nhân cái này khương tử nha kết bái huynh trường liên tiếp trợ giúp khương tử nha chỉ là khương tử nha giống như là suy thần p h ụ thể mặc kệ tống dị nhân cho tìm một cái công việc cửa hàng nhất định mấy ngày cho làm hỏng sau ba tháng một ngày khương tử nha từ trên giường đứng lên ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn ngồi ở trước nhà thở dài một hơi ánh mắt không tự chủ quét qua đặt ở góc tường hơn ba tháng không có đụng cần câu ngón tay run một cái tự động chuẩn bị một túi lương khô mang theo cần câu lại đi quen thuộc bờ sông năm bên này khương tử nha t r ọ n thao cự nghiệp tiếp tục tiến đến câu cá một bên khác thân công báo một đường lặn lội đường xa ngày ẩn náo đêm hoạt động chỉ dám r ờ là lần này vừa mới lên núi mấy trăm mét liền nghe đỉnh đầu chuyển đến một hồi kinh phong thân công báo vừa muốn cúi đầu tranh đẽ lại phát hiện một cái bạch hạc từ trên trời rơi xuống đã biến thành một cái đồng từ bộ dáng tiểu hài lớn mật là người phương nào cái ũ kia bạch hạc đồng tử mặc dù chỉ là một đồng tử nhưng cũng là bên cạnh thánh nhân người thân cận nhất một trong một thân tu vi sớm đã đạt đến thai ất kim tiên chỗ nào là thân công báo cái này điệu tiên cấp bậc tiểu yêu có khả năng sánh ngang thân công báo thấy thế vội vàng đem túi đầu làm chiều bãi hình dáng gặp qua thiên đồng tiểu yêu một lòng tìm tiên hỏi dưới cơ duyên xảo hợp tọa tiên sơn khẩn cầu tiên đồng giúp bần đạo bẩm báo tiên nhân một tiếng có thể hay không thu bần đạo nhập môn bài sư bạch hạc đồng tử trên mặt lộ ra dễ cận linh giáo lập giáo tại yêu tộc không biết bao nhiêu yêu tộc tiên kiêu lấy bái nhập linh giáo v ẹ v a n g nơi nào chuyển động bên trên như thế một cái không quan trọng tiểu yêu bất quá nhìn thân công báo bộ dáng bạch hạc đồng tử lại là con ngươi đảo một vòng trong lòng nổi lên trêu đ ù a chi tâm tớ s cầu đặt mua chương hai trăm sáu mươi chín phong thần bằng đâu chương hai trăm sáu mươi chín phong thần bằng đâu cầu đặt mua người là người phương nào cho biết tên họ ta cũng tốt đi tìm tiên nhân b ẩ m báo bạch hạc đồng tử nói như vậy lại là đánh một hồi bay thẳng thân rời đi để cho thân công báo ở đây chờ chủ ý danh hảo thân công báo nghe xong vẫn là cho rằng lần này đụng phải tiên duyên lập tức đại hỷ đạo hiệu điều này cũng không biết tìm tiên hỏi bạch hạc đồng tử không nhịn được nói tiên đồng tiểu yêu đạo hiệu phi hùng thân công báo bất quá là một địa tiên cấp bậc tiểu yêu danh tự này cho mình làm sao biết đạo hiệu bây giờ không khuyên nhớ tới nhiều năm lão hữu khương tử nha thế là một câu phi hùng thốt ra a phi hùng đạo nhân a bạch hạc đồng tử sau đó nói chỉ nói là nói lấy, đột nhiên sững sờ ở t phi hùng đạo nhân lao ra phía trước có phải hay không muốn lưu ý phi hùng nghĩ tới đây bạch hạc đồng t ử ánh mắt một bên nhìn về phía thân công báo ánh mắt tràn đầy nóng bỏng lại cũng không còn trước đây m ị a m ai ánh mắt nóng bỏng ngược lại là đem thân công báo làm cho sợ hết hồn ngoan ngoãn tiên đồng sẽ không phải có cái gì đặc thù đam mê a nghĩ nghĩ thân công báo dội ra mà n ư ớ c phía trên hoàng quang nói lên xuất hiện mấy cái lớn thỏi vàng dòng tiểu yêu tu vi nông cạn thân vô trường vật chỉ có mấy thỏi thỏi vàng dòng một lần tình cờ nhận được n g u y hiếu kính tiên đồng nếu là có thể bái nhập sư môn học bản lĩnh sau này nhất định thật tốt báo đáp tiên đồng bạch hạc đồng tử sướng sở liếc mắt nhìn cái kia mấy thỏi thỏi vằng d ò n g đối với p h à m nhân mà nói ngược lại là bà bối chỉ là đối với mình cái này thánh nhân đồng tử bốn trước đứng d ậ y ở đây lại là không có cái gì tiên nhân đi theo ta ta dẫn ngươi đi bài sư bạch hạc đồng tử lúc nói chuyện thận trọng quan sát đến bầu trời trong lòng lại là đang âm thầm mà nhắc tới thái thanh lão ra chính là thánh nhân tự nhiên không phải tiên nhân rồi thấy bầu trời phía trên trời xanh không mây cũng không có lôi đỉnh rơi xuống lúc này mới thở dài một hơi đa tạ tiên đồng sách dày tiểu yêu sau này nếu là có tu luyện thành nhất định thật tốt báo đáp tiên đồng không rõ ràng cho lắm thân công báo vội vàng nói tốt thời gian cấp bách vung lòng không nên phản kháng bạch h ạ c đồng tử này lại chỉ muốn mau đem thân công báo mang về đông hải đảo kim nao chỉ sợ chậm thì sinh biến bị thái thanh láo tử phát hiện gặp thân công báo kiềm chế pháp lực vội vàng hóa là nguyên hình một đạo gió lốc c u ố n lên thân công báo liền hóa thành một đạo bạch quan hướng về đông hải bay đi năm đông hải đảo kim nao phong thần phong thần phong thần người đến cùng ở nơi nào nhiều năm như vậy một chút tin tức đều không nghe được thiên cơ cũng hoàn toàn tìm kiếm không đến nguyên thủy tiên tôn lông mày nhữ một cái thất giọng thì thầm đạo phong thần đại kiếp ai nắm gi ai liền sẽ chiếm giữ chủ động cho nên mặc kệ lão tử nguyên thủy thiên tôn hoặc là tây phương nhị thánh đều từng tìm kiếm thiên cơ lại phát hiện phong thần người liên quan đến thiên cơ đã sớm bởi vì lượng kiếp mơ hồ loạn thành một đống căn bản là không có cách bắt được tin tức hữu dụng lúc nguyên thủy thiên tôn khổ não bạch hạc đồng tử lặng yên từ bên ngoài đi tới q u y dạp trên đất đồng nhi b à i kiến lao ra bạch hạc trở về a sự tình làm xong sao nguyên thủy thiên tôn thuận miệng hỏi trở về lao ra lời nói tin đã cho đại lao ra chuyển đi bạch hạc đồng tử rất cung kính hồi đáp ân không tệ xuống t u h à n h a nguyên thủy thiên tôn gật gật đầu la đồng nhi tại mặt dương sơn lúc đi ra đụng phải một cái đang tại bốn phía cầu sư tiểu yêu mang đến cho hắn nguyên thủy thiên tôn nghe xong lập tức biểu lộ không vui chính là hồng h o a n g thánh nhân mỗi ngày muốn người b á i sư vô số k ể nếu là điều p h i ề n nào còn có xong huống chi xiển giáo đi tinh anh con đường bạch hạc đồng tử ngày bình thường nhẹ bén hôm nay bị ma quỷ ám ảnh rồi hay sao chỉ là không đợi nguyên thủy thiên tôn bạch hạc đồng tử quỷ trên mặt đất nói cái tia tiểu yêu đạo hiệu chính là phi hùng đồng nhi giống như nghe lão ra nói thầm phi hù x o à gì mới đưa dẫn tới đảo kim nao phi hùng nguyên thủy tiên h tôn hai mắt tỏa sáng thay đổi trước đây bất mãn mừng rỡ trong lòng đồng nhi đi đem cái tia tiểu yêu mang vào bạch hạc đồng t ử lĩnh mệnh mà đi chỉ chốc lát liền dẫn ngay cả hóa hình đều không hóa hình thân công báo đi đến nguyên thủy tiên h tôn gặp thân công báo một bộ t h ú thể trong lòng không ngừng chứ thánh bên trong nguyên thủy tiên h tôn thu đồ chú trọng nhất vừa vặn xem thường nhất chính là yêu tộc mấy người hờm ước sinh chứng hóa hạng người bất quá vừa nghĩ tới thân phận của đối phương nguyên thủy tiên tôn lập tức đè xuống trong lòng không vui phi hùng gặp qua tiên nhân chắc chắn tiên nhân thu ta vào môn hạ thân công báo tiến vào đại、điện. đầu đều không dám d ơ lên liền quỳ dạp trên đất ta cũng không phải như lời n g ư ờ i nói thánh nhân nguyên thủy thiên tôn lắc đầu nói thanh em huy nghiêm quanh quẩn tại nguyên thủy t r o n g cung a thân công báo theo bản n ă n g nói thanh em bên trong khó nén sự thất vọng lớn mật lao ra nhà ta chính là đường đường thánh nhân tri tôn nguyên thần ký thác thiên đạo vô lượng lượng kiếp bất d i ệ t như thế nào lại tiên nhân một bên bạch hạc đồng t ử vội vàng lên tiếng quá lớn lại là đang mượn này nhắc nhở thân công báo không cần thất thố thánh nhân t thân công báo hít vào một mụm khí lạnh bất quá là một địa tiên cấp bậc tiểu yêu có thể bãi sư cái kim tiên hàng này yêu thiên tri hạnh bãi sư thánh nhân bốn thân công báo liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám muốn như vậy ta quan cùng ta xiển giáo có một chút ít ỏi d u y ê n vận liền thu làm ký danh đệ tử ở lại đây đảo kim n g a o tu luyện à. nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói phi hùng đạt tạ lão sư thân công báo nghe xong lập tức mừng như điên quỳ lệ đạo đồng nhi dẫn hắn đi xuống đi để cho nam cực tiên ông tạm thời dẫn hắn tu luyện nguyên thủy thiên tôn gật đầu nói bạch hạc đồng tử vội vàng mang theo thân công báo rời đi đợi cho hai người rời đi trong đại điện chỉ còn lại nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn trên mặt lúc này mới không cầm được lộ ra ý cười không nghĩ tới a đại huynh phong thần người đều c bạch hạc đồng nhi việc này làm không tệ sau này tìm một cơ hội làm trọng thưởng chỉ là cái tiêu phong thần bảng vì cái gì chậm chạp không hiện thân nghĩ tới đây nguyên thủy thiên tôn n h ư mày tiếp đó thư giãn ra sư tôn đến thời cơ thích hợp tự sẽ xuất hiện phong thần chưa bắt đầu đi ta trực tiếp bồi dưỡng h ả o phong thần người chính là nguyên thủy trong cung vang lên nguyên thủy thiên tôn như có như không tiếng nỉ non cứ như vậy thân công báo bái nhập i ể n giáo muốn hạ trở thành ký danh đệ tử chính là bắt đầu tu luyện thời gian trôi mau nhoáng một cái mà qua trong trước mắt thân công báo vào xiển giáo môn hạ ba năm trong ba năm thân công báo tên là nguyên thủy thiên tôn đệ tử bất quá nguyên thủy thiên tôn chính là đường đường thanh nhân như thế nào sẽ đích thân dạy bảo một kẻ đ ị a tiên cấp bậc tiểu yêu chỉ là đem thân công báo ném cho nam cực tiên ông xong việc bất quá tại nam cực tiên ông dưới sự dạy dỗ thân công báo cũng bạo phát ra cực kỳ khủng bố thiên phú ngắn ngủi ba năm tu vi liền trực tiếp vượt qua thiên tiên cấp bậc đạt đến trần tiên mặc dù trong đó không thiếu xiển giáo tài nguyên công hiệu bất quá lấy một kẻ hậu thiên sinh linh vừa vặn làm đến lúc này đủ để có thể xưng tụng thiên tư bất phàm để cho thỉnh thoảng liền chú ý xuống thân công báo nguyên thủy thiên tôn trong lòng rất là hài lòng càng thêm kiên định thân công báo chính là phong thần người ý nghĩ mỗi lần mình tại huynh trưởng cửa nhà đem vốn nên bái nhập linh giáo môn hạ thân công báo cho cướp mất trở về nguyên thủy thiên tôn liền không nhịn được ở trong lòng âm thầm cười trộm thân công báo ở đó cố gắng tu luyện tạm thời không đ ể cập tới lại nói n h â n tộc t r i ê u ca thành đế tân đã sớm không phải trước đây đế tân tại di là cơm thầm dưới sự khống chế trở nên ngu ngốc dân loạn tại tô đát kỷ dụ hoặc phía dưới cả ngày tại thọ tiên cung trong ngập trong vàng son đem trong c h i ề u việc lớn việc nhỏ đều giao phó cho phí trọng vưu hồn hai cái gian thần xử lý trong lúc nhất thời chiều cương đại loạn số lớn trung lương bị xa lánh đế tân trầm mê ở tiểu s á t thường xuyên động một tí hơn mấy tháng không tới hướng xử lý quốc gia đại sự thượng bất chính hạ tất loạn trong c h i ề u còn lại đại thần cũng phần lớn giá áo túi cương hạng người cũng dẫn đến dân chúng tầm thường sinh hoạt đều hứng chịu tới ảnh hưởng trong lúc nhất thời tiêu ca sôi phản chỉ là đế tân lại giống như không biết thiết lập tiểu trì nhục lâm vẫn trầm mê ngừng lạc hồng hoang núi trung nam khắp núi cây cối, thần loan núi trung nam từ xưa chính là hờn g hoang phía trên ít có động tiên phúc đ ị a một trong từ thượng cổ thời điểm liền có tiên nhân ở bên trong tiềm tu xiển giáo mười hai kim tiên bên trong vân trung tử liền tại núi trung nam bên trong động ngọc trụ thiết lập đạo trường tu hành vân trung tử bản sự một đám mây màu đắc đạo người mang công đức chính là hờn g hoang ít có phúc đức c h i tiên vốn nên xiển giáo ký danh đệ tử chỉ là một thế bởi vì hiệu ứng hồ điệp xiển giáo đệ tử tần suất ngoài ý mớn dẫn đến vân trung tử cũng bị liệt vào mười hai kim tiên bên trong chỉ là vân trung tử làm việc tự có một phen phong độ mặc dù mỗi lần đi theo x i n giáo mười hai kim tiên hành động chính là một mực tại vân trung tử khá một chút hưu chuyển thế trùng tu t h i thân là lấy vân trung tử cố ý đi tới chiêu ca kết giao vân trung tử huỳnh trưởng thân khải hôm nay chiêu ca thành lý phong vân biến đạo có yêu phi ạt kỷ hoạ loạn triều cường mê hoặc quân vương trung lương nội hại kêu ca xôi trào lưu loát mấy trăm chữ vân trung tử đọc nhanh như gió rất nhanh liền xem xong đại thể hàm nghĩa chính là gần nhất chiêu ca n á o yêu quái t h ỉ n h vân trung tử xuống núi trừ yêu vân trung tử không biết cái kia tô đắc kỷ chính là chư thánh n g ạ t tử chỉ coi có yêu quái tổn hại nhân d a n đâu đọc thư sau đó lập tức cảm thấy tâm trung khí vẫn khó bình lúc này chuẩn bị xuống núi tiến đến trừ yêu chiêu ca sau đó vân trung tử tìm kiếm một phen liền biết hiện nay chiêu ca bên trong n ổ i danh nhất đại sự chính là liên quan tới tô đắc kỷ vân trung tử trong lòng có suy tính sau khi về núi liền lấy một cây gỗ đào nhanh cây trẻ thành một cái kiếm gỗ lại trở về chiêu ca lại nói đế tân trầm mê tự sắc có mấy cái nguyện chưa từng vào triều khiến cho trong triều lòng người bàng hoàng có thượng đại phu mai bá cùng thủ tướng thương dung a tướng so chở người sau khi thương nghị quyết định dòng chống thỉnh vương thăng điện đế tân lúc này đang tại thọ tiên cung cùng cái k i a tô đ ắ t kỷ vui đùa nghe được tiếng c h ố n g biết là đại thần xin gặp vào triều cũng không nguyện ý liền như vậy cùng mỹ nhân phân biệt thế là ôm lấy tô đ ắ t kỷ cùng tới trên triều đình đám văn võ đại thần hành lễ xong sau đó chỉ thấy cái tia hai thừa tướng bắt đại phu cùng trấn quốc võ thành vương hoàng phi hổ đều là ôm bản lên điện đế tân xa vào vui đùa lúc này gặp dân sớ nhiều như vậy lập tức thấy nhức đầu liền muốn sớm kết thúc tảo chiều thương dung thấy hắn bộ g á n g liền biết lập tức tiến lên tiếng lời bên này quân thần đang tại thương thảo quốc sự lại có thị vệ đến đây b m báo bên ngoài cửa cũng có một đạo dài tự xưng núi trung nam luyện khí sĩ vân trung tử lời có bí mật chuyện quan trọng cùng nhau tấu chuyên tới để bẩm báo đứng tại quan văn trong đội nhóm so làm nghe được b m báo lập tức đại hỷ đế tân lúc này đang vì phân tạp quốc sự đau đầu sau khi nghe được lập tức tới đây tinh thần ánh mắt lóe lên một tia đ ă n chiều lệnh thị vệ đem vân trung tử mời đến trong điện chỉ chốc lát thì thấy cái kia vân trung tử tay trái mang theo định lang hoa tay phải chấp nhất phát t r ầ n đến trong điện đối với trụ vương cây nói b y hạ v ầ n đạo hữu lễ đế tân thấy hắn không quỳ xuống hành lễ trong lòng chỉ muốn nhìn một hồi về vui cũng hoàn toàn việc không đáng lo lập tức hỏi đạo nhân kia hôm nay vì chuyện gì đến đây gặp chớm nhanh chóng nói tới vân trung tử tiến lên phía trước nói v ầ n đạo chính là siển giáo núi trung nam luyện khí sĩ vân trung tử á bởi vì v ầ n đạo nhàn cư vô sự quan sát nhân gian khí vật chợt thấy yêu khí sâu tại hoàng c u n g bởi vậy chuyên tới để chiều kiến bệ hạ trừ này yêu mỹ h a y đế tân nghe xong vân trung tử tự xưng s i n giáo đệ tử lập tức nhịn không được cười phá lên cười hợp lấy kẻ ngu si còn không biết tô đ á t kỷ quả là từ lâu đâu tuy nói bây giờ tứ thánh kết minh nhưng mà tây phương giáo cùng xiển giáo ngày thường luôn luôn có nhiều ma sát di lạc ngoạn vị liếc mắt nhìn bên cạnh tô đ á t kỷ cho đến bây giờ quần thần chỉ coi cái k i a tô đ á t kỷ chính là yêu mị thường nhân khó gặp nhưng lại không biết đừng nói l à bình họ mẹ n ó liền di lạc cũng chưa từng thấy qua cái k i a tô đ á t kỷ như thế nào tự m ì n h một người tại thọ tiên cung tự biên tự diễn tham hoan hưởng lạc ba năm l i ê n ngày bình thường tô đắc kỷ nói chuyện còn có sinh hoạt vết tích cũng là di lạc sử dụng pháp thuật làm ra bây giờ nhìn thấy vân trung tử vào cung trừ yêu trong lòng nhất thời dân lên trêu đụa chi tâm gặp triều thần đều không hiểu phải xem lấy đế tân vội ho một tiếng nói trong thâm cung nguyện phòng vệ chặt chẽ cũng không phải phía ngoài hoang dã sơn lâm từ đâu tới yêu mị đạo trưởng sẽ không phải là nhìn lầm rồi à điện hạ một đám chỉ biết định nọn đại thần nghe vậy cũng là nhao nhao d i ễ u cận nghị luận vân trung tử chính là yêu ngôn hoặc trúng h ạ n g người lại hoàn toàn không có phát hiện trên điện đang ngồi đế tân biểu lộ nghề i ngấm vân trung tử thấy thế cũng không tức giận cũng là cười nói bệ hạ người mang nhân hoàng chân long khí cái k i a yêu mị tự nhiên không dám trước mặt bệ hạ hiện lộ kỳ hành chỉ là nếu không đem này yêu mị nhanh chóng diệt trừ chỉ sợ sau này nhất định đủ thành đại họa đ đã như vậy xin hỏi đạo trưởng cấm cung bên trong ai là yêu quái kia a b ậ y hạ gần nhất sùng hạnh phi tử tô đát kỷ yêu nghiệt vân trung tử thốt ra lời này lập tức trên triều đình đưa tới sóng to gió lớn vô số triều thần cùng nhìn nhau lấy khe khẽ bàn luận t h ư ơ n g dùng so chở một đám lao thần càng là một bộ tán đồng thân sắc nhất là so làm càng là khen ngợi nhìn xem vân trung tử thẩm nghị không hổ là xiền giáo mười hai kim tiên một trong ái phi đế tân ra v ẹ bộ dáng kinh ngạc nói ái phi mấy tháng nay cùng chấm cùng giường trung gối chưa từng hạ chấm đạo trưởng chẳng lẽ là tại yêu ngôn hoặc chúng vân trung tử nghe vậy tiết lộ lang hoa lấy ra cây đào cầm trong tay đối với đế tân nói vậy hạ vần đạo này kiếm tên là cung điện khổng lồ chính là lấy cái t i ê u cây tùng già cảnh khô trẻ thành trong đó diệu dụng vô thận ít có người biết dành nhất về trạm yêu trừ ma là người hay là yêu quan sát liền biết di l ạ c nhìn xem vân trung tử quang minh lẫm liệt cầm kiếm gỗ đào bộ dáng kém chút không có đ ỉ n h chỉ tại chỗ bật cười khá lắm lại nói cái tia gỗ đào bản thân c ó trừ tà thuộc tính lại thêm vân trung tử đại la kim tiên tu vi ra chỉ bình thường kim tiên cấp bậc yêu quái tự nhiên không phải là đối thủ bất quá hết thể tiền đề đó cũng là phải có yêu quái mới được vân trung tử kẻ này quả nhiên là đang đối với không khí đấu trí đấu dũng còn xin bệ hạ đem cái kia yêu phi kêu đi ra vần đạo cầm bảo kiếm này thử một lần liền biết nguyên bản vân trung tử hẳn là đem cung điện khổng lồ kiếm gỗ đào treo ở phân cung lâu ba ngày sau yêu quái tự sẽ mất mạng nếu trong đó có gì ngoài ý m u ố n cũng là số trời chú định yêu quái k i a khí số không tuyệt không nên chết chỉ là lần này chính là thụ so làm lời mời đến đây trừ yêu vân trung tử đương nhiên sẽ không như vậy không chịu trách nhiệm tiếng nói vừa ra vân trung tử liền chờ lấy đế tân phái người đem tô đắc kỷ kêu đi ra cùng lại bất chu thành đại thần ngay xong biểu tình kia lập tức thay đổi. khá lắm cảm tình đến bây giờ ngay cả yêu quái ở đâu cũng không biết tuyên bố muốn trừ yêu phí trọng con ngươi đảo một vòng xem xét định hot cơ hội tới lập tức đi ra nói đạo trưởng tô đ á t kỷ chính là ta đại thương vương phi cao quý không tả nổi một mực làm bạn tại đại vương tả hữu một tấc cũng không rời đạo trưởng cớ gì nhìn không thấy lúc nói chuyện hướng về phía đế tân bên cạnh tô đ á t kỷ không người thi lễ một cái tỏ vẻ tôn k í n h nhìn về phía vân t r ù n g tử thời điểm trên mặt t r â m t r ọ c biểu lộ không còn che giấu không tệ đạo sĩ kia sợ không phải cái giả danh lừa bịp hạ người a lừa gạt tiền lừa gạt trong vương cùng t h ờ coi là thật gà lớn ừ nhìn hắn kết thúc như thế nào triều thần bên trong bị phí trọng vư u hồn lôi kéo vây cánh cũng bắt đầu nhao nhao mở miệng phụ h o ạ n so làm thấy thế biến sắc vội vàng đứng ra hòa giải nghe qua đạo trưởng là xiển giáo mười hai kim tiên một trong thủ đoạn cao minh nhất thời không cha a tô đắc kỷ nương nương bây giờ đang phụng dưỡng tại đại vương bên cạnh so làm chỉ vào đế tân bên cạnh không khí nói còn xin đạo trưởng thi pháp nương nương một cái trong sạch tại đế tân bên cạnh vân trung tử nghe xong bạn tốt mình lời nói lập tức xưng sờ sau đó phản ứng lại hử chỉ là ẩn thân tiểu thuật cũng dám mua dịu qua mắt thợ lại là bấm một cái phát quyết ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đồng thời tố kiếm chỉ. ở trước mắt một vòng trong đôi mắt lập tức hiện lộ hào quang màu tím trực tiếp chiếu hướng về phía đế tân bên cạnh không vị phía trên đây là vân trung tử sáng tạo một môn thần thông động thật tử đồng mặc dù không phải hồng hoang cấp cao nhất chỉ là một đại la kim tiên sáng tạo thần t h ô n g như thế nào lại yếu từ đông phía dưới có thể khám phá hư hảo động bản thật cùng nhau diệu dụng vô tận cho dù là vân trung tử đồng cấp đại la kim tiên cũng ít có thể phá giải giả chớ đừng nhắc tới tu vi không bằng vân trung tử mấy hơi thở sau bốn mở ra động thật tử đồng vân trung tử lập tức ngây ngẩn cả người giống như không có đồ vật a bốn một mặt mê mang liếp mắt nhìn một bên vương không phải yêu cái đâu lại phát hiện vương thúc so làm cũng đang một mặt điều tra nhìn lấy mình đạo trưởng còn xin ra tay à? ra bốn ra tay đối với người nào ra tay đương đương x ỉ n giáo đi chuyển mười hai kim tiên một chồng tại hồng h o a n g cũng là uy danh h i ể n hách người để cho ta hướng về phía không khí ra tay h ả o yêu quái nhìn bần đạo linh bảo nghĩ nghĩ vân trung tử lại lấy ra một mặt bảo kính bảo kính tạo hình cổ pháp mỹ quan h ả o phóng tấm gương sau l ư n g dùng tiên thiên chữ t r y ệ n viết h ả o thiên hai chữ lại chính là vân trung tử phòng chế hồng quân đạo tổ bàn cho hạo thiên cực phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên kính luyện chỉ có chính bản một phần mười kỹ năng một lần duy nhất linh bảo dùng xong sau đó liền sẽ trực tiếp biến thành thông thường tấm gương một đạo bảo quan g từ hạo thiên kính hiện lên chiếu ở đế tân bên cạnh vẫn không có nửa điểm động tĩnh vân trung tử lông mày nhữ một cái thầm nghĩ yêu vật khó giải quyết như thế chẳng thể trách dám hoác loạn siêu cường mê hoặc quân vương ngay sau đó bốn phát thuật lá bửa khôi lỗi vân trung tử liên tiếp dùng bảy tám loại g ò xét pháp thuật đều là không thu hoạch được gì bốn nay lại một đám triều thần triệt để đem vân trung tử xem như một cái lừa đảo đối đãi vân trung tử cũng thu hồi bảo kính im lặng nhìn xem so làm huynh đệ thật xa cho ta viết phong thứ bốn l i ê n vì đem ta gọi đùa nghịch một trận phía trên cung điện đế tân sụ mặt không nói một lời nhìn xem vân trung tử trên thực tế không sụ mặt cũng không được bốn cứ như vậy sụ mặt di lặc đều kém chút không có bật cười húng chi buông lòng trạng thái di lặc đều có thể tưởng tượng ra được sau này gặp lại vân trung tử cảnh tượng năm di lặc chẳng lẽ các hạ cùng không khí đấu chi đấu dung vân trung tử vân trung tử bốn hơn nửa ngày sau di l ạ c cuối cùng tỉnh lại một điểm d a vẻ lạnh lùng mở miệng nói ra như thế nào đạo trưởng đối tác ái phi còn không có lời gì nói sao đối mặt đế tân chất vấn vân trung tử cũng là không lời có thể nói bốn không phải hướng về phía không khí diễn giống như vậy hoặc có lẽ là bốn vân trung tử hầu nghi liếc mắt nhìn đế tân có lòng muốn muốn xuất thủ thăm dò một phen nhưng lại cảm thụ trên người quanh quần lớn thương quốc vận lấy một kẻ đại la kim tiên tu vi lại là vạn vạn không cách nào đ ụ ợ c vào không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái nhìn sâu một cái một bên vương t h u c so làm hóa thành một cơn gió mát lời nói cũng không nói bỏ chạy thủ ữ hợp tướng thương dung tâm tình phức tạp đi ra đáp giả đạo nguyên lai tưởng rằng xiển giáo cao nhân xuất hiện có thể trực tiếp bắt yêu phi đâu không muốn bốn nghĩ tới đây thương dung không khỏi hú hoán liếc mắt nhìn so làm đều tìm người nào a ân Đế chọc vài câu. tại â n tầm thường người không thấy được trong cơ thể của đế tân di lặc thợ phào một cái nghi hoặc nhìn trước mặt đế tân nguyên thần kỳ quái tại sao đột nhiên tránh thoát khống chế đâu nghĩ nghĩ lại vội vàng bóp mấy đạo pháp quyết tại chuẩn đề ám thủ bên ngoài lại làm mấy tầm p h o n g ấn lúc này mới hơi hơi buông lỏng xuống năm không có mấy ngày toàn bộ đại thương địa vực đều dán đầy vân chúng tử lệnh truy nã Vân Trung t chỉ ê m đ vì tư chất bình thường tu tiên miễn cưỡng địa tiên tri cảnh liền khó có tạo thành bị độ ếch chân nhân an bài xuống núi hưởng thụ nhân gian phú quý bằng vào một tay không quan trọng đạo thuật được phong làm hải trần đường t ổ n g binh lý tính mặc dù tu vi không cao nhưng mà lai lịch bối cảnh lại lớn kinh người đều là bởi vì sinh ba cái tốt như tử lý tính có một thê tử ân thập nương cộng sinh ba đứa h ả i tử trưởng tử kim c h a bái tại xiển giáo văn thủ rộng pháp thiên tôn muôn hạ thứ tử mộc tra bái tại phổ hiển chân nhân muôn hạ đều đã lên núi tu luyện nhiều năm lúc này ân phu nhân lần nữa mang thai chỉ là trải qua ba năm lẻ sáu cái nguyện vẫn không sinh sản một ngày này lý phu nhân bỗng nhiên m ộ n thấy một vị đạo nhân đến đây chỉ thấy đạo nhân kia hướng về ngực mình đưa vào một vật lập tức giật mình tỉnh rớt đây cũng là thái ất chân nhân báo ngộng đúng lúc này lý phu nhân chợt thấy trong bụng đau đớn chính là sắp sinh hình dạng lập tức gọi tới bà đỡ không lâu thì thấy người tổng bình kia trong phủ hồng quan một mảnh lại nguyên lai、like、là ân phu nhân sinh hạ một cái viên thịt nhìn xem trước mặt viên thịt những cái kia bà đỡ cùng thị nữ đều cực kỳ hoảng sợ cho là phu nhân sinh ra một cái yêu quái vội vàng hấp tấp chạy ra xương phòng bẩm báo lý tính đi lý tính nghe nói sau vội vàng lấy bảo kiếm xương phòng chỉ thấy trong phòng một đoàn h ư n g khí đầy phong dị hương trong phòng có một viên thịt quay tròn loạn、chuyển. lý tính kinh hãi vội vàng rút bảo kiếm ra hướng về cái kia viên thịt chém tới ai ngờ một kiếm đi qua viên thịt bên trong lại đi ra một cái mặt như thoa phấn hải tử chỉ thấy đứa bé này mi thanh ngục tú khắp cả người hồng quang tay phải bộ một kim vòng tay trên bụng vây một khối hồng lăng quả nhiên là khả ái vô cùng lý tính đang tự do dự không chắc đã thấy đứa bé kia chạy đến trước mặt mình ôm mình đ u ổ i kêu gọi phụ thân lý tính không biết một đao này xuống lại là để cho na cha thân phạm một n g h n bảy trăm sắc kiếp một đời chú định long đong na cha vừa mới xuất sinh liền xuống đất sẽ chạy miệng hô phụ mẫu Phối hợp hai cái thượng phẩm hai thượng linh cái tiên tiên bây ả bảo. Phải o hoa đạo vòng lòng cắn khôn cùng hôn tiên lăng, đều là nữ hoa không yên lòng hắn nhập kiếp tu hành ban tặng ở dưới hộ đạo chi kiếp hộ tu biết, dưới là đều b ở giờ không thể so với thời đại thượng cổ t i ê n thiên c h i v ậ t khắp nơi đều có t i ê n thiên linh bảo mặc dù chân quý đến cực điểm nhưng mà hồng h o a n g đại năng vẫn là có thể nhân thủ một món bây giờ hậu thiên linh bảo cũng là cướp bể đầu bà bối t h ú n g chi là tiên thiên linh bảo chỉ là lý t ĩ n h cũng không phải thấy như vậy cái gọi là đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt trần lương quân mặc dù rời xa chiêu ca cũng không đại biểu trải qua không biết chiêu ca có yêu vật hoác loạn chiêu ca dẫn đến trung lương nội hại dân chúng lầm than na tra hoài thai ba năm xuất sinh càng là một cái viên thịt không phải là một cái yêu nghiệt nếu mấy năm trưởng thành mấy cái yêu nghiệt đồng thời thai họa đại thương cái t bốn sắc mặt vùng vây một hồi lý t ĩ n h nhìn xem trên đất na tra lại là lên sắt tâm đang chờ ở động thủ đâu ngoài cửa đột nhiên có cái người hầu vội vàng đi đến khởi bẩm lao ra ngoài cửa phủ có một đạo người tự xưng núi cản nguyền kim quang động thái ớt chân nhân đến đây cầu kiến lao ra thái ớt chân nhân lý t ĩ n h trưởng tử cùng thứ tử đều bái nhập x i n giáo muốn hạ tự nhiên sẽ hiểu bên trong x i n giáo đều có người nào thái ớt chân nhân thế nhưng là mười hai kim tiên bên trong thực lực xếp hạng gần trước mấy cái tại hồng hoang đều không nhỏ nhanh cho mời thái ớt chân nhân lý tính không d á m thất lễ n à y lại cũng không nói hoài tới yêu nghiệt vội vàng xuất phụ chào đón chờ xong phương tự lễ hoàn tất lý tính lúc này mới hỏi không biết tiên trưởng vì sao thái ớt chân nhân nghe vậy cười nói riêng tiểu đồ lý tính cũng là người tu đạo nghe thấy lời ấy nơi nào vẫn không rõ thái ớt chân nhân trong lời nói ngầm nguy cơ lập tức mở miệng hỏi không biết tiên trưởng cao đồ là vị nào thái ớt chân nhân lại là cười nói chính là tướng quân ấu tử không biết tướng quân có thể hay không đem tiểu công tử gọi gặp một lần lý tính nghe xong lập tức đại hỷ hai đứa bé bái nhậm xiển giáo muốn hạ nếu tam tử lại vào thái ớt chân nhân muôn h ạ chẳng phải là thân càng thêm thân sau đó có xiển giáo làm chỗ dựa còn không phải tại đại thường xuôi gió xuôi nước nói không chừng cái kia nhiều năm chưa từng đột phá đ ị a tiên tu vi cũng có thể mượn cơ hội đột phá thiên tiên đạo quả nhưng phải thọ vào năm kim tiên đạo quả có thể bày thoát tuổi thọ hạn chế lập tức liền chuẩn bị sai người đi đem cái kia mới vừa sinh ra tam tử na c h a cho đưa tới ai nghĩ được còn chưa lên tiếng đâu trong phòng khách đột nhiên nghĩ tới một cái giọng nữ trong trẻo thu đồ người xứng sau âm thanh văng lên nguyên bản cười nói ngâm ngâm hòa hợp thêm thâm thái ớt chân nhân cùng lý tính biểu tình trên mặt lập tức cứng đờ. thái ớt chân nhân càng là trực tiếp mặt tâm trầm người nào dám tại trước mặt b ẩ n đạo g i ả thần giả quỷ ừ người đứng tại trước mặt cũng không nhìn thấy xiển giáo quả nhiên cũng là giá áo túi cơm một đạo lục mang thoáng qua trong phòng khách xuất hiện một nữ tử một chỗ ngồi màu xanh biếc quần áo hình bầu dục chứng vị khuôn mặt lông mày phía dưới biết nói chuyện linh động hai mắt ngũ quan tinh xảo cho người ta một loại hoạt bắt đáng yêu cực kỳ thông minh cảm giác tay phải nâng một chiếc tạo hình xưa c ũ đèn hình dáng linh bảo này lại đang châm chọc nhìn xem thái ớt chân nhân t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai sư tôn thật sự là sư môn bất tranh khí a c ầ u đặt mua chỉ là thái ớt kim tiên cũng dám quản ta xiển giáo nhàn sự thái ớt chân nhân sắc mặt âm trầm đều nhanh nặn ra nước nếu không phải thân ở lý tính trong nhà cho lý tính mấy phần chút tình bọn thái ớt chân nhân đã sớm tại chỗ ra tay rồi h ử phế vật dạng gì sư phụ bồi dưỡng được dạng gì đồ đệ cái kia phế vật sư phụ cũng chỉ có thể dạy ra loại phế vật này đồ đệ bất quái c á kia lục y nữ tử lại là không có chút nào cho thái ớt chân nhân lưu mặt mùi ý nghĩ mở miệm không chút do dự châm chọc nói làm cản dám nếu cái này đều có thể nhịn sau này cũng sẽ không cần tại hồng hoang bên trong đi lại nói đi thái ớt chân nhân tiện tay bóp một cái p h á p quyết sau đầu trong nháy mắt dâng lên một đạo đỏ rực lưu quang mang theo khí tức nóng bỏng trực tiếp hướng về lục y nữ tử trùng tới trong lưu quang hình như có cựu long t h i ể m nhấp nháy chính là càn nguyên sơn kim quang động chấn động linh bảo thượng phẩm tiên tiên linh bảo cựu long thần hòa cháo uy lực vô song chính là nguyên thủy thiên tôn ban tặng hộ thân trí bảo giờ khác này ở thái ớt chân nhân trong tay càng là uy lực vô song bình thường đại la kim tiên đều không thể ngăn cản mắt thấy cựu long liền muốn đem cái kia lục y nữ t cái sau lại là không chút hoang mang trong tay xanh biết bảo đang phóng ra vạn trượng tia sáng nữ tử này không là người khác chính là bị nữ hoa thu làm môn hạ dương thiền trong tay bảo liên đăng càng là hồng hoang ít có c ự c phẩm tiên tiên linh bảo tầm thường chuẩn thánh đều chưa từng có bà bối thượng phẩm tiên tiên linh bảo c ự c phẩm tiên tiên linh bảo nhìn như hơn kém một bậc kỳ thực khác nhau một trời một vực có khác biệt về bản chất từ trên uy năm giảng so từ hạ phẩm thượng phẩm trên lệ lớn bởi vì t ự c phẩm tiên tiên linh bảo chuẩn giáo chủ cấp bậc đủ để ảnh hưởng thánh nhân chỉ thấy đấu pháp thắng bại lại thêm dương t i ề n theo thái ớt kim tiên nhưng hắn chuyển thừa cùng căn cơ đều không phải là thái ớt chân nhân cái này đại la kim tiên có thể sánh được s á n h biết tia sáng dâng lên cựu long thần hỏa cháo vừa mới cẩn thân mới rằng có mấy hơi thở liền phát ra một tiếng chu chéo đường cũ bay trở về thái ớt chân nhân trong nguyên thần càng là linh tính bị hao tổn không có mấy trăm năm ôn dưỡng mơ tưởng khôi phục lại nguyên bản uy năng c ự c phẩm tiên tiên linh bảo thái ớt chân nhân kinh hô một tiếng có thể làm cho thái ớt kim tiên lịch phạt đại la linh bảo không phải t ự c phẩm tiên tiên linh bảo lại là cái gì đạo hữu sư thừa người nào thiên hương ở đâu lần này thái ớt chân nhân không dám làm giá chính mình thân là xiển giáo thân truyền đệ tử cầm linh bảo cũng không bằng nhân ra cái sau truyền thừa có thể tưởng tượng được hử bất chu sơn hoa hoàng cung muôn h ạ dương thiền dương thiền lạnh lùng nói tiên tử thế nhưng là ta nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương muôn h ạ lần này liền lý tính đều ngồi không yên đang đứng lên cung k í n h nói ân đúng ta sư nương trước đây tạo ra con người thành thánh nữ hoa nương nương ngân linh nhi t i ê u ngạo hồi đáp thái ớt chân nhân thấy cảnh này trong lòng lại là lộ bộ một thế này nữ hoa một đường, hộ nhân tộc vượt mọi gai, một đường phát triển thành hồng hoang nhân vật chính không hề giống sở huyền tiếp trước truyện thần thoại xưa sáng tạo nhân tộc sau đó liền vứt bỏ mặc kệ tiến đến yêu tộc là một m hoa hoàng tại nhân tộc trong lòng đối với nữ hoa kính trọng còn tại thiên đạo phía trên quả nhiên lý t ĩ n h lập tức q u ị dạp trên đất nguyên lai là thánh mẫu nương nương muôn h ạ n h â n tộc lý t ĩ n h bái kiến tiên tử nhân tộc nếu không tuân theo thánh mẫu liền sẽ bị khai trừ nhân tộc từ đây cơ khổ không nơi nương tựa vì tam giới lục đạo bài xích đứng lên đi không cần đa lễ dương thiền cũng không để ý biểu lộ ngưng trọng thái ớt chân nhân còn có một mặt kinh lý tính trực tiếp đi tới phòng khách trên ghế ngồi cầm lấy trên mặt bàn chiêu đãi khách quý quản đếm thử một miếng lại một mặt gh gh lý t ĩ n h gặp dương thiền không nói lời nào cả gan mở miệng hỏi xin hỏi tiên tử tự mình đến đây cần làm chuyện gì lý t ĩ n h nguyện v ì tiên tử ra sức châu ngựa nay lại lý t ĩ n h lòng tràn đầy định b ỡ dương thiền nếu phải thánh mẫu nương nương một câu nói đừng nói chỉ là thiền tiên đạo quả liền lớn thương quốc quân đây còn không phải là đổi đổi À, cái kêu tam tử na cha chính là sư tôn ta nữ hoa nương nương đồng tử linh châu tự truyền thế sư tôn cố ý để cho ta xuống núi đem hắn một lần nữa dẫn vào sư môn dương thiền không đếm sửa tới nói lý tính nghe xong lại là đầu tiên là s ứ sở tiếp đó cùng h ỉ nữ hoa nương, nương đồng tử、4. lý ra mộ tổ n ổ a chuyện tốt bực này thế mà lại rơi vào ta lý t ĩ n h trên đầu vốn cho rằng trưởng t ử thứ tử có thể bái nhập xiển giáo đã là khó lường tạo hóa không nghĩ tới tam tử mới thật sự là lai lịch kinh người có ai không nhanh nhanh để cho phu nhân a con ta na trá lĩnh lý t ĩ n h chỉ sợ bỏ lỡ cơ duyên không nói hai lời đối ngoại hô hô xong lúc này mới phát hiện đứng một bên thái ớt chân nhân lập tức xứng sở đạo hữu n g à i còn có chuyện gì sao hôm nay phủ thượng có chuyện quan trọng sau này lý t ĩ n h nhất định cỡ nào chiêu đại đạo hữu lại là chỉ sợ thái ớt chân nhân tái chỉnh ra ý đồ xấu gì trực tiếp mở miệm đột người thái ớt chân nhân nghe lời này một cái kém chút không có bị tức hộc máu mẹ nó mới vừa rồi còn trái một câu t i ê n trưởng phải một câu t i ê n trưởng cái này còn không nửa canh giờ liền thành đạo hữu liếc mắt nhìn một mặt s a o cũng được dương thiền thái ớt chân nhân thở phào một cái sắc mặt khó coi phải nói đã như vậy lý tướng quân lao đạo liền x i n cáo từ trước đạo hữu x i n cứ tự nhiên lý tính gật gật đầu lại là ngay cả đưa tiên tâm tình cũng không có thái ớt chân nhân nín đầy bụng tức giận rời đi ải chân đường dọc theo đường đi lại là yên lặng cảm khái sư tôn không phải ta không muốn thu đồ na tra trước một bước l ạ tử thật sự là bốn ngài và sư môn quá không tranh k h í a đông hải đảo kim ngao nguyên thủy cung cảm nhận được cải trần đường bên trong thái ớt chân nhân bị năn g trở còn có dương thiền mở miệng im lặng tất cả đều là phế vật nguyên thủy thiên tôn lập tức giận tím mặt thật can đảm chỉ là thái ớt kim tiên dám mở miệng bôi nhọ thánh nhân chán sống phải không hừ sắc mặt tái xanh lạnh rên một tiếng bàn cổ phiên xuất hiện trong tay lại là không đợi ra tay đồ bốn hừ nguyên thủy trong cung vang lên lần nữa hừ lạnh một tiếng thanh âm một nữ nhân âm thanh tuy nhỏ rơi vào nguyên thủy thiên tôn trong t a i lại giống như là tiếng sấm sen lẫn ngàn vạn tạo hóa phát tác. Nữ sắc mặt xanh lét một hồi tím một hồi sau đó nguyên thủy thiên tôn yên lặng vông xuống b à n cổ phiên ừ bần đạo cũng không phải sợ chỉ là khinh thường cùng ngươi một kẻ nữ lưu hạng người chấp nhận thôi đ ts câu đặt mua chương hai trăm bảy mươi ba yêu quái ăn người rồi chương hai trăm bảy mươi ba yêu quái ăn người rồi câu đặt mua hải chân đường lý phủ thái ớt chân nhân sau khi đi không bao lâu lý t i n h phu nhân â n thập nương liền dẫn hoạt bắt đáng yêu na cha đi vào phòng tiếp khách thập đường vị t i ê n tử này chính là ta nhân tộc thánh mẫu nữ o a nương nương muôn h ạ lần này đến đây chính là vì thu na cha làm đồ đệ lý tính một mặt kích động đối với phu nhân của mình ân thập nương nói ân thập nương n g h e xong cũng là đại hỷ na cha nhanh còn không quỳ xuống đất bái sư na cha mặc dù vừa ra đời bất quá nhìn nhưng cũng cùng mấy tuổi tiểu hài bình thường trên đường tới liền dịu rít cùng ân thập nương nói không ngừng bất quá bây giờ nhìn xem một thân quần áo xanh lục dương tiền lại là đồng ý ngón tay đầu t r ầ n trở trong lòng cảm giác vô hình nói cho không ngừng nói cho không thể để cho tiêu đời này một thế anh danh sẽ phá hủy không cần bàn về bối phận ta cùng với na cha chính là ngang hàng lần này đến đây cũng là thay sư thu đổ để cho na trà quay về sư môn dương thiền h i ế p mắt nhìn xem na cha nói m à u đỏ cải hiếm mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ cùng kiếp trước bộ dáng đơn giản giống nhau như lúc để cho na cha gọi ta là t ỷ t ỷ liền tốt dương thiền trên mặt lộ ra như hồ ly nụ cười na cha còn không mau gọi người ân thập nương nghe xong vội vàng vuốt na cha phía sau lưng nói nhưng cơ duyên to lớn t ỷ t ỷ nguyên bản na cha còn tại trần chờ có phải hay không phải tuân theo trong lòng bản năng ý nghĩ bất quá bị ân thập nương như thế thúc giục gấp rút không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói ra o a n phải nhớ kỹ ta là tỉ, tỉ của ngươi a dương tiền h trên mặt đã lộ ra âm mưu nụ cười như ý na cha trên mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt giống như là đã mất đi thứ gì trọng yếu bất quá dù sao chuyển thế trùng tu chi thân chưa thức t ỉ n h trí nhớ kết trước sau một lát na cha lại khôi phục trước đây sinh động trong miệng không ngừng r i ợ u rít trong nháy mắt sáu năm trôi qua na cha lại là không có thay đổi gì lúc sinh ra đời đợi lần kia đồng tử bộ dáng bất quá tu vi lại tại ngắn ngủi thời gian sáu năm trong đạt đến thái ớt kim tiên đến n ộ i dương tiền h cũng không để lại dạy bảo na cha ngược lại tại dẫn na cha trở lại sư môn sau đó liền cáo từ rời đi ải trần đường một kẻ trần thánh đại năng chuyển trùng tu chi thân dù là không tu luyện tu vi cũng biết theo tuổi tăng trưởng tự nhiên đề thăng đợi cho thời cơ chín muồi liền có thể trực tiếp khôi phục trí nhớ k i ế p trước tự thân lại bởi vì chuyển thế trung tu nhiễm v ả i hồng hoang thế giới khí tức thiên đạo áp chế liền sẽ tiêu thất đổ lúc linh châu t ử tu vi không chỉ có thể khôi phục ngược lại sẽ tiến thêm một bước hôm nay khí trời nóng bức na cha đông hải chi mới chơi đ ù a xuống nước sau đó thuận tay liền cầm lên h ồ n thiên lăng bắt đầu xoa tắm xoa một cái tắm không sao cái kêu h ồ n thiên lăng chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo lại thêm na cha lúc này kìm tiên tu vi gần phân nửa đông hải đều bị hôn thiên lăng chiếu đỏ bừng liền lòng cung đều xảy ra không bao lâu liền kinh động đến tuần hải dạ xoa lý lương gần đây chính là đông hải long vương ngao quảng sinh nhật lý lương hôm nay vốn là đi ra tất cả thủy tộc thu lấy cống phẩm kết quả đúng lúc đổi kịp na tra tắm rửa lập tức bị h ồ n thiên lăng bên trên bảo quang hấp dẫn trong lòng lên t h ă m nghiệm mang lên mấy trăm lính tôn tướng c u â n liền nhấc lên ngập trời thủy triều lý lương đắc t r í vừa lòng đứng tại thủy triều trên đỉnh hô to phía dưới có yêu quái cứu mạng à. lời còn chưa nói hết liền nghe được một tiếng kêu sợ hãi yêu cái gì yêu cái gì lý lương chỉ là một cái thiên tiên cấp bậc tuần hải dạ xoa nghe xong cũng cảnh giác nhìn xem m ộ n phía chỉ sợ có người đánh đông hải cống phẩm c h ú ý kết quả nhìn qua chung quanh trừ mình ra mang tới lính tôn tướng cua một cái vật sống cũng không có lúc này mới phản ứng lại tiểu quỷ này mẹ nó lại còn nói yêu quái thối tiểu quỷ ra ra người ta quay đầu chỉ vào na cha liền mở miệng quát lớn kết quả trước mắt lại là một mảnh k i m quang một vòng trong tầm mắt càng biến càng lớn trọng trọng đập vào trên đầu của mình đứng máy h ố c vỡ toang cứu mạng a yêu quái ăn người rồi một bên khác na cha còn tại hô to lý lương cảm nhận được càng ngày càng bất lực trong lòng không còn gì để nói đừng con mẹ nó kêu yêu quái nhiều ngươi đánh chết nói xong liền trực tiếp khí tuyệt bỏ mình một đạo oan hồn trực tiếp xuống âm t à o địa phủ lại là phúc duyên nông cạn liền phong thần bảng đều lên không đi còn lại lính tôn tướng của xem xét lý lương chết cũng không đoái hoài tới giơ lên c ố n g phẩm lập tức lập tức giải tàn cứu mạng a yêu q u ỷ thời yêu quái ăn người rồi na cha còn tại đằng k i a bên cạnh hô to hô hào hô hào cảm thấy có chút không đúng mở mắt xem xét bốn cứu mạng a yêu quái chạy v à mắt chính là lý lương thu lấy đông hải mấy cái thủy tộc cấm phẩm hơn mười dương tử đủ loại bảo châu linh thực các loại hải vực kỳ chân để cho na cha đơn giản bị hoa mắt hắc hắc yêu quái này phúc hậu làm ta giật cả mình lưu cho ta nhiều lễ vật như vậy à cái này thôi cá chán ghét ta không thích các á na cha ghét bỏ ném xuống lý lương sau khi chết lưu lại bản thể đông hải long cung đông hải long vương ngao quảng sinh nhật sắp tới trong thủy tinh cung khắp nơi răng đèn kết hoa một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng hồng hoang bên trong chúng tiên tuổi thọ dài dang dặc đương nhiên sẽ không giống như phạm nhân hàng năm một xử lý sinh nhật ngắn thì trăm năm lâu là ngàn năm càng là sống lâu xa lão ngân đồng chuẩn bị tiệc thọ h ế n thời gian kho ngao quảng từ c h ấ c lượng kiếp liền tiếp nhận đông hải long vương trở thành nhân tộc tộc trưởng mỗi hơn vạn năm mới tổ chức một lần v ọ hiến vì một ngày này tứ hải long tộc đều hành động hơn trăm năm trước bắt đầu chuẩn bị liền hồng hoang bên trên các đại thủy tộc chi mạch cũng đều sớm chuẩn bị hạ lễ a n mừng ngao quảng sinh nhật vô số khách mời tụ tập đông hải long cung sớm nhất sớm ba năm tiên tiên tam tộc mặc dù xuống dốc nhưng mà nội t ì n h vẫn bởi vậy có thể thấy được một phen bất quá lúc này tuyệt đối đông hải kỳ chân người bình thường có thể nếm không đến a còn có cái này bắc hải chỗ sâu một đầu khe nước bên trong sản xuất h ì n h quang quẩn mùi ngon cực kỳ trong đại điện ngao quảng đang làm một kiện quan hệ đến long tộc về sau phát triển đại sự ử không tệ không tệ nữ hoa ăn cao hứng mừng mừng thỉnh thoảng chỉ vào xa xa đĩa r a hiệu ngao quảng cho lấy tới Đỡ câu đặt mua chương hai trăm bảy mươi bốn ữ đệ tử cùng nam đệ tử chương hai trăm bảy mươi bốn ữ đệ tử cùng nam đệ tử câu đặt mua long vương chuẩn bị tiệc h thọ vạn năm mới một lần lại thêm ngao bính rời nhà đi theo nữ o a nhiều năm trong lòng khó tránh khỏi hơi nhậu u n g t r ư n g hợp nữ o a cũng trong lúc rảnh rỗi liền đi theo ngao bính cùng tới long tộc lán khách ngao quảng gặp một lần nữ h o à n thời lập tức đại hỷ ngoan ngoãn đừng nhìn vị này chỉ là một cái mấy thập niên gần đây mới đột phá đại la kim tiên đây chính là căn chính miêu hồng thánh nhân môn hạ a lại nói nhân gia phụ thân nhân tộc đ ị a hoàng nào dám chậm trễ lúc này thiết tiến tự mình gọi nữ hoa đến nội thọ yến không thọ yến sớm đã bị ngao quảng ném ra sau đầu hay là cho long tộc ôm đùi trọng yêu a thế là có khi trước một màn ngao quảng nhiệt tình cho nữ hoa chia thức ăn ngao bính một mặt buồn bực đứng ở một bên liền lên tay cơ hội cũng không có báo cáo bệ hạ không xong tuần hải dạ xoa lý lương bị người giết đúng lúc này một cái qua tướng gấp, gấp lật cái kia lý lương chính là tâm phúc của ta càng đại biểu lấy ta đông hải lòng cung mặt mũi là ai ăn tim hùng gan báo dám đụng đến ta đông hải lòng cung người không đợi ngao q u ả n g nói chuyện đâu một bên ngao bính nghe xong lập tức giận tím mặt hồi bẩm thái tử điện hạ cái kia lý lương chính là tại trần đường q u a n t h ủ y vực bị một đứa bé giết đi Cua tướng chắp cung bác cung cũng quá tay ta ai tướng trong lòng lại tại thầm tự、ngạo. Thầm tốt. người lòng ngạo. nghĩ đông lòng động đông hải lòng người cũng đừng nghĩ hải khí, hải đáp, lại âm ngao bính vung tay lên nói mà tướng liền đi điểm đủ binh mã của tướng dong giật nói nói một chút âm thanh càng ngày càng nhỏ bà đi nói cho đứa trẻ kia có bản lĩnh ở đó chờ lấy đi đi xuống đi ngao bính sắc mặt nghiêm trọng phất phất tay quay đầu lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười tiểu chủ nhân nhìn còn có cái gì muốn ăn ta sai người đi làm đi hôm nay cũng ăn không sai biệt lắm đây không phải là chết một cái tuần hại dạ xoa sao đi ta với ngươi cùng đi nhìn một chút nữ hoa lau lau miệng nói tốt lắm đi cùng đi cùng đi ngao bính cẩn thận cười theo chị l à việc nhỏ như thế nào làm phiền tiền tử xuất mã tứ a hải thủy tộc phú giáp thiên hạ thực lực hùng hậu tự nhiên không thiếu nữ hoa tên côn đồ này ngao quảng nhìn chúng chính là nữ hoa thái độ sống vô số năm ngao quảng trong lòng rõ ràng muốn giao hảo một người cũng không phải nhất định muốn thi chi lấy ân huệ làm một thân tình Nữ cảnh như long nhân căn bản trứng Ngược lại không bằng mượn thiếu, nữ hoa ân tình, hoa chỗ chút thực thiếu hoa hai rửa ra bối giày lại tới đi, tộc lực cớ vậy, ấy mắt. một quả a n này biến không tự chủ kéo gần hệ chủ bá bá khách khí. bá bá lại kéo tự q u nhiên nữ hoa nghe lời này một cái con mắt lập tức cười hiếp lại mạ tướng liền đi chuẩn bị loan giá c u a tướng nghe xong lập tức rất có nhãn lực giá cả nói không cần một bên ngao quảng ngao bính k h o á t k h o á t tay như vậy sao được điện hạ chính là ta đông hải tam thái tử thân phận bất đồng rồi xuất hành sao có thể đi bộ cô tướng nhìn xem hoá là nguyên hình bị nữ hoa cưới ngao bính không biết nói cái gì cho phải cái kia ta không phải là hoa mắt ta đông hải tam thái tử không phải ra ngoài tu hành sao thế nào cho người ta làm thú cơ đi bốn lại nói na cha đem mười mấy cái dương thu hẹp cùng một chỗ sau đó đang chuẩn bị cầm hôn thiên lăng trói lại rời đi đâu chỉ thấy trên mặt biển lần nữa nhấc lên s ó n g lớn một đầu huyết sắc cầm ẩ m từ trong nước bay ra phía trên đi theo một thiếu nữ hồng long trên thân mang theo khí tức kinh khủng hình như có ngàn vạn ma thần tại s á t lục đồng dạng xem xét cũng không phải là người tốt lành gì ngược lại là thiếu nữ kia lại cho na cha một loại không hiểu cảm giác thân thiết yêu cái gì dám tại trước mặt tiểu gia giả thần giả quỷ na cha hai tay chống lạnh quát to một tiếng lại là bởi vì vừa rồi sự tình lập tức lòng tự tin tăng vọt chính là giết ta đông hải lòng cung tuần hải giả xoa ngao bính c ú i đầu xuống mở ra huyết b u ồ n đại khẩu nói gửi ta lại như thế nào na cha đại thắng đáp lớn mật ngao bính nói vừa xong liền nhìn thấy một đạo kim quang trong tầm mắt càng lúc càng lớn vội vàng từ trong miệng p h u n ra một khỏa tu la châu vô số huyết quang từ trong hạt châu phát ra chắn ngao bính trước mặt hóa thành một đạo che chắn vòng càng k h ô n nện ở trên thanh sắt che chắn bị trọng trọng t i ê sáng ngăn lại lại là không có kiến công bay trở về bất quá ngao quẳng cũng không dễ chịu huyết sắc che chắn run dậy mấy lần cũng tu la châu cũng rơi vào ngao quẳng trong tay cái kia tiểu chủ nhân đứa nhỏ này sẽ không phải là chúng ta đồng môn a hóa giải na cha toàn lực thi triển thế công sau đó ngao quẳng biểu lộ có chút ngưng trọng hỏi chỉ là thái ớt kim tiên có thể cùng cái này đại la kim tiên cân sức n ă n g tài lại thêm trên người hai cái tiên t i ê n linh bảo xem xét cũng không phải là thông thường nhân tộc tiểu hài nữ hoa nương nương vòng c à n khôn cùng hôn thiên lăng tại sao sẽ ở trong tay ngươi nữ hoa con ngươi đảo một vòng cưỡi tại trên thân ngao bính mở miệng hỏi hử hai cái bảo bối ta phối hợp linh bảo na cha ngóc đầu lên kiêu ngạo nói a ta đã biết nữ hoa sau khi nghe hai mắt tỏa sáng, lộ ra một chút nụ cười linh châu tử chuyển thế à, mau gọi t ỷ t ỷ linh châu tử ta gọi na cha trần đường quan tổng binh lý tĩnh tam nhi tử nói cho các ngươi biết ta thế nhưng là rất lợi hại na cha trong lòng nhảy một cái luôn cảm thấy nữ hoa nụ cười trên mặt có chút quen thuộc cảnh giác một tay cầm hôn thiên lăng một tay cầm vòng c à n k h ô n nói không nghĩ tới linh châu tử chuyển thế thành người lại là cái dạng này nữ hoa nói khẽ với dưới thân ngao quảng nói vốn là nữ hoa nương nương dưới trướng đồng tử chẳng biết tại sao chuyển thế trước đây cùng ngọc thọ sư tổ vừa thấy mặt đã muốn cãi nhau chúng ta không ngại đùa dỡn một chút nữ hoa nương nương đồng tử đùa dỡn nữ hoa cảm giác không có gì ngao bính nghe xong lại là kém chút hồn đều xuống bay nương liệt có thể tùy tiện đùa nghịch người sao thánh nhân giận dữ thiên điệu biến sắc a đồng môn nhân gia bối phận cũng cao hơn người a tiểu chủ nhân dạng này thật sự không có chuyện gì sao ngao bính có chút run sợ hỏi không có việc gì nữ hoa nương nương hiểu ta nhất thực sự không được ta còn có thể đi tìm dương tiền mội mội kết minh yên tâm đi ngao bính nghe xong lời này vẫn còn có chút do dự luôn cảm giác không phải mười phần đáng tin cậy dáng vẻ a bốn yên tâm ai bảo ta nữ đệ tử nam đệ từ đâu nữ hoa đắc ý nói nữ đệ tử nam đệ tử lại cùng giới tính dính líu quan hệ căn cứ ngọc thọ sư tổ sư môn nữ đệ tử địa vị phá lệ cao cũng không nhớ được vì sao ngược lại nghe nàng chuẩn không tệ thế nhưng là từ đạo. đạo đạo đạo đạo nửa câu sau ngao bính nghe không chân thiết không nhớ được bất quá nửa câu đầu lại là nghe nhất thanh nhị sở ngao bính lúc này mới thả lòng trong lòng bên trong đ ờ s cầu đặt mua chương hai trăm bảy mươi lăm luôn cảm giác ném đi đồ vật gì chương hai trăm bảy mươi lăm luôn cảm giác ném đi đồ vật gì cầu đặt mua ừ ai muốn gọi ngươi là tỉ, tỉ đi chết đi người quái gì, ngay tại trong tay nữ hoa cùng na cha hôn thiên lăng đột nhiên hướng về nữ hoa còn tới nữ hoa nhiều năm như vậy tu luyện cũng đã có đại la kim tiên tu vi thấy vậy nhẹ nhàng một ngón tay một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu thiên nguyên dương thức đo a n gió trực tiếp đem hôn thiên lăng chống đỡ lại bàn tay trắng non một điểm một giải lụa bộ dáng linh bảo bay ra ngoài đem na cha ngay cả người mang vòng cắn khôn dây dưa gắt gao đầu này dây lụa cũng là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu khúc triển ti mang cũng là cộng công cùng một đám tổ vu hộ thân cho nữ h a trước kia vu yêu tổ hai hai chân thế chân vạc xưng bá hồng hoang thời điểm không biết thu hẹp ba liền tiên thiên linh bảo cũng không ít chỉ là vu tộc trời sinh không có nguyên thần không cách nào sử dụng những thứ này linh bảo thu thập lại chỉ là vì phòng ngừa bị yêu tộc phải đi tăng thêm sức mạnh nữ hoa trời sinh tính hoạt bắt đáng yêu làm người thiệt lương rất nhanh liền dạy đến một đám tổ vu yêu thích là lấy trực tiếp mở ra vu tộc bà khố đem những thứ này phủ đ u ổ i đã lâu bảo bối lấy ra cung cấp nữ hoa cho lựa cuối cùng nữ hoa lại là cầm một công một thủ nhất khốn ba kiện linh bảo ngoại trừ kể trên hai cái còn có một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo chín hà tiên sợi ao chính là nữ o a mặc lên người cái này uy đến cùng gọi không gọi tỉ, tỉ của ta a nữ h o a cười híp mắt nhìn xem bị trói kín kẽ na cha không gọi không gọi ta chính là không gọi người quái dị muốn ta bảo ngươi tỉ tỉ trừ phi ta chết đi na cha không ngừng mà giấy rùa hét lớn hảo nữ h o a bị na cha người quái dị trên mặt đã lộ ra nụ cười xá lạ hất lên cựu khúc triển ti mang na cha lập tức bị nện tiến vào trong đất lại một quất na cha từ trong đất đi gian nện vào bên cạnh bên trong ngọn núi nhỏ đập ra một cái không biết sâu đến mức nào hang động đến đây đi ta không sợ ngươi trong huyệt động chuyển r a na cha kiên cường bất khuất tâm thanh h ữ nữ va lạnh lên một tiếng bóp một cái phát quyết cựu khúc triển ti mang bắt đầu bắt đầu chuyển động không gọi na cha nện vào trên n ú i bốn ta chính là chết cũng sẽ không gọi ngươi là tỷ tỷ na cha nện vào lòng đất bốn ngươi đừng có hy vọng a ta sẽ không khuất phục na cha n lại nện vào trên n ú i bốn nữ hoa cười nhẹ nhìn một màn trước mắt một khắc đồng hồ sau tỷ tỷ trên n ú i bốn thân tỷ tỷ ta biết sai trong đất bốn hu hu tỷ tỷ không cần đập bốn sau một hồi lâu nữ hoa mở miệng nói hảo không hổ là linh châu tự c h u y ể n thế ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu cái kia tiểu chủ nhân đứa nhỏ này vừa rồi cầu xin tha thứ ngao bính ở một bên biểu lộ co giật để một câu a y thật sao ta không nghe thấy a nữ hoa vô tội nháy mắt bị nện t i ế n lòng đất na cha lập tức lệ rơi đ ầ y mặt bốn nửa ngày đi qua na cha từ trong đất leo ra này lại cũng coi như là hiểu rồi nữ hoa chắc chắn là cùng kia cái gì sư môn nhận biết hừ hừ nhẹ một tiếng tiếp đó ngạo kiểu quay đầu lại nữ hoa cùng nao g bính liếc nhau một cái rơi vào trên mặt đất hắc hắc tiểu na cha tức giận nữ hoa tiến đến na cha bên cạnh n h é o n h é o na cha thịt đô đô khuôn mặt hử na cha lần nữa lạnh rên một tiếng nhưng đầu biểu đạt trong lòng mình bất mãn ta chỗ này có một cái chú phẩm tiên thiên linh bảo ư u minh diện p h á đinh nếu là bảo ta một tiếng thị Ta l i ề nữ đem Linh bảo tặng cho người. tặng n cho Bảo hoa nghỉ nghĩ, miệng nói mở ra. thực a phía hoa n dương môn chứng chính hôn nguyên đại là kim tiên chính、quả. Không thuận theo ngoại tinh Nữ h pháp chi theo pháp h dưới, được kim đại tu tắc vật, tu tắc. t đều quả. đạo, là là là lực kia bình thường tiên tiên trí bảo cũng không có tác dụng huống hồ tiên tiên tri vật chỉ có thể tại hồng hoang bên trong sử dụng r a h ữ n nội liền uy năng đại giảm nữ hoa cũng khinh thường lấy chi là lấy những năm này hoa hoàng cung tiên tiên linh bảo chỉ có nữ hoa trong lúc vô tình lấy được mấy món cũng không có cố ý đi thu thập lại thêm linh châu tự chuyển thế trùng tu một lần nữa các bước thực l ự c thấp cho hắn đ ẳ n g cấp cao linh bảo cũng không có pháp lực đi vận dụng quá độ dựa vào ngoại v ậ t chỉ có thể hại cho nên lúc này mới chỉ có hai cái trung phẩm tiên thiên linh bảo bản thân bây giờ nhìn thấy nữ hoa lấy ra linh bảo ngoài miệng không nói ánh mắt lại không tự chủ ngắm đi qua hử trà sắt mép một cái nước bọn na Cha lần nữa hử nhẹ một tiếng như thế nào chỉ cần bảo ta một tiếng tỉ tỉ cái này trung phẩm tiên thiên linh bảo cho người nữ hoa trên mặt đã lộ ra như hồ ly nụ cười tỉ, tỉ mơ tưởng dụ họ ta na trẻ nghĩ nghĩa chính ngôn từ cự tuyển nói ta na trà không phải người thấy tiền sắm mắt kỳ hỉ nữ hoa nghe xong lập tức che miệng khẽ cười cho ngươi cho ngươi ha ha ha linh châu tự gọi ta là t ỷ t ỷ ta muốn đi tìm ngọc thọ sư tổ khoe khoang nữ hoa đem trong tay trung phẩm tiên tiên linh bảo ư u minh d i ệ t phách đinh ném cho na cha sau đó trên mặt mang chịu không nổi đủ cười c ư ờ i ở trên thân ngao bính một bộ thọ kỵ một đầu huyết sắc hồng long đ ằ n g không m à lên một đường thẳng đến đông hải mà đi không đợi thủy tinh cùng đâu nữ hoa đột nhiên vô vô ngao bính s ừ n g nói ngao bính chúng ta đi minh thổ nhanh tiểu chủ nhân không phải nói đi tìm ngọc thọ đại nhân sao ngao bính một mặt không giải thích được nói đồ đần đó là nói cho linh ch bây giờ chuyển thế trùng tu thực lực không mạnh nói không chừng ngày nào khôi phục ký ức khẳng định muốn tới tìm ta báo thủ ta lại đánh không lại hắn vậy chúng ta đi địa phủ ngao bính có chút chần chờ nói hừ hừ đế giang ra gia ra gia còn có cộng công gia gia hiệu ta nhất dám đến n g o sự trực tiếp triệu hắn thái sư tổ p h á p thể dạy hắn là người nữ hoa vung lên nắm tay nhỏ nói ngao bính t nữ nhân a bốn dùng mình một cái sau đó ngao bính long thân nhất c h u y ệ n trực tiếp hướng về huyết hải mà đi bốn đông hải bãi cát na cha nhìn xem trong tay trung phẩm tiên thiên linh bảo đặt ở bên ngoài c h u ẩ n thánh đều phải cướp bể đầu bà bối nhưng lại bị lại dễ dàng như thế lấy được lẽ ra vốn hẳn nên vui vẻ mới là nhưng na cha lại là một điểm hứng thú đều đề lên không nổi luôn cảm giác bị mất thứ gì trọng yếu đồng dạng theo bản năng sờ lên mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn cho nên đến tột cùng ném đi đồ vật gì đâu tính toán không nghĩ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được đến cùng thiếu niên tâm tính na cha đưa mắt nhìn sang trong tay u minh đ o ạ t phách đinh trên thân lại là một kiện ám khí loại linh bảo bên trên lượn lờn ồ n g nặc u minh nghệ khí trộp phát lặng yên không một tiếng động chuyên môn công nhân hôn phách hủy người nguyên thần chính là đại la thần tiên chúng vào một chút cũng muốn bản thân bị trọng thường chương hai trăm bảy mươi sáu cuối cùng lớn lên chương hai trăm bảy mươi sáu cuối cùng lớn lên c ầ u đặt mua chuyện chỗ này na cha dùng hôn thiên lăng sẽ đạt được hơn mười dương thủy tộc c ố n g phẩm c u ố n quanh thu hồi cứ như vậy vớt vớt ở u minh đ o ạ t phách đinh một đường hướng về trần đường quan mà đi thỉnh thoảng tế lên linh bảo thí nghiệm một phen lại là xuyên sơn đá vụn chỉ đợi bình thường bình thường phạm vật căn bản khảo thí không ra cái thứ gì sau một lát na cha liền không còn hứng thú đáng tiếc không có bảo bối có thể cùng ta linh bảo so sánh một chút đúng ta đem cái này quên mất na cha đột nhiên linh cơ động một cái nghĩ tới tại trần đường quan đ ằ n g sau trong một tòa lầu các đ ể trần đường quan c h ấ n quan chi bảo chính là trước kia thượng cổ nhân tộc cộng chủ h i ê n viên thị vì cường địch hao phí vô số nhân lực vật lực chế tạo thần cung tên là cản khô n cung lại phối l ư u ba cây tiện đúng không nhìn lầm m ặ t chữ ý nghĩa bốn chính là h i ê n viên trước đây được tuyển chọn phương án một trong phái người cầm cản k h ô n cung vụ trộm lẫn vào si vự trong đại quân á m tiện bắn mình cho nên là vì cường địch chế tạo bốn về sau không dùng dần dạ lưu truyền đến trần đường quan bên trong bị trần đường quan lịch đại tổng bình phụng làm trấn quan trí bảo na cha kích động đi tới phía sau lầu cát tìm ra bởi vì không có người có thể sử dụng rơi bụi càn khôn cung l a o sạch sẽ không đợi thử xem bảo cung bảo tiễn cùng linh bảo cái nào lợi hại hơn đâu lại ý tưởng đột phá t càn khôn cung vô số năm qua cũng chưa từng có người kéo ra, ta không biết ta được hay không nghĩ tới đây na cha dương cung cái tên lần này lại là không có phí bao nhiêu khí lực liền đem cung kéo cái viên mãn a a na cha cao hứng nhảy lên cao ba thứ bốn siêu tiếp đó liền trơ mắt nhìn trấn thiên tiễn bay ra ngoài lúc đó thì nhìn trận tròn mắt bốn song cũng đừng gây hoa a rụt cụ lại nhìn chung quanh một chút gặp không có người phát hiện mình na cha nhanh chóng giá vân hướng về c h ấ n tiên h t i ễ n bay đi phương hướng đổi u đi qua năm na cha một đường bay ra mấy v ạ n dặm lúc này mới một tòa phong cảnh xinh đẹp chân núi na cha rơi xuống đám mây một đường hướng về trên núi bước đi lại là tại giữa s ừ n g núi thời điểm phát hiện cảnh tượng trước mắt càng ngày càng hoang vu thời gian dần qua có đầu lâu xuất hiện tại v ă n đường lại có thể ba năm dặm thì thấy trên đường phía trước đổ một cái đồng tử đồng tử thân bên trên cắm một cái tiễn chính là na c a dùng c à n k h ô n cùng bắn ra chân tiến xong bắn t r ư ớ người n a cha che miệng hoảng sợ nói nhìn hai bên một chút không người đang chuẩn bị phun một ngụm hỏa đi ra hủy thi diện tích đâu liền nghe trên núi chuyển đến một tiếng kêu quát người nào dám giết ta bích vân đồng tử một xinh đẹp nữ tiên người mặc đồ trắng c ư ớ i một cái thanh l o a n từ trên núi bay xuống rơi vào trước mặt na cha liếc mắt nhìn bị c h ấ n thiên t i ễ n bắn chết bích vân đồng tử lập tức nổi trận lôi đình na cha nguyên là cái không cách nào vô thiên chủ đổi lại phía trước đã sớm ngang ngược không nói lý chửi h ầ m lên tiếp đó ra tay đánh nhau bất quá lại tại lúc này đột nhiên nghĩ đến mấy canh giờ phía trước mới bị người trải qua bài học bài là người phải hiểu được trưởng thành a vừa rồi vì sao bị cái kia nữ hoa tỷ tỷ giáo dục còn không phải bởi vì chính mình không biết nói chuyện nghĩ tới đây na cha lập tức miệng dẹp dẹp trong mắt nặn ra hai giọt nước mắt xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ ta xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ có lỗi với ta không phải là cố ý na cha méo miệng hai mắt đấm lệ mịt mù nói xinh đẹp bốn tiên nữ tỷ tỷ người tới người mặc một bộ màu trắng quần áo mặt trứng ống ngũ quan tinh xảo chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo chính là nhất đảng mỹ nữ lại thêm da trắng non vô cùng giống như là bạch ngọc càng là thêm điểm không thiếu chính là núi khô lâu động bạch cốt bên trong thạch cơ nương nương chính là một khối ngoan thạch chỗ khối hòa, thiết phủ ngoan người ôn hòa, giảng đạo lý, ở chỗ này tu thiết lập động phủ trên là làm lý, lập một tiềm đất tu đạo, đạo ở vừa ạ n năm. v mới nhìn thấy bích vân đồng tử thi thể một khắc này trong nội tâm nàng thoáng qua vô số ý niệm có lẽ đối phương là tội ác tại chợ yêu ma có lẽ đối phương là danh môn chính phái cao đồ thậm chí là thánh nhân môn hạ cũng có khả năng chỉ là bích vân đồng tử theo vô số năm quan hệ lẫn nhau giống như sư đồ vô luận như thế nào liều mạng cái mạng này cũng phải cấp bích vân đồng tử b á thủ húng chi trước đây ít năm thạch kỳ đụng cơ duyên đã từng bái nhập một hồng hoang đại năng kim quang thánh mẫu môn hạ học một tay thật bản lãnh bản thân cũng có đại là kim tiên sơ kỳ tu vi cùng nữ hoa tu vi tương tự chỉ là nhập môn thời gian ngắn ngủi tích lũy không bằng nữ hoa thạch ky vốn chỉ muốn cùng lắm thì đem hắn đánh g i ế t sau đó trở về tìm kiếm sư tôn che chở kết quả vừa thấy mặt bốn giống như đối phương cũng không phải lê tẩm như vậy a có lỗi với đều tại ta muốn thử một chút sức mạnh lớn bao nhiêu kết quả dùng cái này c ả n k h ô n cung thời điểm không cẩn thận bắn ra chấn thiên tiến mới bắn chết xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ đồng tử cũng là na cha không đúng na cha nước mắt ba ba lấy ra cùng chiều cao, cao không sai biệt cho lắm c à n k h ô n cung đối với thạch ky nói xinh đẹp tiên nữ tỉ tỉ. muốn làm sao phạt na cha đều được na cha biết lỗi rồi lại là xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ thạch ki nhìn một chút cùng cơ thể của na cha cao không sai biệt cho lắm càn khớp cúng cũng là cảm phiền đứa nhỏ này nhỏ như vậy liền có thể mở nặng như vậy cúng thực sự không t â m thường mặc dù không cẩn thận không có k h ô n g chế tốt bất quá cũng không quan hệ ai không có tuổi còn nhỏ phạm sai lầm thời điểm bốn chết thảm bích vân đồng tử triệt để bị thạch ki cấp quên y ở sau gót tiểu bằng hưu nói cho tỷ tỷ là người nơi nào một người đi ra ngoài thạch ki đi đến na cha trước mặt ngồi sổn người xuống lấy ra một đầu khăn tay ôn nhu lau khô na cha nước mắt tỷ tỉ, tỉ đẻ ta gọi na、cha. trần đường quan tổng binh lý tính tam nhi tử na cha nháy nháy con mắt ngốc manh nhìn xem thạch k ỳ lập tức đem thạch k ỳ cho manh n g u y ê n lai、like、là lý tính c h i tử ta và ngươi phụ thân cũng là quen biết đã lâu tỉ tỉ tiễn đưa trở về đi phụ thân ngươi biết đi ra sẽ nóng nảy không cần tỉ tỉ đẹp đẽ phụ thân ta mỗi ngày vội vàng luyện b i n h căn bản không có thời gian của ta ta tất nhiên đã làm sai chuyện lưu tại nơi này xem có cái gì có thể giúp cho người chỗ na cha v ũ bộ ngực nói thực sự là bén oan thạch ki n é o n é o na cha cái mũi nếu đã như thế nương nương dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon Nói xong lôi kéo na tra tay liền hướng về núi khô lâu đỉnh mà đi, một đường lôi đi, đi tới kéo g lâu khô tra tay một một về mà ố chính màu trắng t đại ú c p h a dưới, t r ê cây lớn k ô không n nhiều g ít 108 quả. Chính là núi khô lâu sinh trưởng một gốc hậu thiên thượng phẩm linh căn bạch ngọc quả cây ngàn năm nở hoa một lần ngàn năm kết quả ngàn năm vừa thành thục ba ngàn năm kết tám mươi một quả trắng ngọc linh quả ăn có thể tăng trưởng tu vi tăng thêm tuổi thọ đương nhiên cũng chỉ đối với kim tiên phía dưới hữu hiệu kim tiên phía trên cũng chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống tăng thêm điểm pháp luật h ô i lại chính là âm cực sinh dương tại cái này từ khí nồng đậm trí địa ngược lại sinh ra loại sinh mạng này thuộc tính linh căn Câu đặt một u Câu đặt mua, chân đương quan lý phủ uống rượu. uống a Đứa đứa nay không say không bể. Ha ha ha, chương lúc có Chương lúc có chân Chư nhỏ thể thành. nhỏ thể thành. Phủ hình, hôm không không thắng. trưởng trưởng đương này nào này nào đặt đạo Lý m vị bể. hồi tiểu quy mô yến hội đang tại lý phủ yến khách sành cử hành mười mấy cái bộ dáng cổ quái người hoặc tiên phong đạo cốt hoặc âm khí bức người còn có mấy vị trên thân mang theo một chút yêu t ộ c động vật đặc thù đủ loại bộ dáng đều là còn nhiều nữa lý tính ánh mắt vi huân nhìn xem mọi người ở đây hưởng thụ lấy loại này trở thành toàn trường tiêu điểm thâm thụ đám người truy phùng cảm giác kể từ na cha xuất sinh sau đó lý tính cảm giác cả người sinh hoạt đều có chỗ thay đổi đầu tiên là kéo tam từ na cha phúc lý tính dừng lại vô số năm tu vi lại đột phá tiếp đặt đến thiên tiên cấp bậc thiên tiên đạo quả thưởng thọ v ậ n năm lớn tiếng toàn bộ hồng hoang thiên tiên lại là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ sâu kiến không chút nào thu hút bất quá hồng hoang biết bao t r í lớn dù nói thế nào cũng coi như là chính thức đặt chân tiên đạo lý tính địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên tại chân đường quan phương viên mười vạn dặm bên trong cũng coi như là có chút vi danh dĩ vãng mọi người đều xem ở lý t ĩ n h c h i sư tây côn luân tán nhân độ ách mặt mũi mới cho hắn mấy phần chút tình mọn bây giờ thì khác lý t ĩ n h cũng bước vào tiên đạo có cùng khác tiên nhân tương giao tư cách lại một đàm phán khá lắm t r ư ờ n g tử thứ tử cũng là xiển giáo cao đ ồ t à m tử na cha càng là trực tiếp bái nhập nữ hoa nương nương muôn hạ đây quả thực là một cái đuổi a lý t ĩ n h đủ khả năng tiếp xúc tiên nhân tu vi đều không sẽ quá cao chính là trần đường quan phụ cận tu hành một chút tàn tu tu vi tốt cũng bất quá trần tiên huyền tiên hàng này tu vi kém càng là cùng lý tính không sai biệt lắm chỉ có thiên tiên đạo quả trong bất chi bất giác lý tính liền trở thành đám người thổi phồng đối tượng muốn ta nói lý lao đệ lợi hại tu cái gì t i ê n à? đổi t h à n h ta ta cũng không tu trực tiếp tìm nàng dâu sinh con mới là nghiêm t r ì n h tôi h đi nhân ra lý hiền đệ sinh đó là nhân trung lão phượng chu lao quái một đời một tổ gọi là gì nhiều nhất cũng chính là nhiều cái lên cây bản sự xéo đi giật gió lao đạo lấy thêm ta chơi bừa ta không để yên cho ngươi ha ha ha chu lao quái thẹn quá thành giận chư vị cũng là bằng hưu uống rượu uống rượu lý tính không có cái gì lòng cơn giả cũng không có hướng về mượn ba đứa hải tử sư môn làm chút có tuổi thọ rất dài mỗi ngày cùng tam sơn ngũ nhạc một đ á m tán tu uống rượu làm vui cũng liền cảm thấy đủ hài lòng đúng đạo huynh ta trước khi đến nhìn chúng ta tam công tử giống như đi sắc thông thông chạy cái tia núi khô lâu đi có thể có cái gì việc quan trọng qua ba lần rượu sau đó tất cả mọi người uống hơi say rượu một cái chân tiên cấp cái khác giật phong đạo nhân mở miệng hỏi núi khô lâu mọi người vừa nghe cùng liếc mắt nhìn nhau một cái không khỏi bông u xuống trong tay chảy đến rượu nghiêm sắc mặt liền lý tính cũng là xứng sở tam tử na cha giật phong đạo nhân nói chưa dứt lời kiểu nói này giống như cũng rất lâu không thấy hùng hải tử cũng không biết đi cái nào quậy đi vô sự tiểu nhi ngang bướng mỗi ngày ở bên ngoài quậy gần nhất kết giao bạn mới à. lý tính bưng chén rượu lên hoàn toàn không thèm để ý nói chư vị đạo huynh chúng ta uống rượu chính là không cần phải để ý đến hảo uống rượu tính lý lão đệ u ố n g thắng mọi người vừa nghe cũng nhanh chóng cầm ly rượu lên chỉ có điều bây giờ trong phòng không khí lại là không khỏi l á n h đạm đi một đoàn người lẫn nhau liếc nhau một cái cuối cùng vẫn là từ hình thể to mập chu lão quái kìm nén không được nói lý hiền đệ mới thành tiền đạo thời gian ngắn ngủi có thể không biết cái tia núi khô lâu động bạch cốt bên trong tiềm tu thạch cơ nương nương cũng không phải cái gì tiểu nhân vật cái tia núi khô lâu động bạch cốt lý tính thời gian trước ngược lại là trong lúc vô tình xâm nhập một lần núi khô lâu động bạch cốt gặp qua cái kia thạch cơ nương nương nhìn nầy hiền lành một cái thợ ư n g tiên không chỉ có mệnh đồng tử mang ta ra núi khô lâu đưa ta một cái bạch ngọc quả để cho ta tu vi tăng tiến không ít lý tính nói hiền đệ chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai chu láo quái lại là lắc đầu nói ta trần đường quan chỗ đại thương biên giới lỡ tiếng hồng hoang chính là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ địa phương phương viên mấy chục vạn tiên ra so sánh lý hiền đệ cũng đều quân bị từng cái cũng là xương vương làm tổ mỗi môn hạ trong động cũng là đồ tử đồ tôn một mảng lớn trên thực tế chính chúng ta cũng biết đều là không ra gì chu lao cái lắc đầu c ư ờ i khổ nói bên cạnh mười mấy cái tiên gia nghe xong lời này chẳng những không có tức giận ngược lại đều là một mặt c ư ờ i khổ lúc này mặc dù không phải lên thời kỳ cổ đ ộ n g một tí s á t lục vô số thế nhưng là cũng vẫn là nhược nhục cường thực bản chất những tán tu này thật sự là mệnh như có rác không có hệ thống công pháp không có pháp bảo lợi hại càng không có hùng hậu bắc kinh nói không chừng ngày nào liền sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó bị người chèm giết không có chút nào cảm giác an toàn có thể nói lúc này mới có đám người liên tiếp tới bãi p h ò n g lý tĩnh duyên phật tử còn không phải n ó n g trông có thể liên lụy một chút quan hệ thời khắc mấu chốt cũng tốt có người có thể thay mình trò chuyện t á n tu đắng chỉ có chính mình mới biết được cảm khái một chút chính mình mệnh khổ sau đó chu l ã o quái tiếp tục nói chỉ có cái k i a thạch cơ nương nương cùng chúng ta lại là khác biệt nhân gia chính là nghiêm chỉnh thế lực lớn xuất thân một thân tiên q u ò n g thuần khiết vô cùng tu vi cao thâm thủ đoạn cao siêu trên thân còn có không ít hộ thân linh bảo mặc dù cùng người cũng tốt thế nhưng chỉ là nhân gia thiệ tâm xưa nay lại là chưa bao giờ cùng chúng ta lùi tới đã từng có kim tiên đại năng tiến đến cầu thân đều bị tiện tay c h ấ n sát có thể thấy được vị k i u ít nhất cũng là thái ớt kim tiên tu vi thậm chí đại la cũng không phải không có khả năng chu lao quái lòng vẫn còn sợ hay nói kim tiên đang lúc mọi người trong mắt đã là khó lường c a o thủ muốn định hót cả ba kết không bên trên chớ đừng nhắc tới lại hướng lên thái ớt kim tiên hoặc đại la kim tiên liền nghị cũng không dám nghĩ bậc đại thần thông lý tinh nghe xong lời này trong lòng cũng là cả kinh hãn lao sư tây côn luân tán nhân độ ách cũng bất quá một kẻ kim tiên thôi vốn là đã bỏ đi một ký danh đệ tử nghe lý tính tam tử bái nhập thánh nhân môn hạ sau đó mới có thư lui tới gần đây độ ách tu vi có chỗ đột phá nhưng cũng vừa vừa bước vào thái ớt kim tiên cánh cửa trước đây cùng mình kết thiện duyên thạch cơ nương nương đã vậy còn quá lợi hại nghĩ tới đây lý tính có chút không nhẫn lại được dù sao mình tam tử tính cách gì lý tính lại biết rõ rành rành chuyến đi này không đánh nhau may mắn đánh nhau tất nhiên a ai cũng không biết đứa nhỏ này lúc nào có thể trưởng thành một điểm lý tính ở trong lòng yên lặng t h ở d à i tờ s c ầ u đặt mua chương hai trăm bảy mươi tám không có việc gì đều là người mình chương hai trăm bảy mươi tám không có việc gì đều là người mình câu đặt mua muốn thi liên tục lý tính không yên lòng dù sao đó là cốt nhục của mình n a chư vị đạo huynh t r ư ớ c tạm u ố n vào lý tính xin lỗi không tiếp được đem việc này cáo chi na cha sư môn trở lại tự phạt ba chén lý tính vừa chắc tay hay nay nói lời tuy như thế nhưng mà lúc này lại có cái nào không có nhãn lực kình sẽ thật sự đi mở nghi ngờ uống huống hồ cái kia na cha sư môn muốn chẳng phải là nữ hoa nương nương m ô n hạng t nghĩ đến đây đám người hô hấp không tự chủ dồn dập lên nếu là có thể may mắn cùng hắn nhấc lên cái mười vạn tám ngàn dặm quan hệ tại chân đường quan phụ cận cũng là vô địch thật sao hiền đệ sao không ở đây liên lạc để cho chúng ta cũng có thể lắng nghe thượng tiên thanh âm giật gió lao đạo mặt dạng mày dạy nói lý tính liếc mắt nhìn đối với trông mòn con mắt mười mấy cái tiên nhân lòng hư vinh lập tức lấy được thỏa mãn cực lớn cũng được vốn cũng không phải là việc quan trọng lý tính nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng lấy ra một khối trước kia dương tiền lưu lại ngọc phủ lý tính đem hắn bóp nát một cô tạo hóa khí tức đột nhiên xuất hiện trong phòng đám người bị này khí tức bao phủ lập tức cảm thấy hưởng thụ đến cực điểm liền một chút vết thương cũ năm xưa đều có khỏi hẳn dấu hiệu không hổ là nữ ba môn h ạ chỉ là một cái truyền tin ngọc phủ đều có thần dị như vậy k một cái rõ ràng âm thanh từ trong bệ tan cảnh ngọc phụ vang lên người nào không thấy ta đang lúc ăn đó sao dương thiền thanh â m bất mãn vang lên lý t ĩ n h đánh cái dùng mình theo bản năng đứng lên hướng về phía trước vừa chắt tay tại hạ lý t ĩ n h có chuyện quan trọng bẩm báo tiên tử lý t ĩ n h dương thiền đầu tiên là xứ sở sau đảo nhờ hởi ra cái gì đó à cái kia trần đường quan tổng binh a linh châu tự c h u y ể n thế sau đó cha đẻ chính là tại hạ làm phiền tiên tử còn nhớ rõ tại hạ lý t ĩ n h vội vàng nói nói đi chuyện gì dương thiền nhàn nhạt hỏi ta cái kia ấu tử na cha trời sinh tính tinh lịch gần đây lại xông vào cái k i a núi khô lâu động bạch cốt lý t ĩ n h chỉ sợ đụng phải thạch cơ nương nương lại có chỗ không ổn khẩn cầu tiên tử đứng ra nói cùng lý t ĩ n h luyện chuyển biểu đặt trong lòng lo nghĩ núi khô lâu động bạch cốt địa danh thật quen thai nghĩ tới dương thiền suy tư phút chốc đ ỗ n g nhiên không thèm để ý nói không có việc gì đều là người mình t i ê n tâm đi không đánh được đánh nhau cũng tốt để cho cái k i a linh châu t ử ăn một chút đau khổ thừ thế mà c o n ta ẩn giấu nhiều như vậy chơi vui chờ về núi nhìn ta không dương thiền âm thanh càng ngày càng nhỏ đằng sau hoàn toàn biến mất không nghe được bất quá lý tính bắt được trong đó mấu chốt tin tức trong lòng tạm thời thở dài một、hơi. chỉ là bốn vừa nghĩ tới dương thiền phía sau nhất mà nói lý tính lại không h i ể u sách đấu t ử lo lắng phía dưới đám người hiếm thấy tiếp xúc đến loại này hồng hoang đỉnh cấp thế lực chỉ cảm thấy nghe được lại hình như đều không nghe hiểu mặc dù không thu hoạch được gì nhưng cũng ăn no thỏa mãn thầm nghĩ trở về ít nhất mấy trăm năm thời gian bên trong không sợ không có đồ vật có thể thổi rất nhanh tiệc rượu tiếp tục bầu không khí chính xác so trước đó còn muốn càng thêm nhiệt liệt mấy phần bốn núi khô lâu động bạch cốt thạch kỳ chính là một khoảng ngoan thạch đạo bạch ngọc quả đối với nàng mà nói chỉ có thể no mây mẩy có lộc ăn chi dục liên tiếp đánh xuống mười cái bạch ngọc quả thạch k ỳ dùng một cái đĩa chứa đưa cho na cha lại vung tay lên biến ra một bộ bàn ghế cảm tạ xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ na cha hai mắt tỏa sáng kết đĩa bắt đầu ăn liên tiếp ăn sạch mười cái quả na cha chỉ cảm thấy còn có chút vẫn chưa thỏa mãn thế là liếm liếm đầu lưỡi ngẩng đầu lên nhìn xem thạch k ỳ cảm tạ xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ quả na cha ăn mười cái là đủ rồi nói thì nói như thế ánh mắt lại không cho ở nghiên g mắt nhìn lấy bạch ngọc quả cây cho ngươi tỷ tỷ nơi này có thạch ki nhìn nợ nụ cười xinh đẹp thầm nghĩ đồng nhi n u thuận biết chuyện vội vàng lại tháo xuống hai mươi cái quả cho na c a thạc ki đừng mu na cha vừa hai mắt sáng lên tiếp nhận quả liền nghe trên trời cao chuyển đến thái ớt chân nhân âm thanh thái ớt chân nhân cầm trong tay cựu long lý hỏa cháo rơi xuống từ trên không một mặt tức giận nhìn xem thạch kỳ bốn cùng vừa mới tiếp nhận quả na cha bốn tức giận trên mặt trong nháy mắt đã biến thành ngộng b ư ớ c ba cái kia phía trước bấm đốt ngón tay kết quả không phải như thế a không phải hẳn là na cha giết thạch kỳ đồng tử tiếp đó thạch kỳ thẹn quá hóa g i ậ n thạch kỳ đồng tử tiếp đó thạch kỳ thẹn quá hóa hóa giết thạch n g tử tiếp đó thạch kỳ thẹn bảo chuẩn bị giáo hấn na cha đó sao bốn dùng bạch ngọc linh lại là thạch kỳ trước kia cũng từng cùng thái ớt chân nhân từng có gặp mặt một lần biết được lẫn nhau tồn tại không không phải thái ớt chân nhân bị thạch kỳ tiểu nói này lập tức cảm giác nhất kiếm quấn tới mình trong buồng tim cái kia đạo hình thạch kỳ không hiểu phải hỏi đã bốn hỏi một chút ngược lại là đem thái ớt chân nhân cho h ỏ i khó tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười muốn làm sao cũng không thể sư tôn cho mình ngư đồ thạch kỳ chính là thay thế mình ứng kiếp bên trên cái kia phong thần bảng người a bốn thái ớt chân nhân phía trước tới vội vàng còn không có phát hiện lúc này tinh tế xem xét thạch kỳ khí thế trên người cùng tương xứng đại la kim tiên、4. thạch kỳ làm sao lại tu vi đột phá nhanh như vậy lẽ ra này lại hẳn là cũng một kẻ thái ớt kim t i ê n a tiên nữ tỷ tỷ ta biết người này ta lúc mới sinh ra thu ta làm đồ đệ tới về sau bị tỷ tỷ của ta dạy dỗ một trận na cha nâng trắng ngọc linh quả không chút khách khí tại trên thái ớt chân nhân buồng t i m tử lại cho chọc lấy một đao thái ớt chân nhân kèm chút không có một n g ụ m lao hết phun ra ngoài a thạch kỳ chỉ là tính cách ôn hòa cũng không phải n ố c nghe na cha kiểu nói này lại hồi tưởng vừa rồi thái ớt chân nhân khi mới xuất hiện đợi nói lời lập tức cảm thấy sự tình có chút kịp trong mắt hơi h í p giống như cười mà không phải cười nhìn xem thái ớt chân nhân xin hỏi đạo huynh trong lúc rảnh rỗi tan núi khô lâu cần làm chuyện gì nói chuyện đồng thời trong lòng lại là âm thầm cảnh dắt lên trong tay linh bảo vẫn sức chờ phát động tùy thời có thể b ả y ra lôi đỉnh nhất k í c h thái ớt chân nhân thấy thế lập tức cảm giác cả người cũng không tốt bốn trước đây thiên cơ cũng không phải nói như vậy a dễ thay thế mình ứng kích đâu bần đạo dưới chân núi gặp đạo hữu đồng t ử ngộ hại lúc này mới lo lắng đạo hữu nhìn lại nhìn thái ớt chân nhân nhạt nhau nói Đợt, vạn quất khô tuyệt chất ân tiên hậu bất nhất thái ớt chân nhân lời nói lập tức để cho thạch kỳ cảnh giác thiên tính thiện lương cũng không đại biểu thạch cơ cái người tốt bốn nhược nhục cường thực hưng hoang ngây thơ người đã sớm đang tu hành lúc mới bắt đầu nhất bị đào thải đạo hình hôm nay nếu là nói không nên lời cái như thế về sau chỉ sợ ngươi không xuất được núi khô lâu thạch kỳ trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu nhưng ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh nhiều một lời không hợp đánh biểu lộ thạch kỳ đạo hữu đây là ý gì ta có lòng tốt đến đây tương trợ đạo hữu chẳng lẽ đạo hữu làm ta x i n giáo dễ khi dễ sao thái ớt chân nhân mặt dạn mày d thạch ki không chút hoang mang cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú lên thái ớt chân nhân nhiều một loại xin bắt đầu biểu diễn cảm giác bình thản như thế lại làm cho thái ớt chân nhân trong lòng có một loại nhàn nhạt cảm giác bất an bất quá thái ớt chân nhân cũng là tên đã trên dây không phát không được x u y ề n giáo mười hai kim tiên ngoại trừ vân trung tử cái nào phía sau cái mông không phải một đống nhân quả bây giờ lượt k i ế p đều khó tránh khỏi nhập kiếp đi một lần trong lượt k n h k i ế p cựu tử nhất sinh liền mười hai kim tiên chờ đại la kim tiên cũng không có nắm chắc tất thắng là lấy đám người lúc này mới thương nghị ra một cái tìm người thay thế ứng kiếp pháp môn. Thế chính là thái ớt chân nhân mưu đồ thật lâu mục tiêu chỉ là bốn làm càn bần đạo hảo tâm đến đây dò xét lại ta làm rối loạn khó chơi đem ta thái ớt chân nhân ra mặt đặt chỗ nào đem ta xiển giáo ra mặt đặt chỗ nào chân tướng với b à y thái ớt chân nhân hử lạnh đem một đỉnh đỉnh mũ cao đeo ở thạch kỳ trên đầu thái ớt chân nhân xiển giáo thạch kỳ k h ẽ cười một tiếng đạo huynh tất nhiên muốn đậu thủ hà tất tìm nhiều cớ như vậy húng hồ trong mắt ta mặc kệ thái ớt chân nhân phía sau ngươi x i n giáo chẳng là cái thá gì làm càn tiện tỳ ngươi g á m nhục ta thánh nhân giáo phái thái thái thật thuận lợi đem thạch kỳ tiến đưa lên phong thần bảng vạn vạn không nghĩ tới cái sau dám nói năng lô mãng ta đã sớm phát hiện tiện t ỷ trộn luyện tà ma ngoại đạo chi pháp cầm đồng tử lệ công hôm nay liền đem trừ bỏ thay trời hành đạo thái ớt chân nhân liếc na cha một cái vỗ c h á n một cái hao phí vô số tài nguyên mới sớm chữa trị khỏi thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu long lý hỏa cháo đằng không mà lên cựu long g à o t hét mang theo vô t ậ n liệt diễm hướng về thạch kỳ t r ụ xuống mấy năm trước na cha vừa mới ra đời thời điểm tại lý tinh phụ đệ trở n ạ i chung quanh hừng hực hạn chế thái ớt chân nhân cũng không dám phát huy linh bảo toàn bốn bể vắng lặng khắp nơi đều là một mảnh xương khô thái ớt chân nhân lúc này mới không còn lo lắng cựu long ly hỏa cháo huy năng toàn bộ phát huy ra vô tận nam minh ly hỏa đem bầu trời đều chiếu đỏ bừng một mảnh hỏa diễm bên trong lờ m ở mang theo một chút hoa lệ màu tím n h ạ t giống giống giống cựu long gào t h é t bên trong thái ớt chân nhân hăng hái lớn thạch kỳ các ngơi ư số trời đã hết còn không thúc thủ chịu trói chờ đến khi nào điều trùng tiểu kỹ mắt thấy cựu long ly hỏa cháo phủ đầu c h ụ xuống vẫn l ạ tại t ứ c thạch kỳ lại là không chút hoang mang cười lạnh một tiếng một đạo bạch quang trộng phát vô số h ả i cốt phóng ra thảm đạm bạch quang đằng không mà lên lập tức đem đến đem rơi xuống cựu long lý hỏa cháo c h ố n g trọi trên núi khô lâu vô tận xương khô bắt đầu dựa theo quy tích huyền ảo tập hợp nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trong trước mắt chín chín t á m mươi một tòa bạch cốt tế đàn c h ỉ n h hợp hoàn tất mỗi cái trên tế đàn đều có một lớn ba nhỏ tứ phía bạch cốt kỳ phiên theo chiều gió phất phới k h í tức tử vong n ồ n g nặc bao phụ tại trong núi khô lâu đây là thuần túy tử vong chi khí mà không phải là âm tạo địa phủ bên trong âm khí bình thường sinh linh dù là nghe nửa điểm cũng biết tại chỗ vất lạc vạn cốt khô tật trận theo thạch tám mươi mốt cái trên tế đàn tất cả b ạ c h cốt phiên không rõ mà bay vô tận tử vong chi khí liên tục không ngừng tuân ra bài trừ hết thể khắc tồn tại giờ k h ắ c này trong núi khô lâu chỉ có tử vong thái ớt chân nhân biến sắc vạn vạn không nghĩ tới núi khô lâu đều bị cái sau cho tế luyện thành trận pháp tương đương đối phương nước s ố i a nguyên bản thái ớt kim tiên đột nhiên đã biến thành đại la kim tiên thì cũng thôi đi bình thường đại la kim tiên sơ kỳ thái ớt chân nhân cũng có chắc chắn c h ấ n sát bốn nhưng là nhìn lấy tứ phương phun trào kỷ dị tử vong chi khí thái ớt chân nhân nấy lòng sinh ra kịch liệt hàn ý hiệu lầm thạch kỳ đạo hữu thái ớt chân nhân vội vàng nói h ử ta trận pháp này tên là vạn cổ khô tuyệt trận chính là ta tiêu phí vạn năm thời gian tế luyện núi khô lâu vô số hải cốt mà thành tổng cộng có tám mươi một làm tế đàn mỗi cái trên tế đàn đều có tứ phía bạch cốt phiên trận thế cùng một chỗ vô tận tử vong chi khí ăn mòn hết thảy thái ớt chân nhân quanh thân sớm đã bị tử vong chi khí bao phủ mông lung căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cùng lúc đó bốn phương tám hướng chuyển đến thạch kỳ âm thanh căn bản là không có cách nghe âm địa vị thân n i ệ m vừa để xuống ra ngoài liền sẽ bị cái tia tử vong chi khí làm ham ò n nếu như chỉ là dạng này à cái tia tử v đơn giản có thể so với hố nội đ khí thái nhất chân nhân đành phải bằng vào cựu long ly hỏa cháo cái này linh bảo hộ thân bất quá theo thời gian trôi qua cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng bắt đầu linh quang ảm đạm đạo h ư u hiểu lầm cũng là hiểu lầm n g h e bần đạo g i ả n giải g không cách nào thái ớt chân nhân không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng la lên đ ạ i trận một chỗ không cũng biết xó a xỉnh một toa cực lớn bạch cốt trên tế đàn thạch ky mang theo na tra đứng ở phía trên trước mặt một mặt bạch cốt tầm gương bên trong đang chiếu dọi lấy thái ớt chân nhân quanh thân cảnh tượng hử xiển giáo cao độ không gì hơn cái này thạch ky nhìn xem chật vật thái ớt chân nhân Na cha n nói tỷ t đồ đồ đột ẹ p đ h t là nhiên nghĩ đến mới chiếm được linh bảo khoe khoang một dạng mở miệng nói ra thái ớt chân nhân mặc dù không chịu nổi bất quá dù sao cũng là đại la kim tiên đình phong có thể thạch kỳ lời còn chưa nói hết thì thấy na cha không dằn nổi tế ra u minh diện phách đình đánh ra ngoài Đợt, đặt đưa đưa đặt đầu đại điểm đáp Thiện thị thực thiện thị thực tệ Thạch thấy thế, cười một tiếng, thêm Trong trận, Thái ớt thể xét trận này sơ hở phạm là trận、pháp. tất cầu chương Chương Cầu cũng cười Cha chân có khác cả chạy mua, uy uy mua, suy làm phạm Na nữa. la nửa nửa không không nhân không không hơn hở pháp, không khỏi sơ lên nói lên ngày, này sin giả, giả, gì gì bối. lại lại lại, bảo bảo bảo là là là là là là là là sự. sự. sờ kỳ là lấy đại trận này tất nhiên cũng có một con đường sống may mắn bình đạo pháp lực sau lưng lại có linh bảo hộ thể tại cái này tử vong khí ăn mòn nhất thời nửa khắc cũng là thái ớt chân nhân lời còn chưa nói hết đại trận bên trong một đạo khó mà nhận ra ưu quan g đột nhiên xuất hiện trực tiếp phá vỡ cựu long thần hỏa cháo phòng hộ trực tiếp đánh vào thái ớt chân nhân hậu tâm chỗ ngay sau đó một cô ưu minh chi khí tại thể nội nổ tung cơ thể của thái ớt chân nhân cứng đ ở ánh mắt lập tức cảm đạm không cần lo lắm vẫn vẫn l ạ một câu nói xong thái ớt chân nhân trực tiếp ngã xuống đất chỉ lưu một đạo chồng coi u minh một chỗ không cũng biết không g chỉ đợi phong thần bản xuất thế lại là trở thành tam giáo bên trong thứ nhất lên bảng người thái ớt chân nhân vẫn lạc cựu long thần hỏa cháo phát ra một tiếng chu chéo lộ ra ánh sáng ảm đạm tiếp đó rớt xuống đất lại là bởi vì chủ nhân vẫn lạc linh tính bị hao tổn như thế nào tỷ tỷ đẻ đ ẽ ta linh bảo lợi hại na cha tay khẽ é v â y u minh diện phách đ i n h hóa thành một đạo hát quang về tới trong tay na cha đó là tự nhiên na cha lợi hại nhất thạch kỳ cười vớt vớt na cha đầu khích lệ nói mau nhìn tỷ tỷ đẻ đẻ thái ớt chân nhân vẫn lạc linh bảo không có chủ nhân na cha đột nhiên thấy được thái ớt chân nhân bên cạnh rơi xuống thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu long lý hỏa cháo h o ặ c bắt quá khứ cầm lấy linh bảo tranh công tựa như đối với thạch kỳ nói tỉ tỉ đẹp đẽ vừa vặn cầm linh bảo h ộ thân thạch kỳ lại là lông mày nhữ một cái trong lòng khó xử bảo bối ngược lại là bảo bối tốt bất quá lại cùng thạch kỳ thuộc tính không xứng tây vương mẫu môn hạ có quy linh thánh mẫu vô hương thánh mẫu kim linh thánh mẫu kim quang thánh mẫu bốn người chỉ vì thiên tư có hạ mỗi người đều từ thời gian pháp tắc bên trong lấy ra một cái chi nhánh tới tu hành thạch kỳ bái sư kim quang thánh Cầm cũng có ở trong tay cũng khó có thể phát huy khó lúc thạch ki thủ, cảm giác khổ sở bên trong hư không đột nhiên thanh âm một nữ nhân vang lên âm thanh mờ mịt giống như là thân ở vô tận thời không đệ tử biết rõ thạch ki nghiêm sắc mặt vội vàng rất cung kính hành lễ nói hồi lâu sau đợi cho không còn âm thanh chuyên g a lúc này mới đứng dậy tỉ tỉ đẽ đẽ lợi mới vừa nói tỉ tỉ ai vậy một bên na cha trực giác thanh em này ẩn chứa vô tận vĩ lực ngày thường vui c ư ờ i tinh lịch tại thời khắc này cũng không tự chủ thu liễm thằng đến âm thanh tiêu thất lúc này mới cả gan hỏi đó là tỷ tỷ sư tổ hồng hoang đứng đầu nhất một trong những nhân vật thạch kỳ c ư ờ i đối với na cha giải thích nói sư tổ mệnh ta đem thái ớt chân nhân thi thể và linh bảo đưa đi đảo kim lao tiểu na cha muốn cùng tỷ tỷ cùng đi sao dựa vào cái gì thái ớt chân nhân muốn n hư hại tỷ tỷ trước đây đấu pháp không địch lại tỷ tỷ chúng ta tại sao còn muốn đem linh bảo cho hắn đưa trở về na cha nghe xong lập tức tức giận nói sư tổ cảnh giới kia đừng nói sư tổ tỷ tỷ sư tôn cảnh giới kia trở tiên thiên linh bảo cũng là vô dụng lần này đi đảo kim nao tiễn đưa linh bảo giả t h ị uy là thực sự đại kiếp chúng sinh tất cả hai kiếp bên trong ta cựu rượu cung một mạch ngày bình thường ít tại hồng hoa hành tẩu cần triển lộ uy danh chấn n h i ế p đạo trích thạch kỳ đối với na cha giải thích nói linh bảo đối với tỷ tỷ chỉ là một cái gánh vác mà không phải là trợ lực hiểu rồi a na cha đã hiểu na cha gãi gãi đầu mặc dù nghe không rõ ý gì thế nhưng là bản năng cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại ta đi ra quá lâu không q a y lại đi mẫu thân muốn lo lắng na cha có lòng muốn muốn tham gia náo nhiệt nghĩ lại lại tưởng tượng đi ra lâu như vậy mẫu thân nhất định sẽ lo lắng cho mình nghĩ tới đây không khỏi hay nay đối với thạch kỳ nói có lỗi với tỷ tỷ đẹp đẽ ta đem ngươi đồng tử đánh chết thực sự không được về sau ta tới cho ngươi làm đồng tử a quả nhiên là h ả o hải tử thạch kỳ nghe xong che miệng khép cười một tiếng bất quá tỷ tỷ lại là dùng không nổi tới làm cái này đồng tử chỉ cần đáp ứng về sau không nên trách tỷ tỷ tốt lại là cho tới bây giờ thạch kỳ lúc này mới nhận ra n à cha chính là linh châu tự chuyển thế tri thân bàn về bối phận so với mình còn muốn lớn hơn đồng lửa vậy ta nhất định giúp tỷ tỉ tỉm tì được một cái thích hợp đồng tử na cha vũ bộ ngực bảo đảm nói một người đàn ông hứa hẹn không sao cũng là người quen tính toán thời gian này lại hẳn là cũng sắp trở về rồi thạch k i bị na cha chọc cho không ngừng che miệng cười khẽ trở về na cha mặt mũi tràn đầy không hiểu lại tại lúc này hai cái hư vô mở mịt thân ảnh từ dưới núi đi tới một lớn một nhỏ một cao một thấp cao lớn toàn thân áo trắng trên mặt nét mặt tươi cười thường mở khuôn mặt lại tốt đầu đội một đỉnh d à i mũ bên trên có gặp một lần phát tài bố chữ trên tay cầm một cái k ố c tăng đồng tiểu nhân lại là mặc một bộ xanh biếp áo ngắn tay cầm một cái hoa lam chính là mới vừa rồi bị na tra một tiễn bắn chết bích vân đồng tử b á i kiến thạch cơ nương nương tiểu nhân phụng diêm la vương chi mệnh đến đây đem nương nương đồng tử trả lại hai người nói thì chậm khi đó thì nhanh trong chấp mắt liền đã đến thạch kỳ hai người trước người thân là trong địa phủ một trong thập đại âm soái diêm la vương tay trái tay phải bạch vô thường địa vị cao thượng trong địa phủ cũng là một cái nổi tiếng quỳ thần nói ra đủ để chỉ tiểu nhi khắp đêm bây giờ lại là rất cung kính quỳ một chân trên đất đối với thạch kỳ nói một bên bích vân đồng tử chính là thạch cơ núi khô lâu sau đó mới điểm hóa biết được nhà mình nương nương thần thông còn lại lại không nghĩ rằng mặt mũi như thế lớn âm tạo địa phủ mới vừa vào quỷ môn quan liền bị diêm la vương thịnh tình khoản đãi một phen tiếp đó lại phái bạch vô thường trả lại cho đến bây giờ đầu t r ó n g mặt đâu khổ cực thạch kỳ lãnh đ ạ m gật đầu có chỗ đáp lại người đã đưa đến tiểu nhân cáo lui bạch vô thường cũng mảy may không đệ bụng cung kính thi lễ một cái liền quay người rời đi bạch vô thường như là đã đem bích vân đồng tử nguyên thần trả lại trên lục thể bị chấn thiên tiện bắn thương đối với thạch cơ cũng là vấn đề nhỏ tiện tay bóp mấy cái pháp quyết sau đó bích vân đồng tử liền sống lại năm không gian vi vương c ầ u đặt mua đông hải kim lao đảo nguyên thủy cung nội nguyên thủy thiên tôn từ thái ớt chân nhân tiến đến núi khô lâu thời điểm cũng đã phát giác được trong lòng hài lòng đệ tử mình giỏi về mưu tính không có coi là chuyện đáng kể liền tiếp theo thể ngộ thiên cơ kết quả không bao lâu liền cảm giác được thái ớt chân nhân bỏ mình tin tức lập tức giận tí mặt làm càn dám bôi nhọ thánh nhân giết đệ tử ta chứ thánh bên trong chỉ có nguyên thủy thiên tôn bao ché nhất huống hồ xiền giáo đi tinh anh con đường hết thể mới mười hai người đệ tử bây giờ thái ớt chân nhân vất lạc chẳng lẽ để cho một mực một mực mang bên mình hầu hạ mình nam cực tiên ông bổ túc? giống gì. trong Nguyên đứng nói cái phiên hiện Thiên như bàn Tôn khép Thủy Tay xuất tay, ấy, dậy lại i đi cái kia núi khô lâu vì đệ tử báo thủ ai. ề n chuẩn khô thủ lâu bị báo đệ l vì tử tại lúc này một cái thần bí tiếng thở dài vang lên lao sư trước kia nói không sai nguyên thủy thiên tôn quả nhiên là không biết xấu hổ nhất t h á n h nhân am hiểu nhất ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình người nào lại dám xông vào thánh nhân đạo trường nguyên thủy thiên tôn nghe xong thanh nhân này lập tức một cái giật mình chính mình thân là thánh nhân người này cũng đã trước mắt mình còn không có phát g i bốn chăm chú nắm chặt trong tay bàn cổ phiên nguyên thủy thiên tôn cảnh giác quan sát đến bốn phía quanh thân pháp lực p h ư n g lên tùy thời chuẩn bị phát ra kinh thiên nhất cách đạp đập đập nhẹ nhàng tiếng bước chân văng lên một người mặc màu trắng nhạt váy tua tay nâng một chiếc gương thiếu nữ xuất hiện ở nguyên thủy ngoài cung thiếu nữ nhân ở chỗ này lại phảng phất thân ở vô tận tuế nguyện bên ngoài quanh thân quanh quẩn một đầu huyền ảo trường hà thấy không rõ bộ dáng lại so hồng hoang chúng sinh đại la kim tiên liền có thể siêu thoát mệnh vận trường hà còn cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần dù là nguyên thủy thiên tôn thần n i ệ m cũng cảm giác không đến một chút điểm tin tức nhìn thấy cô gái kia ánh mắt đầu tiên nguyên thủy thiên tôn trong lòng đột nhiên báo động đại tác cho dù là là cao quý thánh nhân mồ hôi lạnh cũng xoạt một cái ướt đâm phía sau lưng thánh thể bản năng nhất phải tiềm thức đưa cho báo động tây vương mẫu nguyên thủy thiên tôn từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này dù sao đã từng chính là hàng xóm cùng thông thiên chưa phân ra thời điểm bạch trạch mấy người cũng từng tiến đến ngọc hư cung bái p h ò n g qua dù là nguyên thủy thiên tôn chưa từng đã từng quen biết cũng biết hồng hoàng có một người chỉ là bốn nguyên thủy thiên tôn vạn vạn không nghĩ tới đối phương chỉ là đứng ở nơi đó cho mình áp lực lớn như vậy thạch cơ chính là đồ tôn của ta đạo hữu như thế lấy lớn nhất nhỏ lại là k h u a tây vương mẫu lắc đầu nhẹ nói ngữ khí mặc dù nhu hòa lại mang theo một loại thế không thể đỡ ba khí phảng phất một lời nhận định nguyên thủy thiên tôn chính là sai đồ tôn giết đệ t ử ta nhục ta x ỉ n giáo quắt mắng thánh nhân kỳ tội nên chẳng nguyên thủy thiên tôn tốt nhất ra mặt dù là bây giờ trong lòng báo động đại tác cũng xanh mặt bác bỏ đạo minh ngoan bất linh tây vương mẫu lắc đầu lại là cùng mang theo một loại lười nhắc cùng nguyên thủy thiên tôn nhiều lời ngữ khí làm qua một hồi a hảo đang muốn cùng đạo hữu linh giáo nguyên thủy thiên tôn cắn răng nói bàn cổ phiên phóng xuất ra từng đạo hỗn độn k i ế m khí vận sức chờ phát động cũng không dám xuất thủ trước ông đã thấy trong tay tây vương mẫu côn lân u kính đột nhiên tia sáng đại t á c câu thông hắn quanh thân thời gian trường hạ một đạo giống như nguyên thủy cung hình chiếu đột nhiên xuất hiện trong hình lại là một đ ộ nguyên thủy thiên tôn đang tu luyện cảnh tượng chính là nửa khắc đồng hồ phía trước nguyên thủy thiên tôn chưa biết được thái ớt chân nhân vẫn lạc thời điểm b ộ t nhiên trong hình nguyên thủy thiên tôn một ngụm máu thánh vàng nóng vươn ra mặt mũi tràn đầy không cam lòng vẫn lạc ngã xuống đất đạo hưu chỉ có chờ mê thủ đoạn nguyên thủ đo k i n h thường nói đại đạo tranh phóng sinh tử trong một ý niệm đừng nói là nguyên thủy thiên tôn chờ thánh nhân ngay cả bình thường đại la kim tiên cái nào không phải tâm trí kiên định lại không chút nào vì huyễn tưởng đà động giao động tây vương m g ô ôm lấy ý tưởng ngây thơ như thế khoe miệng cong lên nguyên thủy thiên tôn đang chờ nói chuyện đâu đột nhiên cả người đều cứng lại trong mắt để lộ ra không dám tin t h ầ n s á c một giây sau bốn thương tiên cất huyết thánh nhân vẫn lạc hồng hoang chúng sinh p h à m là tu vi không đủ chuẩn thánh giả không khỏi nước mắt chảy xuống lại là thiên địa đồng bị dị tượng mặt dương sơn đâu xuất cung Thái thanh láo tử vốn láo là một lò t mau mau bên chuẩn đề cũng bị khơi gợi lên trước đây bóng ma tâm lý nghiến răng nghiến lợi giống như điện dại lúc nào thánh nhân có thể bị tùy tiện đồ lẽ nào lại như vậy ai tiếp dẫn thở dài một cái lắc đầu nhìn mình sư đệ đi thôi sư đệ chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn g nói côn luân sơn ngọc hư cung thông thiên nhìn xem trên trời rơi xuống huyết vũ dị tượng l á t đầu cười khổ một tiếng nhị ca hà tất phải như vậy đâu cái này khôi lỗi ngay trước cứ như vậy có ý tứ sao suy tư phúc chốc nhưng vẫn là không có bước ra ngọc hư cung n ử a bước trở về một lòng lĩnh hội nhìn thấy mang đến mắt không thấy tâm không thiền bốn đông hải kim ngao đ ả o sao khả năng b ă n g vào thiên đạo chi lực nguyên thủy thiên tôn một lần nữa phục sinh lại là sắc mặt tái nhuận khí tức suy yếu n à y lại không để ý tới rơi xuống tu vi nguyên thủy thiên tôn đang một mặt không dám tin nhìn xem tây vương mẫu đây rốt cuộc là thủ đoạn gì vì cái gì cái kia hình chiếu biểu hiện vẫn l ạ thật sự vất l ạ thời gian trường h xuyên qua đi qua bây giờ tương lai đi qua vẫn lạc bây giờ như thế nào lại tồn tại tây vương m ậ u âm thanh không linh nói lại là nguyên thủy thiên tôn toát ra mồ hôi lạnh loại thủ đoạn này đừng nói là thấy liền nghe đều không nghe qua nửa điểm nguyên thủy thiên tôn còn dám lấy lớn hiếp nhỏ ta nhất định chém tương lai tây vương m ậ u âm thanh vẫn như c ũ n h u nhu nhược được nhưng rơi vào nguyên thủy thiên tôn trong lốp hai lại giống như là một cái kinh lôi nổ tung quá khứ bị chạm liên lụy bây giờ bất quá là vẫn l ạ một lần tu vi rơi xuống bốn tương lai bị chạm nguyên thủy thiên tôn không biết sẽ phát sinh nhưng mà trong lòng trực giác nói với mình tốt nhất vĩnh viễn không cần biết mới tốt và anh thánh nhân v ẫ lạc thiên khiển hàng thế ước vạn dặm phương viên mây đen xuất hiện ở kim n g a o đảo bên trên khoảng không đem kim n g a o đảo kèm thêm vụ cận hải v ư ợ t bao phủ ở phía dưới đồ s cầu đặt mua chương hai trăm tám mươi hai hoa trong gương trăng trong nước chương hai trăm tám mươi hai hoa trong gương trăng trong nước cầu đặt mua đông hải kim n g a o đảo nguyên thủy cung cảm thụ cựu thiên tri thượng ẩn chứa bàng bạ c sức mạnh thiên khiển vốn nên cao h ư n g nguyên thủy thiên tôn khuôn mặt đều tái rồi thiên khiển là hướng về phía tây vương mẫu tới không giả nhưng hết lần này tới lần khác tại nguyên thủy cung bầu trời bốn chứ thánh bên trong, nguyên thủy t h i ê ngoại tôn cung cùng vội vàng chạy tới thái thanh lão tử còn có tây phương nhị thánh nhìn thấy thiên khiển ngưng kết vội vàng dừng bước đứng tại kim ngao đảo bên ngoài mấy trăm vạn dặm nhìn xem khổng lồ thiên khiển thái thanh lão tử mà không biểu tình để cho người ta nhìn không ra nội tâm ý nghĩ một bên khác tiếp dẫn ánh mắt mang theo trờ mong hận không thể thiên khiển có thể trực tiếp đem tây vương mẫu kèm thêm nguyên thủy cùng cùng một chỗ chém nát mới tốt c h vấn đề ý nghĩ lại là hoàn toàn khác biệt đường đường thiên đạo t h á nhân n h này lại thần thái phức tạp một màn quen thuộc biết bao nếu là không có nhớ lầm mà nói đợi chút nữa đạo kia quen thuộc tiểu ngân xả lại muốn ra sân a chỉ là bốn một k h ắ c đồng hồ trôi qua một canh giờ trôi qua hai canh giờ đi qua sau ba canh giờ bốn ầm ầm ầm ầm ầm ầm đã sớm ngưng kết thành công khi thế đạt đến đỉnh phong thiên khiển đột nhiên phát ra một hồi tiếng vang đ ì n h t h a i như góp tiếp đó tại tam thánh trong ánh mắt mong chờ bốn châm dãi tiêu tán t cho nên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác sau răng khay cũng bắt đầu đau cho nên bốn là ngay cả diễn đều chẳng muốn diễn sao ngạ bài hồng hoang trên thực tế cũng không có tiên h khiển có phải hay không bốn nguyên thủy trong cung một k h ắ c trước còn tại xoắn suýt nguyên thủy cung bị hủy d i ệ t đến cùng hoạch không có lợi l ắ m nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy cựu thiên tri thượng tiêu tán tiên h khiển cũng trong nháy mắt trận tròn mắt không phải bốn song hợp lấy lao t ử đường đường tiên h đạo thánh nhân vẫn lạc một lần cứ như vậy chẳng vất lạc đã nói song thánh nhân trí cao đâu đã nói song thiên đạo trí công đâu ta đã sớm đem tự thân ký thác tại thời gian trường hà bên trong qua lại đi qua bây giờ tương lai cho dù là thiên đạo cũng khó có thể tìm kiếm nhưng vào lúc này tây vương mẫu chậm rãi mở miệng nói ra lời này phản phất một cái sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại nguyên thủy thiên tôn bên t h á i v ă n r dội nguyên thủy thiên tôn trong lòng biết được năng lực n ị c h thiên như thế tất nhiên có hắn hạn chế chỉ là không nói hạn chế bây giờ b ú n đánh đối phương có thể tùy ý chém g i ế t vô số lần lại ngay cả đụng vào đối phương đều không đụng tới vừa đi vào nguyên thủy cung thái thanh lão từ ba người nghe được tây vương mẫu lời nói cũng là biến sắc tứ thánh biểu tình trên mặt lập tức trở nên khó coi chỉ là một cái nữ hoa a bốn bây giờ lại thêm một cái tây vương mẫu một cái hai cái không có gì chỉ là bốn có thể thanh thánh lại có cái nào là đồ đần lao tử không khỏi nghĩ tới trong hồng hoang mấy vị khác một cái nghĩ cũng không dám nghĩ thắc ý niệm đột nhiên xuất hiện ở lao tử trong đầu vốn chuẩn bị tốt một bộ vừa đấm vừa xoa lời nói thuật trong nháy mắt bị kẹt tại trong cổ họng cũng không nói ra được cái kia đừng nhìn lao tử một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng có thể bốn ai không sợ chết ai nguyện ý vô duyên vô cớ tại trước mặt hồng hoang chúng sinh bị chém giết một lần hừ tự giải quyết cho tốt tây vương mẫu lạnh lùng liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy sợ hãi ngay cả lời cũng không dám nói tư thánh trong mắt lóe lên một tia thất vọng chứng đạo phía trước nguyên lai tưởng rằng thánh nhân cao không thể chạm tồn tại đã từng vô số năm bên trong tây vương mẫu cũng lấy thành thánh xem như mục tiêu thằng đến đụng phải người kế bốn chân chính có một ngày đứng ở cái này độ cao quay đầu mới phát hiện thánh nhân bất quá là một thiên đạo k h ô i lỗi một đám kẻ đáng thương thôi lão sư đến cùng ở nơi nào kiếp nạn lại đến từ tại nơi nào tây vương mẫu ánh mắt chuyển hướng bao phủ quanh thân thời gian trường hà muốn xuyên tấu qua thời gian trường hà đến tìm cái tia quen thuộc bóng lưng. Hành vi này, lặp lại không biết bao nhiêu năm chưa bao giờ có nửa điểm thu hoạch lần này bốn khi tây vương mẫu cho là lần này cũng không ngoại lệ thời gian trường hà bên trong đột nhiên xuất hiện một cái thân mặc dễ dàng thân ảnh mặt mũi anh tuấn mỉm cười thản nhiên còn có cái kia tràn ngập cảm giác a n toàn thân ảnh l ã o sư tây vương mẫu trong lòng cũng n h ỉ chỉ là không đợi nói chuyện đâu thì thấy bóng người kia hướng về phía tây vương mẫu mỉm cười tiếp đó tựa như cùng hoa trong gương trăng trong nước đồng dạng chậm rãi tiêu tan hử đột nhiên nhìn thấy sở huyền thân ảnh tây vương mẫu nơi nào còn có tâm tình lại cùng tứ thánh nói nhảm lạnh lên một tiếng liền bước ra một bước trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. tây vương mẫu vừa đi nguyên thủy trong cung lập tức an tĩnh đi cây kim đều nghe gặp tứ thánh ai cũng không nói gì ai cũng không biết nói cái gì cho phải đạp đập đập cũng không lâu lắm nguyên thủy ngoài cung đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân thách cơ thân ảnh dần dần rõ ràng từ ngoài điện đi vào sau đó hiếu kỳ liếc mắt nhìn uy chấn hồng hoang t ứ thánh tay phải vung lên thái ớt chân nhân thi thể xuất hiện ở ngọc hư cung trên mặt đất đem trong tay cựu long lý hỏa t r à o n e m đi linh bảo tự động rơi vào thi thể của chủ nhân phía trên phát ra nhàn nhạt linh quang đem thi thể bảo vệ t h ạ c h cơ lại là nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia linh bảo một mắt không tiêu ngạo không tự tin nói cựu diệu cửa cung phía dưới t h ạ c h cơ hôm nay trả lại x ỉ n giáo đệ tử thi thể cực kỳ linh bảo đem môn nhân đánh g i ế t lại mượn tiễn đưa bảo danh nghĩa đến đây nhục nhã đối phương vẫn chỉ là một cái đại la kim tiên tiểu bối đổi lại ngày xưa nguyên thủy thiên tôn đã sớm g i ậ n tí m m ặ t ra tay chân sát chỉ là lần này nguyên thủy thiên tôn lại là xanh mặt c h ầ m m ặ t p h ú t chốc lúc này mới k h ấ t nhục từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đa t ạ thái cơ gật gật đầu lại là lại không thấy bốn người một mắt quay người trực tiếp rời đi nguyên thủy trong cung vẫn một mảnh trầm mặc bốn ai không biết qua bao lâu. thái thanh lão tử một tiếng thở dài lúc này mới chậm rãi vang lên chiều ca trong trích tinh lâu tô đ á t kỷ lười biếng tựa ở trên một chiếc giường mềm trong nháy mắt khoảng cách trước đây nữ hoa miếu dân hương đã qua sáu năm di là khống chế đế tân vì hoắc loạn lớn thương quốc vận cố ý hao phí vô số mồ hôi nước mắt nhân dân xây dựng nhà này trích tinh lâu cung cấp tô đ á t kỷ cư trú mà vì phòng ngừa kêu ca s ô i trào hoán niệm quân thân đế tân cố ý lấy tô đ á t kỷ danh nghĩa làm việc sáu năm qua tạo bao cách dễ không biết bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ ngay cả đại thương trọng thần mai bá đều chết tại tô đ á t k ỳ c h i thủ đại thương trên triều đình lấy phí trọng vưu hồn cầm đầu tràn đầy a dua định h ó t hạng người định nói phí trọng kế hoạch như thế nào một cái thanh âm quyến rũ vang lên trở về nương nương mà nói cái kia trung cung hầu cận đ á p lời hết thẻ đều đã an bài thỏa đáng cái kia khương vương sau vu cổ nguyền r ù a đại vương cùng nương nương chuyện hiện đã chứng cứ vô cùng xác thực phí trọng q u sát tại giường em phía dưới cung kính nói cứ việc trước mặt không có mờ hay chỉ có tô đắc kỷ âm thanh phí trọng nhưng vẫn là không dám nhắc tới ra cái gì nghi bàn bạc lại là cùng vưu hồn hai người sớm đã bị tô đắc trong cung cận thị vừa rồi truyền đến tin tức bệ hạ lập tức liền muốn tới trích tinh lâu phí trọng rất cung kính nói hảo nhìn một hồi ánh mắt ta làm việc tô đ á t kỷ âm thanh vang lên lần nữa đấy cầu đặt mua chương hai trăm tám mươi ba ký kịch tinh tô đ á t kỷ chương hai trăm tám mươi ba ký kịch tinh tô đ á t kỷ cầu đặt mua tiếng nói vừa ra mấy cái cung nữ cùng hầu cận đi vào trích tinh lâu nghi giá sau đó đế tân một thân màu đen lòng bảo bước nhanh đi bên ngoài đi đến mỹ nhân một người khóc nhìn thấy tô đắc kỷ tại một người âm thấm giới lệ đế tân quan tâm hỏi đại vương tô đắc kỷ khóc ngẩm đầu lên lần trước hương sau chửi mắng đại vương hoang dâm Vô Đạo. tả h i ế p hữu â n bất lập tức đi ra một đội thị vệ lĩnh mệnh rời đi hắc mỹ nhân đừng khóc cô vương phái người đi lục soát nhất định sẽ trả mỹ nhân một cái công đạo đợi cho thị vệ sau khi đi đế tân vừa rộng lời đối với hạt kỳ an ủi tô đắc cũng không lại nói một bộ bộ dáng tức giận một bên phi trọng thấy thế vội vàng túi đầu thầm nghĩ đại vương quả nhiên đối với nương nương sủng ái có thừa lần này bảo đạt đúng lại hoàn toàn không biết đây hết thệ cũng là di lặc cố ý diễn nhìn cho phi trọng một tù kịch vì chính là tăng thêm tô đ á t kỷ tồn tại cảm phải biết nhân tộc vì hồng hoang nhân vật chính một cái nhân tộc sách đi ra không có gì đáng sợ tùy tiện sẽ mấy chiêu pháp thuật phương sĩ đều có thể dễ như t r ở bàn tay chém giết nhưng nếu là vô số nhân tộc dân ý hội tụ vào một chỗ đừng nói di lặc cái này đại la kim tiên truyền thánh đại năng cũng sẽ bị đánh rất cảnh giới cho nên di lặc lúc này mới đắp nặn ra một cái yêu phi tô đ á t kỷ để cho đại thương con dân đoán m i ệ m đều tập trung ở tô đ á t kỷ trên thân không đến mức liên lụy tự thân qua nửa c a n h giờ một người thị vệ tay không trở về kết quả như thế nào đế tân mở miệng hỏi đại vương đi xem một chút đi thị vệ một mặt khó khăn nói h ử phế vật chút chuyện nhỏ này còn muốn cô vương tự thân xuất mã đế tân lạnh rên một tiếng khởi giá trung cung cô vương muốn đích thân đi xem một chút g ư ơ n g vương sau đến cùng đang làm cái gì phí trọng cùng cô vương cùng đi vi thần t u n mệnh trốn ở xó xình phí trọng đội vàng không người nói đại vương tướng thần thiếp cũng mang đến a thần thiếp cũng muốn biết tỉ tỉ vì cái gì như thế hận thần thiếp A kỳ ở một bên nhu nhu nhược nhược ủy khuất nói hảo mỹ nhân liền cùng cô vương đồng hành đế tân cười nói hai người đi ra ngoài lên một đỉnh mười sáu người d ơ lên mềm tiệu liền một đường hướng về trung cung mà đi chờ trung cung sau đó phát hiện toàn bộ trung cung sớm đã bị vô số hoàng cung cấm vệ ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại thống linh cấm vệ ân rách nát đang cùng trung cung bên trong hai người trẻ tuổi rằng có hai vị điện hạ đại vương ra lệnh mặt tướng cũng là phụng mệnh hành sự a chỉ nghe ân rách nát ăn nói khép nép nói gử ân rách nát ngươi ra thế chịu vương ân bây giờ lại cam vì yêu ph xứng đáng ta đại thương lịch đại tiên vương sao ân giao không chút khách khí t h o á mạc ò n xin hai vị điện hạ để cho mặt tướng đem những vật này cho mang đi đúng sai đại vương tự có kết luận ân rách nát nói đánh giám ta mẫu hậu cũng đã sớm nói những vật này không phải trung cung c h i vật chẳng lẽ để cho những thứ này thèm thần lấy về hãm hại ta mẫu hậu sao ân hồng hô hồ lớn phụ vương sớm đã bị cái kia yêu phi mê mẩn tâm trí người bên ngoài không biết ân rách nát chính là cấm vệ thủ lĩnh phụ trách chấn giữ hoàng cùng còn không biết sao làm cản đế tân nghe đến đó lập tức giận g ữ đứng máy ra lệnh cho thủ hạ g i i tiệu bước nhanh đi tới trung rằng c o song phương xem xét đế thừa ải lập tức không lưng hành lễ nói đế tân lại không nói t h ứ nào đi vào trong mấy bước vừa hay nhìn thấy trên mặt đất bảy một đống đủ loại vu cổ pháp k h í tại phía trên nhất có hai cái người dơm một cái trên đó viết đế tân một cái trên đó viết tô đã kỷ một cơn lửa giận lập tức vọt tới đế tân đỉnh đầu t u t hai mươi mấy năm vợ chồng tình nghĩa như thế đối với ta hôm nay cô vương liền phế bỏ ngươi người vương hậu này phụ vương mẫu hậu an uổng những thứ này đều không phải là trùng cung tri vật ân giao thấy thế nhanh chóng đứng ra nói một thuyết này không sao lại vừa vặn chọc giận đế tân im ngay hai người các ngươi tiểu xúc sinh không có vua không cha bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực còn dám g i o biện n h a cho ta đem cái kia yêu sau áp đi ra cô vương muốn đích thân hỏi nàng một chút ân rách nát ứng tiếng nói liền lãnh binh chuẩn bị xông vào trung cung bá ân giao ân hồng hai cái thái tử tăng thêm mười mấy cái c h u n g cung thị vệ lập tức rút kiếm ra đến đúng lấy ân rách nát ta xem ai dám động đến ta mẫu hậu ân hồng lớn tiếng nói muốn tạo phản hay sao đế tân tức giận cả người đều run dày tất cả d ừ n g tay a ngay tại cục diện đúng lúc chỉ m ả n h treo t r ồ n g trong trung cung xuất hiện một cái cung trang nữ tử mặc dù không phải hết sức xinh đẹp lại cho người ta cảm giác cung dung hoa quý đoan trang và tốt một bộ mẫu nghi thiên hạ khí thế nữ tử tả hữu cũng có hai cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cung trang nữ tử chính là đế tân vợ cả khương vương sau còn có tây cung hoàng quý phi còn có hình khánh cung dương quý phi ba người đại vương người ta vợ chồng nhiều năm tình nghĩa đều không có ở đây sao khương vương sau hai con ngươi d ư n g d ư n g nói đối mặt dương dương khương hoàng hậu đế tân ánh mắt một hồi dãy r u ộ cuối cùng lại một đường khó mà nhận ra kim quan thoáng qua sau đó lúc này mới đế tân chỉ vào đầy đất vu cổ pháp khí đạo những cái kia không phải ta trùng cung đồ vật t h ầ n t h i ế p làm sao lại làm ra có lỗi với đại vương chuyện khương vương sau nghiêm túc nhìn chằm chằm đế tân nói h ử bây giờ nhân t ă n g đều lấy được nào còn có r ả o biện chỗ trống không nghĩ tới như thế cái tâm địa người ác độc không xứng mẫu nghi thiên hạ đế tân chỉ vào khương vương sau nổi giận nói khương vương sau buồn bác c ờ i không nghĩ tới nhiều năm như vậy vợ chồng tình nghĩa một buổi sáng như nước c h ả y ngươi muốn làm gì cứ việc làm a giao nhi hồng nhi đều lui ra đi khương vương đằng sau như tâm chết bộ g á n g để cho tại chỗ mọi người không khỏi cảm thấy trong lòng bi thương chỉ có đế tân không vì chỗ động v ân rách nát vì t h ă n g quan lập tức đáp dạ n g mang theo một đội người liền hướng về khương vương sau phóng đi ân giao ân hồng đứng tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải lại tại lúc này một cô bệ nghệ tư phương khí thế xuất hiện tại trùng cung ngoài điện quảng trường Đỡ đặt S, cầu chương 284. Khổng tuyên ra tay, xích Chương mua, tuyên tuyên tay, tinh tử tay, ra ra Khổng khổng lên bảng. x nhưng mà đây là địa bàn của ta không cho phép làm cản ngày khác tự sẽ có người cùng ngươi thanh toán nữ hoa m i ế u chuyện bây giờ mang theo ngươi cho săn cút cho ta lan chữ vừa nói ra khỏi miệng trong chốc lát cồn g phong gào hét thổi đến một đám cấm quân mắt mở không ra trong cồn g phong cùng đám người đồng dạng lấy ống tay áo che mặt đế tân trên thân đột nhiên tản ra không giống nhau khí tức chờ cồn g phong tán đi một người mặc kim giáp dáng người khôi nô cầm trong tay một cái tham lang đao võ tướng bộ d á người n g xuất hiện ở trước mặt mọi người lại chính là thân giống như hoàng kim chiếu hỏa một lồng khôi giáp rõ ràng dứt khoát đại đạo hồng mã thế tranh danh ngũ đạo quang hoa hiện thần uy. lớn mật không khâu bất quá là một cái dạy bảo hai vị điện hạ võ nghệ cấp thấp quán võ giám khẩu xuất của ngôn can thiệp quân quốc đại sự đế tân thủy hạ hầu cận đại tướng ân rách nát đưa tay chỉ đột nhiên xuất hiện võ tướng xấu hổ thành giận nói lại nói hiện thân không là người khác chính là khổng tên u y một đạo hóa thân ngày đó rời đi bắc minh côn bằng cung sau đó khổng tên u y cùng kim sĩ、sí、đại bằng điệu thẩm nghĩ huynh đệ hai người cùng một chỗ quá mức vô vị rất nhanh cũng liền tách ra khổng tên một đường đi tới nhân tộc đại thương trên trời rơi xuống h u y n điều cho nên sinh thương đại thương sau đó khổng tên đột nhiên phát hiện đại thương quốc quân thể nội chạy sôi mỏng mạnh ph Lại nói chỉ là sau đại chiến không biết từ lúc nào bắt đầu tiên thiên tam tộc chỉ còn lại có long tộc còn có hoàn g chỉnh truyền thừa cùng tộc đàn còn lại mặc kệ phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc đều là thần bí biến mất không thấy gì nữa lưu lại cũng là một chút huyết mạch mỏng manh hôn huyết bằng chi không tính là chính thống khổng tuyên thân là phượng tổ c h i tử là cao quý phượng tộc thái tử lại một cái tộc nhân đều tìm không thấy bây giờ thấy đại thương hoàng tộc có phượng hoàng huyết mạch lập tức cảm thấy thân thiết thế là che giấu thân phận hóa thân nhân tộc ngay tại đại thương ẩn cư lại thời gian thương vương b ả n canh rời đô khổng tuyên đã từng hóa thân ra tay lúc này mới bị phong làm tam sơn quan c h ấ n quan tổng binh một làm vô số năm hồng hoang bên trong tiên đạo thịnh hành mặc dù người bình thường khó mà tiếp xúc bất quá tại đại thương trong vương tộc nhưng cũng không phải chuyện hiếm lạ đối với khổng tuyên sống vô số năm chuyện này mặc dù dám kinh ngạc xác thực cũng không có gì ly kỳ gặp khổng t u y ê n ngày thường nghe điều không nghe tuyên đem tam sơn quan xử lý ngay ngắn rõ ràng dứt khoát vũ canh sau đó liên tục mấy đời quân vương đều không đi để ý tới đến nội ân giao cùng ân hồng lại là tại khi còn bé ra ngoài dạo chơi trong lúc vô tình bị khổng t u y ê n thấy kinh ngạc phát hiện nhị tử trên thân phượng hoàng huyết mạch phá lệ nồng đậm trong lòng lên thu đồ c h i tâm đúng lúc gặp đế tân mời trào lợi hại võ sĩ dạy bảo ân giao ân hồng thế là khổng t u y ê n hơi thi thủ đọc ân ra một tôn có đại là kim tiên tu vi hóa thân dù tên giả khổng khâu dễ như chở bàn tay thông qua được hảo hạch trở thành dạy bảo hai người võ sĩ trật vẫn âm thầm mà truyền thụ ân giao ân hồng bản sự khổng khâu sư phụ ân hồng gặp khổng khâu lập tức đại hỷ khổng khâu lại không có để ý tới đám người ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ta đối bọn hắn lời nói đối với các ngươi khó dùng sao đây là địa bàn của ta nếu không thì lăn nếu không thì chết vô lượng tiên tôn đạo hữu lại lạc từ bầu trời bên trên truyền đến một thanh âm một đám cấm quân lập tức kinh hãi theo bản năng cầm binh khí chỉ vào bầu trời nhưng lại không biết như thế nào cho phải trong hai cái đạo nhân từ bầu trời xuất hiện đứng tại đám mây nhìn xuống phía dưới đám người tại hạ x i ể n g i á o q u ả n g t h à n h tử ở núi cựu tiên động đào nguyên vị này chính là sư đệ của ta xích tinh tử ta hai người vốn đang động p h ủ thưởng thức trà luận đạo lại hai người này cùng chúng ta có sư đồ duyên phận cho nên chuyên tới để thu đồ x i ể n giáo mười hai kim tiên đứng đầu quảng thành tử đứng ở đám mây đánh một cái c h ắ p tay một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng người trước mặt mặc dù cũng là đại la kim tiên có thể nhìn tu vi bất quá đại la kim tiên hậu kỳ chính là đại la kim tiên đình phong sắp đột phá trần thánh bên người xích tinh tử tu vi cũng k ô n g yếu là lấy quảng thành tử lúc này mới không lo ngại gì làm giá muốn mang đến tiên lệ hậu b ì n h lấy đức phục người chỉ là lần này lại là chọn sai đối tượng xiển giáo trước mấy ngày mới ném đi lớn như vậy người bây giờ lại có khuôn mặt đi ra đi lại khổng khâu lạnh lùng nhìn xem quảng thành tử khép cười một tiếng nghe không rõ ta lời nói sao hoặc là lăn hoặc là chết mấy ngày phía trước thánh nhân v ẫ n lạc thương thiên vải máu dị tượng đầy toàn bộ hồng hoang cũng không lâu lắm liền có tin tức chuyển tới xiển giáo thánh nhân nguyên thủy thiên tôn bị cường giả bí ẩn chém giết x i n giáo hy vọng lập tức rớt xuống ngàn trượng lớn mật g á m khinh sư tô ta quảng t h à n h tử vết sẹo bị khổng khâu tiết lộ lập tức giận dữ thư hùng kiếm hóa thành hai đạo trường long giao thoát xuống trực tiếp hướng về khổng khâu r ế t tới đây xích tinh tử cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém âm dương kính nhất truyền một đạo tượng chứng cho tử vong hát quang hướng khổng khâu quét tới hạt gạo chi quang khổng khâu cười lạnh một tiếng sau l ư n g thần quang lập lòe quang phân ngũ sắc thanh vàng đỏ đen trắng ngũ sắc thần quang chính là khổng tiên gốc d ê mệnh thần thống chính là từ khổng tiên năm tri bản mệnh lông vũ diện hóa ma thành vô số năm lĩnh hội càng là sen lẫn một chút linh hồn pháp tắc ở trong đó bây giờ hóa thân ngũ sắc thần quang uy năng mặc dù chỉ có khổng tuyên bản thể một phần mười nhưng cũng không phải hai cái đại la kim tiên có khả năng sánh ngang phải biết đồng dạng pháp lực cỗ này hóa thân thế nhưng là có chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao thư hùng kiếm cùng âm dương kính h ắ t quang rơi vào thần quang bên trong lại là ngay cả một cái g ợ n sóng cũng không có nhấc lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa quảng thành t ử tâm thần cùng thư hùng kiếm tương liên lúc này phản p h ệ chi lực truyền đi qua trên mặt soạt trắng một cái cố nén không có phun ra màu tươi x í c tinh tử thấy mình cùng quảng thành tử công kích cư nhiên bị lại dễ dàng như thế hóa giải lập tức lấy làm kinh hãi còn không đợi phản、ứng. xuất hiện sau lưng một đạo ngũ sắc văn g hoa quả nhiên phế vật thánh nhân môn hạ phế vật đệ tử người đang xem cái kia khổng khâu âm thanh đột nhiên tại xích tinh tử sau lưng vang lên kém chút không đem xích tinh tử hồn đều dọa không còn đ ố n lúc nào cơ thể cứng đờ lại là không kịp lại dùng âm dương kính chỉ có thể đem pháp lực đem hết toàn lực quán t r ú mặc trên người linh bảo bắt quái t ử thụ tiên y y ở phía trên lại là thì đã trễ ngũ sắc thần quang v ắ n qua xích tinh tử lập tức được thu vào trong thần quang không có chút nào chống tự tại chỗ bị chấn áp xuống sau một lát ngũ sắc thần quang lần nữa lấp lóe xích tinh tử thời điểm xuất hiện lại đã không có nửa điểm k h í tức chỉ còn lại một đạo chân linh hướng về trong coi u minh không cũng biết không gian phiêu đãng mà đi chờ đợi phong thần bảng hiện thế kế thái ớt chân nhân sau đó xiển giáo mười hai kim tiên bên trong lại một môn người lên bảng âm dương kính cùng bắt quái tử thụ tiên ý cũng đều trở thành vô chủ chi bảo dám cùng ta xiển giáo đối n ị c h coi là thật không sợ ta giáo thánh nhân tức giận hạ xuống lôi đ ỉ n h thủ đoạn sao quảng thanh tử bị sợ hết hồn vội vàng s ắ c lệ nội cha hô hử nếu cái kia phế vật sư tôn dám ra đông hải ta lại đổ một lần khổng khâu lại là nửa điểm không có bị hụ sợ cười lạnh một tiếng của n g ạ o nói t mẹ nó đây rốt cuộc là người nào mở miệng im lặng đồ thánh quảng thanh tử buồn bực s ắ p chửi mẹ đi ra thu tên học trò thay mình những kiếp còn có thể đụng phải tên sắt tinh này đẩy cõi lòng khao khát đưa mắt nhìn sang thương khung chờ mong nhà mình sư tôn có thể tại đông hải trực tiếp ra tay đem quần đồ ch Kiểu i t h ê nếu tri thượng, trời xanh không mây đừng nói có thánh nhân xuất thủ trắng thấy nói hiệu, liền cái kia xanh không nhân không nhìn hử, h đừng nửa trông mây mây cậy đều đoá có dấu vào p vật tới giúp ngươi n hay sao. ế nguyên thủy thiên tôn hôm nay dám ra tay ta còn dám đánh giá cao một mắt khổng khâu lãnh n ạ o nói đang chờ khổng khâu chuẩn bị ra tay thời điểm chiêu ca phương viên trăm vạn giảm đột nhiên chấn động vô số linh khí hướng về quảng thành tử lũ lượn mới vừa rồi còn một bộ tiên phong đạo cốt bộ d á n g quảng thành tử này lại đầy mắt dữ tợn giống như là ác quỷ sau một lát quảng thành tử đỉnh đầu tam hoa nở rộ thượng phẩm tiên tiên linh bảo lạc phách trung từ sau đầu dâng lên trạm theo quảng thành tử gầm lên một tiếng một người mặc áo đen dung mạo cùng quảng thành tử giống nhau đến bảy phần lại là diện mục hung tợn nói người từ thiên hoa bên trên rơi xuống chính là quảng thành tử lấy lạc phép chôm chém mất ác thi ác thi gặp qua bản tôn người ta một thể cần gì phải đa lễ lẫn nhau chào sau đó quảng thành tử cũng không thu hồi ác thi ngược lại cùng ác thi một chiếc một sau đem khổng khâu kẹp ở giữa tràn đầy tự tin phong bế khổng khâu tất cả đường lui hư n g h i ệ trướng t dám bôi nhọ thánh nhân giết sư đệ ta hôm nay bần đạo liền muốn đem chấn sát nơi này lấy an ủi sư đệ ta trên trời có linh thiêng một buổi sáng đột phá trần thánh Quảng thư à hùng t kiếm bị đoạn trong tay quảng thành tử cũng không có tiện tay linh bảo bất quá trần thánh đối mặt đại la kim tiên cho dù là chỉ dùng pháp lực cũng đủ để nghiền ép bản thể lấy ác thi đồng thời đạo thủ bóp mấy cái huyền ảo pháp quyết bàng bạc pháp lực trong nháy mắt mánh liệt tuân ra hóa thành một long một hồ hai cái thần thông trực tiếp hướng về khổng khâu đánh tới hôm nay ta liền để ngươi xem một chút trần thánh thủ đoạn chỉ là hạc đạo cũng tỏa h à o quang giết khổng khâu lại không quản những thứ này quay người đối mặt quảng thành t ử át thi quát to một tiếng chấn n h i ế t quảng thành t ử át thi đầu lại mộng quát lớn bên trong lại là ẩn chứa miền ảo linh hồn phát tắc đợi cho át thi lúc phản ứng lại tham lang đào tới người phốc một tiếng v a n g nhỏ thật là lớn một khỏa lục dương khôi thủ s ẹ t qua chân trời xuất hiện không đến một khắc đồng hồ quảng thành t ử át thi liền bị khổng khâu chém giết còn lại thi thể trên không trung một hồi mơ hồ một lần nữa hóa thành bản thể thượng phẩm tiên thiên linh bảo lạc phép chung chỉ là linh quang h ạ n đạo tổn thương nghiêm trọng cần đi qua rất nhiều thời gian ôn dưỡng mới có thể khôi phục vốn là bên kia quảng thành tử không nghĩ tới ác thi trong khoảnh khắc bị c h é m giết bị hù lông tơ đều nhanh nổ lệ n ử a ải nơi nào lo lắng báo thủ thần thông rời khỏi tay sau đó điên cùng tiêu đốt tinh huyết hóa thành một đạo bạch quang đ ộ i vàng bỏ chạy bốn h ừ chạy nhanh khổng khâu nhìn xem quảng thành tử rời đi phương hướng lạnh dê n một tiếng vẫy tay một cái âm dương k í n h bắt quái t ử thụ tiên y còn có lạc phép c h u n g cùng ngay từ đầu bị thu lấy thư hùng kiếm bốn kiện đẳng cấp không giống nhau tiên thiên linh bảo xuất hiện trong tay chung cung trước điện quảng trường toàn bộ quảng trường đều trở nên yên tĩnh im lặng tất cả mọi người đều trận mắt ố c một nhìn xem từ trên trời rơi xuống khổng khâu. nguyên lai、like、trên đời này coi là thật có thần tiên a bốn tân rách nát bị hù bắp chân nhỏ đều run run hận không thể tại chỗ hung hăng quất chính mình hai cái tát n ư ơ n g liệt hai cái điện hạ võ nghệ lao sư nho nhỏ cấp thấp quán võ n g ư ơ i sự tỉnh sau này tự có tính toán đến lúc đó sẽ có người cùng ngươi thanh toán bây giờ cút cho ta khổng khâu rơi trên mặt đất tham l a n g đao tiện tay vung lên một đạo cực lớn đao mang hướng về đế tân một đoàn người chém tới trong cơ thể của đế tân di lặc vội vàng đưa tay bố trí xuống một đạo pháp lực che chắn cái này mới miễn cưỡng chặn khổng khâu tiện tay phát đao mang nhưng cũng sắc mặt trắng n h u ậ bị phản vệ bị trọng thương di lặc t r e ngực liếc mắt nhìn khổng khâu biết đối phương hạ thủ lưu t ì n h bằng không thì vừa rồi cái kia tiện tay nhất kích vạn vạn không t i ế p nổi nơi nào còn dám chần chờ chỉ sợ khổng khâu thay đổi chủ ý vội vàng hướng về phía một đám cấm vệ vung tay lên chúng ta đi bốn đông hải kim ngao đảo nguyên thủy cung cảm nhận được bao phủ trên người mình khí thế khủng bố chậm rãi tiêu tan nguyên thủy thiên tôn nhìn xem một mảnh hỗn độn nguyên thủy cung lúc này mới sắc mặt xanh l é t một hồi tím một trận giống giận k h ô n g tuyên khổng tuyên chiêu ca thành bên trong chuyện phát sinh không người cố ý ra tay che đại thiên cơ tự nhiên không gạt được thân là thiên đạo thánh nhân nguyên thủy thiên tôn, chỉ là... biết thì h đã có sao. k ô nguyên đợi n g thủy thiên tôn ra trên trời răng trong tay hai hai tức từ phất tảng đá lớn nặng đặt ở nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng. Côn bằng. Hồng Vân. Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Nguyên đâu, đạo đá Vân. xuống, chiêu khí kinh khủng phản khỏa Hồng liền lớn nặng lòng. Côn bằng. ở sợ h ã i phát hiện hai cỗ khí thế bất luận cái gì một cỗ chính mình cũng không phải là đối thủ phía trước không dám nói với miệng ngờ tới rất có thể thật sự tính cả tam đệ ở bên trong một số người bốn lại cũng có đổ thành thực lực chỉ là bị người lấy khí thế ép tới không ngóc đầu lên được à mấu chốt hai người kia khí thế còn không ngừng va chạm vậy mà tại áp chế đồng thời làm để cho luôn luôn cao nạo g nguyên thủy thiên tôn kém chút không có một ngụm lao hết u y phước l u n ra mẹ nó nửa điểm không đem để vào mắt ta nguyên thủy thiên tôn cứ làm như vậy ngồi nửa canh giờ c h ơ mắt nhìn nguyên thủy cung tại hồng vân cùng côn bằng khí thế trong đụng trạm trở nên một mảnh hỗn độn g người Chương người Người công gọi ngày Vì Vì sư sư sau coi chọn người A. 286, Vì sư coi chọn người A. Cầu mua. Người tới, cho ta đem thân công báo tới, thân Hơn đến. nửa A. A. mua. ta đặt đem đó, hầu hạ ở ngoài điện bạch hạc đồng t ử cảm giác không đến trong điện hôn nguyên đại chiến lại có thể nghe được nguyên thủy thiên tôn vừa rồi g ầ m thét này lại đ a n g dọa đến quỷ dạp trên đất như giống như chim cút dun không ngừng cũng không dám rời đi đâu vừa nghe đến nguyên thủy thiên tôn mệnh lệnh lập tức như được đại xá liên tục không ngừng trà sát mồ hôi trên đầu liền đi tìm tìm thân công báo hử trong điện nguyên thủy thiên tôn lạnh dên một tiếng để cho cờ trước tiên một chiêu lại như thế nào phong thần người trong tay ta phong thần sự tình cũng do ta chủ trì phong cùng không phong phong phong còn không phải từ ta quyết định nguyên thủy thiên tôn trên mặt mang lạnh lùng ý cười lại là đặc nhu đ ụ tại phong thần bảng xuất thế thời điểm đem hai cái đồ đệ chân linh ngăn lại để cho có thể thuận lợi phục sinh chỉ là phong thần bảng vì cái gì còn không như thế suy tư phúc chốc nguyên thủy thiên tôn lại nghĩ không ra bất cứ manh mối nào không tệ a ban đầu ở tử tiêu cung sư tôn phong thần người bái nhập môn hạ của ai phong thần bảng liền thuộc về người đó chấp t r ư ở n g bốn phong thần người còn không có rời núi nguyên nhân a sau một lát nguyên thủy thiên tôn có tính toán bắt đầu suy nghĩ viền vông thể ngộ thiên đạo đồ nhi thân công báo tham kiến sư tôn không lâu lắm thân công báo liền từ bên ngoài đi đến thân công báo tới a nguyên thủy thiên tôn liếc mắt nhìn thân công báo gặp cái sau tu vi đã đến c h â n tiên đ ỉ n h phong lúc nào cũng có thể đột phá huyền tiên tình cảnh trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc hài lòng không hổ là thiên đ ị n h phong thần người dù là không có tầng này q u a n hoàn ngắn ngủi thời gian mấy năm từ địa tiên tri cảnh tu luyện đến c h â n tiên đ ỉ n h phong cũng gọi là thiên phú bất p h à m nếu là nguyên thủy thiên tôn chính là thánh nhân có thể đến một câu thiên phú bất p h à m cho dù là c h u ẩ n thánh cũng muốn cảm thấy vô cùng vinh dự h ú n g chi là một cái chân tiên thân công báo tu hành vài năm liền có thể lấy được thành tựu bây giờ vi sư rất là vui mừng nguyên thủy thiên tôn trên mặt mang hòa ái ý cười ôn hòa nói chỉ là bây giờ nhân gian đại kiế triều đại sắp thay đổi thiên định phong thần người nên hạ sơn lịch luyện mới có thể tại trên tiên đạo có thành cựu sư tôn thân công báo nguyện ý ở trên núi phục thị sư tôn cố gắng tu hành sống ngày rộng lớn ta xiển giáo không muốn làm cái k i ệ phong thần người thân công báo nghe xong quý trên mặt đất thành thần nói nguyên thủy thiên tôn nghe xong lời này thiếu chút nữa bị b i ệ t xuất nội thương làm vinh dự xiển giáo dựa vào ngươi huyền tiên cũng chưa tới tu vi sao nếu không phải bởi vì thiên định phong thần người chỉ dựa vào tu vi liền xiển giáo đại môn cũng không tìm tới thiên phú cao lại như thế nào xiển giáo mười hai kim tiên cái nào không phải thiên phú siêu p h à m hạ người n g đừng muốn làm tiểu nữ nhi thái phong thần căn hệ trọng đại nhất định muốn tận tâm tận lực sau này người ta sư đổ tự có gặp lại ngày nguyên thủy thiên tôn vung tay lên đem thân công báo trực tiếp đưa ra kim nao g đ ả o rơi vào đông hải chi mới đệ tử nhất định ghi khắc sư tôn dạy bảo sư â n như núi vĩnh thế không quên thân công báo thấy hoa mắt liền phát hiện mình đổi một hoặc cảnh biết nguyên thủy thiên tôn quyết tâm đến an bài xuống núi lúc này mới nhận mệnh một dạng hướng về kim nao đạo phương hướng bái tam bái sau đó tùy tiện tìm một cái phương hướng hóa thành một đạo đội quang bay đi năm chiêu ca thành bên ngoài t lại nói khương tử nha kể từ làm ăn sau khi thất bại đành phải trọng thao cựu nghiệp mỗi ngày đi vô danh kia nước sông bên cạnh câu cá mặc dù mỗi ngày không thu hoạch được gì chỉ có thể câu được cái kia không biết tên chất liệu vải vàng nhưng mà một lần vô tình phi hùng cư sĩ cái này danh khí lớn lên mọi người đều biết tại vô danh kia nước sông bên cạnh có một cái ẩn sĩ cao nhân phi hùng cư sĩ mỗi ngày lưỡi câu thẳng thả câu không ít người vì hắn thả làm thẳng bên trong lấy không chịu khúc bên trong cầu tinh thần chỗ đà động tại chiêu ca thành phụ cận cũng coi như là có chút danh tiếng một ngày này mã thị cuối cùng cũng lại nhẫn nhịn không được khương tử nha mỗi ngày không có việc gì. không chuyện sinh sản nằm trên mặt đất bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn ai h ú ông trời ơi mệnh của ta khổ như vậy à nghĩ tới ta mã thị trước đây cũng là đường đường một cái thiên kim tiểu thư mười ngón không dính nước mùa xuân kể từ theo người không có lương tâm này ngập bao nhiêu đắng gặp bao nhiêu tội nương tử nương tử mau dậy đi trên mặt đất lạnh chớ có bệ khương tử nha nhìn xem trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn miệng t ố i bức người mã thị khuôn mặt đều tái rồi nhưng lại không thể không túi đầu xuống chuẩn bị n â n mã thị răng rác một tiếng văng g ò n không đợi khương tử nha đem lưng không xuống đâu chỉ cảm thấy bên hông truyền đau đớ đau đau đau chết lao phu ai u đau chết mất khương tử nha cũng đi theo mã thị một dạng c h e eo bắt đầu d ê n d ỉ lên khương tử nha người xem một chút phá lớn một chút chuyện cũng làm không thành mỗi ngày liền biết câu cá câu vật kia có ích l i gì mấy thập niên câu đi lên một con cá sao mã thị x ứ n g sốt u một lát sau đó kêu trời trách đất âm thanh lớn hơn suýt nữa không cho không biết bao nhiêu năm không có tu sửa đến nóc nhà rung sụp v ì phu những năm này cũng không phải không có thu hoạch phi hùng cư sĩ、si、danh hào tại chiều ca phủ cận không phải cũng có chút danh tiếng sao khương tử nha mặt đỏ lên nói ai u ý tứ cái kia phá danh tiếng có thể làm cơm ăn sao có thể làm tiền tiêu sao đương đương một đại nam nhân dựa vào danh tiếng nuôi sống gia đình sao khương tử nha nói một câu mã thị lập tức như pháo liên châu trở lại bảy tám câu đi ra cái kia nương tử để cho ta làm sao bây giờ vi phu thử qua làm ăn tố công vi phu cũng không phải cái kia liệu khương tử nha cúi đầu chột dạ nói thân là một m cái nam nhân không thể nuôi sống gia đình để cho nàng dâu no một bữa đói một bữa chính xác không thể nào nói nổi ngày mai đặt mua một thân trang phục ra đường đoán bệnh đi thôi mã thị đột nhiên nói đoán bệnh ta sẽ không a khương tử nha nghe xong mã thị lời nói lập tức ngây n g ẩ n cả người a i n h a đoán mệnh thứ này không phải liền là đông kéo điểm tây kéo điểm điểm có không có sao mã thị hoàn toàn không thèm để ý nói sát vách vương lão đầu mấy năm trước lúc chưa chết ta lại luôn là bị đoán mệnh ta nói trắng ra là biên lời xạo cái này có gì khó khăn danh tiếng lớn như vậy nói ra được đồ vật khẳng định có người tin đến lúc đó chúng ta có tiền mã thị càng nói càng kích động cũng không biết là nghĩ tới sát vách vương lão đầu viễn tưởng về sau có tiền thời gian gs c ầ u đặt mua chương hai trăm tám mươi tám kém chút bị làm tã chương hai trăm tám mươi tám kém chút bị làm tã cậu đặt mua cái này không được không được có thể vạn vạn không được đây không phải giả danh l ừ a bịp sao thời gian lâu nhân gia nhất định có thể phát hiện ta phi hùng cư sĩ thanh danh không cần sao khương tử nha dậm chân tức giận nói danh tiếng danh tiếng lại là danh tiếng nói cho ta biết danh tiếng có ích lợi gì có thể làm cơm ăn sao nửa thân thể đều vào thổ giữ lại danh tiếng kiếp sau dùng sao liền không thể kiếm tiền điểm để cho ta qua mấy ngày ngày tốt lành lại chết sao mã thị hấp tấp nói khương tử nha nhìn xem láo thê khuôn mặt mặc dù khe danh nam dọc vô cùng thê thảm vốn nhưng mà dù sao tóc bạc theo qua cả đời thời gian khổ cực trước đây ít năm vương l á o đầu lúc chưa chết ra ngoài câu cá mã thị cuối cùng đi sắt vách vương l á o đầu nơi đó cho mình xem bói tiền đồ năm Tốt à, nương tử, phu nghe lời chính là, ta đi tìm Nghĩa huynh hỗ trợ đặt mua một thân trang trình tử thở dài một cái, phản phất ít. mắt tìm tống Tống tống tại thấy tử thời, nhiệt à, là, dài vàng nương nghe ngươi chính Nghĩa huynh Khương nha phản giản không liền run run ra gian phòng, đi tìm Nghĩa huynh nhân nhân đúng nhân đang tại ăn cầm chiều, nhìn thấy khương tử nhờ gặp vi vội lời đi cái, đi chiều, phu phục hỗ Cheo mua mua lạ. lúc cầm ra đây, ạ kéo. ở dị dị dị khương tử nha nhìn xem trên bàn phong phú mỹ vị món ngon lại nghĩ tới trong nhà mình mỗi ngày thanh đạm có thể soi sáng ra cái bóng cháo loãng không khỏi thở dài một cái vừa uống rượu vừa hướng tống dị nhân nói ra trong lòng mình ý nghĩ tống dị nhân cũng là bị khương tử nha ý nghĩ làm cho sợ hết hồn lại là đáng khuyên không có kết quả sau đó tống dị nhân cũng chỉ đành không thể làm gì đáp ứng xuống mệnh lệnh người hầu trong đêm cho khương tử nha chuẩn bị tất cả dụng cụ ba ngày sau đó thu thập chỉnh tề khương tử nha tiến vào chiêu ca thành đi tới tống dị nhân chuẩn bị cho hắn mệnh quán bên trong đem một bộ câu đôi rán ra ngoài trên viết tụ lý càn thô lớn trời trăng trong hồ dài. khẩu khí quả thực là cường đại vô cùng lập tức hấp dẫn lui tới tầm mắt của mọi người hử ta ngược lại muốn tới thử xem xem lão già hỏm hẹm này có cái gì năng lực giảm khẩu suất của ngôn lại nói trong đám người có một tiểu phu họ lưu tên càng gặp khương tử nha treo câu đối c u ầ n vọng như thế lập tức mở miệng nói ra uy coi bói lưu càng trực tiếp tiến vào mệnh quán vô bàn một cái nói cho ta đoán một quẻ a khương tử nha không nghĩ tới vừa mở cửa có khách hàng tới cửa lập tức đại hỷ đến nỗi lưu càn một mặt hành giống nhưng cũng không để ý chút nào lại dọa người có thể có nhà mình lương tử dọa người hay sao hảo khách quan có thể để một chữ trên giấy khương tử nha học hai ngày này bù lại tri thức nói h ử ta sẽ không v i ế t chữ thì nhìn mặt của ta hướng nói đúng ta đưa tiền nói sai rồi ta cũng cho tiền bất quá là đưa cho người chưa bệnh tiền lưu càn dương lên nắm đấm đạo khương tử nha có lưu càn lời nói làm cho sợ hết hồn không khỏi cho dạ theo bản năng mỏ hướng bên hông thầm nghĩ tay chân lầm cầm nhưng không nhịn được đánh nhất là năm xưa eo chính là không thể bị thương nữa sờ một cái lại phát hiện bên hông không biết lúc nào nhiều hơn một khối đai l ư n g bố không phải là mỗi ngày đều sẽ quỷ dị xuất hiện hoàng bố chỉ là hôm nay cái kêu hoàng bố còn giống như có một chút cực nhỏ chữ nhỏ khương tử nha cầm lên xem xét trong nháy mắt trợn tròn mắt uy ta coi bói thế nào có từng tính ra ta q u a n cây trồi lông mày mắt tam giác sợ là tính khí nóng nảy hạng người so đỉnh hơi lồi biến thành màu đen đi ra ngoài trong vòng nửa canh giờ tất có họa s á t hơn khương tử nha một mặt mộng bức nói hàng chữ này lại chính là hoàng bố bên trong đột nhiên xuất hiện khương tử nha cũng không biết có đúng hay không nhưng là bây giờ nhưng cũng không còn cách nào khác cũng không thể chính mình ăn nói bịa chuyện một câu nhìn kẻ lỗ mãng cũng không giống dễ lắc lư dáng vẻ hừ nói bậy nói b ạ ta ra ngoài đi dạo nửa canh giờ nếu là mất linh lão tử trở về đập mệnh quán lưu càn hung tợn nói một câu nói xong liền quay người đi ra ngoài lúc đi ra thỉnh thoảng quay đầu ánh mắt hung ác nhìn một chút m ệ c h quán kết quả không c ẩ n thận đụng vào một cái lính tuần tra đinh trên thân những binh lính này tại chiêu ca bên trong hoành hành bá đạo đã quen bây giờ bị người va vào một phát như thế nào chịu theo đ ứ n g máy cùng một chỗ đem lưu càn đánh một cái mặt mũi bầm dập tiếp đó đi mọi người vây xem thấy cảnh này đều ngẩn ra nửa canh giờ không đến hoa sát thân thật đúng là ứng bốn lưu càn l a o một cái máu mũi không để ý tới đau đớn trên người chạy mau tiến m ạ quán lao thần tiên linh quả linh nói xong lưu càn lấy ra nửa sâu tiền đưa cho khương tử nha rất cung kính nói còn xin lao thần tiền cỡ nào giúp tiểu nhân một quẻ tiền đồ thật có hiệu quả hảo khương tử nha này lại cũng là một mặt mậu bức nơi nào lo lắng phía trước lưu càn bất kính cảm tình đây mới là khối này hoàng bố chính xác mở ra phương thức t đây thật là bảo bối a nhưng lại không biết này lại hoàng bố bên trong ẩ n chứa tí ti tí linh tính cũng là một mặt bất đắc dĩ phong thần bảng mẹ nó đây nếu là lại không lộ hàng đồ vật đi ra cũng nhanh đem mình làm tá dùng phía trước sọ hơi lồi thiên đình cũng không cái gì sung mãn lại thêm con mắt long sâu theo ta thấy về nhà cùng thân bằng h ả o hữu vội vàng nói cá b i ệ ta ít ngày nữa có lao ngục hai hương khương t ử nha nhìn hoàng bố phía trên lại có m ớ i chữ nhỏ xuất hiện thế là mở miệng thản như nói n lần này lại là một bộ trí tuệ vững vàng tiên phong đạo cốt bộ dáng quả thực là một cái thần tiên sống đồng dạng lưu càng nghe xong lập tức giật này cả mình nhưng mà có vết xe trước nhưng cũng không dám không tin không thể làm gì khác hơn là thất hồn lạc phách rời đi lao thần tiên cho ta cũng tính một quả à. cho ta trước tiên cho ta lao thần tiên ta muốn bỏi toán bên ngoài mọi người vây xem xem xét khương tử nha linh như vậy lập tức chen lấn tràn vào mệnh quán bên trong cầu khương tử nha hỗ trợ xem bói khương tử nha cười nhẹ từng cái từng cái bắt đủ tính toán mỗi quẻ nhất định linh thần toán chi danh trong lúc nhất thời tại t r i ề u ca thành có chút danh tiếng mệnh quán cánh cửa đều thiếu chút nữa bị đến đây xem bói người cho đạp phá chỉ là mấy ngày sau đó mệnh quán bên trong lại trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim hay cái kia thành đông lưu viên ngoại gia tài bạc triệu trước mấy ngày tính một quẻ lão thần tiên có rủi ro trí tượng kết quả không có hai ngày liền cho người lừa gạt cái táng ra bại sản còn khá tốt nữa nha biết ban đầu mệnh cái kia lưu nghe nói là có lao ngục hai đ ư ờ n g kết quả trước mấy ngày cùng người tranh chấp không cẩn thận đem người đánh cho tàn phế bị giam tiến trong đại lao đ ờ i này đừng nghĩ đi ra cái này còn không phải là t h ả m nhất thành bắc lưu đại nhân bên trong đại phu một ngày trước mệnh ngày thứ hai bị cái kia yêu phi cho bảo cách tóm lại a cái người coi bói mệnh quán không có một cái nào có kết quả tốt tớ s cầu đặt mua chương hai trăm tám mươi chín ta chắc chắn có thể tính ra chương hai trăm tám mươi chín ta chắc chắn có thể tính ra nhưng vào lúc này mã thị đến đây đưa cơm cho khương tử nha theo khương tử nha danh tiếng càng lúc càng lớn mỗi ngày xem bói đạt được tiền bạc cũng làm cho cuộc sống trong nhà rất là cải thiện để cho luôn luôn c â y cú mã thị cũng biến thành ôn lu n g h e xong phía ngoài tiếng nghị luận mã thị vào nhà kích động đối chính đang nhắm mắt dưỡng thần khương tử nha hỏi tướng công ngươi làm như thế nào vì sao mỗi cái người coi bói đều số con rệp mấy ngày nay tiền bạc đều so sánh vài ngày trước ít đi không ít có thể hay không nghĩ biện pháp tính ra mấy cái chuyện tốt khương tử nha vẫn một bộ mặt không thay đổi bộ dáng tay lại theo bản năng l rút ve bên hông quân lấy hoàng bố làm sao làm được hỏi ta ta mẹ nó đi hỏi ai đây ta nào biết được hoàng bố vì sao mỗi lần đoán mệnh cũng là vật rùi khương tử nha lại là không biết hoàng bố căn bản không phải xem bói cầu q u ẻ loại bảo vật thiên điệu nhân ba trong sách thiên thư phong thần bảng số trời chú định đi theo phong thần người cùng nhau xuất thế lúc này mới có phía trước mấy chục năm giống như thuốc cao da cho tầm thường mỗi ngày kể cận khương tử nha bảo vật có linh chớ đừng nhắc tới tiên thiên linh bảo phong thần bảng cũng là có khổ khó nói là mấy chục năm khăn lau mỗi ngày bị g h é t bỏ để cho bảo vật bên trong gú mê ngây thơ linh tính cũng sắp không chịu nổi nhìn địa bộ này xuống làm không tốt tiếp qua mấy năm liền bị lao ra h ọ n hẹm này làm t á dụng lúc này mới triển lộ một điểm thần dị đi ra nhưng phong thần bảng chính là phong thần trí dụng chỗ nào là hà đồ lạc thư cấp độ kia có thể nghĩa rộng ra bắt quái linh bảo đơn giản là đem người tên ghi chép ở trên đó để cho hắn trên bảng n ổ i danh tiếp đó người kia liền bắt đầu xui xẻo xui xẻo lấy xui xẻo lấy liền xui xẻo chết lên phong thần bằng bốn lời tuy như thế đối với phàm phu tục tử tiên đạo khó tìm người có thể được sắc phong vị thần t hưởng thụ hưng hỏa cũng là một ổ nổ đều cầu không tới may mắn cái này mệnh do trời định vi phu cũng là không có cách nào à khương tử nha làm nhiều như vậy thiên thần côn cũng coi như là có chút tâm đắc mở miệng cứ tiếp như thế cũng không phải biện pháp à mắt thấy lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim mã thị lo l vi phu lại nghĩ biện pháp ta khương tử nha thở dài đúng lúc này một người mặc áo bào tím eo treo một cái màu trắng đen gặp nhau bút lông trung niên nhân từ ngoài cửa đi đến người đến không là người khác chính là đương t r i ề u thượng đại phu dương nhậm xin hỏi coi bói ở nhà không dương nhậm đi vào cửa mở miệng hỏi ta chính là bản quán q u ẻ sư xin hỏi đại nhân đến đây cần làm chuyện gì khương tử nha đứng dậy đáp ngươi biết thân phận của ta dương nhậm lấy làm kỳ đại nhân đỉnh đầu có khí vận ngưng sương ngủ không thể không thượng đại phu chi vị thành khương tử nha hồi đáp bất quá lời này lại là nói dối trên thực tế chính là khương tử nha tại mấy năm trước trong lúc vô tình nhìn thấy qua dương nhậm một lần vì vậy mới nhận ra dương nhậm bất quá bây giờ gặp lại dương n h ậ m khương tử nha lại cảm thấy đối phương mặc dù dung mạo không thay đổi khí chất lại giống như là biến thành người khác mang theo trọng trọng dáng vẻ g i á n mua dường như người sắp chết đồng dạng nhưng thân hình hữu lễ nào có nửa điểm muốn chết bộ d á n g hảo. hảo hảo dương nhậm nghe được khương tử nha nói toạc ra thân phận của mình chẳng những không có xấu hổ ngược lại một mặt vui sướng thực không dám g i u dếm chính là tại hạ đại thương thượng đại phu dương nhậm hôm nay có nghi hoặc hỏi khẩn cầu quẻ sư dạy hoặc khương tử nha gặp qua dương đại nhân không biết dương đại nhân có gì nghi vấn đều có thể nói tới khương tử nha vừa chắp tay nói dương nhậm quay đầu liếc mắt nhìn đại môn quay người lại đóng sập cửa lại sau đó thế này mới đúng khương tử nha nói quẻ sư thức không dám d i ấ u dếm lao phu gần nhất hơn hai mươi năm mỗi lúc trời tối đều làm cùng một cái m ộ n g trong m ộ n g luôn có cá nhân đối với ta tự thuật nhìn cái này bút lông chính là lần thứ nhất nằm mơ giữa ban ngày thời điểm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta hai mươi năm mặc kệ ta dùng cái gì thủ đoạn ném ra bao xa sáng sớm hôm sau tổng hội xuất hiện tại bên cạnh ta dương nhậm chuyên tâm tự thuật tang nộ lại hoàn toàn không có chú ý khương tử nha chừng càng ngày càng lớn con mắt cái kia câu chuyện này bốn thế nào nghe quen thai như vậy đâu một cái bút lông một khối hoàng bố bốn nghe qua quẻ sư thiết khẩu thần toán chưa bao giờ thất thủ là lấy lúc này mới đến tìm quẻ sư vì ta bói một quẻ đến cùng h u n g tác dương nhậm thành khẩn vừa chắp tay cái này khương tử nha theo bản năng vớt ve bên hông hoàng bố mượn túi đầu suy tư cơ hội hai mắt dư quan hướng phía dưới quét tới lại phát hiện hoàng bố hình như có một đạo quan hoa thoáng qua phía trên lại không có bất luận cái gì văn tự xuất hiện mấy ngày nay lần thứ nhất bốn quẻ sư một bên dương nhậm nghi ngờ hỏi quý khách gặp gỡ càng có thể kỳ đình tiền khô một phượng lai nghi hào đem ngắn chuyện cầu dài chuyện thôi nghe người bên ngoài không phải khương tử nhờ ra nghĩ nghĩ mở miệng nói ra quẻ sư đây là ý gì khương tử nha một phen thằng đem cái kia dương nhậm vần sơn xương mù nhiễu không rõ ràng cho làm ý là đừng hỏi hỏi cũng coi như mơ hồ đi một bước nhìn một bước cá khương tử nha liếc mắt nói đừng nói dương nhậm liền khối này hoàng bố từ đâu ra cũng không biết đâu còn cho dương nhậm chuyện này lai lịch v i nào lão phu cũng coi như mơ hồ thượng đại phu còn có khác chuyện sao trừ cái đó ra lão phu biết gì nói、đấy. khương tử nha cũng cảm thấy nói như vậy giống như có chút sụp đổ thiết lập nhân vật thế là ho nhẹ một tiếng hỏi ngược lại là còn có một việc dương nhậm nghĩ nghĩ mở miệng nói thế nhân đều biết hiện nay đại vương sùng hạnh yêu phi tô đắc kỷ xin hỏi quẻ sư cái kia yêu phi là vật gì dân gian bách tính đối với hại nước hại dân tô đắc kỷ chúng thuyết phân vân có xa hạt mỹ nhân tướng mạo tuyệt mỹ lại tâm địa ác độc có người yêu vật biến thành nhưng đại thần trong triều lại là biết cái kia tô đắc kỷ vào cung nhiều năm như vậy ngoại trừ đế tân lại không người thứ hai nhìn qua dáng dấp của nàng chỉ là chẳng biết tại sao tô đắc kỷ giống như là mang theo lực lượng thần bí Đám mặc dù không nhìn thấy người dù k hôm n nhìn người, cũng không g thấy lại ai là d á trước mặt mọi nay g ư ờ i nói r Liên vương thuốc、so、làm lệ. Phi ngoại vương cùng võ thành vương Hoàng Phi Hổ cũng không n võ thuốc Hổ Hôm so a tại quẻ tự quán dương nhâm suy tư liên tục lúc này mới phát ra nghi vấn cái này khương tử nha cho mày để cho dương nhậm ở trên b à n trên tờ giấy trắng viết lên tô đắt kỷ ba chữ lại là đang chờ đợi hoàng bố đáp lại sau một lát hoàng bố phía trên hiện ra ba chữ bốn chạy mất khương tử nha ba quẻ sư nhưng tính ra dương nhậm quan tâm hỏi cái này đại nhân ta chạy mất người tin không khương tử nha không nói gì im lặng nói dương nhậm bốn Đợt, cầu đặt cầu c mua, hồi ư như Chương như ơ n còn giống như không chết. Chương 290, ta còn giống như không chết. Cầu đặt Thôi, nghĩ đến cái kia yêu phi khí số không giức, đoạn g Ta chết. ta chết. đặt Thôi, dứt, thủ bất mua. kia A. Cầu cái phi số khí phạm h yêu lâu sau dương nhậm thở dài một cái có chút thất vọng liếc mắt nhìn khương tử nha bất quá nhưng cũng không nhiều lời đại thương nhiều như vậy năng nhân dị sĩ cũng không có ai có thể cầm cái kia yêu phi như thế nào một cái nho nhỏ quẻ sứ bốn quá ngây thơ rồi a không có việc gì quẻ sư quẻ tư cách chuyện hôm nay còn xin thay giữ bí mật dương nhậm móc ra một thỏi vàng đối với khương tử nha nói đa tạ dương đại nhân khương tử nha thu hồi vàng liếc mắt nhìn dương nhậm mở miệng nói ra dương đại nhân lại tin tưởng ta một lần ngoại trừ hai chuyện này lao phu cũng có thể coi là đi ra dương nhậm nhìn xem dương nhậm một bộ ta tin quỷ bộ dáng khương tử nha khẽ cắn môi dương đại nhân lại tin tưởng ta một lần gần nhất nhưng có quẻ sư tại hạ trong nhà còn có chuyện quan trọng liền xin cáo từ trước dương nhậm không đợi khương tử nha nói xong vội vàng vừa chắc tay nói xong cũng không quay đầu lại rời đi m ệ n h q u á n chỉ để lại đưa tay ra còn chưa kịp giữ lại khương tử nha dương nhậm dọc theo đường trong lòng lại là một đoàn tay dối liền hôm nay thanh danh vang dội phi hùng cư sĩ đều không thể tính ra cái kia yêu phi lai lịch chẳng lẽ là chính là trời muốn vong ta đại thương thất hồn lạc phách về đến nhà ngay cả người nhà gọi cũng không có để ý tới dương nhậm đem nốt vào trong thư phòng suốt cả đêm mai cho đến sắc trời sáng rõ rồi mới từ trong thư phòng đi ra một mặt tinh thần phấn chấn bộ dáng không hề giống một đêm không ngủ bộ dáng thân là nhân thần lại là không thể bỏ mặc yêu nghiệt họa quốc thờ ơ dương nhậm như linh chém sắc tự nhủ sau đó cùng người nhà tạm biệt sau đó liền một đường hướng về hoàng cung đi đến đi qua thị vệ bẩm báo sau đó dương nhậm đi tới trích tinh lâu gặp đế tân còn tại hướng về phía tô đắc trong lòng không khỏi một hồi bi thương dương nhờ ơ m ư a ả i vừa vặn cô vương nơi này có một sự kiện muốn giao phó cho người đi làm đế tân nhìn thấy dương nhậm tiến vào trích tinh lâu thế là lớn tiếng nói đại vương thần có bà đ ấ u dương nhậm sống lưng thẳng tắp tiến lên nói chuyện gì một hồi lại nói cô vương đáp ứng mỹ nhân cho nàng tạo lộc đài càng nghĩ chỉ có thích hợp nhất liền do giám sát ta đế tân vung tay lên đối với dương nhậm nói đại vương còn không tỉnh ngộ sao dương nhậm không có linh mệnh ngược lại căm tức nhìn đế tân nói đại vương có từng đi xem một chút chiêu ca phía ngoài bách tính đã sớm dân chúng lầm than cái này yêu phi cũng không phải là ta nhân tộc yêu khoái biến uống lộn thuốc hay sao? đại ế nếm Tân nghe lời này một cái, lập tức giận tí mặt, thử nghe này giận nói ái phi của chấm, chẳng lẽ cũng nghĩ hình. phi chấm, cách chi lời lập lẽ cái, ái cái dám của xấu kêu bào đ vương tô đ á t kỷ vào cung gần mười năm ngoại trừ đại vương có từng có người thấy qua dáng dấp của nàng không phải muốn trách dương nhậm chỉ vào tô đ á t kỷ nói g i ấ u ở trong cơ thể của đế tân di lặc nghe xong lời này nhịn không được l i ế mắt mẹ nó ai nói cho ngươi ta xem qua như thế nào bất quá mặt ngoài di lặc không chế đế tân bày ra một bộ tức giận bộ dáng làm cản dương nhâm cũng dám đối với vương hậu cùng quý phi bất kính tả hữu thị vệ ở đâu lập tức có một đội thị vệ từ trích tinh lâu bên ngoài đi đến đem dương nhậm vây quanh ở trung ương c h ậ m đã đang lúc bọn thị vệ chuẩn bị cầm xuống dương nhậm liền nghe tô đ á t kỷ âm thanh vang lên ngăn lại một đội thị vệ cử động đại vương dương đại nhân cũng là trong t r i ề u trọng thần tất nhiên thần thiếp cùng hai vị mội mội yêu quái không biết nhưng có hà bằng chứng trong đại điện quanh quần tô đ á t kỷ vũ mị mềm mại âm thanh ta đôi mắt này tận mắt nhìn thấy còn có giả hay sao dương nhậm chỉ mình ánh mắt nói dương đại nhân cảm thấy ánh mắt của mình có thần dị tô đắc kỷ không nhanh không chậm nói hừ yêu sau trên dưới triều đình không một người nhìn qua chân không phải yêu quái dương nhậm chỉ vào tô đ á t kỷ nói đại vương thần thiếp trong lòng hiếu kỳ nhanh không bằng đại vương đem dương đại nhân một đôi t r ò n g mắt đào xuống đến cho thần thiếp xem đến cùng có hay không điểm thần gì à. thanh âm b i ế n rũ tiếp tục vang lên chỉ là nội dung lại là ác độc vô cùng hử người tới đem dương nhậm t r ò n g mắt đào xuống đế tân nghe xong không hề nghĩ ngợi ra lệnh dương nhậm đã đại thương triều đường còn sót lại số lượng không nhiều chính trực thần tử một trong thiếu đi dương nhậm di là khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ lại tới gần một bức ừng tả hữu thị vệ lập tức lĩnh mệnh tiến lên chậm đã hôm nay thần tất nhiên dám đến liều chết quyết không có ý định sống sót trở về chỉ là đáng tiếc ta đại thương ngàn n ă m cơ nghiệp dương nhậm nói xong căm tức nhìn một mắt trên đài cao đế tân hai ngón tay trực tiếp đem tròng mắt cho móc xuống đại vương không thể a dương đại nhân dừng tay a so làm hoàng phi hổ còn có n h ờ cây cách mấy cái đại thương còn sót lại trung trực trọng thần từ bên ngoài chạy vào so làm vừa chạy lấy một bên hô to kết quả thời điểm lại phát hiện đã m u ộ n dương nhậm đã không có tiếng thở dương nhậm dám yêu nôn hoặc chúng chửi mắng giang sơn xa tác người tới cho ta đem thi thể của hắn bức xác h a dã đế tân lệnh dên một tiếng nói các ngươi không cho phép cầu tình bằng không lấy cùng tội luận sử đại vương ta đại thương trọng thần không nhiều lắm không thể lại tự hủy tưởng thành a so làm thân là vương thúc lúc này mở miệng nói ra chấm còn có vương thúc đang giúp chấm quản lý giang sơn còn có lao thái sư giúp chấm đánh thiên hạ chấm rất kiên tâm đế tân thản nhiên nói lập tức đem so làm không lời có thể nói mấy người không thể làm gì khác hơn là thở dài nhìn xem dương nhậm đại thương mất đi một cái trọng thần a ừ m tả hữu thị vệ lĩnh mệnh trong lòng run sợ không nhúc nhích dương nhậm trước mặt vừa muốn đem dương nhậm khiêng đi cái kia bản quan còn giống như không chết đâu lại không nghĩ dương nhậm đột nhiên mở miệng nói ra Quỷ a. bị hù một đám thị vệ vội vàng rút vũ khí ra hướng về phía dương nhậm tưởng rằng lệ quỷ đến đây tỏa hồn còn tại thở dài so chờ người cũng là một mặt ngộng bức nhìn xem dương nhậm cái kia dương đại nhân chết hay không không biết sao thân mẹ nó thật giống như bốn lại tại lúc này trên trời chiếu xuống một đạo quang hoa rơi vào dương nhậm trên thân trích tinh lâu bên trong dương nhậm lập tức biến mất không thấy ts cầu đặt mua đoán xem dương nhậm là ai đồ đệ chương 291. đa tạ ân sư trong n g ộ n truyền đạo chương hai đa tạ ân sư trong n g ộ n truyền đạo cầu đặt mua chiêu ca bầu trời trên tầm mây hai cái thân ảnh đứng tại đám mây trong đó một cái tiên phong đạo cốt chính là xiển giáo mười hai kim tiên một trong thanh hư đạo đức c h â n quân người này mặc dù làm việc luôn luôn đ ệ u thấp n g à y bình thường chỉ ở trong núi thanh phong tử dương động luyện khí tu hành đồng môn tụ hội thời điểm cũng ít có lên tiếng nhưng mà lại là mười hai kim tiên bên trong thực lực xếp hạng khá cao một vị chỉ vì phía trước nghe nhiên đang thu đồ ứng kiếp chi pháp lúc này mới rời núi chuẩn bị thu đồ thay thế mình nhập kiếp lên phong thần bảng dương nhậm chính là thanh hư đạo đức trần quân lựa chọn đồ đệ nhân tuyển liền tất cả thủ đoạn mưu tính cũng đã chuẩn bị xong Bây giờ, thanh hư đạo đức chân quân hài lòng nhìn trước mắt dương nhậm vớt dâu nói ta đổ đệ này mặc dù bỏ mình một lần nhưng cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc đợi ta cứu sống hắn nói xong thanh hư đạo đức chân quân lấy ra hai cái kim đan đang muốn thi phát đ ầ u liền nghe có người hỏi muốn đem ai cứu sống đương nhiên là thanh hư đạo đức chân quân mỉm cười hồi đáp tiếp đó đủ cười từng điểm từng điểm cứng lại ba giống như có điểm gì là lạ a túi đầu xem xét đã thấy dương nhậm đang hiếu kỳ vớt vớt hai quả trong mắt bốn hai mắt vị trí chỉ còn dư hai cái lỗ thủng động lại quỷ dị hóa thành hai cái vòng xoáy đen kịt phản phất muốn đem người nguyên thần đ dù là thanh hư đạo đức chân quân sống nhiều năm như vậy cũng không có gặp qua tình cảnh quái dị như vậy rõ ràng là không có pháp lực p h m n h â n ba đ ú n g lại hướng phía trước bay một điểm dương nhậm mở miệng nói ra một mặt mộng bức thanh hư đạo đức chân quân theo bản năng dựa theo dương nhậm chỉ huy giá vân một đường bay ra nằm cửa ra đại thương địa giới dương nhậm rồi mới lên tiếng t ố t ở đây là được rồi đa t ạ thanh hư đạo đức chân quân theo bản năng rơi xuống đám mây dương nhậm đứng dậy cứ như vậy vớt vớt hai k h ả c h ó n mắt đi xa hơn nửa ngày sau thanh hư đạo đức chân quân mới phản ứng lại t đồ đệ của ta đâu lại nói dương nhậm một đường hành tẩu tại trong hoang d hai mắt mặc dù hóa thành đen như mực vòng xoáy nhưng mà giống như cũng không có ảnh hưởng thị lực của mình khí thế trên người cũng bắt đầu từng điểm từng điểm bay lên bốn luyện tinh h ó a khí luyện khí h ó a t h ầ n luyện thân phản hư luyện hư hợp đạo địa tiên bốn thiên tiên bốn cuối cùng mãi cho đến kim tiên đỉnh phong lúc này mới dừng lại cả người tản ra một loại âm khí giống như là âm tạo địa phủ phán quan một g i ấ c chiêm bao hai mươi năm thời khắc sinh tử thời khắc sinh tử đệ tử đa tạ sư tôn hai mươi năm trong ngộng truyền đạo dương nhậm rất cung kính hướng về phía u minh huyết hải âm ti địa phủ phương hướng bái t a bái bầu trời không gian đột nhiên p h á thoái một hạt đen như mực đan d ư ợ c từ trên trời r g xuống rơi thẳng vào dương nhậm trên đầu vô tận âm khí bay lên cũng không lâu lắm phạm vi ngàn dặm đều bị âm khí mê vụ bao phủ giống như là âm phủ dương nhậm quanh thân hiện ra một cơn lốc xoáy bắt đầu điên cuồng hấp thu âm khí sau nửa canh giờ bốn cho nên âm khí đều bị dương nhậm hấp thu xong nguyên bản kim tiên đỉnh phong thực lực cũng đạt tới thái ớt kim tiên trung kỳ đặt ở hồng hoang bên trong cũng đã có thể xem là một cái tiểu cao thủ không biết bao nhiêu tu sĩ tu luyện mấy vạn năm cũng không có các loại tu vi đâu lại tại trong khoảnh khắc liền trực tiếp bồi dư phạm vi ngàn dặm đều biến thành đèn kịt một màu tự địa ít nhất ngàn năm không có sinh linh có thể ở chỗ này sinh tồn bất quá cũng may mà dương nhậm thân ở hoang dã ngàn dặm bên trong đều không hề giấu chân người là lấy cũng không n ộ thương người bên ngoài đa tạ sư tôn tu vi lại tăng lên nữa dương nhậm cung kính hướng về phía trên đầu bể tan thành không gian thi lễ một cái không tệ trong không gian chuyển đến một cái uy nghiêm âm thanh nam nhân sau l i ề n bắt đầu chậm rãi co và bốn cuối cùng không gian một bên khác lộ ra một khối viết phong đô hai chữ bảng hiệu sau đó liên hoàn toàn biến mất không thấy gử tiền căn hậu quả tất cả đã sáng tỏ t h y phương giáo dương nhậm lạnh lên một tiếng nạo nghệ đứng thẳng cùng bên trên hoang dã nhìn một chút tây phương sau đó thẳng đến bắc hải địa vực mà đi bốn chiều ca mệnh quán bên trong dương nhậm sau khi đi khương tử nha liền có một loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh thêm nữa buổi chiều cũng không có khách hàng tới cửa khương tử nha cùng mã thị không thể làm gì khác hơn là thật sớm nhốt mệnh quán về nhà như thế liên tiếp ba ngày đều là một khách quen cũng không có mã thị cũng không khỏi o á n trách trách cứ khương tử nha tính cách rất thẳng thắn sẽ không nói cắt tường lời nói đem người đều cho chạy đang oán giận đâu mã thị đột nhiên mở miệng đối với khương tử nha nói phu quân giống như có tiếng gì đó a ân khương tử nha nghe xong cũng là s ư ơ n g sở nhưng hai lắng nghe nhanh nhanh nhanh đại vương có lệnh không được chạy cái kia yêu đạo khương tử nha dương nhậm tin vào yêu đạo lời đồn dám nói xấu hiện nay vương hậu động tác tất cả nhanh lên một chút đi trễ cái kia khương tử nha liền chạy một hồi thanh n m viên náo xen lẫn vô số tiếng bước chân văng lên khương tử nha nghe xong khuôn mặt đều tái rồi mẹ nó không phải để cho ta giữ bí mật sao cuối cùng đem tà cho nói ra ngoài lại chính là dương nhậm góp lời sự tình trọng dẫn tới lấy tân lúc này mới sai người điều tra cha được ba ngày phía trước dương nhậm đột nhiên đến thăm mệnh quán một chuyện nương tử đại sự không ổn chúng ta chạy m a u à. a khương tử nha đối với mã thị nói đi cái nào trở về tống dị nhân huynh trưởng nơi đó sao mã thị mở miệng hỏi không được lần này chuyện lớn nếu là trở về khó tránh khỏi sẽ liên lụy huynh trưởng chúng ta hay là trực tiếp rời đi chiêu ca à? khương tử nha trầm ngâm một chút mở miệng nói ra hảo tình thế nguy cấp mã thị cũng không nói hoài tới người bên ngoài chỉ là vừa nghĩ tới chính mình mới kiếm được không thiếu tiền bạc đang ở trong nhà đau lòng thở nặng khí khương tử nha mang theo mã thị thừa dịp binh sĩ còn chưa tới vội vàng từ mệnh quán cửa sau chạy ra ngoài dọc theo đường đi che che lấp lấp thật vất vả mới xuất ra chiêu ca một đường hướng bắc lại làm ai danh nhận tích tạm thời không nói năm chiêu ca thành bên trong thương tử nha càng đi không bao lâu một đội cấm vệ binh sĩ liền đem xem bòi quán cho thành c h ậ t như nem cối nhanh chính là chỗ này đừng để yêu đạo chạy dẫn đầu chính là cấm vệ tướng quân ân rách nát phanh mệnh quán đại môn bị ân rách nát một cước đà văng bên trong không khí nhất lưu chuyển tới ân rách nát lúc đó đầu tái rồi hẹ đều chớ vào thú chết bên trong có độc khí trước tiên đi vào mười mấy người nhịn không được nôn m ư ờ bốn chương hai trăm chín mươi hai đại thương cũng không đơn giản Trước Thương, cũng Đại kết h Hải.、Viên、Phúc Thông đang tại trong doanh than thở, trước móc nối Bác Hải 72 lộ chư hầu cùng một chỗ tạo phản thời điểm Viên Phúc Thông bị chọn làm mình chủ là bực nào hăng hái. ô n đơn giản. đắn Viên đang trong trướng nối cùng Viên nào g điểm tại kia Cầu Bác trước móc Bác mua. một làm bị bực tạo k lộ là quả không có mấy ngày văn thái sư liền tự mình bắt trinh v ă n trọng chính là đại thương tam triều nguyên lão thở nhỏ bái tiên nhân vi sư thủ đoạn cao siêu môn đồ đông đảo trong đại quân năng nhân dị sĩ vô số chỉ đánh bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu khổ không thể tả một đường ném binh khí giáp bây giờ bất quá ngắn ngủi năm sáu năm trước đây uy danh h i ể n hách bảy mươi hai lộ chư hầu chỉ còn lại mười mấy lộ có đầu rút cổ tại bắc hải nội thành một đám chư hầu trong tay cuối cùng một khối lãnh địa bên ngoài lại bị hơn ba mươi vạn đại quân vây quanh chật như nêm c ố i bắc hải thành nghiễm nhiên đã trở thành một tòa cố thành mắt thấy phía trước giảng tốt viện quân chậm chạp không đến bọn sĩ khí một ngày từng túi một ngày viên phúc thông cả ngày mặt mày đủ rồi không hôm nay lại đến cùng nhau thương nghị đối sách thời điểm hơn mười vị chư hầu mắt lớn chừng mắt nhỏ ai cũng không biết nói cái gì cho phải báo quân hầu bên ngoài thành cái kia văn trọng cùng dư khánh lại tới gọi trận đúng lúc này một người thám tử báo nói đáng giận cái kia dư khánh đến cùng lai lịch gì liên sát ta mấy chục viên chiến tướng liền đệ đệ ta đều chết tại trên tay hắn nhi tử ta vì cứu người đệ đệ không phải cũng cùng một chỗ dân mạng n g h e xong thám tử lời nói trong đại t r ư ớ n g mười mấy lộ chư hầu lập tức nghị luận ai đi phủ lên miễn chiến bài à. viên phúc thông thở dài một cái đối với truyền tin thám tử nói gử treo miễn chiến bài chúng ta treo nửa tháng miễn chiến bài mắt thấy sĩ khí càng ngày càng thấp trong thành lương thực càng ngày càng ít mấy ngày nữa không bị thương quân giết chết cũng muốn chết đói còn muốn treo miễn chiến bài một lưng hùng vai gấu đại hắn vạm vỡ vỗ bàn một cái đứng lên láo từ mặc kệ càng ư ơ i ta chu bằng chết cũng không thể chết như thế vật ức nói xong chu bằng liền khoác áo giáp mang lên bản bộ nhân mã ra khỏi thành ninh địch bên ngoài thành ba vạn đại quân tại cửa thành đông bên ngoài tinh kỳ p h á t phới một d i ả i hơn hai mươi cái chiến tướng đứng tại phía trước nhất cầm đầu chính là một cái cơi hắc kỳ lân áo bào đen láo giả t ó c trắng đầu sinh tam nhãn một bộ dáng vẽ uy nghiêm chính là đại thương đương triều thái sư văn trọng văn trọng bên cạnh thì đứng một cái bề ngoài xấu xí trung nhân nhân gậy gò thật cao bộ dáng cưới tại trên một thất đỏ thấm sắc tuấn mã trung nhiên nhân bên hông lại là treo lấy một cái xanh biết hồ lô sư đệ quả nhiên là thật là thần thông a linh bảo sắp bén thằng đem phản t ặ c trong quân đội năng nhân dị sĩ đánh không ngẩng đầu được lên chỉ có thể treo trên cao miễn chiến bài văn trọng cưới tại trên hắc kỳ lân nhìn xem trên đầu thành một mặt h o à n g sợ quân địch nhịn không được cảm khái nói sư huynh chớ có dễu cata ngu đệ mặc dù mới rời núi thế nhưng lại cũng nghe qua sư huynh danh tiếng văn thái sư trúng can nghĩa đảm ai không biết lại nói linh bảo cũng không phải cá nhân ta bản sự chính là sư tôn gặp ta tu hành ngắn mặt dạn mày g à y đi hoa hoàng cung vì ta cầu lấy đến dư khánh chính là xuất thân từ quy linh thánh mẫu muốn hạng chỉ vì tu hành ngành ngắn quy linh thánh mẫu lúc này mới tiến đến loa hoàng cung cho mình đồ đệ cầu một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc hồ lô hộ thân chỉ là dư khánh đối với cái này lại là cảm giác sâu sắc hổ thẹn bởi vì thanh dương môn phía dưới thẳng thắn cương nghị phàm là dòng chính đệ tử phần lớn cũng là bằng vào bản lãnh của mình xông ra lớn như vậy danh tiếng dựa vào sư tôn có được linh bảo Trung quy không bằng quy dựa văn à o c h mình có trọng khí hùng sư tôn chính là kim linh thánh mẫu dư khánh sư tôn nhưng là quy linh thánh mẫu đều là xuất từ cựu diệu cửa cung ở dưới đời thứ ba quả nhiên là thân càng thiên thân chính bắt kinh sư huynh đệ chỉ mong có thể sớm ngày hoàn thành nữ hoa tổ sư bá pháp trị về núi tiếp tục cùng theo lão sư tu hành dư khánh cười khổ nói ha ha ha cái kia cũng không cưỡng cầu được lần này thảo phạt viên phúc thông phản địch còn nhiều thua thiệt sư đệ tương trợ đợi ta chiến thắng trở về không thể thiếu sư đệ một cái quốc sư chi vị văn trọng nói sợ là sư đệ còn nhiều hơn tại t r i ề u ca chơi một lúc năm mới là sư huynh chớ trách không phải là sư đệ nhiều chuyện chỉ là cái kia hôn quân vô đạo sùng hạnh yêu phi chính là chúng ta thân ở bắc hải cũng đã có c h ấ nghe thấy hãy nói lấy sư huynh danh tiếng hồng hoàng chi lớn nơi nào không thể đi đến chính là tự lập một nước thay đổi triều đại đi cái không i a c u hiệu lực nhiều y tay, vậy. ệ đệ n cũng như bàn thương năm như vậy. Dư Khánh nghi ngờ phế lập hỏi sư đệ có chỗ h là là lực cái có gì dễ Dư sư trở vì đại k b i ế tệ có côn cung. côn cùng từng bắt Trọng Tổ trường. nghe mình bằng Văn nhưng bằng Hồng Vân tổ sư bá đạo trường. Không hỏi Bá Sư đạo hồng vân tổ sư bá có một đệ tử tên là khổng tuyên chính là t r ư ớ c tia tiên thiên tam tộc một trong phượng tổ dòng dõi giữa thiên địa cái thứ nhất k h ô n g tước hiện nay khổng tuyên sư bá cũng ở đây đại thương nhậm c h ứ c ca văn trọng giải thích nói khổng tuyên sư bá cũng ở đây đại thương nhậm trực ca đại thương đời thứ nhất quốc quân cũng không biết là cái nào tôn phượng hoàng truyền thế phượng tộc tiêu thất hồng hoang vô số năm k h ô n g tuyên sư bá cũng nghĩ tìm kiếm tộc nhân lúc này mới tại đại thương ẩn cư nhiều năm như vậy muốn tìm kiếm manh mối thì ra là thế bốn ngay tại hai người lúc t á n g â u bắc hải thành cửa thành đột nhiên mở ra chu bằng từ bên trong tay cầm một cái tuyên hoa phủ mang theo mấy ngàn binh sĩ giết đi ra dư khánh nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết hôm nay ta liền muốn vì ta huynh đệ kia báo thủ chu bằng vừa ra tới trực tiếp n â n g lên tuyên hoa búa chỉ vào còn lại khánh nói gử không biết tự lượng sức mình còn lại khánh thấy thế lập tức lạnh dên một tiếng tớ s cầu ngựa tiến lên, hơn mét đi s đặt nhiên hông để mua à đỏ, nổ chương hai trăm chín mươi ba thầy phương giáo hữu tính chương hai trăm chín mươi ba thầy phương giáo hữu tính bắc hải, hải trong thành mười mấy lộ chư hầu nhìn chu bằng cứ như vậy vội vã rết ra ngoài lập tức không biết nên như thế nào cho phải trong lòng lại ôm lấy một tia hy vọng vạn nhất kỳ tích đi ra chu bằng rết lủi thương quân đâu báo quân hầu chu bằng tướng quân bị dư khánh chém giết ra thành mấy ngàn đại quân đều nhìn về phía thương quân không bao lâu một người thám tử chạy vào bầm báo nói chu bằng cũng bị c h é m giết cái kia chu bằng ta những người còn lại bên trong nhất là vũ dũng đi đáng giận dư k h á n h a tin tức chuyển tới trong đại s ả n h lập tức một mảnh sợ hãi mười mấy lộ chư hầu một m ặ t b ả i r ố i l ậ p tức không biết như thế nào cho phải viên phúc thông ngược lại là nói một câu A trước đây cùng một chỗ phản loạn thế nhưng l à đáp ứng chúng ta có cao nhân đến đây tương trợ bây giờ đừng nói là cao nhân l một cái người sống c ũ nói, ha, ha, ha, nói, nói xong viên phúc thông cười lớn ra nghị sự đường một đường đi ra bên ngoài vừa vặn gặp mười mấy cái bộ dáng khác nhau đạo nhân đang đứng ở nơi đó cầm đầu chính là một cái thật cao gậy gọ một mặt nghiêm túc nói người tây phương giáo dựa sư mang theo các vị sư để gặp qua viên quân hầu gặp viên phúc thông đi ra Cái kêu cao gầy đạo nhân miễn cưỡng ra một chút nụ cười, miễn lại kêu ra đạo so gầy nhân nặn nụ một là viên ớ khóc còn khó coi hơn còn coi đối với i v phúc thông thi lễ một lễ cười á i nói đạo nhân này không n đạo là g khác, chính là tây phương giáo môn hạ đệ tử đích chuyển dược sư đạo nhân ha ha ha, giáo dược môn là tây tử sư chư đạo đệ vang ị tiên trưởng tướng trợ, thật t đến đây chợ, sự là v i ê phúc h t ô n phúc p h ậ nói A, mau mau mời vào bên trong. Viên phúc thông cười Viên vào vang trong. bên thông n phúc viên quân hầu tạm thời không đ ổ i gia sư trước khi tới có chuyện để cho ta đại vấn viên quân hầu dược sư vừa cười vừa nói chuẩn đề thánh nhân nhưng có dặn dò gì viên phúc thông nghe xong nhanh chóng cung kính hỏi đằng sau cùng đi ra ngoài mười mấy lộ chư hầu nghe xong dược sư lại là thánh nhân đệ tử lập tức sắc mặt vui mừng thầm nghĩ cái này có thể chuyển bại thành thắng gia sư đợi cho địch nhân lui binh sau đó hy vọng có thể tại bắc hải địa giới truyền bá ta tây phương giáo tín ngưỡng dược sư cười h í p mắt nói nhưng lời này nghe vào viên phúc thông trong t hai cũng không thua kém một cái sấm xét giữa trời quang truyền lại tín ngưỡng viên phúc thông chừng to mắt tây phương giáo lúc này người tới liền nghĩ đến đối phương muốn trả giá lại không có đối phương khẩu vị thế mà như thế lớn truyền bá tín ngưỡng cũng không phải là truyền bá đạo thống truyền bá đạo thống chính là truyền xuống tây phương diệu pháp cung cấp người tu hành. lúc này nhân tộc bên trong vạn pháp đ u a tiến g rất nhiều giáo phái còn nhiều nữa n h â n tộc cơ duyên cũng là nhân tộc cường giả đ ạ n sinh một cái nôi lớn là lấy nhân tộc tổ địa chưa bao giờ ra tay can thiệp cho dù là tà tu chỉ cần không rất nhiều đồ s á t n h â n tộc tổ địa cũng sẽ không ra tay có thể truyền b á tín ngưỡng liền không đồng đạo trước mặt người khác h i ể n thánh n g u a m ộ i chúng sinh để cho người ta không làm sản xuất biến thành phế nhân hoàn toàn có bác nhân tộc không ngừng vươn lên tinh thần nếu tổ đ ị a biết chỉ sợ cũng phải rất là tức giận bản thân nhân tộc sinh ra ngày liền chỉ bãi thiên địa chỉ kính thánh mẫu không thể tin ngừa người khác viên phúc thông nói tiên trường, muốn ta tự tuyệt tại nhân tộc a viên phúc thông cười khổ nói chuyện lớn như vậy làm sao dám dễ dàng đáp ứng viên quân hầu thân là nhân tộc thẳng thắn c ư n g nghị d i ữ a sư cảm giác sâu sắc bội p h ụ tại hạ trở về tu di sơn đi bẩm báo sư tôn d i ữ a sư m ặ t không thay đổi hồi đáp nói xong như thế cũng không quay đầu lại quay người rời đi tiên trưởng c h ậ m đã đi lần này viên phúc thông lập tức ấp dưới mắt bắc hải thành hết đạn cạn lương trình độ mắt thấy liền muốn thành phá người v o n g bất kể hắn là cái gì nhân tộc tổ hơn a ta đáp ứng tiên trưởng chính là đợi cho thương quân lưu binh bắc hải địa giới tùy ý tây phương giáo truyền bá tín ngưỡng ha, ha, ha hảo. viên quân hầu yên mở chính là văn trọng mặc dù là tiên nhân đệ tử bất quá đến cùng chỉ là một kẻ thái ớt kim tiên như thế nào là ta cái này tây phương giáo nhị đại thủ đ ồ đối thủ thương quân ít ngày nữa liền sẽ bại lui dược sư trên mặt mang ít có ý cười c h ấ n an nói phiền toái như vậy tiên trưởng viên phúc thông lúc này mới thở dài một hơi trong lòng ngày nay hơi hơi tiêu tan sau đó nhưng lại mở miệng nhắc nhở dám gọi tiên trưởng biết được cái kia văn trọng đến bây giờ lại là không chút ra tay chỉ là kỳ quân bên trong cũng có ũ n g c một cao thủ tên là dư khánh thật sự là khó dây g i nhanh dư khánh dược sư trầm ngâm một chút sau đó khinh thường nói bên trong tam giáo đệ tử đích truyền cũng không gọi tên này giả trong hồng hoàng có danh tiếng đại năng môn hạ cũng không có người này ỉ vào hai tay tả đạo chi thuật xính nhất thời chi vì rõ ngày mai liền gọi hắn biết được ta thánh nhân chân truyền bản sự tại hạ ở đây trước tiên trúc tiên trưởng thắng ngay từ trận đầu viên phúc thông không người nói như thế tây phương giáo một đoàn người liền tại bắc hải trong thành gián xếp xuống hôm sau trời vừa sáng văn trọng cùng dư khánh lại tới gọi trận tiên trưởng đó chính là phía trước nói cho người dư khánh trên đầu thành viên phúc thông chỉ vào phía dưới dư khánh đối với d ư ợ sư nói dư khánh dược sư d ư ơ n g mắt nhìn lên gặp một cái buôn bán bên ngoài thông thường cao gầy đạo nhân mặc dù tướng mạo bình thường lại tự có một phen tiêu sái khí chất không nhìn thấy gì đ â u hàng lòng sư đệ không bằng đi thử thử một lần dược sư đối với sau lưng một đạo nhân nói hảo hàng long nghe xong liền trực tiếp giá vân rơi xuống đầu t ư ợ n g dư khánh đang cùng văn trọng khiêu chiến đâu gặp một đạo nhân từ trên trời giang xuống tay cầm giới lao biết được người vừa tới không phải là phía trước đụng tới những người phản tục kia võ tướng hoặc là tà đạo hàng này có thể so trong lòng âm thầm cảnh giác tây phương giáo hàng lòng gặp qua đạo hữu hàng long rơi vào đại quân trước mặt một người đối mặt mấy vạn đại quân thần không đổi màu không thay đổi chắp tay trước ngực nói đạo huynh h i ế u lễ dư khánh trên ngựa đánh một cái chắp tay xin chỉ giáo hàng long không có nhiều lời trong tay giới đao ném đi giới đao bay lên không trùng nhất thời hóa thành một đạo gào thét thần lòng hướng về dư khánh dương n anh múa vớt rết đi qua h á n uy thế kinh người để cho sau lưng dư khánh mấy vạn thần kinh bách chiến đại t h ư ờ n g quân sĩ đều có một chút dối loạn lên nếu không phải quân pháp như núi nói không chừng có người quay đầu chạy trốn người mắt n g sao c ầ u đặt mua đến hay lắm dư khánh cười lớn một tiếng vỗ bên hông màu đỏ tím hồ lô một đoàn xương đỏ bay ra dư khánh lấy tay chỉ một cái xương đỏ lập tức hướng về giới đao bay đi đem giới đao bao phủ ở bên trong sau đó lại uy thế không giảm đem hàng long đạo nhân cho bao phủ ở bên trong trên đầu thành dược sư hài lòng nhìn phía d ư ớ i uy thế kinh người hàng long đạo nhân hàng long sư đệ tu vi đã đến thái ất kim tiên đình phong kém một bước là có thể đổi kịp ta thật sự là ta tây phương giáo nhân tài mới n ổ i a đúng vậy à hàng long sư đệ thiên tư kinh người lần này hai vị sư tôn x ả o đoạt thiên công đã sáng tạo ra tín ngưỡng hương hỏa phương pháp tu luyện nói không chừng tương lai chúng ta có thể cùng một chỗ chứng được c h u ẩ n thánh dược sư cũng tại một bên cảm k h á i nói mười mấy cái tây phương giáo đổ cùng một chỗ gật đầu một bộ bộ dáng tán đồng như vậy xem ra cái kia dư khánh bất quá là tiểu đạo tôi h có chư vị tiên trở ư n g tại tất nhiên có thể viên phúc thông vừa c h ắ c tay không có cốt khí v ô tây phương giáo đám người mông ngựa v ô v ô lại phát hiện toàn bộ đầu tường đột nhiên yên tĩnh trở lại ngầm đầu một cái liền nhìn thấy tất cả mọi người đều cùng như thấy quỷ nhìn xem giới thành viên phúc thông trong lòng lộn một tiếng nhanh chóng quay đầu nhìn lại、T. viên phúc thông hít vào một ngụm khí lạnh đã thấy phía dưới phát đao khí ngăn g dọc thần thông l ậ n vũ hai quân trung ương cực lớn trên đất chống khắp nơi đều là hàng long đạo nhân thần thông chỉ là bốn liếc mắt nhìn tại văn trọng bên cạnh khí định thần nhàn xem trò vui dư khánh còn có điên dại một dạng hướng về phía không khí thu phát hàng long đạo nhân bốn cái kia đạo trưởng mắt n ù sao viên phúc thông lập tức rụt cổ lại nương liệt giống như vớt n g ô n g ngựa đập tới v õ ngựa lên hử hàng long sư huynh tất nhiên gặp cái kia yêu đạo thần thông tâm thần bị che lậy đợi ta tiến đến báo thù cho hắn luôn, luôn tại tây phương giáo cùng hàng long đạo nhân quan hệ tốt nhất phục hộ đ nói xong liền trực tiếp hóa thành một đạo đội quang bay xuống đầu tường trực tiếp rơi vào hàng long đạo nhân bên cạnh một đạo nhân kia phục h ổ đạo nhân rơi xuống đất lợi mới nói một bên một bên đột nhiên một vệ ánh đ a o thoáng qua cờ m ở n ở cũng may mà phục h ổ đạo nhân giật mình lập tức hóa thành một đạo đội quang né tránh đao quang trực tiếp xuất hiện ở ngoài mấy chục thước người nào lại dám đánh lén phục h ổ ra né tránh đao quang sau đó phục h ổ đạo nhân lập tức nổi giận hô đồng dạng nói được nửa câu một kiện quen thuộc linh bảo hướng về tự bay lại chính là cùng quan hệ tốt nhất sư h u n h hàng long đạo nhân linh bảo giới đao sư h u n h tạ ta, ta phục hồ sư h u n h thỉnh sư huynh kh Bắc hai ả mảnh i ngoài bên b thành, gà tức một lập y chạy, chó hàng long đạo nhân h đạo long a mắt hiện ra quang, điên dại tầm thường hiện hồng điên dại quang, ra cái ô n nhân. Phục hồ đạo nhân dần dần cũng g kích phục Phục hồ hồ tới đạo đạo đ bị n nhau thật tỉnh, h thật chậm ã tây phòng thủ đã biến thành phản biến Hai kích. cái、tây、phương giáo ký danh đệ tử đánh khí thế ngất trời sư đệ chiêu này mê nguyễn c h i thuật rất cao minh một bên văn trọng nhìn náo nhiệt cũng không nhịn được tán thưởng đánh tới h i n h trưởng còn như vậy ngu đệ sẽ phải trở về cáo trạng dư khánh lại l ắ p đầu sư tổ chức kia từ một đời sở học bên trong lấy ra một bộ phận chuyển cho bốn vị sư t h u c sư bá sư tôn ta được một cái huyết chữ tiểu đệ nhập môn thời gian còn thấp học nghệ không tinh ngược lại là nghe qua sư huynh tập diệt chữ bá đạo vô cùng sao không cho ngu đệ bộc lộ tài năng sinh tử tiêu tan ta cũng không phải lợi hại nhất cái kia núi khô lâu động bạch cốt bên trong tu hành thạch cơ sư tỷ mới là chúng ta mạch này người mạnh nhất vài ngày trước càng đem xiển giáo mười hai kim tiên một trong thái ớt chân nhân chân sát trực tiếp lên kim nao đảo đại đại dương ta c ử u diệu cùng mỹ phong xin hỏi sư huynh cái kia vô đương sư thúc sinh chữ truyền lại người nào dư khánh tò mò hỏi vi huynh cũng không biết bất quá lần này lượng tiếp đều biết xuất thế sư đệ ngược lại là liền sẽ biết được phía dưới văn trọng cùng dư khánh vừa xem cuộc vui vừa cho chuyện phải là khí thế ngất trời nhưng trên đầu thành bầu không khí lại khẩn trương phảng phất muốn ngưng kết đồng dạng dược sư sắc mặt đen giống như đáy nổi không nghĩ tới đệ nhất chiến ném đi người lớn như vậy sau một hồi lâu dược sư cũng lại kìm nén không được cũng không thấy hắn chuyển động liền đột nhiên xuất hiện ở dưới thành phục hồ sư đệ t r ậ m đã dược sư vung tay lên một tòa kim sắc bảo tháp trực tiếp bay ra trực tiếp đem mê thất thần trí hàng long đạo nhân c h â n áp tại tháp phía dưới tiếp đó lại phất tay đem cái kia phục hổ đạo nhân đấu trị tạm thời tách ra hai người đợi ta tự mình xuống chiêu cố dược sư nói xong tiến lên mấy dược sư đối với dư khánh nói một đỉnh lịch thiên trục ngũ lập tức trục tại dư khánh trên đầu thực sự là tây phương giáo dư khánh mở miệng hỏi không tệ tại hạ là tây phương giáo hai giáo chủ chuẩn đề thánh nhân thủ đô dược sư dược sư ngạo nghệ nói ngươi theo ta đảm luận lịch thiên mà đi dư khánh biểu lộ có chút quái dị đạo hữu đích xác tại nịch thiên mà đi bất quá lúc này lạc đường biết quay lại còn kịp c ù n g ta cùng một chỗ trở về tây phương cùng lĩnh hội đại đạo chắc hẳn sư tôn nhất định sẽ tha thứ đạo hữu dư ợ c sư chậm rãi nói khánh ô n ngươi nhân g đi, đồ. sư Dư phụ h bị k i ữ u môi nói ra sư tù vì cao thầm chính là hồng h o a n g ít ỏi thánh dược sư trên mặt cơ bắp có q u ấ p một cái sư phụ ngươi bị nhân đồ gia sư h ò a ái dễ gần chính là chúng thánh bên trong sư phụ ngươi bị nhân đồ sư phụ ta sư phụ ngươi bị nhân đồ chúng ta có thể hay không sách bị nhân đồ chuyện dư sư trong lòng phán phất vô số không thể tả được chi thần thú lao nhanh qua sư phụ ngươi động một chút lại khó chúng ta hãy nói một chút bị nhân đồ c h u y ệ n á sư phụ ngươi bị nhân đồ dược sư bị tức thiếu điều một ngụm lao hết u y p h u n r a một cái tay bưng kín trái tim tây phương giáo sơn môn bị người đập qua hai lần dư khánh lại tức người chết không đền mạng nói phốc nay lại dược sư cuối cùng nhịn không được bị tức hộp máu đừng muốn nói nhảm động thủ đi dược sư lau khâu máu tươi trên khoai miệng hung hắn nói Đơ đặt mua, chương ết, Thổ tu một thổ cầu Chương phần. mua, phía phía dưới tu văn, là vì một phần. Chương 295. 295, d vì là dư khánh cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém c ư ờ i lạnh nói đang chờ ở động thủ đâu đã thấy giữa thiên địa đột nhiên phiêu đ á n g khói trắng sương mù nhiệt độ trợt hạ xuống trực tiếp hạ xuống âm hẳn khí bất ngờ i chỉ là hồng hoang linh khí nồng đậm cho dù người bình thường sức chống cự cũng không phải người đời sau có thể so nhờ vậy mới không có tạo thành đại quy mô thương vong dị tượng như thế để cho song phương binh sĩ đều đi theo b ấ t an liên lập tức sẽ động thủ dư khánh cùng dược sư cũng đều theo bản năng nghiêng đầu khoan động thủ đã trong âm khí chuyên đến một người trầm ổn âm thanh mang theo tí ti chính khí phảng phất muốn gột dựa thế gian hết thẻ yêu ma quỷ quái đồng dạng đã thấy một đạo nhân lăng không đi tới. eo treo phán quán bút hốc mắt chống giống chỉ lưu hai cái vòng xoáy trong tay lại là vớt vớt hai k h o ả trong mắt một thân khí thế lại có thái ớt kim tiên tu vi giữa sư lông mày nhữ một cái tuy là thái ớt kim tiên lại cho hắn một loại cực kỳ khủng bố uy hiếp cảm giác người này không đơn giản dương đại nhân làm sao lại một bên khác văn trọng lại là lấy làm kinh hãi cung điện làm quan nhiều năm như vậy văn trọng như thế nào sẽ không nhận biết dương nhâm thượng đại phu cùng là người ngay thẳng xưa nay cũng nhiều có qua lại lại vạn vạn không nghĩ tới từ biệt mấy năm thời điểm gặp lại q u dị như vậy bộ dáng để cho văn trọng thiếu chút nữa dám nhận nhau lao thái sư dương nhậm nghe xong văn trọng lời nói quay người hành lễ bán lễ trên mặt mặc dù mang theo nụ cười n h ạ t nhạt lại cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác dương đại nhân làm sao lại trở nên bộ dáng như vậy chiêu ca thành bên trong thế nhưng là xảy ra biến cố gì văn trọng vội vàng hỏi trở về lao thái sư mà nói cái kia đế tân chịu yêu nhân không chế không để ý tới triều chính giết hại trung lương ta vài ngày trước cũng không lắm rơi vào tay dương nhậm lắc đầu nói làm cản cái kia yêu đạo sao dám như thế hại ta đại thương v ă n trọng nghe xong lập tức giận tí mặt hung hăng trợn mắt nhìn một mắt tây phương giáo dược sư đạo nhân trên thân một cỗ khí thế kinh khủng bay lên vô cùng uy nghiêm nhìn dược sư đều một hồi kinh hãi chỉ là dư k h á n h à ỉ vào linh bảo sắp bén không nghĩ tới văn trọng cũng không phải nhân vật đơn giản bất quá tại hạ cũng chính vì vậy nhân họa đắc phúc thời khắc sinh tử tìm cơ duyên triệt để đem sư tôn hơn hai mươi năm trong ngộng truyền đạo tiêu hóa sạch sẽ, sẽ một bộ chứng được thái ớt đạo quả dương nhậm mang theo cảm khái hồi đắp không biết tôn sư người nào các loại quỷ dị thủ đoạn chính là văn trọng sư tôn kim linh thánh mẫu cũng bất quá như thế đó cũng đều là ch lão thái sư sau này dương nhậm nhưng là muốn xưng ngài một câu sư hình ân sư của ta chính là trong phong đô thành vị kia dương nhậm vừa cười vừa nói nhiều bảo sư bám u ô n h ạ văn trọng hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía dương nhậm ánh mắt cũng là tràn đầy c h ấ n kinh cùng hâm mộ tạo hóa quả thực là thiên đại tạo hóa thanh dương môn phía dưới thập đại nội môn đệ tử bàn về thần bí tây vương mẫu cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai hậu thổ những năm này cũng chưa từng ra ngoài hành tẩu chính là nữ hoa mọi người sau khi ra thanh dương sơn cũng chỉ là gặp qua g i i rác mấy lần bất quá bốn lại không có bất luận kẻ nào hoài nghi tới hậu thổ thực lực. bởi vì trước kia lưu lại bóng ma tâm lý thật sự là quá mức nghiêm trọng từ sở huyền bắt đầu ngay cả hậu thổ môn hạ đệ tử n h i ề u bảo hóa thân phong đô quỷ đế t ỏ a c h ấ n âm ti địa phủ vô số năm tại thanh dương trong tam đại đệ tử cũng là bản tiêm tồn tại dương nhậm vào nhiều b ả o g môn hạ sau này thành tựu i có thể tưởng tượng được ha ha ha quá tốt rồi sư đệ hôm nay chúng ta lại là thân càng thiên thân mặc dù hâm mộ văn trọng lại vì dâng lên bất luận cái gì ghen ghét tri tình thứ hai thanh dương môn phía dưới từ đệ tử đời hai bắt đầu chính là tình như thủ túc đời thứ ba đời bốn cũng không ngoại lệ sư đ ệ bị cái kia khống chế đế tân yêu nhân hãm hại chết qua một lần mặc dù nhân h ò a đắc phúc bất quá thủ này lại cũng không k h ô m báo lần này đến đây chính là trước tiên thu một bút lợi tức sau này thời cơ chín ngồi lại cùng cái kia yêu nhân tổng nợ dương nhậm nói chuyện đồng sự mặt lộ vẻ nhẹ răng cười nhìn xem một đám tây phương giáo môn nhân còn xin hai vị sư h i n h đem một trận này nhường cho sư đ ệ a hảo hảo Hảo! sư đ ệ cẩn thận chính là、a. dư khánh cũng tại một bên khẽ cười nói ta cùng với văn trọng sư h u n h ở một bên cho người lập trận hảo dương nhậm gật, gật đầu lúc này rơi vào trước hai quân trận khoảng cách d ư ỡ n sư xa mấy chục mét chỗ d ư ỡ n sư sắc mặt cực kỳ khó coi không nghĩ tới người đến chẳng những không phải cường viện cường địch mặc dù thái ớt kim tiên tu vi lại cho mình một loại gần như khủng bố uy hiếp cảm giác dương nhậm ta cây phương giáo chính là thánh nhân giáo phái thế thiên giáo hóa hồng hoang chú n g sinh nhanh chóng rời đi miễn cho nghịch tiên mà đi bên trên cái kia phong thần bảng d ư ỡ n sư ngoài mạnh trong yếu cao giọng nói dương nhậm lại là cười lạnh hôm nay nếu không lên bảng ta dương nhậm hai chữ viết ngược lại nói đi tay phải nhấc lên trên bên hông phán quán bút lăng không may múa chính là ẩ chính là thượng cổ h ư n g hoang côn bằng tạo chữ phía trước một đám bậc đại thần thông sử dụng văn tự thiên đạo truyền lại nhất bút nhất họa đều có vô tận vĩ lực nguyên bản tu vi không đến đại l à kim tiên giả không cách nào sử dụng nhưng dương nhậm theo thái ớt kim tiên lại lai lịch kinh người lại thêm nhiều bảo nhiều năm truyền đến dựng nên ở dưới vô thượng đạo cơ lúc này mới có thể miễn cưỡng sử dụng thiên đạo sáng tạo đầu cuối tất nhiên là tại trên thân thiên đạo nếu thiên đạo không cho phép chính là thánh nhân cũng không nhìn nổi không viết ra được đến nỗi thiên đạo đồng ý không cho phép bốn trong cõi u minh ở xa thanh dương sơn đã bị thưởng thức ra thật dày bao tương thiên đạo biểu thị cái k ta k nhất nhất sinh. Cao giọng, cao giọng sinh tử y bộ phan tiên thiên đ con t r i bút nguyên là một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo chính là thiên địa người ba trong sách nhân thư biến thành hiện nay sinh tử bộ lưu tại địa phủ là vì âm t i trọc khí bình thường thập điện diêm lạ đều không dễ dàng nhìn thấy bản thật sử dụng cũng là phó sách hồng hoang bên trong phàm là chưa từng thoát khỏi thiên nhân ngũ suy tu vi chưa đạt kim tiên người tất cả tại trên sinh t ử bộ tuổi thọ có đến một khi đến chính là tiên nhân cũng biết vẫn d i ệ t tại thiên nhân ngũ suy phía dưới chỉ có thể vào luân hồi chuyển thế trùng tu ts c ầ u đặt mua chương hai trăm chín mươi sáu dựa sư lên bảng đa bảo h i ể n thân chương hai trăm chín mươi sáu dựa sư lên bảng đa bảo h i ể n thân c ầ u đặt mua mà phán quan bút lại bị đa bảo bàn cho dương nhậm bút phán âm dương xác định sinh tử nguyên bản phán quan bút tối cường năng lực đem người vẽ vật thực viết chết bất quá dương nhậm pháp lực không đủ thực lực còn yếu không cách nào phát huy hắn lực lượng lớn nhất chỉ có thể lấy mưu lợi chi pháp viết xuống một cùng chữ chết tương quan mộ phần chữ dùng cái này táng giết dược sư một văn vừa ra nguyên bản bình tĩnh dược sư đột nhiên cảm thấy quanh thân xuất hiện một c â không cách nào chống cự vĩ lực giống như là ngày tận thế tới mang theo một loại phải chết cảm giác không cần không đợi nói ra một câu đầy đủ đâu vô biên vĩ lực phát động dược sư trực giác mắt tối sầm lại liền chỉ còn dư một đạo chân linh bay hướng trong coi u minh một chỗ không cũng biết không gian cùng thái ớt chân nhân bọn người cùng một chỗ. chờ đợi phong thần bản g xuất thế liền lên bản g thành thần trắng hải thành bên ngoài một cái cao lớn hơn 10 m mấy có tường thành gần nửa độ cao phần mộ xuất hiện ở trong đó cực lớn mộ bia phía trên dùng tiên tiên chữ triện viết bốn chữ lớn dược sư c h i mộ hiện tượng quỷ dị để cho tây phương giáo tất cả mọi người thấy chóng bày chỉ là viết một chữ liền trực tiếp t r ú sát một tôn đại la kim tiên bốn thế thì còn đánh như thế nào sư đệ ngươi không sao chứ dư khánh lại là không để ý những thứ này trực tiếp xuất hiện tại dương nhậm bên cạnh giúp đỡ một cái lung lay sắp đổ nọ hết đà dương nhậm sau đó quan tâm hỏi vô sự sư h u n h may mắn không làm được mệnh dương nhậm mỉm cười sư đệ coi là thật hảo thủ đoạn lần này liền dư khánh cũng thực tình kính để tán dương hắc hắc sư huynh thủ đoạn cũng quả thực là bất phàm ngày khác nhất định phải luật bản dương nhậm suy yếu n ở nụ cười đi sư đệ không cần nói nhiều sư huynh mang ngươi trở về khôi phục một phen nói xong liền chuẩn bị mang theo dương nhậm trở lại thương quân đại doanh dàn xếp xuống lại nói bắc hải thành dược sư vẫn lạc lên phong thần bảng trên đầu thành lập tức đoạn thành một bảy tây phương cắn cỗi vốn là chỉ có mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con toàn bộ nhờ dược sư di lạc chống đỡ mặt bản bây giờ di lạc ở xa chiêu ca mê hoặc đế tân d Trong n h ha ha lại, lại tại lúc này trên trời đột nhiên rơi xuống vô số thiên hoa trên mặt đất hiện ra vô số kim liên một đạo tử khí từ tây phương đại giác kim tiên như một lúc tây phương diệu pháp tổ bồ đề bất sinh bất diệt tam tam đi toàn bộ khí toàn bộ thần vạn và tử chống văng tự nhiên theo biến hóa đúng như bản tính nhâm vi chi cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể lịch kiếp minh tâm đại pháp sư một tiếng ngâm sướng từ phía chân trời vang lên chuẩn đề thánh nhân đi bộ xuống một đường rơi xuống bắc hải trên thành chúng ta cung nên sư tôn một nhóm mười mấy cái tây phương giáo đệ tử vội vàng quỳ xuống nói đứng lên đi chuẩn đề h ò a hải nói một đường phía trước bị dược sư chấn áp hàng long đạo nhân trước mặt trong tay thất bảo diệu thụ v u n g lên nguyên bản bị dư khánh mê hoặc chẳng phân biệt được địch ta hàng long đạo nhân con mắt lập tức khôi phục lại sự trong sáng đa tạ lão sư đồ nhi cho lão sư mất mặt hàng long đạo nhân quỳ trên mặt đất hổ thẹn nói đứng lên đi c h u n đề thản nhiên nói trong lòng nhưng cũng là cố nén tức giận một chút mất tập trung, dược sư lên bảng. tây phương giáo không khác bị gãy một cánh tay chờ theo ta đi xuống xem một chút đến tột cùng là người nào lại dám đả thương ta tây phương giáo môn đồ chuẩn đề thản n h i ê nói n nói xong cũng như thế đi bộ mang theo một đám đồ đệ từ trên tường thành một bước một kim liên đi xuống s ư đệ không ổn à, tây phương giáo chuẩn đề văn trọng ra roi hắc kỳ lần đi về phía trước mấy bước đối với dư khánh nhẹ nhàng nhắc nhở chỉ là trong ngôn ngữ cũng không có bao nhiêu e ngại hử thánh nhân lại có làm sao sư tôn đã từng giáo dục ta mặc kệ đối mặt a i đều không thể sinh ra tâm mang sợ hãi sống lưng một khi túi xuống đi còn muốn thẳng lên khó khăn dư khánh cầm trong tay bảo hồ lâu ngang nhiên nói tiểu hữu lại là hào tâm tính c h ư ớ ta dư khánh nói chuyện công phu chuẩn đề thánh nhân chạy tới phụ cận nhìn thấy n g ẩ n đầu đứng thẳng dư khánh không khỏi mở miệng cảm thán nói chỉ tiếp như thế lương tài mỹ ngọc cũng không phải xuất từ tây phương giáo m ô n h ạ chuẩn đề mỉm cười nói chuyện thế nhưng lại đem thánh nhân uy áp toàn bộ phóng thích ra ngoài hướng về dư khánh cùng văn trọng đè đi hai vị tiểu hữu cùng ta tây phương hữu duyên không bằng cùng ta trở về tây phương cùng nghiên cứu tây phương diệu pháp chuẩn đề khẽ cười nói theo thói quen lên lòng yêu tài bằng không thì thánh nhân dưới sự uy áp dư khánh cùng văn trọng ý dư khánh cùng văn trọng hai người đều là sắc mặt đỏ lên một câu nói đều không nói được toàn thân trên giới phát ra một hồi thanh âm thanh thúy đó là xương cốt sinh ra khẽ hở lại kiên trì không chịu ngã xuống bớt nói nhảm chuẩn đề hôm nay nếu dám làm tổn thương ta ngày khác ta tu vi lại thành nhất định đem đồ tây phương giáo trên giới cả nhà dư khánh gắng gượng từ trong hàm răng nặn ra mấy dòng chữ lần này lập tức xúc động chuẩn đề vạy ngược nghĩ tới môn hạ của mình dược sư chết thảm chuẩn đề đáy lòng lập tức dâng lên khó mà át chế sát y đang chuẩn bị trực tiếp dùng toàn bộ khí thế đem văn trọng hai người chấn sát đâu bắc hải thanh nước vạn g i m p h ư viên đột nhiên t vô số tiếng quỷ khóc sói chu v a n g lên phản phất địa phủ quỷ môn quan mở rộng vạn quỷ xuất động đồng dạng chuẩn đề mặt dày vô s ỉ đối với một tiểu bối ra tay không cần cái kia thánh nhân ra mà sao một cái thanh n â m bá đạo v a n g lên tùy theo còn có một cỗ hùng hậu khí thế ầm ầm ầm ầm ầm ầm hai cỗ khí thế ầm vang chạm vào nhau do xoay sở không kịp chuẩn đề lập tức bị đánh bay mấy chục dặm người nào một cái hô hấp sau chuẩn đề thân ảnh xuất hiện lần nữa tại chỗ lại là bùi tóc tán loạn tại trong thánh nhân đấu pháp đã ném đi ra mặt phong đô đa bảo một cái uy nghiêm người trẻ tuổi xuất hiện ở bắc hải bên ngoài thành. người mặc đen như mực long bảo đầu đội châu ngọc chiêu thiên quan người đứng ở nơi đó lại giống như là toàn bộ âm t i giống như cự thú xử lý tùy thời có thể bắn ra lực lượng hủy thiên diện địa đồng dạng người đến không là người khác chính là hậu thổ môn hạ đa bảo phong đô quỷ đế làm càn các ngươi một kẻ c h u ẩ n thánh lại dám đánh lén thánh nhân chán sống sao chuẩn đề thấy người tới cũng không phải khuôn mặt quen thuộc lúc này giận tí mặt thánh nhân đánh lén mình à, bây giờ liền một cái c h u ẩ n thánh cũng tới khi dễ quá không đem để ở trong mắt tờ s cầu đặt mua chương hai trăm chín mươi bảy nửa bước hôn nguyên hành kích thánh nhân chương hai trăm chín mươi bảy nửa bước hôn nguyên hành o kích thánh nhân cầu đặt mua ừ đến cùng là ai tự tìm cái chết một hồi liền biết đa bảo lãnh n ạ o liếc mắt nhìn chuẩn đề không có chút nào đem trước mặt thiên đạo thánh nhân để vào mắt gặp qua đa bảo sư bá hậu phương văn trọng cùng dư khánh l i ế c nhau đều là thấy được trong mắt đối phương thần sắc kinh ngạc vị này nhưng vô số năm chưa từng đi ra phong đô quỳ thành lần này đột nhiên hiện thân tuy là nhưng cũng vội vàng không người trào đạo không tệ không tệ đa bảo quay đầu quan sát một chút văn trọng cùng dư khánh lộ ra thần sắc t h n g dương chuẩn đề tuy là phế vật thế nhưng coi như là một hôn nguyên có thể tại trước mặt huấn nguyên bảo chỉ bản tâm không ngã sư môn ta huy phong đa tạ sư ba tán dương văn trọng cùng dư khánh ngay s o n g trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ t h ầ n sắc vị này nhưng sư môn trong tam đại đệ tử tối cường mấy vị một trong a đi xuống đi ta đi theo phế vật tỷ đấu một chút đa bảo gật đầu nói văn trọng cùng dư khánh ngay s o n g biết được mấy người cấp bậc giao thủ không phải mình có khả năng đ ú n g tay vội vàng trở lại thương quân đại doanh chỉ chốc lát mấy chục vạn đại quân bắt đầu có thứ tự triệt thoái phía sau đa bảo lại là không tiếp tục để ý tới rút lui thương quân bay đầu nhìn về phía chuẩn đề đạo nhân nay lại chuẩn đề trên mặt đen cùng một cái đáy nổi một nửa thân mẹ nó phế vật thân là chư thánh bên trong không nghi ngờ chút nào người yếu nhất một mực là chuẩn đề trong lòng một cái chỗ đau người bình thường không dễ dàng dám đâm thủng bây giờ lại bị đa bảo cái này chuẩn thánh mở miệng một tiếng nói toặc ra không thể nghi ngờ là đem chuẩn đề ra mặt đẻ xuống đất ma sát đồng dạng làm cản dám n ụ c mạ t h á n h nhân tam giáo ký tên phong thần bảng chuẩn thánh phía dưới tất cả hai kiếp bên trong b ầ n đạo niệm tình ngươi vô số năm tọa chân âm ty có công lúc này mới k h a n dung độ lượng không nghĩ tới dám được một tấc lại muốn tiến một t ư ớ c chuẩn đề đạo nhân lại nh đa bảo lại là nửa điểm nhiều lời cũng không có lạnh lùng nói nói xong trực tiếp hóa thành một đạo đội quang trực tiếp đằng không mà lên bay về phía thiên địa thai mảng đi đến hỗn độn bên trong ta tại hỗn độn bên trong các loại bác hải bên ngoài thành đa bảo bá đạo lời nói chấn thức tứ phương lại một câu phế vật lập tức đem chuẩn đ ề kích thích nổi giận vô cùng thành đạo trí bảo thất bảo diệu thụ xuất hiện trong tay chuẩn đề bước ra một bước cũng tới thiên địa thai mảng bên ngoài hỗn độn không gian bên trong hôm nay ta muốn n g ư ơ i chết ầm ầm nhìn thấy đa bảo chuẩn đề không nói hai lời trực tiếp đọc thủ đứng ở hỗn độn bên trong trong mắt sát ý p h o n trào thất bảo diệu thụ hung h trong h thải quang hoa lớp lóe, lực lượng kinh khủng, lệnh hồng hoang thế giới cũng vì đó chấn động, từng đạo thất ấ t từng t giới quang luyện lượng cũng động, đạo lớp lóe, lực đó vì ự c tiếp x á t h ư ớ đa bảo. Trong chốc lát ước vạn dặm hỗn độn chi khí đều trở nên bạo động c u ầ n c u ộ n lấy ma diệt hết thể vật chất thất b ả o diệu thụ mặc dù không phải tiên thiên linh bảo lại là chuẩn đề lấy ra một đoạn bản thể từ vừa hóa hình liền bắt đầu tế luyện thành thánh thời điểm càng là lấy nhựa làm ký thác trở thành thành đạo tri bảo. bảo giờ khác này ở chuẩn đề tôn này thánh nhân trong tay càng là uy lực vô song bình thường chuẩn thánh đừng nói là bị chính diện đánh trúng vào cho dù là bị sát qua cũng là trong khoảnh khắc liền sẽ v ỡ lạc có thể đối mặt như thế lôi đình nhất kích đa bảo lại là không chút hoang mang ngược lại vui sướng ngựa mặt lên trời t h é t g i ả i một cái ước vạn bên trong cao t h ấ p thân thể đột nhiên xuất hiện ở hỗn độn bên trong chính là phóng đại vô số lần đa bảo thông khoái thông khoái chuẩn đ ề chiến vô tận chiến y đang sôi t r à o lực lượng pháp tắc đang tràn ngập đa bảo không có sử dụng bất luận cái gì linh bảo chỉ dựa vào một đôi thiết quyền hướng về thất luyện hành kích mà đi thần uy minh ông khí thế kinh khủng bay lên nguyên bản cuồng bạo hỗn loạn hỗn độn chi khí càng thêm chấn thức chỉ bằng vào khí thế mà nói cũng chuẩn chậm, chấp không、so、đề yếu hơn bao nhiêu. Nói nhanh, trong khi thì thì so bao yếu đề đó dài Ấm ẩm. Ấm ẩm. Ấm ẩm. mắt, lực ụ a đa bảy bảo màu nắm đấm vào nhau. cùng đụng l lượng kinh khủng bộc phát bàng bạc dư ba lan đến gần thiên địa thai mảng để cho thiên địa thai mảng cũng là một hồi chấn động hồng hoang chúng sinh tu vi thấp còn t ư ở n g giang diệt thế đại k ỳ hiệp thời từng cái trong lòng run sợ trốn ở trong nhà c h u ẩ n thánh trở lên bậc đại thần thông lại là một mặt sợ hãi thánh nhân giao thủ có thánh nhân tại hỗn độn bên trong giao thủ từng đạo thần n i ệ m vội vàng bay về phía hỗn độn bên trong mấy hơi thở sau tất cả t r u y n thánh đại năng đều trận tròn mắt t chuẩn đề thánh nhân tại cùng ai giao chiến phong đô quỷ đế địa phủ c h i chủ phong đô quỷ đế không phải một kẻ chuẩn thánh sao lại có thể hoành kích thánh nhân từng cái chuẩn thánh đại năng thần n i ệ m thất thố giao thoa lấy đều là không thể tin được một màn trước mắt thánh nhân phía dưới đều là run dế có thể bây giờ một kẻ sâu kiến lịch t i ê n phạt thánh lại nói đa bảo một quyền đánh ra trực tiếp sụp đổ chuẩn đề công kích hai đại cao thủ giao chiến dư ba để cho hôn độn chi khí đều bị bài xích ra địa phong thủy hỏa lộn xộn hình như có một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu sinh ra đồng dạng chỉ là không đợi chân chính đạn sinh ra đâu l i ê n lại bị như sóng biển đồng d ạ n g lần nữa vọt tới hỗn độn chi khí dễ dàng phá diệt chuẩn đề thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi la thất thanh nói chứng đạo bất quá là nửa chân đạp đến ra tôi h bất quá đánh ngơi ư tên phế vật này dư x à i đa bảo cười lạnh lại là tu vi đã đạt đến nửa bước hôn nguyên cấp bậc không có bản cổ huyết mạch đa bảo không cách nào lĩnh hội lực chi p h á p tắc bất quá nhưng từ hậu thổ lực chi p h á p tắc bên trong tìm hiểu ra đấu chiến p h á p tắc vì chiến sinh vì chiến mà sống phát tắc lĩnh nội trình độ đã sáu tháng chín kém nửa bước liền có thể đột phá hôn g u y ê n lần này chính là mượn cùng chuẩn đề một trận chiến đột phá nghĩa hôm nay không thể để ngươi s ố n g nữa nguyên bản khiếp sợ chuẩn đề nghe nói như thế lại thêm vì đa bảo tiên phú cảm thấy chấn kinh càng ngày càng bạo lập tức sinh ra thừa dịp đa bảo chưa chứng đạo liền đem hắn chấn sát ý niệm oanh thất bảo d i ệ u thụ bên trên vô thượng huyền quang rủ xuống kinh k h ủ n g dài lụa bảy màu lại nổi lên xé rách vô tận hỗn độn không gian thiên điệu chấn động cách ngoài ước vạn giảm thiên điệu thai mảng đều có dấu hiệu bất ổn nhưng vào lúc này một cái âm dương ngư cùng một đoá kim sắp đài sen từ hồng hoang bên trong dân lên chống được dung chuyển không chịu nổi thiên đ i ệ a i mảng chính là lao tử cùng tiếp dẫn trong bó giống như là liệu mạng dùng mười hai phần lực giải lụa bảy màu lập tức uy năng tăng nhiều từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về đa bảo m á n h liệt mà đi ts cầu đặt mua chương hai trăm chín mươi tám đột phá hôn nguyên đại la kim tiên chương hai trăm chín mươi tám đột phá hôn nguyên đại la kim tiên cầu đặt mua giống chiến chiến chiến liên miên không dứt giải lụa bảy màu bên trong đa bảo n g ử a mặt lên trời gọc hét hóa thân kinh khủng cự nhân mặc dù bị đánh liên tục bại lui nhưng mà lại là chiến ý xôi trào một quyền hai quyền ba quyền mười quyền trăm quyền Thiên quyền. mỗi một quyền đánh ra đa bảo đối với đấu chiến pháp tắc lĩnh mộ trình độ liền tiến thêm một phần mỗi một quyền đánh ra đa bảo khí thế trên người cũng liền càng kinh khủng một phần che khuất bầu trời thân hình khổng lồ mặc dù vết thương vô số bất quá khí thế kinh khủng lại thấy quanh mình c h u ẩ n thánh không khỏi nuốt nước miếng một cái bốn đây quả thật là c h u ẩ n thánh vây anh cuối cùng sau khi giao chiến ba tháng đa bảo một thân khí thế đã tới đ ỉ n h phong một quyền đánh ra trong nháy mắt đột phá điểm tới hạn vô số quan hoa tại hỗn độn bên trong thắng hiện ngàn vạn ma thần hình bóng phẳng phất một đạo bức tranh hiện lên đa bảo chung q u a n chiến chiến chiến ước vạn sinh linh làm minh trăm vạn thần ma làm tướng kèm thêm hồng hoang thế giới ở bên trong hỗn độn không gian bên trong vang vọng vô số chiến hồn g ầ m thét không biết kéo dài ra ngoài bao nhiêu ước vạn i ả m đấu chiến pháp tắc b ả y thành đa bảo chứng đạo gian g g i á c một tiếng văn giòn c h i ế m thượng phong chuẩn đề đạo nhân liền phản ứng đều không phản ứng lại trong tay thất bảo diệu thụ liền bị đa bảo một quyền đứt đoạn vốn là lúc trước bị đứt đoạn một lần thất bảo diệu thụ lần này càng là linh tính tổn hao nhiều dù là lấy chuẩn đề thánh nhân thủ đoạn có thể hay không triệt để khôi phục l ạ n lại là một quyền đánh g a vô tận hỗn độn chi khí dung chuyển sẽ rách dưới một quyền vạn vật phảng phất đ ứ n g im thời không phảng phất ngốc trệ kinh khủng y năng trực tiếp bao phủ chuẩn đề thế mà chứng đạo đáng chết vì cái gì mạnh như vậy chuẩn đề chấn động trong lòng không để ý tới đau lòng chứng đạo chi bảo đa bảo nắm đấm gần ngay trước mắt k h ẽ cắn m ô i linh bảo thiếu thốn chuẩn đề chỉ có thể vận chuyển toàn thân pháp lực chống cự một kích này n g à n vạn kim quan g hóa thành phòng ngự thủ hộ chuẩn đề quân thân chỉ là tại một quyền kinh khủng phía dưới thần thông phá thoái rất nhiều pháp bảo đi tư tán giữa thiên địa lúc này chỉ còn lại một quyền này mặc cho ngươi thiên biến văn hóa thần thông vô số ta có một quyền phá đi đơn giản t h u a bạo lại thần uy mênh ngông bên này là đấu chiến p h á p tắc vì chiến sinh phấp máu thánh vàng nóng vẩy xuống ngàn dặm trong mắt chuẩn đề tràn ngập không thể tin giờ khác này thật sự thua ở trong tay đa bảo ngày xưa hỗn độn ma viên tại trong ba ngàn hỗn độn ma viên cũng là đứng hàng đầu tồn tại lại thêm đa bảo bây giờ mặc dù không bằng hỗn độn ma viên nhưng cũng tìm hiểu bậy thành đấu chiến p h á p tắc đồng thời lấy ngựa chứng đạo a ta không cam lòng chuẩn đề thê lương giống giận biểu hiện ra hắn trong lòng thua ở đa bảo thủ hạ thê lương chuẩn đề sư đệ bại chư thánh chấn động vô cùng xuất hiện tại trong hỗn độn luôn luôn lấy mỉm cười kỳ nhân tiếp dẫn đạo nhân này lại cũng đầy khuôn mặt khó khăn c h i sắc phía trước bị cái tia nữ hoa bọn người đẹ lên đánh a bây giờ ngay cả hậu thổ đệ tử cũng đã chứng đạo hôn nguyên tương lai hồng hoang thật sự còn có thánh nhân đất d u n g thân sao nay lại tam thánh sớm đã nhìn ra giật giải là lấy chuẩn đề vì đá mài đao trong chiến đấu tìm kiếm đột phá chỉ là đã nhìn ra lại như thế nào tiếp dẫn không phải không có hôn đồn trợ g i ú p chỉ là không đợi động thủ đâu bốn năm đạo uy áp cũng đã vươm xuống tu di sơn ý uy hiếp không cần nói cũng biết người dám động ta liền đồ ai có thể nghĩ tới thế thiên giáo hóa chúng sinh thánh nhân cũng là như vậy bị i ệ quất vây xem c h u ẩ n thánh đại năng này lại triệt để xôi trào cờ mở nở khay khay quá tàn bạo chuẩn đề bại cái này đa bảo quá h u n g hãn không hổ là phong đô đế quân như thế chứng đạo kinh khủng quá kinh khủng vô tận đông đảo đại năng tràn đầy xôn xao đối với trước mắt một màn này tràn ngập không dám tin đa bảo biểu hiện này đi ra ngoài chiến lược cũng quá kinh khủng trực tiếp đem thành thánh đã lâu chuẩn đề đánh bại đồng dạng là t r u y n thánh vì cái gì tranh lệch như thế lớn ha ha ha thánh nhân phế vật đa bảo thu quyền hóa thành bình thường lớn nhỏ đứng ở trên o to. n không càn nửa bức hôn n g g hư cười bức dỡ Lấy y u thực ầ n hoành kích thánh nhân, càng là trong chiến kích là t r đấu tế i p phá, bột đa bảo đầy đủ h ắ này kiêu n g lại n m hình tượng cũng là vô cùng chật vật máu tơi nhuộm đỏ y phục bất quá lại tinh thần gấp trăm lần bộ dáng mảy may nhìn không ra đại chiến một trận đối mặt với bệ nghệ tư phương đa bảo khắc tam thánh trầm mặt bốn không phải là không thể đánh vạn nhất đánh không lại mất mặt hơn bốn đánh rồi sau đó bốn suy nghĩ một chút còn chưa xuất hiện mấy người kia đại khái còn không bằng đánh không lại h ừ phế vật đa bảo lạnh lùng liếc mắt nhìn không có chút nào động tác tam thánh cũng không quay đầu lại trực tiếp trở về địa phủ chỉ để lại lao tử nguyên thủy còn có tiếp dẫn ba người biệt khuất kém chút không có một ngụm lao hết u y phun ra ngoài ai chư vị đi thôi lao tử thở dài một cái lời gì cũng nói không ra đành phải quay người rời đi hử nhìn trộm thanh nhân tự tìm cái chết Nguyên trong h Thiên ủ y tôn t lại là ư ớ c chuẩn bạc phốc. chúng chút chết. khi Khi không nhìn quanh một mắt bốn phía ngó một đám chuẩn thánh đại năng thần nghiệp. thế bạc bay lên phốc. Đáng giận. Đánh rời đi, đại giận. lại liền lấy chúng ta chút giận. r sờ đám Đáng Đáng sương bốn ngõ năng bàng lên bay ta một mắt dòm một t lấy chốc lát hồng hoang không biết bao nhiêu c h u ẩ n thánh trong động phụ truyền đến không dám gọi thẳng tên gầm thét tiếp dẫn cũng đỡ lấy chuẩn đề trở về tu di sơn một hồi đại chiến lúc này mới có một kết thúc lại nói bắc hải chuẩn đề vừa đi tây phương giáo chúng cũng không dám ở đâu bắc hải thành lập tức đã mất đi năng lực chống cự không đến ba ngày liền tại văn thái sư cường công xuống thành phá viên phúc thông vô duyên lại đối mặt đám người tại thành phá thời điểm tự vẫn còn lại mười mấy lộ chư hầu đều bị bắt chờ văn trọng áp giải trở về c h i ề u ca lại đi xử lý đại thắng mà về tại văn trọng dưới sự kiên trì dương nhâm cùng dư khánh quyết định đi theo văn trọng cùng một chỗ trở về c h i ề u ca bắc hải chiến dịch vừa kết thúc văn thái sư mang theo đại thắng chi huy khải hoàn trở về c h i ề u ca thiên hạ kinh hãi nguyên bản bởi vì hai trăm chư hầu tạo phản dục dịch kẻ dã tâm lập tức đều yên t ĩ n h lại đại quân đi ba tháng văn trọng mới về đến chiêu ca bách quan phụng đế tân chi mệnh ra khỏi thành nên đón xa xa gặp đại quân đi tới tỷ can cùng hoàng phi hổ liếc nhau một cái đều không biết như thế nào cho phải chúng ta chúc mừng lao thái sư chiến thắng trở về đợi cho văn trọng đến gần bách quan cùng một chỗ nói chư vị đồng liêu mau mau xin đứng lên văn trọng mở miệng cười nói quét mắt một phen đến đây nên tiếp đại thần văn thần bài liệt chính là tỷ can võ tướng bài liệt chính là hoàng phi hổ lại nhìn một vòng văn võ đại thần văn trọng nụ cười trên mặt cứng đờ phi hổ thủ tướng thượng d u n g thượng đại phu mai bá giao cách đâu còn có hơn mười vị đại nhân đều đi đâu rồi văn trọng mở miệng hỏi tờ cầu đặt mua chương hai trăm chín mươi chín ngươi nhìn ta là ai chương hai trăm chín mươi chín ngươi nhìn ta là ai cầu đặt mua cái này hoàng phi hổ trần c h ờ một chút không biết trả lời như thế nào thế là đưa mắt nhìn sang phí trọng v ư u hồn hai người hai người các ngươi văn trọng cầm trong tay kim tiên chỉ vào phí trọng v ư u hồn nghiêm nghị nói nay kim tiên chính là tiên vương ban tặng bên trên đánh bất t ì n h quân chạm xuống thèm thần đế tân thấy cũng muốn ngoan ngoãn phí trọng v ư u hồn chân mềm lũn ngã nhào trên đất lập tức hoàng hồn không biết như thế nào cho phải lao thái sư đại vương những năm này sùng hạnh tô đắc kỷ trở nên ngu ngốc dâm hai ba năm chưa từng lầm triệu thương dung khuyên can không thành đập đầu chết ở trước điện mai bá bị tô đắt kỷ bảo cách giao cách bị giết ta đại thương bốn trăm chư hầu hiện đã phản hai trăm h thì can khóc thảm đạo văn trọng nghe xong lập tức giận tí mặt đã sớm biết được có yêu nhân h o á c loạn đế vương vạn vạn không nghĩ tới cục diện làm ô huế trình độ như vậy sau lưng cải trang một phen biến thành văn trọng thân binh dương nhâm cũng là một bộ sầu khổ bộ dáng nói cho cùng đối với đại thương hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút cảm tình liền dư khánh cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ nhân tộc dù sao cũng là nữ ba sư bá sở tạo người tới cho ta đem hai người này mang xuống nêu đầu v ă n trọng tức giận một đập t ò a yên mở miệng nói ra hừng tả hữu lập tức có quân sĩ hơn ngàn lôi kéo phí trọng vư hồn hai người liền chuẩn bị mang xuống không được không thể làm như vậy ta chính là đại vương thân phong thượng đại phu ta vương hậu thân tín vương hậu sẽ không bỏ qua ngươi phí trọng vư hồn hai người dấy rủa nói mang xuống đem bọn hắn thủ cấp mang tới đợi ta liền đi cái kia hậu cung lấy dao động người mặc chó thành thang tổ tông cơ nghiệp không thể hủy ở chúng ta thế hệ này trong tay hai người nói chưa dứt lời kiểu nói này càng là khơi gợi lên q u n trọng lựa giật hừng q u n trọng ra lệnh một tiếng sau lưng lập tức có trung thành tuyệt đối quân sĩ ra khỏi hàng không nói hai lời liền đem phí trọng vưu hồn lôi xuống không bao lâu một cái quân sĩ dùng khay kéo lấy phí trọng vưu hồn chết không nhắm mắt đầu người đi tới đi theo ta vào thành văn trọng trung khí mười phần nói tỷ can cùng hoàng phi hổ liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng đại quân bị đặng trung tân vòng mang đến quân doanh tu trình văn trọng mang theo gần trăm cận vệ hiệp đồng bách quan một đường hướng về hoàng cung đi đến dọc theo đường đi nhìn thấy văn trọng trở về bách tính đều vui mừng k h ô n xiết lao thái sư trở về lao thái sư khải hoàn hồi triều hoan hô âm thanh từng điểm từng điểm hướng về hoàng cung lan tràn. trong vương cung trong trích tinh lâu từ bên ngoài nghe tới trong trích tinh lâu hát hay múa giỏi dâm mị không ngừng bên hai yêu sau tô đát kỷ càng làm một ly tiếp lấy một ly thuyết phục đế tân uống rượu chỉ là đến gần trích tinh lâu lại có thể phát hiện đế tân ngồi ngay ngắn ở giường em phía trên không n ú c đích tại trong cơ thể của đế tân đế tân nguyên thần đã sớm đã biến thành màu xanh lá cây đậm chỉ có nửa người d ư ớ i cực ít chỗ kim sắc thư hảo đè sen này lại cùng đế tân nguyên thần tương dung hơn phân nửa đế tân tu vi cũng đạt tới thái ớt kim tiên này lại di l ạ c sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng bóc xuất ra đạo đạo p h á t quyết cuối cùng vẫn là chú tạm tiếp dẫn ban thưởng linh bảo tiếp dẫn bảo tràng lúc này mới có thể chấn áp được đế tân này nhân hoàng c h i nguyên thần vô dụng còn có thể chấn áp bao lâu quả nhân nguyên thần một ngày, mạnh hơn một ngày lại thêm quốc vận hộ ư l ệ n h dên một tiếng đế tân trong ánh mắt lộ ra tức giận đợi cho quả nhân thoát khống này chính là tây phương giáo tại ta đại thương t u y ệ t tích sự tình dù là liều chết quốc vận phá thoái ta cũng không để tây phương giáo tốt quả nhân cảm nhận được lao thái sư trở về cản rỡ không được mấy ngày vậy thì không làm phiền đại vương lo lắng di là cười c híp mắt vừa xong cái cuối cùng phát q u y ế t một cái màu vàng vạn chữ bay ra chỉ để ngăn cách đế tân nguyên thần đối với ngoại giới cảm giác sau đó lúc này mới biểu lộ cứng ngắc xuống dân tộc dù sao cũng là thiên địa nhân vật chính một cái nhân tộc sâu kiến công bằng nhưng mà vô số nhân tộc chung vào một chỗ kêu ca s ô i trào phía dưới tây phương giáo không chết cũng phải lột ra hiện tại xem ra dựa theo đế tân cái này tốc độ phát triển thoát khốn đã chuyện sớm hay muộn di lặc không sợ đó là giả vì kế hoạch hôm nay chỉ có đuổi tại đế tân triệt để trước khi thoát khốn đem đại thương quốc vận triệt để làm ô huế không còn một mống mới có thể miễn đi tuyệt đại đa số kêu ca nghĩ tới đây di lặc n g n g đầu thấy được chiêu ca bầu trời một cái sâu xa thăm thẳm không cũng biết trong không gian đại thương nguyên bản dài đến vạn dặm quốc vận kim long này lại co lại gần nửa tinh thần để h o i lân giáp ảm đạm một bộ tổn thương nghiêm trọng bộ dáng nguyên bản uy nghiêm mắt rồng nay lại cũng ảm đạm vô、quang. g i ố nghĩ n tới đây di lặc nguyên bản đều nhanh muốn nhìn không thấy ánh mắt lần nữa híp lại báo khởi bẩm đại vương văn thái sư chiến thắng trở về đang ở bên ngoài cầu kiến nhưng vào lúc này một cái trong cung hầu cận đi tới nói a lao thái sư trở về nhanh còn không tuyên lão thái sư đi vào di lặc lập tức xô ra nhiệt tình bộ dáng để ly rượu xuống kích động nói b n g cái kia hầu cận nghe xong đang chuẩn bị xuống đâu lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân không cần lao phu chính mình tiến vào ba bóng người từ bên ngoài đi vào lại chính là văn trọng dư khánh còn có hóa trang dương nhâm di là không nghĩ tới văn trọng đột nhiên sống tới đầu tiên là s ư n g sở tiếp đó lập tức thoải mái cười to nói ha ha ha lao thái sư đắc thắng trở về không nói trước phái người thông c h i quả nhân quả nhân hẳn là tiến đến nên đón lao thái sư mới l à nên đón ta lấy thân phận gì ta đại thương quân vương sao chỉ bằng văn trọng t r ứ n mắt trên trán con mắt thứ ba không tự chủ mở ra một cô bá đạo khí thế ngưng tụ đem di là sợ hết hồn rõ ràng người trước mặt chỉ là thái ớt kim tiền lại cho mình một loại sợ hết hồn hết vĩa cảm rất bẩy l ã o thái sư chuyện này l ã o nhân gia ngài chính là tam triều nguyên lão ta phi yêu nhân nhìn ta là ai trốn ở văn trọng sau l ư n g dương nhâm cười lạnh một tiếng triệt hồi trên người trướng n h ắ n pháp khôi phục diện mạo như trước Đợt, cầu đặt mua chương ba trăm giống như nơi nào có chút không đúng chương ba trăm giống như nơi nào có chút không đúng cầu đặt mua người dương nhậm di lặc lông mày nữ một cái cũng không phải bị dương nhậm bây giờ quỵ dị bề ngoài do sợ tây phương giáo thu đồ ai đến cũng không có cự tuyện so dương nhậm về ngoài kinh khủng đến không hết di lặc kinh ngạc chi địa ở chỗ ngày đó dương nhậm tại trước mặt mọi người t i ê u thất di lặc liền biết dương n h ậ m bị cái nào bậm đại thần thông cứu đi. bây giờ tam giáo liên minh di lặc cũng không có làm nhiều tính toán tùy tiện xuống hai đạo lệnh truy nã liền không tiếp tục để ý vốn cho rằng dương nhậm lúc này vào sư môn ít nhất phải phong thần trung hậu kỳ mới có thể rời núi không nghĩ tới nhanh như vậy ra ngoài hành tổ bốn bất quá bất kể như thế nào tất nhiên trở về vậy cũng đừng trách ta di lặc liếc mắt nhìn mặt núi tràn đầy chính khí văn trọng nhưng đưa tới cửa nhược điểm a Lớn mật di ư trước ơ n Nhậm, lần trước để cho chạy thoát, không những không g cho chạy thoát, để b ế t hối cãi, lặc ạ Lạc đạo i Di giả vờ nổi giận chửi dám Dương ráng Nhậm mắng chửi đạo tà hưu, cho ta đem xông Hoàng Cung. đứng lên vào vờ vẻ, vào cho chỉ hưu, lịch tà ta t cầm xuống. Di、Lạc、la ạ c l lớn chỉ là đáng tiếc ra lệnh một tiếng trong trích tinh lâu an tĩnh liền đi cây kim âm thanh đều nghe gặp lại là văn trọng đã sớm vây lui thị vệ phía ngoài đổi lại tâm phúc của mình di l ạ c thấy không có cung đình thị vệ đi vào cũng không đ ể bụng ngược lại hướng về phía văn trọng nói lao thái sư nhanh dương nhậm chính là loạn thần tặc tử mau mau cho quả nhân đem tặc tử cầm xuống nhanh lao thái sư mau ra tay a dương nhậm phía trước y đ ổ hành tích h quả nhân chỉ là mặc cho di lặc đối với văn trọng la lên văn trọng cũng không có nửa điểm đáp lại cứ như vậy lạnh lùng nhìn mình di lặc mặt ngoài lộ ra chấn nộ biểu lộ trong lòng lại tại âm thầm cười trộm không có phản ứng tốt không có phản ứng không đã bắt văn trọng được điểm lao thái sư vì cái gì còn chưa động thủ bắt t ậ p nhân chẳng lẽ lao thái sư cũng muốn ngưu phản hay sao nói một chút di lặc liền đem một đỉnh ngưu phản mũ chụp tại tam triều nguyên láo văn trọng trên đầu có a y không văn trọng muốn làm phản lớn mật văn trọng thuộc phí tiên hoàng đối với coi trọng như thế dám ngưu phản rất nhanh trong trích tinh lâu vang lên di l ạ c trách cứ thanh âm chỉ nói là nói lấy di l ạ c lại đột nhiên nói không ra lời nhìn một chút trước mặt t ẩ n l ẩ n đem chính mình sở hữu đường lui đều phong kín v ă n trọng ba người di l ạ c hít vào một n g ụ m khí lạnh t giống như có chỗ nào không đ ú n g bốn cái kia quả nhân muốn đi như xí di l ạ c trên mặt nặn ra một chút ý cười chỉ là tại trên thân đế tân biểu hiện ra ngoài lại là vô cùng cái gì. v ă n trọng trứng mắt trên c h á n con mắt thứ ba mở ra vô tận uy nghiêm hiện ra lớn mật yêu nhân dám hoác loạn đại thương nhân hoàng gấm lên một tiếng kém chút đem di lặc hồn đều dọa trò không còn không tốt bại lộ di l ạ c đầu tiên là bị sợ hết hồn sau đó phản ưởng đại qua trên mặt đã lộ ra n h e răng cười bại lộ lại như thế nào ba cái thái ớt kim tiên thôi chính là đại la kim tiên còn không phải bình thường đại la kim tiên chính là thánh nhân muôn hạ tây phương nhị thánh thân truyền đệ t ử ha ha ha vốn là muốn thả các ngươi sống lâu một đoạn thời gian chỉ trách q u á thông minh cả triều văn võ không có một cái nào dám chất vấn quả nhân hết lần này tới lần khác đề nghị vậy cũng đừng trách ta di l ạ c lời còn không đợi nói xong đâu đột nhiên cảm thấy, thấy hoa mắt ai u đau đau chết mất đừng đánh nữa ta đế tân quả nhân đại thương nhân hoàng làm càn d á m dĩ hạ phạm thượng đạo hữu hiểu lầm hiểu lầm cũng là hiểu lầm ta cũng không dám nữa đạo sát ta a chỉ chốc lát trong trích tinh lâu truyền đến một hồi kịch liệt tiếng k ê u t h ả g thiết giữ ở ngoài cửa quân sĩ đều là văn trọng tâm phúc theo văn trọng nam trinh bắt chiến nhiều năm lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó lại là liền câu nói đều không quyền đương đều không nghe thấy đồng dạng như thế tiêu thảm liên miên ba ngày sau lúc này mới có một đạo người bình thường khó mà nhìn thấy chân linh hướng về trong cõi u minh một chỗ không cũng biết không gian phiêu đãng mà đi trong trích tinh lâu dư khánh sư minh hảo thủ đoạn dương nhậm kính n g nhìn xem bên cạnh dư khánh lại là hồ lô đỏ một tia khói nhẹ liền đem cái tia di lặc mê đảo đâu có đâu có vi huynh bất quá là chiếm thiên cơ thêm nữa cái tia di lặc chưa từng có chỗ phòng bị thôi dư khánh lắc đầu cười giải thích nói a lại tại lúc này trên đ à i cao nguyên bản hôn mê đế tân đột nhiên phát ra một tiếng thấp kém kêu thảm tiếp đó chậm rãi mở hai mắt ra quả nhợn đi là thế nào đế tân xoa chán một cái vô số ký ức từ đáy lòng nhẹ ra lông mày nhũ một cái lúc này mới rõ ràng bản thân khoảng thời gian này hành động đại vương ngài không có sao chứ lại tại lúc này văn trọng cùng dương nhận một mặt quan tâm đi lên đại cao chỉ có đối với đại thương không có cảm tình gì dư khánh đứng tại chỗ không từng có hành động lao thái sư còn có dương đại nhân đế tân tại văn trọng nâng đỡ đứng lên đa tạ hai vị cứu quả nhân đã thoát khốn quả nhân chịu yêu nhân k h ô n g chế phạm phải vô số với g á c ở đây cho dương đại nhân nói xin lỗi đế tân thần thái đoan chính vừa chấp tay không lưng liền muốn đối với dương nhậm không mình hành lễ đại vương chỗ đó cũng là tây phương giáo yêu nhân âm thầm k h ô n g chế đại vương làm ô huế ta thành thang khí vận dương nhậm vội vàng nghiêng người né qua đế tân một lễ này sau đó mở miệng nói ra bất kể nói thế nào đại vương bây giờ thoát khốn mà ra nhân họa đắc phúc thật sự là khá ừ những thứ này yêu nhân quả nhân tự sẽ cùng bọn hắn thanh toán đế tân khẽ cắn m ô i phí trọng vưu hồn ở đâu khởi bẩm đại vương lao thần tại vào thành thời điểm lợi dụng đem hai người kia chém đầu tế cờ lao thần tự tiện chủ trương còn xin đại vương chủ tội lao thái sư vì ta đại thương trừ bỏ thèm thần làm sao lại có tội đế tân chính là văn trọng nhìn xem lớn lên quan hệ thân hậu nghe vậy hoàn toàn không thèm để ý phất phất tay chuyển quả nhân ý chỉ đem lý kham t ầ n long ân rách á t nước sông long làm một nhóm người lập tức đuổi bắt hạ gục đế tân trong miệm báo ra liên tiếp mười mấy cái tên đều là trên triều đình chỉ biết tá dua l ị n h h ó t thịt cá dân c h ú n g đại thần đường văn trọng nghe xong lập tức lĩnh mệnh mà đi một bên khác đế tân lại đem dương nhậm trước đây phủ đệ trả lại để cho dư khánh tạm thời ở tại nơi này tạm thời không đề cập tới Đó đặt đang đang đặt S, cầu chương Chương Cầu Cơ còn có nhi tử cơ kiểm tra. cơ mua, mua. mẫu quá thật ta. thật ta. Tây thân thái thê tử tự tử tra, mang mang nhậm kiểm như như nhi Ngươi ngươi xương giống giống kỳ. phải làm sao mới ở đây lao thân không bằng nhau về sau giả thời điểm ngay cả một cái tận hiếu nhi tử cũng không có à. thái nhậm một mặt lo lắng nói lao phu nhân không cần lo lắng nghe qua đế tân tân vương sau tô đ ắ t kỷ rất thích đủ loại vàng bạc châu báu chúng ta không bằng điều động một thành viên sứ giả vào chiêu ca mang theo đại lượng bảo bối đem tây bá hầu cho c h ư ợ về tá nghi n sinh mở miệng nói ra thái nhậm một mặt khó xử ta một phụ đạo nhân ra không hiểu quân quốc đại sự cũng không biết phái ai đi phù hợp à. n ã i mãi đi người nhất định muốn tại ta tây kỳ có địa vị vô cùng quan trọng mới được bằng không thì cái kia đế tân một khi nghĩ lầm ta tây kỳ có ý đồ không tốt p cơ phát n luôn luôn h chắp liền c à tay nói đứng ở phía trước bá ấp khảo thân mang màu tím trang phục bên hông buộc lấy một bạt thai lớn tiểu ngọc chế hắc bạch đâm dương hồ lô ngay xong cơ phát lời này ánh mắt lóe lên một tia thế lương bất quá trên mặt đã lộ ra nụ cười tổ mẫu yên tâm ta ít ngày nữa liền mang theo tây kỳ chân bảo đi chiêu ca c h mấy, mấy, mấy năm trước bị di lặc khống chế đế tân nghe theo thèm thần phí trọng vưu hồn san ôn vì phòng ngừa thiên hạ chư hầu ngữ phản đem thiên hạ tám trăm linh chư hầu đứng đầu đông tây nam bắc bốn vị chư hầu chiêu ca đông bá hầu khương hoàn sở nguyên bản bị phán tử hình lại tại trước khi đi bị một bậc đại thần thông cứu đi nam bá hầu ngạc sùng vũ bởi vì cùng đông bá hầu khương hoàn sở quan hệ thân hậu bởi vì từng vì khương hàng sở cầu tình tại khương hàng sở bị bậc đại thần thông cứu đi sau đó bị giận lây vấn trảm bác bá đợi sùng hầu hồi bởi vì sớm hối lộ phí trọng vư hồn hai người tại tăng thêm phía trước tiễn đưa tô đắc kỷ vào cùng có công bị vô tội phong thích chỉ có tây bá hầu cơ sương bởi vì hy u vọng quá cao lại thêm một loại nào đó bối cảnh một mực ở vào bị cầm tù trạng thái trong t r ớ c mắt tây bá hầu cơ sương bị cầm tù ở đây tám năm mặc dù không có tự do thân thể nhưng mà đế tân lại là mỗi ngày phái người tham ăn tham uống hầu h ạ không từng có chút nào chậm lại thêm cơ sương riêng có hiền danh r ũ bên trong quan dân đều tôn kính thỉnh thoảng nghe hắn tuyên truyền giảng giải một phen đạo lý thời gian trải qua ngược lại cũng không kém một ngày này cơ sương đột nhiên tâm huyết dâng trào chỉ cảm thấy giống như có cái gì đại sự sắp xảy ra thế là vội vàng dùng hậu thiên bắt quái cho mình tính m ộ t quẻ nhìn xem trước mặt đại hung q u ẻ tượng lại là nhịn không được phun một ngụm máu tươi đi ra trong miệng hô to ta đáng thương à. tiếp đó liền mắt tối sầm lại đã bất tỉnh không bao lâu liền bị phía ngoài quân sĩ phát hiện vội vàng mời đến đại phu trận trị cho cơ sương năm lại nói bá ức hảo một đường hành một cái nhiều tháng mới đến chiêu ca đổi tới chiêu ca chuyện thứ nhất b á ấp khảo liền thượng tấu cưỡng cầu cầu kiến đế tân chỉ là đế tân này lại vừa mới thoát khốn đang b ậ n chỉnh đốn triều cương liên tiếp chém giết mười mấy cái tội ác tại trời gian thần còn có không ít triều thần mặc dù tội không đáng chết nhưng cũng không thích hợp ở tại lúc đầu chức vị phía trên là lấy đại thương t r i ề u đường d ù n g chuyển mỗi ngày đều có người bị giáng chức quan cũng có bị người thăng quan đế tân vội vàng ngay cả mình vương hậu cùng hai đứa bé cũng không kịp tìm kiếm mãi cho đến hai tháng sau trên triều đình bách quan chỉnh đốn hoàn tất di lặc cất nhắc lên chỉ biết đ d u a định hót thèm thần đều bị giáng chức trích một lần nữa đổi lại lòng mang dân trung có tài năng đại thần cho đến lúc này đế tân mới có thời gian tiếp kiến bá ấp khảo trong trích tinh lâu đình chỉ hơn hai tháng sáu trúc thanh âm vang lên lần nữa bất quá lần này cũng không phải đế tân trầm mê ở tựu sắc chính là vì chiêu đãi tây bá hầu c h i tử bá ấp khảo cố ý thiết tiến nguyên bản bá ấp khảo thân là tây bá hầu c h i tử thân là mặc dù hiền quý lại cũng không đủ để cho đế tân cố ý thiết tiến còn đãi chỉ là bốn đại vương lao thần giới thiệu cho ngươi bá ấp h ả o Chính là trong h chi hạ thuốc nhập thần ầ n côn bằng môn bằng môn kim đại điều tại sư sư sĩ sư sau đệ đệ đó. bá tổ tử, t lao trích tinh lâu ngoại trừ đế tân cùng bá ấp khảo hai cái này nhân vật chính còn có văn trọng dư khánh còn có dương nhân ba người cùng quân thần thị tiến chẳng bằng đồng môn tụ hội a không biết huynh vẫn còn có lần này kỳ ngộ đế tân nghe xong lập tức giải trừ nét mặt hầm hố cùng bá ấp khảo lấy gọi nhau huynh đệ tội thần c h i tử vạn vạn không dám cùng đại vương gọi nhau huynh đệ bá ấp khảo nghe xong lập tức có chút sợ hai đứng dậy nói dù sao đại thương lúc này thời đại bày tỏ lấy chính là nhân tộc chính thống khí vận khổng lồ lại thêm chi cha mình còn tại trong tay đối phương cũng cảm thấy b á ấp khảo không thấp xuống giá đỡ ha ha ha đạo huynh lại là không biết quả nhân mặc dù phía trước bị yêu nhân vây khốn tác hạ không ít thân bất do kỳ chuyện nhưng cũng chính vì vậy mới nhân h ò a đắc phúc được một cọc cơ duyên không nhỏ đế tân nghe xong lập tức cười ha ha khí thế trên người lõe lên một cái rồi biến mất lại chính là cùng văn trọng bọn người đồng dạng chính là thái ớt kim tiên tu vi quả nhân cũng không tính là ngoại nhân chỉ là thời gian vẫn chưa chín ngồi quả nhân cũng không biết cuối cùng là đứng hàng đợi thứ ba giống như chư vị đệ tử đợi bốn đế tân nói vừa xong ba ấp khảo đầu tiên là cả kinh sau đó lập tức phản ứng lại cảm tình đây đều là người nhìn về phía đế tân ánh mắt lập tức thân cận hơn trong lúc nhất thời tại văn trọng xe chỉ luồn kim phía dưới trên tiệc h rượu không khí lập tức náo n h i ệ t đúng kiểm tra lần này tới chiêu ca cần làm chuyện gì qua ba lần rượu sau đó đám người chỉ cảm thấy quan hệ gần gũi hơn khá nhiều đế tân cũng thừa cơ đối với bá ấp khảo hỏi bá ấp khảo họ cơ tên kiểm tra b á hắn xếp hạng ấp nói chuyện cho thấy hắn thế t ử thân cận là lấy đế tân lúc này mới hô to kiểm tra lấy đó thân cận chỉ là bá ấp khảo nghe xong lời này chính xác trên mặt tối sầm cái kia người ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ bốn ta luôn cảm thấy tại thừa cơ mắng ta cái quỷ gì đ ts ngày mồng một tháng năm cho mình thả hai ngày nghỉ hôm nay trở về đổi mới một ngày hai trường tốc độ như rủa đổi m ộ i bốn c ầ u đặt mua chương ba trăm linh hai làm sao lại tính sai đâu chương ba trăm linh hai làm sao lại tính sai đâu c ầ u đặt mua thứ không dám dâu dếm tại hạ chuyến này chính là vì đón về cha ta cơ xương bá ấp khảo cười khổ nói tây bá hầu cơ xương riêng có ý đồ không tốt cho nên đối với bên ngoài luôn luôn triển lộ nhân ái một mặt chỉ là người khác không biết thân là tây bá hầu thế tử bá ấp khảo lại sẽ như thế nào không biết vốn cho rằng thành thang khí đếm đã hết không phù hợp quy tắc không phù hợp quy tắc à, cũng không phải cái đại sự gì sau này bá ấp khảo nói không chừng còn có thể trợ phụ thân một chút sức lực không muốn bên này đại thương quân vương càng là đồng môn còn có thể cao hơn chính mình một đời trước sư bá sư thúc lần này lũ lụt vọt lên l ò n g vương miếu để cho bá ấp khảo lúng túng vô cùng à, nguyên lai là tây bá hầu à. đế tân nghe xong cũng là nhịn không được cười lên một chút việc nhỏ ngày mai quả nhân liền thiết tiến vì tây bá hầu an ủi tiến đưa ngày mai đạo hình tự động đem phụ thân mang về đại vương Cái n đế, đế tân không dấu dếm, hề kỳ thực t đế nghĩ ư dứt k h o ngợi liền nói do bá ấp khảo chưa từng nói rõ lời nói cái kia đại vương lần này đến phiên bá ấp khảo kinh ngạc cảm tình đại thương bên này đối với chuyện trong tộc cũng chỉ hiểu được nhất thanh nhị sở ha ha ha đạo hình suy nghĩ người ta theo đuổi chính là vô thượng đại đạo p h à m trần sự t ì n h như ưa thích tất cả đều tiễn đưa lại như thế nào đế tân cầm chén rượu lên t h o ả i mái cười to nói trực tiếp đem bá ấp khảo điểm tỉnh đúng vậy à lúc này không giống ngày xưa mặc dù may mắn đến cơ duyên vào sư tôn môn hạ chỉ là môn trung thượng phía dưới cái nào không phải kinh tài t u y ệ t diễm đệ tử đợi ba gần như chứng đạo không nói chính là đợi bốn bên trong cũng không có một cái là nhân vật đơn giản chỉ là phàm tục sự t ì n h lại coi là như thế ngược lại là bá ấp khảo thiếu đại vương một cái nhân tình nghĩ tới đây bá ấp khảo cũng bưng chén rượu lên vừa cười vừa nói hôm nay đồng môn gặp nhau không đề cập tới những thứ này uống rượu uống rượu lúc này văn trọng cũng đứng ra hòa giải đạo lặng lẽ liếc mắt nhìn bá ấp h ả o văn trọng trong lòng âm thầm đối với sư môn trưởng bối sắp đặt kinh h ả i cao minh a lần này đại kiếp chính là mượn nhân tộc thay đổi triều đại tiến hành hiện tại xem ra xiển giáo chỉ sợ là ủng hộ tây kỳ một phương chỉ là không đề cập tới đối phương có thể hay không cười đến cuối cùng lượng kiếp sau đó thật sự thay đổi triều đại nhìn thấy một đời mới người quân bá ấp h ả o lại nên tầm tình gì cứ như vậy tại trong ăn uống linh đình mấy người một mực uống đến đêm khuya lúc này mới tán đi năm ngay kế tiếp đồng dạng địa điểm đồng dạng đến hội chỉ là khách nhân dự tiệc lại là đổi một đợt ha ha ha tây ba hầu cô vương lưu tại trong r ũ làm khách tám năm không nghĩ tới những năm này r ũ bên trong bị ngư ơ i dậy hóa đêm không cần đóng cửa hiền hầu chi danh quả nhiên danh bất hư truyền đế tân bưng một chén rượu hướng về phía phía dưới sắc mặt tái nhận cơ xương cười nói giống như là không biết cơ xương trong lòng còn có ý đồ không tốt không dám nhận r ũ bên trong có hôm nay giáo hóa đều là bởi vì đắm chìm trong đại vương nền chính trị nhân từ phía dưới mới có hôm nay chi dạ không đóng cửa b ạ c tính cơ xương chắp tay nói ha, ha ha hảo ngày mai ái khanh liền muốn trở về tây kỳ chấm lòng có không lớn Cô y an tại đế tân p h mỉm cười run run cầm lên bánh thịt bắt đầu ăn ái khanh bánh thịt không cùng ái khanh khẩu vì sao biểu lộ quái dị như vậy trụ vương mở miệng nói ra không phải đại vương thần chỉ là cảm thấy đại vương c r ở vi thần như thế vinh sủng có chút vui vô cùng cơ sương run run hồi đáp ha ha ha ái khanh ăn hết mình ăn xong liền lên đường trở về tây kỳ a trợ giúp cô vương thật tốt quản lý tây kỳ đế tân vừa cười vừa nói vi thần tuân chỉ cơ x ư ơ n g tâm tình bi thống đã ăn xong một bàn bánh thịt sau đó đứng dậy cùng đế tân cáo tử một đường tại cấm vệ dẫn dắt phía dưới ra hoàng cung bên ngoài sớm đã có hai cái người hầu dẫn ngựa đang đợi dọc theo đường đi mã ra chiêu ca lại là cũng nhịn không được nữa buồn từ tâm lớn tiếng bi thiết một tiếng ta đáng thương a nói xong hai mắt đấm lệ vớt ve nhìn trước mắt bá ấp khảo đưa thay sờ sờ cái sau khuôn mặt con của ta hoa thành quỷ hồn đến xem vi phụ sao bá ấp khảo một mặt mộng bức nhìn xem cơ sương cái kia phụ thân ta còn giống như không chết con ta đừng muốn nói b ậ y ngươi muốn không bị hồn vậy ngươi nhiệt độ cơ thể khả năng nóng cơ x ư ơ n g không dám tin trận to hai mắt một k h ắ c đồng hồ sau bá ấp khảo cảm giác mặt mình giống như đều bị nhào nặn có chút xương lên bốn phụ thân có thể hay không trước tiên bông ra hải nhi mặt mũi này có đau một chút bá ấp khảo vẻ mặt đau khổ nói một hồi lâu công phu sau đó cơ x ư ơ n g lúc này mới bông lỏng ra bá ấp khảo chỉ là nhìn lại so phía trước còn muốn thất hồn là phách một đoàn người không dám ở lâu vội vàng cưỡi ngựa hướng rời xa chiêu cả phương hướng b ớ đi dọc theo đường đi bá ấp khảo bắp thịt trên mặt không ngừng mà có cắp sau lưng thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng nghỉ non tại sao sẽ không sao đâu ta hậu tiên h bắt quái làm sao lại mất linh đâu không nên a nhi tử ta phải chết m ớ i đúng a bá ấp khảo không còn gì để nói nước ơ liệt phụ thân nhất định phải ta sẽ ra chuyện mới mở tâm sao một đoàn người không dừng ngủ đ ê m tiến lên dọc theo đường đi liên tục đổi nhiều lần mã cuối cùng tại ngày thứ mười thời điểm ra năm cửa mới ra năm cửa cơ sương lúc này mới thở dài một hơi đi ra năm cửa cũng không phải là ân thương địa giới chúng ta tạm thời an toàn phụ thân lần này có thể thoát kiếp thực sự là thật đáng mừng tổ mẫu cũng tại nhà đau khổ chờ đợi đã lâu b á ấp khảo chắp tay nói đúng vậy à, may mắn mà có ta hậu thiên bắt quái thần toán v ô s o n g à, ta đã sớm ta sẽ có bảy năm lao ngục thai thương nói đến đây cơ xương biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi bảy năm lao ngục thai thương nhưng ta tại trong rũ ngây n g ư ờ i tám năm à. tại sao có thể như vậy vì cái gì con ta cũng bình yên vô sự đâu bốn đ ớ s câu đặt mua chương ba trăm linh ba bị thúc ép hại chứng vào tưởng chương ba trăm linh ba bị thúc ép hại chứng vào tưởng câu đặt mua bà ấp khảo không biết nói cái gì cho phải mẹ nó làm sao lại đến lại tại mấy người nói chuyện công phu đột nhiên có một đội nhân mã từ hải tị thủy bên trong vật ra cầm đầu hai viên đại tướng chính là đế tân trước điện tướng quân triều đ i ể n triều l ô i quân hầu c h ấ m đã triều đ i ể n lớn tiếng nói lại là bởi vì đế tân thả đi cơ x ư ơ n g sau đó có người tới b ẩ m báo nói rõ r ũ phòng t r o n g còn có không thiếu cơ x ư ơ n g vật phẩm tới hỏi đế tân xử trí như thế nào đế tân thẩm nghĩ giúp người g i ú p đến cùng dứt khoát phái hai tên trước điện tướng quân đem tất cả vật phẩm xử lý hào chứa lên xe trả lại cơ sương thuận tiện dẫn quân đem cơ sương đưa về tây kỳ cũng coi như là vinh quy quế cũ là lấy triều điện chiều lôi dẫn người một đường gắng sức đuổi theo lúc này mới tại hải tị thủy đ u ổ i kịp cơ s ư ơ n g một đoàn người xong nhất định cái k i a đế tân lật lọng phái người theo đuổi giết ta phải làm sao mới ở đây cơ s ư ơ n g gặp một lần sau l ư n g truy m i n h không nói hai lời lập tức gương mặt vội và nói g n một bên b à ấp khảo có chút che đậy bày chẳng lẽ phụ thân trong truyền thuyết bị thúc ép hại chứng v ọ n g tưởng phụ thân thôi hoảng có hải nhi ở đây b à ấp khảo mặt mỉm cười dùng ngựa tiến lên đi tới chiều đến lôi mở hai người trước mặt hai vị tướng quân này muốn thay đại vương tiện đưa phụ thân ta trở về tây kỳ sao chiều đến lôi mở liếp nhau một cái chiều đến nói h đại vương mệnh ta huynh đệ hai người đem quân hầu tại trong r ũ vật phẩm đưa tới tiếp đó một đường hộ tống quân hầu cùng công tử trở về tây kỳ c h i ê u đ ì n lôi mở có thể có địa vị hôm nay tự nhiên có thể là não tàn hàng người thấy thế nào không ra đế tân đối với bá ấp khảo thái độ khác biệt trong lời nói cũng là cùng kính vô cùng như thế làm phiền hai vị tướng quân bá ấp khảo gật gật đầu lại tới cơ x ư ơ n g khung xe phía trước phụ thần hai vị tướng quân chính là phụng đại vương chi mệnh tiện đưa chúng ta trở về tây kỳ bá ấp khảo đối với cơ sương bẩm báo nói đế tân lại sẽ tốt bụng như vậy không muốn cơ sương lại là một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng trong lòng run sợ nhìn xem dụng tâm hộ vệ triều để lôi mở hai người có phải hay không là tên là hộ tống trên thực tế âm thầm chu sát người cha con ta con ta vi phu giả chết không sao một hồi tìm đúng cơ hội chạy trốn đi thôi cơ sương lôi bá ấp khảo ống tay háo nhẹ dọn dặn dò Bá ba, sát sát sát, ấp phải, Phụ Phụ khảo, không không không huynh chu lãnh thân, chu chúng chu hải nhi cũng không sợ. Phụ thân, nhìn hải nhi ta ta, môn, cũng đồng Liên này điện. yên vương nói, cũng gì? điểm đi, đại lại là làm đệ tâm sẽ sợ. vì đã thấy bên cạnh một tòa núi nhỏ diện núi trận biến mất không thấy t một bên cơ xương trong nháy mắt nhìn trận tròn mắt không phải là cơ xương liền triều điền lôi mở hai người cũng là kinh hãi kèm thêm sau lưng mấy ngàn đại quân đều đi theo tao động đại thương bên trong không thiếu năng nhân dị sĩ cũng không thiếu có khai sơn phá thạch thủ đoạn nhưng mà như thế vân đạm phong khinh rời đi một ngọn núi nhìn không tốn sức chút nào dáng vẻ đây hết thể đơn giản không giống người làm à. triều điền lôi mở hai người lên nhau trong lòng âm thầm may mắn nhờ có phía trước nhiều c h ư n g một cái tâm nhãn rất cung kính bằng không thì không biết lúc nào một ngọn núi liền trực tiếp từ trên đỉnh đầu nện sống t ủ con ta lúc nào học thân thật bản lãnh cơ sương có chút không thể tin được nhìn xem bá ấp khảo trước đây ít năm lỗ nhiên đụng phải điểm tiên duyên bái một cái lao sư bá ấp khảo hồi đáp cơ duyên tốt ta t con ta nhất định muốn chân quý a cơ sương cảm thán nói nói xong lúc này mới yên lòng lại không còn nghi thần nghĩ quỷ lại tại lúc này trên trời đột nhiên truyền đến một cái hơi thanh âm non nớt hai cái tiên hạnh sao thiên hạ một đầu kim côn định cắn côn phong lôi hai cánh mở tiền bối biến hóa ngàn bưng lên sau côn mắt giống như kim linh thông tử địa phát như cỏ tím ngắn ba k ô n chuyên huyên diệu đạo chân tiên quyết luyện thành kim cương thể không bất tỉnh đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một cái mặt như màu xanh phát như chu sa miệng lớn răng nanh mọc ra một đôi giống như thống lĩnh một dạng con mắt quái nhân lạc sinh hai cánh rơi xuống từ trên không thì là người nào cơ x ư ơ n g lập tức cả kinh quái nhân kia rơi xuống sau đó trực tiếp quỷ ở cơ x ư ơ n g trước mặt lôi trấn tử bài kiến phụ thân là người phương nào vì sao muốn gọi ta là phụ thân cơ x ư ơ n g kinh hãi nói hải nhi chính là phụ vương yên sơn thu lôi trấn tử a lôi trấn tử đáp cơ sương nghe vậy nói có ta trước kia ta thu ngươi làm nghĩa tử sau đó núi trung nam vân chúng tử mang ngươi lên núi tương lai ngày nay tám tuổi vì cái gì có được bộ dáng như vậy lôi chấn tử nghe vậy vội vàng giải thích chỉ vì sư tôn sợ đệ tử không kịp cứu phụ thân trở về tây kỳ bởi vậy, vậy mới lệnh đệ tử ăn hai cái tiên hạnh mọc ra phong lôi hai cánh ngay cả dung mạo cũng biến thành bộ dáng như thế À, thì ra là thế cơ sương nghe xong lúc này mới yên lòng lại phụ thân đợi chút để cho ta trước tiên cho ngươi đuổi truy minh lôi chấn tử vừa chắp tay nhấc lên hoàng kim côn liền đứng lên không cần con ta có lòng này liền tốt cơ sương vui mừng nói phụ thân không cần lo lắng hài nhi hài nhi tám năm qua đã sớm tập được một thân bản sự không tin phụ thân nhịn lôi chấn tử nhắc lên hoàng kim côn liền bay lên tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu bay lên bay lên cũng có chút lung túng t luôn cảm giác khối này chắc có một cái đỉnh núi để cho ta gõ cái quỷ gì phụ thân bản lĩnh sau đó có thể cho cha bày ra chờ ta trước tiên cho ngươi đuổi truy binh lại nói lôi chấn tử rơi trên mặt đất chắp tay nói nói xong liền bắt đầu nhìn chung quanh tìm kiếm trong truyền thuyết truy binh cơ sương một đoàn người một mặt mộng bức nhìn xem lôi chấn tử cái kia luôn cảm giác mình cái này thứ một trăm tử đầu ó c có chút khó dùng a bốn c o ta không có cái gì truy binh những người này là phái tới hộ tống vi phụ cơ sương mở miệng giải thích phái tới hộ tống cái kia đế tân không phải hẳn là phái người theo đuổi dết cha sao lôi chấn tử bật thốt lên cơ sương yên lặng bưng kín lồng ngực của mình muốn cuối cùng cảm nhận được phía trước bá ấp khảo tâm tình thật là phụ thân đại nhân không có gặp phải nguy hiểm đâu vậy ta đây một thân bản sự không phải là không có chỗ thi triển sao sư phụ thật vất vả mới khiến cho ta xuống núi một lần lôi chấn tử nhỉ non truyền đến cơ sương trong lỗ thay nương liệt nhất định phải ta xảy ra chuyện mới mở tâm sao con ta nếu vô sự liền theo ta cùng một chỗ trở về tây kỳ a cơ sương nói a phụ thân đại nhân không được lôi chấn tử ông quyền nói sư phụ để cho ta xuống núi cứu phụ t h â n song còn muốn lên núi lại tu luyện hai năm mới được tất nhiên phụ thân vô sự vậy ta liền đi về trước phụ thân còn nhiều hơn nhiều bảo trọng thân thể đợi cho sau này lôi chấn tử lại xuống núi phụ tá phụ thân nói xong liền trực tiếp vô cánh bay cao thật rất kỳ quái sư phụ sẽ không sai à phụ thân đại nhân không có gặp phải nguy hiểm đâu n g h e trên bầu trời mơ hồ chuyển đến đồng thành cơ sương bắp thịt trên mặt lại không nhịn xuống có q u ắ p một cái Đợt, cầu đặt mùa, chương lôi chấn tử sau khi đi một đoàn người cũng không dám ở lâu dọc theo đường đi khoái mã ra tiên cuối cùng chạy tới tây kỳ cơ x ư ơ n g một nhà đoàn tụ sau đó lẫn nhau ân cần thăm hỏi tạm thời không đề cập tới trở lại tây kỳ hơi nghỉ ngơi hai ngày cơ x ư ơ n g lập tức bắt đầu trương bảng nạp hiển có hiền hầu thanh vọng tại chư hầu khác lãnh địa nhân tài nghe s o n g cơ x ư ơ n g trương bảng nạp hiển cũng đều rối rít tây kỳ tự tiến cử lại nói tây kỳ bên ngoài thành có một thôn xóm nhỏ tên là tiểu an thôn thôn xóm ngoại vi mở lấy một gian mệnh quán quán chủ tự xương phi hùng tư sĩ mỗi ngày cho người ta phê mệnh quán quán cũng coi như là góp nhặt một cái danh tiếng không nhỏ chỉ là bởi vì hắn mệnh quán từ lúc k hai t r ư ơ n g đến nay mỗi lần coi bói người đều biết số con rệp t a m chín phần mười tại không lâu sau đó liền sẽ chết là lấy sau một quãng thời gian không còn có người dám đi đón mệnh dù sao biết rõ tính ra kết quả không tốt ai còn sẽ đi qua lại người qua đường cũng đều vòng quanh mệnh quán đi chỉ sợ nhiễm phải xối khỏe chỉ là mệnh quán ở vào vào thôn đường phải đi qua nếu lách qua mệnh quán tân công tổ lui tới có nhiều bất tiện tiểu an thôn lý trưởng không dám đắc tội thủ đoạn quỵ dị phi hùng tư sĩ thế là liền đứng ra một lần nữa tu một đầu vào thôn con đường sau một quãng thời gian lúc đầu lộ liền rất ít thấy có người đi lại một ngày này một thanh niên đi ở đi đến mệnh quán trên đường thanh niên cầm trong tay đao bộ củi trên lưng có một cái cái sọn trong cái sọn có một chút mới mua đồ dùng hàng ngày một mặt vui sướng đi vào mệnh quán sư tôn quá tốt rồi cái kia tây bá hầu bắt đầu trương bảng n ạ p hiền lấy sư tôn thủ đoạn tất nhiên có thể mưu đến cái một q u o n n ử a trước trở về a võ cắt trong miệng sư tôn nghe xong trong lòng cũng mừng thầm bất quá mặt ngoại lại là không mặn không nhặt đáp phi hùng tư sĩ bắt đầu từ chiêu ca thành bên trong trốn ra được khương tử nha mang theo mã thị từ chiêu ca chạy đến sau đó khương tử nha liền tống dị nhân bên kia đều không dám trở về mang theo mã thị liền một đường l i ề u mạng liên tục mấy tháng sau đó đợi cho ngừng chạy trốn sau đó phát hiện mình đã đến tây kỳ địa giới thế là bằng vào một tay xem bói phê mệnh c h i pháp khương tử nha tạm thời an định xuống võ cắt chính là tây kỳ mấy năm này ở giữa thu một cái đ ồ đệ cũng là duy nhất không có người chết sớm mấy năm chính là trên núi kia tiểu phu có một ngày trùng hợp gặp phải khương tử nha trong lúc rảnh rỗi lên núi câu cá gặp khương tử nha dùng lưới thẳng câu cá đã nói vài câu lời ông thí ve vốn là khương tử nha không có coi là chuyện đáng kể lại không nghĩ ngày thứ hai võ cắt lên núi đốn tuổi thời điểm tiện đường mang đến cho hắn l ư ớ i câu cùng con cá khương tử nha thấy người này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đ l u hũ tâm địa thiện lương liền lên lòng yêu tài thuận tay giúp cái kia võ cắt tính m ộ t quẻ nói rõ võ cắt gần đây sẽ trở thành hung thủ giết người để cho võ cắt cẩn thận một chút võ cắt lập tức nổi giận cho là khương tử nha ân đem t h ù a nguyên rủ mình thế là liền giận đùng đùng đi kết quả không có hai ngày thế mà thật sự ở cửa thành thất thủ giết lầm một cái thủ vệ quân sĩ lần này võ cắt h o à n hồn may mắn ngày đó tây kỳ đại thần tán nghi sinh cũng tại tại ngoài cửa nam gặp một tiểu tử đánh chết m ô n quân lập tức phái người lấy ra dò hỏi cái kia tiểu tử họ gì tên gì vì cái gì đánh chết vương cùng nhau võ c á t nghe vậy vội v à n g đáp tiểu nhân gọi là võ c á t bởi vì gặp đại vương giá lâm con đường chật hẹp đem t u ổ i đổi vai nộ thương vương cùng nhau tán nghi sinh nghe vậy lúc này p h á n nói võ c á t vừa đánh chết vương cùng nhau nên đền mạng võ c á t nghe vậy lớn tiếng khóc nói tiểu nhân bỏ lỡ đem vương cùng nhau đánh chết nên đền mạng chỉ lại tiểu nhân có mẫu bảy mươi mấy tuổi tiểu nhân lại không có huynh không đệ liệu tiểu nhân sau khi chết mẫu thân nhất định không thể sống sót khẩn cầu vương ra phóng tiểu nhân về nhà ba ngày chờ tiểu nhân an b à i ổn tỏa h mẫu thân sau tự nhiên đến đây lĩnh tội tám nghi sinh nghe vậy gật đầu nói nếu như thế ta liền phóng trở về an trí lão mẫu ba ngày sau tự mình phủ nha linh tội lấy đăng quốc pháp sau đó mệnh tùy tùng tặng cho võ cắt n ân lượng giúp đỡ an trí lão mẫu võ cắt nghe vậy vội vàng g ậ p đầu tại đại nhân đại ân sau đó chạy vội vàng dập đầu tại đại nhân đại ân sau đó chạy vội vàng dập u t h â n hài nhi không kiểm tra không thể lại phụng dưỡng mẫu thân mệt mỏi mẫu thân nuôi không ta một hồi. sau đó liền đem vừa mới sự tình dạng cùng mẫu thân nghe võ mẫu nghe thấy nhi t ử gặp nhân mạng kiệt áo t h ẳ n g dọa đến mất hồn mất vía kéo lấy võ cắt cất tiếng đau buồn nghẹn nào đối với thiên thở dài con ta trung hậu nửa đời hiếu mẫu chí hiếu chẳng lẽ không người có thể cứu ta một mạng a võ cắt nghe vậy hai mắt tỏa sáng chặn lại nói h ả i nhi hôm qua gánh c ủ i đi tới bàn suối gặp một lao nhân tay cầm can thả câu ôn lai buộc lấy một cái châm ở nơi đó câu cá hài nhi hỏi hắn vì sao không ngừng lên gắn hương ngồi câu cá lao nhân kia nói thả tại trong thẳng lấy không hướng khúc bên trong câu không phải vì cầm lân chỉ câu vương hầu h ả i nhi cởi người cũng nghĩ làm vương hầu cái kia sắc mặt cũng bất thương làm vương hầu dễ cùng nhau một cái sống khỉ hôm nay hảo tâm mang theo lưới câu cùng ngồi câu đi ngang qua dòng suối nhỏ cho hắn lao nhân kia xem h ả i nhi nói ta nhìn ngươi sắc mặt cũng không tốt ta hỏi hắn ta sao không tốt lao nhân kia h ả i nhi mắt trái thanh mắt phải hồng hôm nay nhất định đánh chết người h ả i nhi hôm nay lại là coi là thật đánh chết vương cùng nhau lao nhân kia liệu sự như thần có thể cứu hài nhi một mạng võ mộ nghe vậy vội vàng hỏi nói lao nhân kia họ gì tên gì võ cắt vội vàng đáp lao nhân kia họ khương tên còn Đạo hiệu phi hùng. Võ nghe vậy chặn mẫu Võ vậy tự sát chết ra một phen. lại là số trời cho phép võ cắt chính là phong thần bảng bên trên có tên hữu tính người mệnh không nên vẫn lạc lúc này là lấy lựa gạt đến đây kiểm tra thực hư binh sĩ võ cắt không biết ngọn mờn còn tưởng rằng là khương tử nha thần thông còn lại lúc này mới bái khương tử nha vi sư cứ việc không có học được đồ vật gì nhưng cũng thường xuyên thăm phụng dưỡng khương tử nha cùng mã thị hai người ăn uống năm sư tôn một thân bản sự phê mệnh toán quẻ chi pháp quỷ thần vô song vì cái gì không hạ sơn đi phụ tá tây bá hầu mưu một hồi phú quý võ cắt t i ế t hận đối với khương tử nha nói không sao ta câu cá luôn luôn là người n g u y ệ n mắc câu nếu tây bá hầu thật là cầu hiền như khác tự nhiên sẽ tới t ì m ta khương tử nha ra vẻ cao thâm nói lời tuy nói như vậy lại là ở trong lòng âm thầm kêu khổ không phải ta không muốn đi a nhưng mà ta quay toán liền không có tính ra chuyện gì tốt vạn nhất tiến đến đi n ư ơ n g nhờ hai ngày rơi đem cái kia tây bá hầu chết ta còn có thể có mệnh tại Đợt, sư tôn yên tâm võ cắt biên tướng cái kia chiêu hiền bàn bóc nhất định không để sư tôn một thân bản lính mai một h o a g i ã võ cắt đứng lên biểu l ộ nghiêm túc vừa chắc tay nói xong lại là quay người cũng không quay đầu lại đi bốn đợi cho võ cắt sau khi đi t h ư ơ n g tử nha tĩnh tọa một hồi thở dài một cái ai trong lòng lại là âm thầm nghĩ Nếu là thật có thể tại Tây có Kỳ đến cái một q u a ngày nửa n trước c ũ tốt, thị miễn mã mỗi cái n cho kêu g khóc g i ố này g mắng. nghĩ Khương ông ông. Lại nói tây kỳ trong quan đầu Vừa Nha nói mã cảm thị, thấy h tới Tử Tây t Lại đã Kỳ n n h Một g à này cơ sương đang tại ngủ say đông nhiên trong lúc ngủ mơ gặp phía đông nam xuất hiện một cái bạch ngạch m á n hổ h bắt hướng mình đánh tới sân bay c h à n g vội gọi tả hữu chỉ nghe sau lưng một tiếng văng r ộ i ánh lửa n g ú t trời rồi mới từ trong ngộng giật mình tỉnh giấc. hôm sau trời vừa sáng tây kỳ chúng văn võ hầu phủ tham viếng cơ sương cơ sương thế là mở miệng nói ra nói con ta cơ đán ở đâu cơ đán nghe vậy vội vàng ra ban trào nói nhi thần ở đây cơ sương gặp cơ đán tiến lên lúc này mới chậm dãi nói vi phụ tối hôm qua làm một cái rất kỳ quái mộng mộng thấy đông nam có một con bạch nạch mánh hồ bát hướng trong trường đánh tới ta cấp bách hô tả hữu chỉ thấy sau lưng quá ánh lửa n g ú t trời bị một tiếng vang r ộ i giật mình tỉnh rớt không biết này mộng chủ c ắ t hung thế nào cơ đán nghe vậy vội vàng không người hạ đạo chúc mừng phụ vương n à y mộng chính là đại các hiện ra phụ vương nên được lương đ ố n g chi thần không để gió sau ý h ý ở doan chi phải văn vương nghe vậy trong lòng đã là tin mấy phần nhưng lại mở miệng nói làm sao mà biết cơ đán nghe vậy giải thích nói xưa kia thương cao tông từng có phi hùng nhập mộng phải truyền thuy nay chủ thượng mộng hổ sinh hai cánh giả chính là gấu á sau đài ánh lửa chính là hỏa c h i tượng nay tây phương thuộc kim kim tiến hỏa tất thành đại khí đây là hưng chu chi lớn triệu vì vậy nhi thần đặc biệt hơn c h ú t coi là thật như thế đang tại cầu hiền như khát cơ sương nghe lời này một cái lập tức kinh h ỉ nói chắc chắn một trăm cơ đán lời thề son sắc nói khởi bẩm quân đ ợ i ngoài cửa đại công tử áp lấy một đạo nhân cầu kiến một người thị vệ đi tới nói bá ấp khả họ thời để cho đi vào cơ sương p ấ t tay nói thừng thị vệ lĩnh mệnh rời đi không bao lâu liền thấy bá ấp khảo áp lấy một cái đầy bụi đất đạo sĩ đi đến con ta đây là ý gì cơ sương không hiểu nhìn xem bị bá ấp khảo áp giải cái kia đạo nhân ước chừng ba bốn mươi hai trung niên bộ dáng giữa chán đầy đạn khí độ bất p h ẳ m quần áo ăn mặc không có chỗ nào mà không phải là tụ vật chỉ là bây giờ lại là ủ rũ túi đầu chật vật không chịu nổi phụ thân ta đang trên đường tới cảm giác p h ụ đ ệ phụ cận có pháp thuật ba động tiếp đó tìm hiểu nguồn gốc bắt được người đạo nhân này bá ấp khảo nói a cái t h u ậ t sĩ cơ sương mở miệng hỏi là người phương nào vì sao tại ta hầu phụ phụ cận cách làm thuật sĩ đối với loại kia không tu đứng đắn tiên đạo lại có hai tay kỷ môn pháp thuật người đạo nhân kia ngầm đầu một mặt khó xử không biết nên tốt đạo nhân này không là người khác chính là bị nguyên thủy thiên tôn trục xuất xuống núi chủ trì phong thần thân công báo lại nói thân công báo ra đông hải sau đó tùy tiện tìm một cái phương hướng liền bắt đầu du lịch nhân tộc hồng hoang bên trong không có năm thân công báo mặc dù lên núi tu hành nhiều năm nhưng là toàn bộ nhân tộc lại không biến hóa gì lớn ở giữa thân công báo đã từng trở lại t r i ề u ca thành bên ngoài bờ sông nhỏ tìm kiếm trước đây bạn cũ khương tử nha lại vô hụt nhiều mặt tìm kiếm cũng không tìm được khương tử nha bằng dáng thân công báo cũng chỉ làm khương tử nha thọ hết c h ế t giả tinh thần chán nản một lần sau đó thân công báo liền đem tinh lực đặt ở phong thần sự tình sự xiền giáo sẽ tại trong lượng kiếp nâng đỡ tây kỳ khởi binh thay đổi triều đại đã không phải là bí mật gì là lấy thân công báo lúc này mới khởi hành tây kỳ thành bất quá dù sao cũng là xiền giáo cao đồ thân công báo cũng không thể giống như những cái k i a phàm phu tục tử chủ động đưa tới cửa a cũng muốn tây bá hầu tự mình đến tỉnh h mới có thể thể hiện ra xiền giáo b ấ t cách cho nên lúc này mới có phía trước báo ngộng sự tình bất quá bốn mẹ nó ta không phải liền là thi pháp cho ngươi kéo giấc ngộng để cho chủ động tới bản suối tìm ta cái này hiền thần sao kết quả ai biết đường đường tây bá hầu đại công tử lại là một người trong t i ê n đạo chảo giống như chào cái gà con cái kia m ộ thân t công, công, công báo nghe h bắt lời này một cái khuôn mặt đều tái rồi nương liệt đây nếu là thật bị kéo ra ngoài treo cái ba ngày chớ nói xiển giáo đều thành hồng hoàng chê cởi quân hầu trấn đã ta chính là thân công báo mở miệng nói ra ta chính là xiển giáo nguyên thủy thiên tôn đệ tử đích truyền thân công báo đạo hiệu phi hùng đạo nhân thúc ra lời này mở miệng ở xa côn lân u sơn nguyên thủy thiên tôn trong lòng có cảm giác liền vội vàng đem thần n i ệ m gió xét kết quả liền thấy được bị trói thành bánh q u a i trèo thân công báo nguyên thủy thiên tôn nhất thời cảm thấy sau răng khay đo bốn thu một phế vật như vậy đồ đệ x u ể n giáo đi c h u y ề n cơ xương thân cư nhân tộc cao vị tự nhiên c h i đạo x u ể n giáo liếc mắt nhìn thân công báo nếu không phải bây giờ bề ngoài có chút chật vật ngược lại cũng có chút x u ể n giáo cao nhân tiên phong đạo cốt bộ giáng quân hầu bần đạo nói là sự thật chỉ là nhập môn thời gian ngắn ngủi tu vi nông cạn sư tôn để cho ta xuống núi phụ tám minh chủ thân công báo liền vội vàng giải thích đạo trường xin mời đợi chút cơ sương thái độ l á n h đạo gật đầu lấy ra một khối ngọc phủ bóp nát bốn một tiêu ngọc thanh tiên quan xuất hiện trong phòng hiền h ậ u tìm b ẩ n đạo không biết có chuyện gì một tiếng nói g i à n mua từ bên trong văng lên thân công báo nghe xong thanh âm này lập tức hai mắt tỏa sáng đây chẳng phải là nam cực tiên ông âm thanh sao tiên trưởng là như vậy cơ sương liếc mắt nhìn thân công báo liền đem chuyện bên này rõ ràng mười m ư i đối với nam cực tiên ông bẩm báo một phen bẩm báo sau đó tiên quan bên trong chậm chạp không có âm thanh chuyển ra nam cực tiên ông này lại cũng đẩy đầu hát t u y n bốn người này như thế nào không đáng tin c xin hỏi tiên trưởng vị này thân công báo thế nhưng là xiển giáo cao tốc chậm chạp đợi không được đáp lại cơ sương chủ động mở miệng hỏi tiên quang bên trong truyền gia nam cực tiên ông từ trong hàm r ă n g gạt ra một câu nói sau đó liền biến mất không thấy bất quá nghe xong lời này cơ sương trên mặt đã lộ ra nụ cười hiền hòa vội vàng vung tay lên người tới trước tiên cho đạo trưởng mở trói tả hữu nghe xong lập tức tiến lên cho thân công báo giải khai dây t h ừ n g chỉ là không biết đạo trưởng vì sao tại ta hầu p h ụ p h ụ cận thi pháp cơ sương trong lòng tò mò hỏi nói ra thật xấu hổ chính là vì để cho quân hầu phát hiện ta cái này hiện thần cho nên cố ý thi pháp báo mộng quân hầu để cho quân hầu m ờ i ta thân công báo xấu hổ nói hoa vừa nói xong cơ sương mỉm cười trên mặt cứng lại nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn lời thề son sắt cho mình giải mộng cơ đ á n một mắt cái gọi là ứng mộng nhân thần hợp lấy không phải thượng thiên cho báo n g trước mắt đạo sĩ này thi pháp tiến t a m g ộ n g n ư ơ n g liệt đột nhiên nghĩ đem hắn lại trói lại cái q u ỷ gì cơ đ á n cũng là gương mặt mộng ức mặc dù có giải mộng bản sự bốn nhưng mà cũng không đụng phải loại này trực tiếp thi pháp báo n ộ n g đó a người này ra mặt dạy như vậy đúng lúc này bên ngoài lại có thị vệ đến đây bẩm báo khởi bẩm quân hầu bên ngoài có một người tự xưng là võ cát bóc chiêu hiền bảng xin gặp quân hầu cơ x ư ơ n g nghe xong có người bóc chiêu hiền bảng lập tức đại hỷ nếu không có người có bản lĩnh cũng không dám tùy tiện tiếp bảng hôm nay chẳng lẽ là xong hỷ lâm môn hay sao thế là vội vàng đối với thị vệ k i a n ó i mau mau đem đại hiền cho mời tiền đến ừ m không bao lâu t i ể u phu ăn mặc võ cắt một mặt câu n g ệ đi đến vừa vào đại đường liền nhìn thấy tây kỳ văn võ trọng thần đều đang ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm bóc chiêu hiền bảng hiện tại cơ x ư ơ n g nhìn xem võ cắt một bộ tiểu phu ăn mặc hai tay tất cả đều là kén rõ ràng là mỗi ngày cạn thể lực lao động nơi nào như cái gì hiện tại thế là không thể tin được mà hỏi chiêu hiền bản g ta bóc bất quá ta không phải là hiện tại võ cắt bị h ù liên tục khoắt tay đó là cớ gì bóc ta chiêu hiền bảng cơ x ư ơ n g hơi hơi bất mãn nói võ cắt không phải sau giết người sợ tội tự vận sao như thế nào còn sống không đợi võ cắt nói chuyện đâu một bên tán g nghi sinh đột nhiên đứng ra kinh ngạc nói lại nói ngày đó võ cắt về nhà cùng mẫu thân nói chuyện xong sau đó trực tiếp lên núi tìm k ư ơ n g tử nha cầu cứu k ư ơ n g tử nha không thể làm gì vì võ tiện cho ra một cái trang chết giả chủ ý võ cắt chính là phong thần trên tên tính cái cải giả người, trời mệnh chính phong bảng bên trên có tên hữu tính người. Số trời cho chủ có cho hữu phép, ra ý là số kết h thủ ô n nên lúc này đoạn cũng dàng g lúc là lấy lửa cứ việc tuyệt, qua vụ về, đ dễ biệp n đây kiểm r a sai thực thế Kết hư dịch, như hủy mới bỏ bản án. bỏ quả hôm nay cái này lộ hết nhân bánh v õ cắt chỉ nghĩ bóc chiêu hiền bảng thay sư phụ n ổ i danh hoàn toàn quên gốc giả này lập tức không biết như thế nào cho phải quân hầu người này là một cái tội phạm giết người không biết dùng thủ đoạn gì đã thoát tán g h i sinh ra khỏi hàng đối với cơ sương nói tội phạm giết người cơ sương nhớ mày đối với vo cắt cảm quan lập tức rớt xuống ngàn trượng khởi bẩm quân hầu tiểu nhân trước đây chính là trong lúc vô tình lỡ tay giết người về sau bị sư phụ ta dùng t r ư ớ n g nhãn pháp lựa qua con sai một hồi tiểu nhân nói r ứ t lời tự sẽ theo luật chờ đợi xử lý hảo nói tới cơ sương luôn luôn khoan hậu nhân nghĩa gặp vo cắt dáng vẻ không giống như là lựa g ạ t thế là mở miệng nói ra hồi bẩm quân hầu tiểu nhân này chính là vì tiểu nhân chi sư cha tiểu nhân sư phụ chính là trong núi hoang không xuất thế đại hiền văn thao vũ lược trị quốc cường binh số không gì không giỏi không một không hiểu vo cắt lớn tiếng nói đ ề u này lại không riêng gì vì mình sư tôn có thể rời núi làm quan càng là vì bản thân có thể mạng sống lời ấy coi là thật cơ sương g á n thông báo nạp hiền muốn tìm một cái dạng này người nghe vậy mừng lớn nói như có nửa câu lời nói dối để cho tiểu nhân phía dưới cái kia vô g i a n địa ngục võ cắt lời thề son sắt nói vậy thì tốt quá nếu như là thật sự bản hầu xá vô tội nếu giả hai tội đồng thời phạt tội thêm một bậc cơ sương đối với võ cắt nói sư phụ ngươi là người phương nào bây giờ nơi nào mau mau nói với ta tây bá hầu lo lắng hỏi sư phụ ta tên là lữ thượng tự xưng phi hùng thế cục ẩn cứ ở tây kỳ bên ngoài thành võ cắt kiêu ngạo nói phi hùng lại là một cái phi h ù n g đám người nghe xong lời này lại là một mộng cơ sương nhìn một chút lần nữa khôi phục thong rong tiên phong đạo cốt thân công báo lại nhìn một chút quần áo rách nát trên tay tất cả đều là kén v õ cát mặc dù không phải người tu h hành nhưng cũng biết đạo hiệu này cũng không phải có thể loạn nếu tiếp nạp cái này lữ thượng át sẽ đắc tội vị này xiển giáo cao tốc ca thân công báo cũng là mặt mũi tràn đầy bất mãn người nào cũng dám cùng cùng hào trong lúc nhất thời bên trong nhà bầu không khí bắt đầu quỷ dị quân hầu nếu không nhìn một chút cái này lữ t ư ợ n g mọi người ở đây không quyết định chắc chắn được thời điểm thượng đại phu tán nghi sinh đứng ra nói không tệ quân hầu sư tôn tam ộ t tay xem bói thuật bói toán quỷ thân vô s o n g tính toán không bỏ sót tất nhiên có thể trợ quân hầu một chút sức lực võ cắt vội và nói bất quá một t u y ế t này lại là lập tức để cho không khí trong phòng hạ thấp điểm đóng băng liền vừa rồi mở miệng tán nghi sinh đều không có ở đây nói chuyện xem bói xem bói nói đùa cái gì tây bá hầu cơ sương hậu thiên bắc quái tính toán không bỏ sót nhưng thiên hạ đều biết chuyện cần phải đến cho cơ sương cũng là một mặt thất vọng chỉ để đúng lữ thượng không còn hứng thú cùng la phi hùng trước mặt cái này xiển giáo cao t ú c càng hữu dụng a bất quá liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy thấp thỏm v õ cát cơ sương nghĩ nghĩ nói bản hầu n i ệ m tình ngươi một lòng vì công tiến cử hiền năng phất lượng liền miễn đi ngươi tử tội trở về nói cho ngươi sư tôn nếu là thật sự có cái gì bản lĩnh thật sự có thể tự ta tây bá hầu phủ tự tiến cử không cần đùa nghịch khô tên câu dự thủ đoạn ngươi tới đem v õ cắt đưa ra ngoài a n g h e xong cơ sương lời nói tả hữu lập tức có thị vệ đến đây đem vó cắt chống ra ngoài cái kia vó cắt thấy mình tội chết bị miễn cũng không dám nhiều lời cứ như vậy xám xịt đi theo thị vệ rời đi vó cắt sau khi đi đi qua một chuỗi biến cố trong phòng không khí vẫn như c ũ lộ ra mấy phần lúng túng quân hầu tại hạ tu hành nhiều năm ngoại trừ không quan trọng t i ế n pháp nhân gian binh pháp trị quốc thao lược không gì không giỏi lần này đi ra tất nhiên có thật nhiều đại nhân không phục tại hạ quân hầu tùy ý khảo giáo cũng được thân công báo suy tư phúc chốc mở miệng nói ra cũng được vậy ta kiểm tra một chút c ơ xương trong lòng cũng bị thân công báo khơi gợi lên hứng thú thế là mở miệng nói ra các hạ đã nói nên như thế nào là chính a là chính lấy đức thí dụ như bắc thần tư hắn mà chúng tinh trung chi thân công báo hơi suy tư một chút mở miệng nói ra a cơ sương thản nhiên nói sau đó đột nhiên trận tò hai mắt t lời nói này có chút ý tứ a là chính lấy đức bốn sâu s ắ ca làm thế nào một cái tài đức sáng suốt quân vương cơ sương hứng thú mở miệng hỏi chuyên nghe sinh gian đọc mặc cho thành l o ạ n thân công báo nhàn nhạt hồi đáp ý là nếu như chuyên nghe lời nói của một bên liền sẽ sinh ra gian tà sự tỉnh nếu như chuyên quyền độc đoán liền sẽ phát sinh hoảng loạn mục đích là muốn lời thuyết minh tài đức sáng suốt quân vương phải nghe thêm thủ hạ gián ôn lần này cơ sương thật sự biết thân công báo trong bụng có hàng nhìn về phía thân công báo ánh mắt lập tức kích động xin hỏi đại hiển vì sao ta mỗi lần thi chính thời điểm đều cảm thấy lực có không thua thân công báo nhẹ nhõm hồi đáp ý là tâm ý không đủ sức thông suốt là bởi vì tình huống phía dưới bế tắc mà không thể thông phía trên hành động không đủ sức khiến người tin phục là bởi vì phía trên ân trạch không thể khắp phía dưới Quốc ốc, gia làng lấy dân một phen vấn đáp sau đó thân công báo triệt để khuất phục tây kỳ một đám văn võ đại thần thượng đại phu táng nghi sinh chép miệng một cái liếc mắt nhìn hơn mười ngày chưa từng trời mưa bầu trời kỳ quái trời hanh vật khô như thế như thế nào có một loại lũ lụt ngập trời cảm giác mắt thấy cơ sương còn muốn cùng thân công báo thảo luận vấn đề táng nghi sinh vội vàng đứng ra nói quân hầu thời điểm không còn sớm chư vị đại nhân cũng sắp không chịu nổi không bằng hôm nay nơi này đi cơ sương vừa muốn nói chuyện bị táng nghi sinh đánh gãy ngắm nhìn một phía phát hiện đám người cũng đều một mặt không nhịn được bộ dáng cũng tốt vậy hôm nay đến đây chấm dứt cơ sương gật gật đầu lại đối thân công báo nói hiến sĩ có thể đi về、ba. thân công báo một mặt m ộ n g bức nhìn xem cơ sương mình không phải là trả lời rất tốt sao hiến sĩ trước hết mời trở về đợi ta tắm rửa trai giới ba ngày sau tự mình dẫn tây kỳ chi văn võ đại thần bên ngoài thành phỏng vấn hiến sĩ cơ sương chậm dãi nói thân công báo đợi cho thân công báo rời đi về sau cơ sương mang theo đám người trai giới ba ngày đến ngày thứ tư cơ sương tắm rửa cả áo xuất lính tây kỳ văn võ bách quan đi tới bàn suối tới đón thân công báo trong lúc nhất thời sinh lò so đề đạo lại ra tây kỳ không biết kinh động bao nhiêu người dân dịu già g ắ t trẻ đến xem nên hiển nửa ngày sau cơ sương cùng thân công báo ngồi chung loan giá mà quay về cơ xương thăng điện phong thân công báo vì tây kỳ thừa tướng sau lại tại thiên điện thiết t i ế n bách quan cùng xuống đối ẩm sau đó lại lệnh người vì thân công báo tạo tướng phủ đem tây kỳ sự vật tất cả đều phó thác cho thân công báo lại nói tây kỳ ngoại thành tiểu an thôn võ cắt t ủ rũ túi đầu đi tới mệnh quán đồ nhờ thời khương tử nha hoàn toàn như trước đây ngồi ở trong không có một bóng người mệnh q u ạ bên trong gặp võ cắt đi tới thản nhiên nói trong lòng lại là không khỏi mong đợi nam nhân lớn nhất tội lỗi không gì bằng vô năng khương tử nha mệnh quán môn có thể la tước mỗi ngày khoảng không gầy dựng lại không có dấu hiệu mã thị tâm tình có thể tưởng tượng được khương tử nha ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhưng cũng suy nghĩ nếu là có thể tại tây kỳ thành ngữ cái một quan nữa trước về nhà mã thị liền không có lời nói không v õ cắt vừa tiến đến khương tử nha liền hiếm thấy chủ động lên tiếng chào đồ nhi gặp qua sư tôn tội chết bị đặc xá v õ cắt một mặt vui mừng đối với khương tử nha thi lễ một cái khương tử nha nhìn xem cái sau trên mặt vui mừng nhắm mắt chẳng lẽ là việc này trở thành phía dưới đại phu bên trong đại phu hoặc bốn thượng đại phu một cái cho tới bây giờ cũng không dám quan chức xuất hiện tại khương tử nha trong đầu sư tôn tây bá hầu chính miệng đặc xá đồ nhi tội chết vo cắt vui sướng nói không tệ sau đó thì sao khương tử nha nhàn n h ạ t hỏi cứ việc trong lòng cũng kích động lên bất quá ngoài mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ d á n g tiếp đó võ c á t nghe lời này một cái cũng là ngây n g ẩ n cả người cùng khương tử nha mắt to chừng mắt nhỏ phút chốc tiếp đó đồ nhi trở về a sư tôn đồ nhi về sau có thể đang đại quang minh tiến tây kỳ trong thành bán t u ổ i lửa khương tử nha ba nhìn xem hoan thiên hỷ địa võ c á t khương tử nha cảm giác lợi đều nhanh đau bốn không phải hợp lấy vào thành bóc hoàng bảng liền vì việc này cái kia tây bá hậu có từng đối với vi sư từng có thấy thế nào không cách nào khương tử nha không thể làm gì khác hơn là thả xuống thận trọng mở miệng hỏi à suýt nữa quên mất chuyện này võ cắt ngồi ở khương tử nha trước mặt đối với khương tử nha nói sư tôn cái kia tây bá hầu sư tôn nếu là thật sự có bản lĩnh liền thỉnh sư tôn tự mình tây bá hầu p h ụ tây bá hầu khoan hậu nhân nghĩa phân công hiền năng tất nhiên sẽ không để cho sư tôn một thân bản lĩnh hoa n g phế võ cắt nói nghiêm túc một bộ hận không thể bây giờ để cho khương tử nha khởi hành đi tới tây kỳ thành tư thế chỉ là bốn khương tử nha nghe xong lời này lại là yên lặng bưng kín trái tim không được lớn tuổi chịu không được loại kích thích này bản sự khương tử nha cảm thấy có một chút mượn nhờ hoàn bố cũng coi như là tính toán không bỏ sót chỉ là hết lần này tới lần khác bất kể thế nào cũng không có kết quả tốt cho dù là vui sướng người ba ngày không tới thời gian cũng có thể cho bạo tễ không biết c ò n tưởng rằng là nguyền rủa v u cổ chi phát đâu vạn nhất tại tự tiến cử thời điểm lại cho tây bá hầu tính ra cái nguy hiểm tính mạng cái k bốn nghĩ tới đây khương tử nha lắc đầu đi đồ nhi hảo ý vi sư tâm lĩnh bất quá vi sư đã sớm đem công danh lợi lộc coi như phụ vân trở về đi sau này cỡ nào phụng dưỡng lão mẫu a đệ tử cáo lui võ cắt nghe xong cao cảm xúc rõ ràng t h ấ p xuống bất quá gặp khương tử nha hạ lệnh trục khách không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi mệnh quán võ cắt sau khi đi mệnh quán bên trong c h ỉ còn lại có khương tử nha một người khương tử nha l ặ n g lặng nhìn trên bàn hoàng bố trong lòng không h i ể u bắt đầu chê vớt ve hoàng bố khương tử nha bắt đầu tự lẩm bẩm lao h o a kế người ta cũng coi như là làm bạn vô số năm ta biết ngươi là bà bối nhưng mà đến cùng có cái gì d ư ợ u dụng ngược lại là biểu hiện ra ngoài a phong thần bản thân là cực phẩm tiên thiên linh bảo tự có u mê linh trí nghe xong khương tử nha phàn mặt ngoài cũng là thoáng qua một đạo khó mà nhận ra ánh sáng. Mẹ nó, lao tử cái bảo bối không giả có thể đụng tới cái ngốc lao đầu ta có biện pháp nào trong quan hoa mấy trăm cái tên như ẩn như hiện nếu khương tử nha có thể thấy rõ tất nhiên sẽ phát hiện những cái tên kia không là người khác đúng là mình quái phê mệnh thời điểm gặp phải khách nhân nay lại phần lớn gặp hành kiếp không ở nhân thế nếu không thì chuyển sang nơi khác đoán m ệ n h quán khương tử nhờ giả nghỉ tới vừa tới tiểu an thôn thời điểm náo nhiệt tràn g cảnh đột nhiên hai mắt tỏa sáng trong lòng có tính toán Đỡ S, C thiên đình lăng tiêu bảo điện chư vị tiên gia có việc khởi tấu vô sự b ã i triều hôm nay chính là thiên đình cử hành đại triều biết thời gian tất cả tiên gia đều tể tụ lăng tiêu bảo điện lẽ ra thiên đình thân là hồng hoang chính thống thống trị cơ quan tai quản tâm giới mỗi ngày sự vật hẳn là rất là bận rộn mới lạ chỉ là theo tiên quan gia lệnh một tiếng lăng tiêu bảo điện trên giới tất cả triều thần cũng là một bộ mũi nhìn miệng miệng quan tâm bộ dáng không có người nào đi ra nói chuyện hồng quân đạo tổ khâm điểm tam giới chính thống trước kia vu yêu lượng tiếp thời điểm liền bị vô tộc một đường đội theo đánh năm lần bảy lượn bị người tóm lao ra đến bây giờ chuyển đến hạo thiên trong tay càng không có mấy người đem hạo thiên coi ra gì lang t i ê u điện bên trong cũng bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba con ngoại trừ thái bạch kim tinh ngay cả thái ớt kim tiên đều lắc đắc không có mấy c h ú t thực lực ấy đặt ở hồng hoang thật sự là bất nhập lưu đừng nói là cai quản tam giới nếu không phải là có hạo thiên tôn này chuẩn thánh toa c h ấ n lại thêm đạo tổ khâm điểm thiên đình sớm đã bị người thiếu phiên bây giờ ngay cả thiên đình trên danh nghĩa thuộc hạ cơ quan giao chỉ bí cảnh mỗi ngày người đến người đi cần xử lý sự vụ đều so đại triều sẽ nhiều chỉ là đối mặt quỷ dị như vậy yết tĩnh luôn luôn thích sĩ diện lòng cao hơn trời muốn làm ra một sự nghiệp lấy lừng hạo thiên chẳng những không có tức giận ngược lại một bộ khí định thần nhàn bộ dáng tất nhiên vô sự chư vị khanh gia liền đều lui ra đi an tĩnh phúc chốc thấy không có người có đi ra nói chuyện ý tứ hạo thiên phất phất tay tâm tình vui thích nói chúng thần cáo lui lang tiêu bảo điện bên trong rất nhiều thiên đình tiên nhân nghe xong lời này lập tức như được đại xá chỉnh chỉnh tề tề thi lễ một cái sau đó liền có tự ra khỏi lang tiêu bảo điện về tới riêng phần mình văn phòng nơi trốn vẫy nước đi đợi cho đông đạo tiên gia đều cáo lui sau đó hạ o thiên lại phất tay q u á t lui tại trong lăng tiêu bảo điện hầu hạ thiên nữ tiên quan hàng này rất nhanh lăng tiêu bảo điện bên trong chỉ còn lại có hạ o thiên hạ o thiên trong lòng tây n g u y ệ t cũng lại kìm nén không được trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười kích động phong thần sắp bắt đầu ha ha ha ba trăm sáu mươi lăm tôn chính thần mười vạn tám ngàn quần tinh ác sát phong thần kết thúc về sau nhiều cao thủ như vậy tất cả thuộc về ta thiên đ ỉ n h tài quản hữu danh vô thực nhiều năm như vậy chấm rốt cuộc phải xoay người quân lâm hồng hoang thời gian tới gần lăng tiêu bảo điện bên trong quanh quần hạ thiên âm thanh kích động hồi lâu sau bốn người tới bại giá chấm muốn đi trước g i o chỉ m ậ cảnh tại cựu thiên huyền nữ dưới sự chủ trì sau lưng có chín vị thánh nhân chỗ dựa giao chỉ bí cảnh thực lực mỗi một ngày đều đang tăng cường vô số cao thủ đến đây đi nương nhờ hiệu lực liên truyền thánh đại năng đều chiêu mộ được ba tôn đều là năm đó ở trong tử tiêu cùng không có chịu đựng được dụ hoặc lấy ba thi chi pháp đột phá truyền thánh thêm nữa trước đây ít năm cựu thiên huyền nữ cũng lòng có cảm giác nhất cử đột phá truyền thánh dưới tình huống giao trì quanh năm m ấ quan giao trì bí cảnh cũng có ba tôn c h u ẩ n thánh toa c h ấ n đại la kim tiên quá ngàn thái ất kim tiên hàng này càng là vô số kể vì phát triển nguyên bản phụ thuộc tại thiên đình phía dưới giao trì bí cảnh cũng đơn độc mở ra một cánh cửa đối mặt hồng hoang hán độc lập chi tâm rất rõ ràng tại thế dùng như mặt trời ban chưa đều khó mà hình dung n h ư thế thế lực đổi u s á t năm đó yêu tộc hạo thiên loan giá một đường đi tới giao trì bí cảnh bên ngoài lập tức bị thủ vệ bốn tôn đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần thông ngăn lại tiến đến thông báo một phen sau đó hạo thiên lúc này mới bị cho phép tiến vào giao trì bí cảnh lại tại một chỗ bên trong đ hạo thiên lúc này mới nhìn thấy tạm thời xuất q u a n giao trì hạo thiên sao ngươi lại tới đây nhìn thấy hạo thiên giao trì lông mày khó mà nhận ra n h ữ một cái giao trì rất lâu không thấy ta tới nhìn ngươi một chút hạo thiên ánh mắt nóng rực nhìn xem giao trì cùng nhau đi tới hạo thiên cũng vì giao trì bí cảnh thế lực khổng lồ cảm thấy chấn kinh bất quá vừa nghĩ tới không lâu sau đó liền sẽ trở thành hồng hoang đúng nghĩa chúa tệ trong lòng trong nháy mắt thăng bằng không thiếu nếu là có thể cùng giao trì cường cường liên hợp bốn có chuyện gì sao ta còn muốn tu luyện giao trì lại là không có lưu ý hạo thiên khác biệt câu mày hỏi giao trì lao gia đáp ứng ta lập tức tiến hành phong thần đến lúc đó liền sẽ có chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tôn chính thần cùng mười vạn tám ngàn quần tinh á c sát gia nhập vào thiên đình làm việc cho ta thiên đình cuối cùng có thể trở thành hồng hoàng thế lực lớn nhất hạo thiên kích động nói ta là đang nghĩ nếu là chúng ta có thể hợp tác chỉ là hạo thiên còn chưa nói xong đâu bị giao chỉ trực tiếp cắt dứt ta sớm đã mặc kệ những thứ này tục vụ có nhu cầu gì đi tìm huyền n ữ tốt ta sẽ thông báo phối hợp vô số năm khổ tu lại thêm tại thanh dương sơn lấy được cơ duyên giao chỉ tu vi cũng đạt tới trần thánh đình phong trái lại hạo tiên lại vẫn ở vào trần thánh sơ kỳ chưa đột phá Thực lực c、so、n giao phía d ư ớ hồng h o n g s trì thất vọng liếc mắt nhìn hạ o thiên thu vi vặt được không quả quyết xử lý ngây thơ giao trì thật sự là không tưởng tượng nổi loại người này có cái gì khả năng quân lâm hồng hoang lại nói trước kia tiên thiên tam tộc vũ yêu tổ hai cái nào không phải tuổi xuân đăng độ cuối cùng còn không phải như như ảo ảnh tan vỡ thế lực gì địa vị cũng là hư chỉ có thực lực tu vi mới là tự giải quyết cho t ố i ta ta còn muốn tiếp tục bế quan sẽ không tiễn nói xong giao chỉ đứng lên lắc đầu lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hạo thiên một mắt liền vội vội vã rời đi chỉ còn lại có hạo thiên một thân một mình trong đại điện c h ầ mặc m sau nửa canh giờ lúc này mới khẽ cắn môi chờ xem giao chỉ ta nhất định sẽ quân lâm hồng hoàng để cho đối với ta lau mắt mà nhìn để lại một câu nói sau đó hạo thiên cũng ý chí chiến đấu sục sôi đứng dậy rời đi chương ba trăm linh chín tam sơn quan cố nhân tới thăm cầu đặt mua lại nói tây kỳ thân công báo tây kỳ sau đó trang trận chỉnh đốn và cải cách tây kỳ quân chính q u y định mời chào hiện t ạ i rèn luyện binh sĩ thu nạp kỳ nhân dị sự có không ít tam giáo ngoại môn đệ tử tây kỳ nhậm trước trong lúc nhất thời tây kỳ đột nhiên trở nên cường thịnh lại bởi vì thân công báo cùng cơ xương nhị tử cơ phát đi có phần g ầ n thế là cơ xương liền đem không thiếu tây kỳ đại quyền giao cho cơ phát tới xử lý nhiều phế trưởng lập ấu chi thế đại thần trong triều có không ít cũng bắt đầu trong bóng tối đối với cơ phát bày tỏ lấy trung thành chỉ có tán nghi sinh nam cung thích mấy người tây kỳ số một số hai quan lớn chưa bao giờ từng tỏ thái độ b á ấp khảo đối mặt loại tình huống này cũng hoàn toàn xem như không biết đồng dạng trong mỗi ngày không phải tại phủ đệ mình tính dưỡng chính là ra ngoài đạp thanh dạo chơi ít cùng triệu thần tiếp xúc hơn một năm như thế tây kỳ vụ trộm trình hợp tây phương hai trăm chư hầu binh cường m ã trắng vẹn vẹn tây kỳ nhất thành mang giáp chi sĩ lân cận trăm vạn thú n g chi tây phương hai trăm chư hầu thủ hạ binh sĩ tùy thời có thể hội tụ đến cùng một chỗ tạo thành liên quân nếu không phải ở đây chính là thế giới thần thoại có xiển giáo làm giúp đỡ thân công báo không cần vì lương thảo lo lắng những binh lính này đã sớm đem tây kỳ thành lại sắp đặt chiêu hiền quán đăng tiên đài trong chiêu hiền quán tất cả đều một chút nhân tộc năng nhân dị sĩ bàn g môn tả đạo h ạ n g người mặc dù không quá mức tu vi tại người nhưng mà năng lực khác nhau quả thực là không thể khinh thường đăng tiên đ à i nhưng là chuyên môn vì bước vào tiên đạo người s ở thiết mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon oanh ca hiến hót chưa từng đ o ạ n tuyệt lại thêm thân công báo làm người hào sảng tám mặt linh l u ngắn n g ngủi thời gian một năm đăng tiên đài bên trên năm chắc bách tiên người mặc dù tu vi phần lớn cũng là thiên tiên chân tiên hàng này nhưng mà dân tộc trong chiến tranh tu vi cao chỉ sợ nhiễm nhân quả cũng không dám tùy ý nhúng tay ngược lại những thứ này nhập môn tiên đạo có thể tham dự trong đó. tây kỳ bên này toàn lực phát triển thế lực đại thương cũng không có nhàn rỗi đế tân thoát khốn sau đó chuyện thứ nhất chính là chỉnh đốn siêu cương trong ngày thường a duân định hót thịt cá bách tính hạng người tất cả đều cầm x u ố n g v ấ n tội trên triều đỉnh tầm thường đại thần cũng đều bị quét sạch thanh lý vận động khiến cho oanh oanh liệt liệt g i ò n g chống thua chiêng đã như thế bách tính lập tức tiếng khen một m ả n h mượn cơ hội này đế tân lại tiếp nhận văn trọng đề nghị xuống tội kỳ chiếu nghĩ lại trước đây sai lầm giống đại thương bách tính thừa nhận sai lầm đồng thời cam đoan về sau chuyên cần chính sự yêu dân Hai hạng phương cộng lại, trong ngáy mắt lúc nhất thời đế tân hy vọng từ đó khôi phục trước đây như mặt trời ban trưa mượn cơ hội này đế tân phân công hiền năng văn trị phân công tỷ can vì thủ tướng mở rộng tăng dệt chiêu hiền nạp sĩ tăng thêm thu thuế chữ hàng lương thảo trên quân sự dựa vào văn trọng quản hạt đại thương tất cả binh mã không ngừng chỉnh quân luyện binh mở rộng quân đội một năm xuống toàn bộ đại thương mang giáp chi binh lực sung túc đủ phá ngàn vạn bác đọ sức hầu sùng hầu hổ đông bá hầu khương hoàn sở nghe trụ vương chăm lo quản lý sau đó cả đêm buôn ba chiêu ca triều kiến trụ vương biểu đạt trung thành sau khi trở về cũng bắt đầu toàn lực phát triển lãnh địa chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thiên hạ tám trăm chư hầu tây phương hai trăm l ấ y tây kỳ thành duy bại xem phương bắc hai trăm cùng đông phương hai trăm l ạ i là quay về đại thương khai quản chỉ có phương nam hai trăm chư hầu bởi vì n g ạ sùng vũ phía trước bị đế tân vấn、trảm. bây giờ rắn mất đầu lẫn nhau chiếm đ o ạ n chiến loạn không ngừng người sáng suốt tất cả đã nhìn ra một hồi đại chiến không thể tránh được giá trị thời khắc mấu chốt này đế tân lại là chỉ đem lấy một đội thị vệ liền lặng lẽ ra chiêu ca thành bốn đại thương tam sơn quan tổng bình phủ phu dương chi tinh giả nổi tiếng với cảnh ấm chi khí giả phát huy với trấn do đó cảnh trấn làm tên thức chuẩn bị tinh khí nghĩa biết trinh chất tương khế khí tượng du thông vận dụng cơ hội h uy linh có ứng huy thần đại hình nghĩa đã thấy với thật uy thu quỷ phá vỡ tà lý lẽ không nghe thấy với kỳ chế này cho nên thân kiếm hợp â m dương khắc tượng pháp thiên địa càn lấy khôi cương v ị diều khôn lấy lôi điện vị phong thiên cương thêm hà vật bất phục lôi điện chỗ giận hà vật bất phá vỡ đeo cái này thân lại có trong ngoài c h i vệ thi cái này vật thì theo nhân quỷ tri dụng rồi Tổng binh phủ hậu viện, bịt tuyên thân tuyên tại tuyên truyền tu từ thấp tu binh viện, dâng lên. Khổng khổng làng không ngồi, đang giảng Hồng hoang sĩ, cao, luyện mạch suy nghĩ lại là cơ bản giống nhau, giờ giải bây đại la kim tiên, chưa từng từng có bắt đầu lại phủ hậu hóa mạch suy mờ âm mà đạo đạo. là cao, sĩ, cơ tự nhiên không làm khó được đã sắp được chứng hôn nguyên khổng tuyên hơi chút thôi diễn một bộ đỉnh cấp tiên đạo công pháp liền bị suy diễn ra thẳng tới đại la kim tiên đại la kim tiên sau đó l i ề n bắt đầu lĩnh hội phát tắc vậy thì cùng công pháp không quan hệ nhìn cá nhân thiên tư nộ tính khổng tuyên trước mặt ân giao ân hồng hai vị vương tử đang ngồi xếp bằng trên thân thần quang lấp lóe ngắn ngủi thời gian mấy năm không thấy một thân tu vi cũng kim tiên cấp bậc ở trong đó không riêng gì công pháp truyền thừa nguyên nhân cùng khổng tuyên không so đo giá cao tài nguyên chút xuống cũng phân là không ra khổng tuyên không so đo giá cao tài n u y ê n chút x u n g cũng p h â là không ra k h ổ t u y n hài lòng ngay tại ba người lúc tu luyện bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân khổng tuyên lông mày nhũ một cái đình chỉ giàn g đạo trước mặt h â n giao ân hồng hai người theo dạng đạo kết thúc cũng rất nhanh từ trong tu luyện tỉnh lộ đi ra sư tôn dân giao nghi hoặc nhìn khổng tuyên các đồ nhi lại là có cố nhân đến khổng tuyên khỏe môi vệt lên giống như cười mà không phải cười nói tiếng nói vừa ra Lập tức thị ứ c có cái một trụ trong t giáp người vệ đi này o h ầ một thân hát giáp đen như mực trong lúc hành tẩu lại là tiến thối u ó bộ chính là k h ổ n g tuyển tại tam sơn quanh những năm gần đây trong lúc rảnh rỗi chỗ huấn luyện hát thủy vệ số lượng cao tới hai vạn Tu luyện chỉ là bởi vì hắn không tu tiên đạo không sợ nhân quả là lấy có thể tùy ý tham dự nhân gian chinh phạt chẳng những không có thai hoàng ẩm ngược lại sẽ theo từng trảng chiến đấu góp nhặt quân trận sắc khí mở rộng ngũ hành đại trận uy năm năm chỉ chốc lát bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân r ồ n rập chỉ là nghe cước bộ liền có thể nghe ra tiếng bước chân này chủ nhân vẻ lo lắng sau một lát một cái thân hình khôi ngô phía sau lưng kiên cường khuôn mặt kiên nghị thanh niên đi vào hậu hoa viên vừa mới dừng lại tu luyện đang đầu góc mơ hồ ân giao cùng ân hồng hai người lập tức ngây m ẩ n cả người phụ vương ân giao giật mình thốt ra đầu tiên là mừng rỡ tiếp đó lại mặt mũi tràn đầy đề phòng vương nhi đều ở nơi này quá tốt rồi đế tân mừng rỡ nhìn mình hai đứa con trai lại là tại bị di là khống chế thời điểm bị bắt buộc đi kém chút chết đối với ân giao cùng ân hồng đối với đề phòng Cũng hoàn toàn không đại ặ t thấy một ở đau lòng. Đang chuẩn bị mở đau đang đâu, đã thấy hoa chuẩn hậu lòng, l miệng giảng viên một bên khác, bị dài một cái âm thanh cái vương n lên. g Đại v bất quá lần này âm thanh lại là nữ nhân nàng này không là người khác chính là đế tân hoàng hậu khương hoàng hậu lại là ngày đó bị khổng tuyên thuận tay cùng một chỗ cứu g i à n xếp ở tổng bình phủ một cái sân gặp đế tân tìm kiếm người nhà khổng tuyên liền truyền âm để cho khương hoàng hậu cùng một chỗ hoàng hậu cũng không có việc gì quá tốt rồi đế tân gặp khương hoàng hậu cũng bình yên vô sự lập tức lại hỉ tu vi mặc dù đã thái ớt kim tiên cảnh giới nhưng cũng nhịn không được thất thố phong thần tây phương giáo vì làm ô h ế ân thương khí v ậ n vì vậy khống chế đế tân làm ra đủ loại ngu ngốc sự tình lúc hai tướng khổ sở khổng tiên nhàn nhạt mở miệng giải thích nói vừa xong song phương lúc này mới tâm khe hở toàn bộ tiêu tán một nhà bốn miệng ôm nhau hồi lâu sau đế tân rồi mới từ trong gặp lại niềm vui phản ứng lại mang theo người một nhà quỷ sát tại trước mặt khổng tiên đế tân đa tạ tiên t r ư ở n g đại ân đại vương không cần đa lễ người ta vốn nhiều có ngọn m ư n ân thương người mang phượng hoàng huyết mạch thêm nữa ân giao ân hồng cũng vào môn hạ của ta cũng là người một nhà khổng tiên gật g ậ đầu một đạo nhu h ò a pháp lực đem đế tân một nhà đỡ dậy t h ư ơ n g dùng mai bá giao cách mấy người cũng bị ta âm thầm cứu liền tại đây tổng b ì n h p h ụ bên cạnh trong t r ạ i viện sau đó đại vương tự đi trước tìm kiếm chính là đỡ dậy đế tân sau đó k h ô n g t i ê n nói lần nữa nghe xong không những hoàng hậu cùng vương t ử không có việc gì ngay cả tâm phúc trọng thần đều sống thật tốt địa lần này đế tân triệt để vui vô cùng đà tạ tiên trưởng đại ân trong hậu hoa viên truyền đến đế tân nói cám ơn liên tục gâm thanh năm bên kia đế tân một nhà xa cách từ lâu gặp lại vui vô cùng bên này tây kỳ trong thành tây bá hầu trong phủ tây kỳ một phương cao tầng cũng đều là một bộ vui sướng bộ dáng quân hầu. sư tôn hạ xuống pháp chỉ ba ngày sau phượng minh kỳ sơn thiên ý hưng trù chúng ta thừa ị p thế thành tựu một phen đại sự thân công báo chấp tay đối với một năm này ở giữa lại g i à n mua không ít cơ sương nói lại là ý trời khó tránh thay đổi chiều đại sự t ì n h không nên từ cơ sương làm việc do nó i nhi tử cơ phát tiến hành là lấy ngắn ngủi thời gian một năm đi qua cơ sương lại là so trước đó mười năm còn muốn g i à n mua càng nhanh tinh lực cũng kém xa lúc trước cơ sương cũng chỉ đạo một ngày trăm công n g à n việc sự vụ hỗ tạp vất vả quá độ sợ trí chưa từng để ở trong lòng thật sự bây giờ nghe được thân công báo tin tức chuyển đến cơ sương lập tức cảm thấy nhiều ngày tới tinh thần hệ v ả i quét sạch xanh xanh phấn chấn hỏi không tệ tất cả thời gian sư sẽ đích thân ra tay trước kia thiên mệnh huyền đ i ể u hàng sinh thương bây giờ phượng minh kỳ sơn cải thương hoán chu cũng là số trời cho phép thân công báo đắc ý nói hảo hảo hảo cơ sương kích động hai tay run dậy nói liên tục ba chữ tốt may mắn mà có thừa tướng a càng phải đa tạ nguyên thủy thánh nhân ra tay a cơ sương nhất định không phụ xuyên giáo nhìn xem tiên phong đạo cốt thân công báo cơ sương trong lòng cực kỳ đắc ý trước kia thế nhưng là lực bài chúng nghị bổ nhiệm thân công báo vì này tây kỳ thừa tướng liền vì tây kỳ hiệu lực nhiều năm thượng đại phu tán nghi sinh cùng thượng tướng quân nam cung thích địa vị cũng không bằng thân công báo cao bây giờ mới trôi qua một năm thân công báo mang đến cho mình lớn như thế kinh hỷ đúng trước đây còn giống như có cái gì coi bói cũng tự xưng phi hùng ừ quả nhiên là người nào đều có thể đạo hiệu cái kia phi hùng làm sao có thể cùng trước mắt phi hùng so sánh nghĩ tới đây cơ sương trong mắt lóe lên một tia cười lạnh tạ hạ chắc chắn đem quân hầu chi ý truyền cáo cho sư tôn thân công báo cũng chắp tay khách s á o nói nhưng trong lòng thì đồng dạng đang âm thầm đắc ý phượng minh kỳ sơn sau đó đại chu liền sẽ khởi binh p h ả n thương đến lúc đó phong sơn chính thức mở ra chính là chúng ta đại chiến kế hoạch lớn cơ hội chỉ là bốn gần nhất về núi sư tôn cuối cùng hỏi ta có cái gì phong thần bảng linh bảo là chuyện gì xảy ra ts không có thái giám hai ngày này có chút việc chưa kịp đổi mới hôm nay trở về cũng không có viết d ù m bất quá cũng đúng là chuẩn bị xét mới cho đại g i a một cái cam kết ta c ố sự hoàn hoàn chỉnh trình viết xong phía trước không có viết d ù n đến phong thần chính là như vậy Tây ta rút một viết này mạch suy hay ngày du muốn Muốn đại đại đại loại mạch lại khái mỗi ngày rút ra một, hai cái giờ viết cái không. nghĩ, nhìn nhìn cũng ngược có sẽ là xem ra ba b ố ngày n n lên bốn. cùng, đặt mua, chương、311. Phượng ngược lại là hảo phượng. Chương 311, phượng ngược phượng. n chữ Cuối câu Câu phát hảo hảo đặt đặt lại là lại là Ba mua, mua. g à sau tây kỳ trong thành người đến người đi kể từ một năm trước thân công báo nhậm chức thừa tướng đến nay tây kỳ thành liền một ngày thịnh vượng một ngày mỗi ngày lui tới bách tính nối liền không dứt đã trở thành tây phương hai trăm chư hầu lãnh địa hạch tâm vị trí hôm nay như là thường ngày một dạng vô số phụ cận bách tính còn có viễn vương đích khách thương vị sinh kế tiến vào tây kỳ thành chỉ là cùng ngày xưa bất đồng chính là hôm nay quả thật có một loại không h i ể u vui sướng không khí bao p h ụ tại tây kỳ trong thành mấy tháng chưa từng lộ diện tây bá hầu càng là ra ngoài cửa thành phía tây tuần tra thành p h ò n g không khỏi để cho người ta nghi vấn trọng trọng hiện nay mưa thuận gió hòa quốc thái minh sao ở đâu ra chiến sự cần tuần sát thành p h ò n g lại nói tây kỳ thành tây phương chính là mấy chục cái chư h ầ u lĩnh đều là thần phục tây kỳ thành tồn tại lại ở đâu ra được nhân chỉ là mặc kệ đám người như thế nào hôm nay tây kỳ thành cửa thành phía tây hôm nay đại môn đóng chặt trên đầu thành tinh kỳ pháp p h ố i vô số giáp đỏ tướng sĩ ngẩng đầu đ ỡ ngực tiếp nhận tây bá h ậ u cơ sương tuần sát trên thực tế không những cơ sương hôm nay toàn bộ tây kỳ thành chủ yếu quan viên đều là xuất hiện đi ở cơ sương bên cạnh chính là năm đầu nhậm chức thừa tướng thân công báo lúc hành tẩu chỉ lạc hậu hơn cơ sương nửa cái thân vị nó địa vị có thể tưởng tượng được thừa tướng cái kia lúc nào sẽ xuất hiện a cơ sương mặt ngoài g dò xét trên tường thành tướng sĩ vụ trộm lại lặng lẽ dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh đối với thân công báo hỏi quân hầu yên tâm ân sư đã hạ xuống pháp trị đoạn v u lỗ hồng đến thời cơ thích hợp liền sẽ xuất hiện thân công báo tràn đầy tự tin nói đó là đó là tại hạ cũng không chất vấn vị kia y tứ chỉ là mấy ngày mỗi lần liền nhịn không được kích động và thuần p cơ sương vội vàng gật đầu nói hạ quan biết do, còn xin quân hầu vạn vạn lấy cơ thể làm trọng thân công báo đạo n h â nói n quả thực là một bộ tiên phong đạo cốt xiển giáo phong độ của cao nhân đa tạ thừa tướng cơ sương gật gật đầu ngay tại hai người nói chuyện công phu đã thấy phía tây một đạo hồng quang đột nhiên dâng lên hồng quang như màn chính là ngàn vạn sởi quang huy ưu tiên làm nổi bật chân trời g á n g mây càng là nhiều một tầng hào quang tầng tầng lớp, lớp trắng sữa chi mây ở đây một khắc cũng hóa thành từng đạo phô hồng kéo dài giả dích treo đầy tây tiên này phía dưới kỳ sơn đang bị này hào quang bao phủ đột nhiên ở giữa kỳ sơn trong mắt mọi người lại bắt đầu chậm dài xây dịch từng cỗ sóng nhiệt từ trong n ú i sông một đạo hỏa quang trung tiên h chính là màn trời đều phải chiếu đỏ lên đồng dạng hơi nóng cuốn cuộn đem trên trời mây tầm từ trong cát ra sông thẳng trời cao bốn cơ sương nhìn đến phía chân trời không khỏi khẽ giật mình cất bộ không khỏi hướng về phía trước thì thấy kỳ sơn một đạo thất thải dáng mây dâng lên tiếp theo một tiếng minh cứu thất thải hào quang trợ đại, đại thịnh ở giữa một bảy sắc tần điệu từ từ này điệu thân như, viên đường, cánh giống như đại bảng chân như tiên hạt trong miệng ngậm đỏ thấm huyết trâu sau lưng thất thải đuôi cánh lang không múa cái k i a điệu xoay quanh cùng giữa không trung phía trên trong miệng không ngừng m ì n h tiếu một đầu bảy sắt đ ô lên liền vẩy cả bầu trời tứ phía thải quang bay tràn bát phương lưu quang diệu đẹp cả tòa kỳ sơn đều chiếu dọi trong đó cố phán sinh tư càng đẹp như hơn bức tranh liền đem tâm thần mọi người đều quanh quẩn trong đó phượng minh kỳ sơn nguyên lai、like, bên này là thần điệu phượng hoàng thiên mệnh huyền điệu hàng sinh thương cơ xương kích sương động trong l ò n thành n hướng g khỏi p mấy trăm cái đã sớm an bài tốt người lập tức bắt đầu lớn tiếng kêu la lúc này quỷ thần chi phong thịnh hành lại thêm thượng tiên người cũng thỉnh thoảng như thế bách tính nghe song thuyết pháp này lập tức tin phục rất nhanh một câu nói m ư nói thẳng cơ xương trong tâm thảm chỉ là mặt ngoài cơ xương lại là giả bộ tức giận bộ dáng hồi não này thiên là điểm lành như thế nào vọng động đao binh ta tây kỳ thành thế chịu vương ân sao có thể lòng sinh phản ý sau này đừng muốn nhắc lại nói xong liền không tiếp tục để ý cơ phát đám người sở không tới đầu mối không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang phía trên kỳ sơn dị tượng giả bộ không nghe thấy câu nói này chỉ có thân công báo quay đầu đắc ý quay đầu cái kia phượng minh kỳ sơn cũng không phải cái gì t r ư ớ n g nhãn pháp hàng này nhưng nguyên thủy thiên tôn tự mình ra tay bắt một cái đại la kim tiên cấp bậc phượng hoàng mặc dù huyết mạch không thuần nhưng cũng tiên h phú dị bẩm vì thế nguyên thủy thiên tôn đương thuận ký danh đệ tử chi vị này mới khiến cái kia phượng hoàng cam tâm tình nguyện diễn trận này vở kịch thử hỏi tam giới ngoại trừ thánh nhân giao phái cái nào còn có thủ bút lớn như vậy quân hầu phượng minh kỳ sơn đây là ta xiển giáo đại lễ như thế nào đắc ý thân công báo hoàn toàn không có chú ý tới cơ sương biểu lộ đã bắt đầu cổ quái phượng ngược lại là hào phượng chỉ là quân hầu một hồi thần điệu liền sẽ rơi vào tây kỳ đầu tưởng miệng ngầm ngọc bích quân hầu có thể tự tiến lên đón lấy ngọc bích cái tia ngọc bích sắp phân thất thải một thước gà phương ở giữa khắc họa bắt tự phượng minh kỳ sơn cơ thị làm hưng thân công báo nhỏ giọng nhắc nhở lấy một hồi chính tự lại không phát hiện cơ sương ánh mắt càng ngày càng cổ quái đợi cho thân công báo nói xong cơ sương cao mày trần trờ hỏi thừa tướng xác định cái tia thần điệu còn có thể bày tr đó là tự nhiên t h â n điệu thân công báo quay đầu chỉ vào trên kỳ sơn phi hành thần điệu phương hoàng lời còn chưa nói hết lập tức cảm thấy không đúng theo bản năng lần nữa quay đầu xem xét bốn đã thấy phía trên kỳ sơn sớm đã dốc tuyết chỉ còn lại một chút liệt diễm còn tại trên bầu trời thiêu đốt lên bốn thần thân điệu đâu thân công báo đần độn hỏi giống như hướng về ân thương phương hướng bay đi nam cung thích trả lời theo bản năng thân công báo ba cái kia phía trước an bài kịch bản không phải như thế a rs cầu đặt mua chương ba trăm mười hai đây là một cái vấn đề chương ba trăm mười hai đây là một cái vấn đề c ầ u đáng mua ấ n thương tam sơn quan tổng binh phủ đế tân nhận thân sau đó lại gặp trong t r i ề u bị giết hại mấy viên trọng thần đều là bình yên vô sự quân thần tương kiến tất nhiên là vui vô cùng lúc này đại thương chính là phi tốc phát triển thời điểm một ngày trăm công ngàn việc đều khó mà hình dung đế tân sự vật c h i hỗn tạp có thể bước ra đi ra hai ngày đã là cực hạn là lấy ngày thứ hai đế tân liền dẫn một nhà lao tiểu đến đây tạm biệt một đám đại thần cũng đều theo đế tân trở về quan phục nguyên chức phụ tá triều chính chỉ để lại ân giao ân hồng hai người bởi vì chưa xuất sư lưu tại tam sơn quan tiếp lấy theo khổng tiên tu hành một n g y này khổng tiên đang dẫn dắt ân giao ân hồng tu lợ lại đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt băng lánh nhìn về phía tây phương đường đường phượng tổ hậu nghệ lại biến thành người bên ngoài công cụ quả nhiên là ném đi tổ t ô n g mặt mũi không đợi mới vừa từ trạng thái tu luyện tỉnh táo lại ân giao ân hồng phản ứng lại thì thấy khổng tên u y mặt lạnh đưa tay hướng về phía tây phương một ngón tay hình như có một cỗ huyền ảo sức mạnh bay về phía tây phương sư tôn ân giao ha há m ộ n đang chờ đem trong lòng hỏi ra đâu đã thấy khổng tên u y ánh mắt kinh ngạc nhìn qua tây phương không có chút nào muốn nói chuyện ý tứ không thể làm gì khác hơn là sao nhịn ở nghi vấn trong lòng như thế sau nửa canh giờ lệ chân trời một đám mây lửa từ đằng xa bay tới. khí xa xa trong n ngay không n mắt vô số dân chúng quỷ lệ trên mặt đất hướng về phía thần điệu triều bái cái tia thần điệu lại là nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới bách tính một mắt rơi thẳng vào tam sơn quan tổng binh phủ cuối cùng hóa thành một cái nữ tự áo vàng một mặt nhát gan chân c h ớ i liếc mắt nhìn khổng tuyên đang chờ nói chuyện đâu lại tại lúc này d ị biến nảy sinh thử cựu thiên tri thượng hư lệnh một tiếng hạ xuống tùy theo chính là vô tận uy nghiêm ngọc thanh đại đạo quy củ chi đạo uy nghiêm tri đạo thánh nhân phía dưới đều là run dế dù là vẹn vẹn một đạo khí thế h ư lệnh một tiếng từ cựu thiên tri thượng hạ xuống cũng đủ để đem tam sơn q u ẳ n trong vòng nghìn dặm trực tiếp gạt bỏ đối mặt thánh nhân huy áp khổng tuyên sắc mặt lạnh lùng trong hai trong mắt thần quang nở rộ hình như có ngũ sắc thần quang lưu chuyển đồng dạng h ử đồng dạng hư lệnh một tiếng nên đón tiếp lấy n ử trong, trong, trong. trong đó ngũ n hành tức b pháp tắc h c sáu thành chín đã nửa bước hôn nguyên điểm tới hạn còn lại linh hồn pháp tắc cũng lĩnh nộ được sáu thành mặc dù khoảng cách chứng đạo hôn nguyên còn cách một đoạn nhưng linh hồn pháp tắc quỷ bí vô cùng bình thường đại năng chi sĩ vốn là khó mà đê thú n g chi là ẩn nút tại ngũ hành pháp t ắ c bên trong chính là thánh nhân nhất thời không quan sát cũng biết chúng chiêu một cái là thiên đạo thánh nhân một cái là nửa bước hôn nguyên cường giả hai cỗ tiếng gầm chạm vào nhau cũng không có phát ra chấn động kịch liệt ngược lại rằng có trên không chúng bắt đầu lẫn nhau làm hao mòn khí thế tranh p h o n g đạo pháp tranh p h o n g càng là thực lực tranh p h o n g bình thường tu vi không đến đại la kim tiên căn bản khó mà cảm giác trong đó h i ể m ác sau một lát tất cả ba động tiêu trừ cho vô hình nhìn chính xác tương xứng chỉ là khổng tuyến sắc mặt đỏ lên hơi rơi xuống một chút hạ phong bất quá nguyên thủy thiên tôn cũng không phải như vậy nhìn đông hải kim ngao đào nguyên thủy cung nguyên thủy thiên tôn khuôn mặt đỏ lên trong mắt lập l o ạ l ử a giận c h u ẩ n thánh lại là c h u ẩ n thánh như thế nào những thứ này c h u ẩ n thánh đều đánh kích thích tố không thành cả đám đều có thể hoành kích thánh nhân đâu cái kia những thứ này thánh nhân còn có cái gì địa vị lớn mật dám b ô i nhọ thánh nhân nghĩ tới đây nguyên thủy thiên tôn càng thêm kìm nén không được l ử a giận trong lòng bản cổ phiên xuất hiện trong tay âm thanh lớn uy t r ấ n hưng hoàng trong lúc nhất thời không biết đánh thức bao nhiêu đang tại tiềm tu bậc đại thần thông là ai kim lao đảo cái vị kia ra tay rồi là ai trọc giận thánh nhân t lượng tiếp sắp tới liền năm lần bảy lượt có thánh nhân ra tay lần này không bằng trước hướng về hỗn độn bên trong tránh một chút vô số thần nghiệm trong hư không giao thoa không biết bao nhiêu bậc đại thần t h ô n g tại nguyên thủy thiên tôn l ử a dận phía dưới run l ư y bảy sợ bị tác động đến tự thân lại nói nguyên thủy thiên tôn đang chờ ra tay đâu đã thấy hồng hoang bắc bộ lại một đường khí thế khổng lồ bay lên vô biên vô tận âm dương ngư h i ể n hóa trực tiếp chiếm giữ ước vạn dặm phương viên âm dương p h á p tắc khí tức lưu chuyển âm dương ngư xoay tròn ở giữa lại là sinh ra cực lớn h p lực âm dương phát tắc thôn vệ phát tắc đồng dạng tương hố là trong ngoài đồng dạng sáu thành chín cùng sáu thành lĩnh nội trình độ kim sĩ đại bằng điệu chi nhưng cũng là thực sự nửa bước hốn nguyên cấp bậc đại năng có cùng thánh nhân chống đỡ được thực lực nguyên thủy lão nhi chiến kim si đại bằng điệu thanh â m phách lối vang lên hai đạo chiến ý đồng thời bước lên một cái tại hồng hoang bắc bộ một cái tại trong hồng hoang bộ hòa lẫn cùng hướng về đông hải kim ngao đ ả o ép tới khiêu chiến c h i ý nhìn một cái không sót gì t r u y n thánh lại là t r u y n thánh chẳng lẽ là hai vị kia đại nhân muôn h ạ n trong nháy mắt hồng hoang lần nữa xôi trào vô số t r u y n thánh đại năng ánh mắt lấp lóe tâm tư dị biệt điều này cũng không biết lần thứ mấy thánh nhân ra mặt bị đẻ xuống đất ma sắt đông hải kim ngao đ à à o nguyên thủy thiên tôn cảm thụ được hai đạo kinh tiên chiến ý s á t mặt trong nháy mắt tái rồi mẹ nó một cái a hai cái cùng một chỗ trong nháy mắt nhớ tới phía trước chuẩn đề cùng đa bảo một trận chiến không chỉ có bị đa bảo đ ạ p tự h vị càng là trở thành hắn chứng đạo đá thử vàng như thế nào đến thiên mình lấy một trò h a i nguyên thủy thiên tôn kèm chút không có một ngụm lao hết u y phun ra ngoài bộ này đánh như thế nào đánh thắng đường đường tiên đạo thánh nhân thắng chuẩn thánh không phải phải sao nhưng nếu là thua cái một chiêu nửa thức bốn nguyên thủy thiên tôn nghĩ tới chuẩn đề thảm trạng nghe nói nào đó thánh nhân rất lâu chưa từng đi g i tu di sơn đánh bốn hay là không đánh đây là một cái vấn đề ờ s câu đặt mua chương ba trăm m ư ơ i ba đều ngủ lấy sao chương ba trăm m ư ơ i ba đều ngủ lấy sao câu đặt mua ờ mn khiêu chiến thanh nhân chiến ý thế mà tại khiêu chiến thanh nhân kim nao đảo cái vị kia muốn xuất thủ sao quên rồi sao mấy năm trước địa phủ vị kia mới thông qua loại biện pháp này chứng đạo theo hai đạo kinh tiên chiến ý bay lên toàn bộ hồng hoang đều sôi trào dĩ vang cao cao tại thượng thanh nhân tại mấy năm này lại có một loại không đáng giá tiền cảm giác như thế nào vị kia sẽ ra tay sao nếu là ta có thể có nghịch thiên phạt s u y im lặng không muốn sống nữa bên ngoài vô số bậc đại thần thông thần nghiệm giao thoa kim lao đảo bên trên nguyên thủy thiên tôn sắc mặt xanh lét một hồi tím một hồi chứ thánh bên trong chỉ có nguyên thủy thiên tôn coi trọng nhất quy củ ra mặt liền x ỉ n giáo giáo nghĩa cũng là thuận theo thiên ý trình bày quy củ thiên ý quy củ thánh nhân đại thiên đạo dạy hóa trung sinh là lấy thánh nhân thiên ý thánh nhân quy củ đổi lại nếu là có chuẩn thánh g á o như thế gây hơn thánh nhân nguyên thủy thiên tôn đã sớm không nói hai lời cơ lấy bản cổ phiên liền đi đem hắn chém giết lập uy chỉ là bây giờ bốn hư nh nguyên thủy thiên tôn tuy là sắc mặt tái xanh nhưng vẫn là nhịn xuống không tiếp tục đ ậ c thủ bên ngoài vô số thần n i ệ m đang tại giao thoa một n é n nhang một k h ắ c đồng hồ nửa canh giờ rất nhanh một canh giờ cũng đã đi qua hồng hoang bên trong không có năm tu vi kim tiên cũng đã thoát khỏi thiên nhân ngũ suy số tuổi thọ hạn chế bình thường bậc đại thần thông một lần bế quan lấy vạn năm tính toán thời gian chớ đừng nhắc tới một giờ chỉ là bây giờ một giờ này lộ ra khá dài như vậy hai cỗ chiến y không ngừng b ư ớ lên vành trướng khoái động thiên địa cũng vì đó biến sắc phàm là tu vi đạt đến đại la kim tiên giả đều có thể cảm nhận được thiên địa linh khí bên trong ba đậu chỉ là bốn sự kiện một trong những nhân vật chính chứ thánh bên t r o n g coi trọng nhất ra mặt giả lại là nửa điểm đáp lại cũng không có kim lao đ ả o phương hướng an tĩnh giống như không có người đông đảo chờ lấy xem náo nhiệt bậc đại thần thông trong đầu không khỏi nổi lên một câu nói hắc tỉnh ngủ thiếp đi phế vật đem tự thân chiến ý tăng lên tới đỉnh phong sau đó chậm chạp không thấy nguyên thủy thiên tôn có chỗ đáp lại thế là lạnh r ê n một tiếng thanh âm không lớn lại truyền khắp hơn phân nửa hồng hoang t sáu vị này lòng can đảm cũng quá lần này trong chờ mong đông đạo bậc đại thần thông nghe được thanh âm này lập tức t đông, đông hải kim u c h i ngao i đảo nguyên thủy cung nguyên thủy thiên tôn bị tức khuôn mặt đều tím bẩm kém chút không có một mụm lao hết phun ra ngoài tay phải run dày nắm chặt bàn cổ phiên lại bung ra lui tới nhiều lần cuối cùng chán c r ư ờ n g bung xuống bàn cổ phiên trên mặt hiện ra một cỗ khó mà nhận ra hắc khí khí tức tạ ác lóe lên một cái rồi biến mất đây là nguyên thủy thiên tôn tại tử tiêu cung nghe đạo thời điểm chỗ tìm hiểu thần thông chính là kết hợp ngọc thanh hộ thể tiên khí cùng vô số tiên thiên hậu thiên bảo bối dung hợp mà thành dường như linh bảo lại giống thần thông dung hợp bảo bối càng nhiều uy năng lại càng mạnh đi qua nguyên thủy thiên tôn nhiều năm tế luyện chư thiên khánh vân đã có, có thể cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo sánh nga uy năng p h o n g ngự vô s o n g cho dù là thánh nhân ở giữa đấu pháp cũng là một sự giúp đỡ lớn chỉ là bây giờ t r ư thiên khánh vân dâng lên sau đó lại l à hóa thành một đạo che chắn đem toàn bộ kim ngao đảo ngăn cách phía ngoài hai đạo kinh thiên chiến ý cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến nguyên thủy thiên tôn h ử lại tại trong lòng lạnh rên một tiếng nguyên thủy thiên tôn nhắm mắt lại tiếp lấy thể nổ thiên cơ đi hồng hoang một chỗ phong cảnh xinh đẹp trong núi lớn mắt thấy t r ư thiên khánh vân đem kim ngao đảo bao phủ kim sĩ đại bằng điệu cười lạnh một tiếng chậm rãi thu hồi chiến ý sư tôn trước mặt một người thanh niên to con gặp kim sĩ đại bằng điệ không khỏi nghi ngờ hỏi vô sự một cái chỉ có thể ở mỹ phế vật mà thôi kim sĩ đại bằng đ i ề u gật đầu một cái nhìn về phía trước người đ á m người ngoại trừ vừa rồi nói chuyện với mình thanh niên to con thanh niên cầm trong tay g ậ y sát một bộ dáng v ẻ không dễ chọc sau lưng còn có sáu cái bộ dáng khác nhau tu sĩ mặc dù quanh thân đều là một bộ thuần túy tiên quang chỉ là nhìn lại là mỗi khuôn mặt dữ tợn một bộ hung thần áp sát một dạng bộ dáng thanh niên kia tên là viên hồng chính là trước kia hỗn độn bên trong ba ngàn hỗn độn ma thần bên trong xếp hạng hàng đầu hỗn độn ma viên tàn hồn chia ra làm bốn truyện thế tri thân hôn thế tứ hầu một trong thông tý viên h nã n h ậ t nguyệt xúc thiên sơn biện h ư u cứu cản khôn ma lợ bản cùng với những cái khác sáu người kêu gọi nhau tập hợp mai sơn tịnh s ư n g mai sơn thất q u á i tại bốn phía ngàn vạn dặm phương viên cũng là uy danh hiến hách sau giới cơ duyên xảo hợp gặp phải ra ngoài du lịch kim sĩ đại bằng điệu lúc này mới bị thu làm muôn hạ bây giờ đã có đại l à kim tiên sơ kỳ tu vi còn lại lục q u á i mặc dù tư chất cùng tu vi cũng không tính là thượng phẩm lại là bởi vì giảng nghĩa khí bị kim sĩ đại bằng điệu thưởng thức cùng nhau thu làm ký danh đệ tử kim sĩ đại bằng điệu cũng theo đó tại mai sơn định tư lại mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là điều giáo điều giáo đ Phế vật. kim sĩ đại bằng điệu hành,、si、đại bằng nhìn lướt qua viên hồng nói tâm tính vừa có chút phơi phới viên hồng bị kim sĩ、si、đại bằng điệu như thế vừa gó đánh lập tức thu nhếp tinh thần lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện Đợt, Tới Trưng tới bội bội bội bội cũng cũng cũng cũng Cầu vàng, nhưng cũng bội vàng. Chương 314, tới cũng bội vàng, nhưng cũng bội vàng. Cầu mua. đại mua. đ thương tam sơn quan tổng binh phụ thanh loan gặp qua tiến trưởng đợi cho khổng tiên lắng xuống trên người chiến ý sau đó một bên vừa rồi rơi xuống chim phượng biến thành nữ tử áo vàng lúc này mới trong lòng run sợ c h à o đạo lại nói trước kia long phượng sơ kiếp thời điểm có tiên tiên tam tộc thế c h â n vạn phân biệt là long tộc phượng tộc cùng kỳ lân tộc Tam tộc tộc trưởng đều là tiên tiên tam tộc tộc trưởng lai lịch kính người bất quá tộc khác bên trong thành viên chính là nghiêm chỉnh hồng hoàng trời sinh đất dưỡng chủng tộc mặc kệ là cùng phí khuôn vác chất truyền thừa đều kém xa tít tấp kỳ tộc dài nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường chỉ là đằng sau tiên thiên tiên sinh linh càng ngày càng ít đại bộ phận cũng là hậu thiên sinh sôi đi ra ngoài huyết mạch càng là từng bước một thoái hóa bốn cầm long tộc long tính bản dâm tổ long vì mở rộng long tộc thực lực càng là l i ề u mạng sinh con đáng tiếc truyền thừa hậu duệ không có một nghìn vạn cũng có tám trăm vạn lại không có một cái kế thừa chính mình cựu trào kim long huyết mạch hậu duệ bên trong xuất sắc nhất chín người tổ long cựu tử càng là huyết mạch hôn tạp không chịu nổi phượng tộc cũng giống vậy mặc dù ngoại hình nhìn đều không khác mấy chỉ là chia nhỏ xuống chỉ là lớn chủng loại liền có nhạc t r ạ n g uyên sổ c h í t r í chim t ú c xương h ế đ i ể u hạc chim cút h ụ c chỗ này côn các loại mười mấy loại thiểu nhân phần có huyết mạch càng là vô số kệ hiện nay toàn bộ hồng hoang ngay cả tạp huyết chim phượng đều không nhìn thấy mấy con trước mặt nữ t ử áo vàng chính là phượng hoàng phải một loại bàn chi thanh loan tuy thời bàn chi nhưng cũng là hồng h o a n g hiếm thấy bây giờ thanh loan trong lòng run sợ nhìn xem trước mặt khổng tuyên chỉ cảm thấy đối phương cho mình một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ ngay cả đứng cũng đứng bất ổn huyết mạch bên trên mang tới áp chế trực tiếp tác dụng với nguyên thần c h ố sâu cùng tù vi không quan hệ huống hồ đối phương thế nhưng là dám trực tiếp đánh mặt nguyên thủy thiên tôn vĩ đại tồn tại a phượng hoàng hậu duệ khổng tuyên h í mắt nhìn xem thanh loan hồi bẩm tiên trưởng thanh liệu sau giới cơ duyên xảo hợp trở lại ngược dòng huyết mạch lúc này mới có tôn này thanh loan c h i thân đối mặt k h n g tuyên thanh loan không dám có nửa điểm dầu diếm vội vàng đem kinh nghiệm của mình nói ra huyết mạch quay lại k h n g tuyên nghe lời này một cái trong mắt lóe lên chút thất vọng nguyên lai tưởng rằng một cái tạp huyết phượng đ i ể u có thể biết được phượng t ộ c chỗ không muốn chỉ là một cái bình thường mang theo thanh loan huyết mạch thanh đ i ể u được cơ duyên ă n thiên tài địa bảo trở lại ngược dòng huyết mạch thanh điệu cũng không thể xưng là phượng tộc thể nội phượng hoàng huyết mạch đã mỏng manh gần như không có chất lượng kiếp cũng đã bị thuộc trở thành yêu tộc ngươi phản ngược dòng huyết mạch thời điểm phải bên trong có từng ghi chép phượng tộc lúc này chỗ k h ô n g tuyến thanh n m uy nghiêm vang lên lần nữa khởi bẩm tiên trưởng huyết mạch trong truyền thừa chỉ có một tiên có thể tu luyện tới đại la kim tiên công pháp còn có một cái môn điều động nam minh lý hỏa đại thần thông mười mấy môn thuật pháp cùng một chút nông cạn thuật luyện đan thanh loan rất cung kính nói tiểu tiên hóa hình quá muộn càng không nhận ra lợi hại gì c h u ẩ n thánh đại năng huyết mạch truyền thừa lý công pháp luyện đến phần c u ố i lúc này mới hoàn toàn bất đắc dĩ nghe theo nguyên thùy thiên tôn phân công muốn trở thành x i n giáo một ký danh đệ tử thôi khổng t u y n liếp mắt nhìn thanh、loan. mặc dù không phải huyết mạch thuần chính phật tộc nhưng mà dù sao cũng là ngoại trừ cùng đệ đệ bên ngoài hiếm thấy đồng tộc nguyên thủy thiên tôn tuy là thánh nhân bất quá lại là bằng vào hồng mông tử khí mưu lợi chứng đạo phế vật tôi cùng hắn tu luyện vô lượng lượng kiếp cũng đừng hỏng chứng đạo k h ô n g tuyến mở miệng dạy r ỗ thanh loan nghe xong vội vàng đem đầu thật sâu thấp trong lòng vẫn không khỏi phải lộ ra cười khổ c h i tình chứng đạo hồng hoang c h ú n g sinh không một không lấy chứng đạo làm mục tiêu nàng mộng cũng muốn lấy chứng đạo nhưng thật sự cảm thấy bản thân có thể cuối cùng chứng đạo lại có mấy cái tư chất tốt vừa vạn thâm hậu nghĩ cũng bất qu chỉ mong một thế này có thể tu đến đại la đem tự thân từ mệnh vận trường hà dâng lên trưởng không vận mệnh quân không thấy hậu thế nhiên đăng đạo nhân tính toán xong triệu công minh thu được hai mươi bốn khỏa định h ả i thần trâm cùng càn khôn xích cùng nhau mở hai mươi bốn chư thiên thời điểm đứng hàng thánh nhân phía dưới tối cường một nhóm c h u ẩ n thánh một trong vui sướng hô to một tiếng ta đạo thành rồi c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chính là nhiên đăng đạo nhân cuối cùng theo đ u ổ i thanh loan bái nhập i ể n giáo muốn hạ cũng bất quá là muốn nhờ vào đó thu được trạm thi chi pháp chứng nhận cái truẩn thánh thôi liền ở lại đây tam sơn quan tu hành ngày bình thường có thể tổng bình phủ nghe đạo không tuyên thản như nói chỉ là dứt lời tại thanh loan nhĩ lực. lại giống như là tự nhiên đa tạ tiến trưởng thanh loan mừng như điên q u ỷ dạp trên đất thi lễ một cái ân khổng tuyên nhàn n h ạ t gật gật đầu liền không nói nữa bên kia tam sơn quan bên trong thanh loan tại khổng tuyên an bài xuống tại đại thương trọng thần phía trước và ở trại trong viên ở lại tạm thời không đ ể cập tới lại nói tây kỳ bên này phượng minh kỳ sơn toàn thành c h ấ n kinh phượng h ả o phượng minh cũng là tốt mình bốn chỉ là bốn này thời gian cũng quá ngăn a không thiếu bách tính đang tại quỳ lệ thần điệu đâu hai mắt nhắm lại vừa mở thần điệu liền không có bốn để cho người ta nhịn không được bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là ảo giác trên đầu thành Đối m ặ thân với vẽ người Tây Kỳ đám ỏ i thăm, t h công báo cũng bức. Cái là một mặt bộ t kia, ho ờ i điểm sư tôn n c ũ khan hai tiếng sau đó nghiêm sắc mặt chắp tay nói phượng minh kỳ sơn chu thị đ em hưng đây là thiên đạo đại thế át sẽ ghi vào nhân tộc sử sách lao đạo vì quân hầu c h ú c chúng thần vì quân hầu c h ú c sau lưng tây kỳ quan viên thấy thế vội vàng cùng một chỗ lớn tiếng la lên ha ha ha đa tạ thừa tướng đi chúng ta hồi phủ hôm nay tây bá hầu phủ xếp đặt tiến hội ăn mừng thần điệu hàn thế cơ sương nghe xong lời này lúc này mới mặt mày hớn hở lôi kéo thân công báo cánh tay lấy đó thân hậu mang theo tây kỳ đông đảo quan viên liền hướng về phụ thành chủ trở về mà đi sau đó xếp đặt tiến hội vanh ca hiến hót ngập trong vàng son tạm thời không nói đêm tây bá hậu phụ trong thứ phòng cơ sương bá ốc hảo cơ phát ba phụ tử còn có thân công báo nam cung thích t á n nghi sinh ba vị tây kỳ tối cao quan viên hội tụ một đường Đợt, đặt Thời, cơ chưa tới. Chương 315, thời cơ chưa tới. cầu chương c mua, phụ thân, hôm nay thần dân chúng đều nói đây là thiên ý hưng xung quanh biểu hiện tây kỳ trên giới cũng một lòng đoàn kết sĩ khí tăng vọt nhi tử cho là chính là khởi binh thời điểm tốt ta đám người còn chưa nói vài câu cơ x ư ơ n g nhị nhi tử cơ phát liền kìm nén không được nói lần nữa vào ban ngày ở trên tường thành cơ phát một phen lời này bất quá đó là tây kỳ trên giới văn võ bách quan đều tại trước mắt bao người cơ x ư ơ n g mặc kệ là vì tây kỳ an toàn tự thân danh vọng cơ x ư ơ n g đều khó có khả năng vội vàng trước mặt mọi người đáp ứng bất quá bình tĩnh mà xem xét cơ phát lời nói này lại là nói thẳng ở cơ sương trong tấm khảm tây kỳ vì lật đổ đại thương trước sau đi qua đời thứ ba người phẫn nộ nếu chuyện này có thể tại thế hệ này hoàn thành bốn nghĩ tới đây dù là cơ xương nhiều năm qua tĩnh dưỡng cũng có chút kìm nén không được kích động đưa mắt nhìn sang thân công báo thừa tướng chuyện này nhìn thế nào quân hầu b ầ n đạo cho là tư thể chuyện lớn cần thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được hiện nay mặc dù địa lợi nhân hòa tại ta nhưng mà còn cần chờ đợi thời cơ tìm được một cái danh chính nôn thuận mượn cớ mới là thân công báo vừa chắp tay nói một chậu nước lạnh trực tiếp tới lên cơ xương trên đầu để cho cơ xương nhiệt huyết sôi trào lập tức bình tĩnh lại tinh tế tưởng tượng lại là mười phần hữu lễ đời thứ ba tây bá hầu nhu đồ nếu là bởi vì nhất thời xúc động hủy hoại chỉ trong chốc lát sợ là sau khi chết cũng không có khuôn mặt đi gặp tổ tông cơ sương vội vàng đứng lên đối với thân công báo vừa chắp tay cảm kích nói thừa tướng nói cực phải suýt nữa bởi vì nhất thời xúc động lầm đại sự xin hỏi thừa tướng lúc nào mới tính thời cơ quân hầu minh giám phượng điệu luôn luôn là đại thương đồ đằng nếu phượng minh kỳ sơn tin tức truyền đến chiêu ca đế tân ác sẽ g i ậ n tí mặt phái binh thảo phạt tây kỳ dưới lúc quân hầu liền có thể bất đắc dĩ khởi binh tự vệ thân công báo đắc ý nói đã như thế chúng ta liền có đại nghĩa tại người hảo thừa tướng kế này cái gì dây Cơ sương nghe xong, lập Thưa ứ c c k í động bố đuổi,、sau、đó đối bố với sau Tây t Kỳ h ợ n Tán Nghi Sinh nói, Tán Nghi Sinh, tin truyền g Đại đem Phu lập tức đem tin tức bá r ngoài, cần phải để cho phải Chiêu i Ca để b ế tướng p h ợ n Minh Sơn tình. g Thưa Kỳ sự t Ừm. tây k ỳ quân bị còn muốn giao cho ngươi sau khi thông báo xong trước khi đi cơ sương đối với thân công báo dặn dò quân hầu yên tâm hết thể có bần đạo ở đây bốn một tháng sau tây bá hầu lần nữa xuất lĩnh tây k ỳ văn võ bách quan tuần s á t bên ngoài thành binh d a n h chỉ là lần này lại là thiếu đi đang tại bế quan tu luyện trưởng tử bá ức hảo chỉ có thứ tử cơ phát đi theo theo phượng minh kỷ sơn tin tức chuyển ra ngoài toàn bộ tây kỳ đều trở nên ngoài lòng trong chặt vô số tài nguyên liên tục không ngừng đưa vào tây kỳ thành từ trên xuống dưới đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu tuần sát xong quân doanh sau đó cơ sương mang theo tây kỳ mấy cái chủ yếu quan viên trong x o á i trướng thừa tướng đại quân chuẩn bị chiến đấu như thế nào cơ sương quan tâm hỏi khởi bẩm quân đội trăm vạn đại quân c h ỉ n h đốn hoàn tất tùy thời có thể khai chiến thân công báo vừa chắp tay nói hảo hảo hảo chiêu ca bên kia có tin tức gì không cơ sương nói liên tục ba cái hảo sau đó lần nữa hỏi tin tức ngược lại là có chỉ là nghe xong lời này thân công báo biểu lộ lập tức của á i cái k i a đế tân chẳng lẽ là muốn ngự giá thân trinh hay sao không có người ngoài tại chỗ cơ sương biểu hiện tự nhiên không lắm cung kính quân hầu xem đi thám tử từ chiêu ca tin tức chuyển đến đế tân nghe xong đại hỷ điều động sứ giả mang theo vô số lương thực dọc theo đường đi phất cờ giống chống tây kỳ khao an ủi b á c h tính qua một tháng nữa chiêu ca sứ giả liền có thể tây kỳ thân công báo biểu lộ xoắn suýt nói t cái này cùng trước đây mưu tính khác biệt có chút lớn a cơ sương nghe xong cũng trận tròn mắt im lặng nhìn xem thân công bà bốn mẹ nó thời cơ sắp tới vậy ta còn chuẩn bị chiến đấu cái rắm xác định đối phương không phải danh chính luôn thuận ta địa bàn này mua chuộc nhân mợ gỡ hảy quân hầu an tâm chớ vội đây chính là chiêu ca loạn trong giặc ngoài biểu hiện nếu không cái tia đế tân tại sao lại phái người đến đây t h a m hỏi tây kỳ thành căn cứ thám tử tin tức chuyển đến đối với quân hầu cũng nhiều có phong thưởng nếu dây dưa hai năm ta tây kỳ b ì n h cường ma tráng á t sẽ nhất c ử đánh bại đại thương thân công báo nghiêm túc phân tích nói hảo hết thể l i ề n thoát khỏi cho thừa tướng cơ sương nghe xong lúc này mới yên tâm lại ửng vận đạo nhất định vì quân hầu mỗ tính được hết thảy thân công báo vừa chắp tay lời thề son sắt nói năm nửa năm sau thừa tướng nửa năm trôi qua k hai i、so、năm h h t sau thừa tướng chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể khởi binh nhanh cũng nhanh hai năm này đế tân phái tới năm làn sóng sứ giả không nói phương nam hai trăm chư hầu một lần nữa trở lại đại thương trị hạ một chút đám ô hợp không đáng để lo bần đạo một chống có thể phá chi Tuta, bốn. năm năm sau đó tây kỳ phụ t h à n h chủ cơ x ư ơ n g già lọt o gọn g nằm ở trên giường bệnh bên giường đứng cơ x ư ơ n g mấy người con trai còn có tây kỳ mấy cái chủ yếu văn võ quan viên thừa tướng giàu hết đèn tắt cơ x ư ơ n g đột nhiên hồi quang phản chiếu một dạng trừng to mắt nhìn xem thân công báo yên tâm quân hầu b ầ n đạo tất nhiên sẽ cỡ nào phụ tá nhị công tử thành t i ể u đ ạ i nghiệp thân công báo biểu lộ nghiêm túc đối với cơ x ư ơ n g nói không phải thừa tướng cơ x ư ơ n g đột nhiên trừng to mắt không cam lòng nhìn xem thân công báo có thể hay không ban thượng ta tiên vận đạo biết rõ quân hầu chuyển thế sau đó vận đạo chắc chắn tìm kiếm quân hầu chuyển thế chi thần trao tặng tiên d u ê n thân công báo có chút thương cảm cam kết, ai biết cơ xương ánh mắt càng trừng càng lớn có thể hay không kéo dài cơ xương hữu tâm cầu một khỏa duyên thọ tiên đan l ờ i còn chưa nói hết bị thân công báo cắt đ ứ t quân hầu yên tâm bần đạo chắc chắn để cho quân hầu hết mạch kéo dài、Phốc. cơ xương cuối cùng nhịn không được phun một ngụm máu tươi khí lực cuối cùng cũng bị rút đi mà không thay đổi nhìn xem nhà trần nhà thời cơ đến cùng lúc nào a n ó i xong liền trực tiếp khí tuyệt vào luân hồi lại là đến chết cũng không các loại khởi binh thời cơ Đỡ đặt S, cầu mua, chương、316. chó, chó. Chương 316, chó, chó. Cầu mua, cơ xương một đời, danh xương bất quá số đông cũng là thu nuôi nghĩa tử tung khắp tây kỳ quân chính lưỡng giới tên là phụ tử thật là quân thần trợ giúp hắn nắm giữ tây kỳ đại quyền tuyệt đại đa số cũng là tư chất hạng người bình thường có tư cách kế thừa tây bá hầu tất vị chỉ có trưởng tử bá ấp khảo cùng thứ tử cơ phát lẽ ra cơ sương sau khi chết vốn nên từ trưởng tử bá ấp khảo kế thừa tất vị trưởng quản tây kỳ lại là bởi vì bá ấp khảo chí không còn tại thế tục tuyệt đại đa số thời điểm đều trong tu luyện lại thêm tây kỳ trên giới bách quan đối với cơ phát càng thêm xem trọng là lấy tại đem cơ sương phong quang đại táng sau đó tại thân công báo duy chỉ dưới trên ừ thừa nhị phát Hầu chấp Vị, tử Tây Tức t cơ Bá kế ư được vương ở n Quyền. tháng thứ hai, không nhẫn lại được cơ phát, liền đánh g Tây thứ phát, trực tiếp đánh ra thảo phạt trụ t Kỳ Kế Đại lại hai, hiệu. vị ra cơ cờ r thực tế không điểm tâm cũng không được mắt nhìn thấy trụ vương đợt thứ mười một sứ thần liền mang theo số lớn lương thực tây kỳ phong thưởng tây kỳ dân gian đế tân hy vọng cùng qua đời cơ xương cùng nhau sánh ngang tại tiếp tục như thế sợ không phải ngày đầu tiên tạo phản ngày thứ hai có bách tính vụ trộm mở cửa thành ra phóng địch nhân vào thành thân công báo cũng hiểu biết dân tâm ủng hộ hay phản đối lại thêm thiên mệnh phạt trụ người chấp trưởng đại quyền là lấy cũng không ngăn cản tây kỳ một phản tây phương hai trăm l ộ chư hầu cũng nhao nhao hưởng ứng lại thêm tứ phương chư hầu cũng không ít lòng mang ý đồ số người trong lúc nhất thời nhân tộc bắt đầu dung chuyển cùng lúc đó chiêu cá thành tây kỳ tạo phản tin tức một khi chuyển đến lập tức để cho cả triều văn võ rất là chấn động chủ trì triều chính văn trọng thì can còn có mai b á bọn người lại là lẫn nhau liếc nhau một cái đều là thấy được đối phương ý cười làm càn cơ phát một kẻ hôi sữa tiểu nhi cơ x ư ơ n g vừa mới chết liền dám khởi bình tạo phản tây kỳ dám can đảm phản loạn tự tìm cái chết lớn mật dám nhớ loạn giang sơn xã tắc kỳ tội nên chạm lúc này cả triều trên giới cũng đã đi qua thanh t h ầ lưu lại cũng là cán lại quan lại có tài đối với đại thương trung thành tuyệt đối thần tử n g h e s o n g tạo phản tin tức trên triều đình lập tức tiếng mắng một mảnh chư vị thần công đại vương có chuyện quan trọng tại người gần nhất không tiện lộ diện mệnh ta cùng văn thái sư chủ lý triều chính hiện nay tây kỳ tạo phản tất yếu phát binh đòi lại chư vị á i khanh cho là thảo phạt tây kỳ đại quân chủ xoái khiển phái người nào làm tướng văn trọng biểu lộ uy nghiêm liếc nhìn tứ phương nguyên bản ồn nào không chịu nổi triều đình lập tức trở nên yên tĩnh trở lại cả triều văn võ cũng chỉ có tam triều nguyên lão văn thái sư có này hy vọng lao thái sư tại hạ cho là h một h a n Long thế tướng Trương q u này g chính l thông thiên bái nhập sở huyền môn phía dưới đồng thời không có thiết lập thiện giáo lại thêm vui yêu cũng không quyết chiến yêu tỏa còn tại hồng hoang bắc bộ là lấy sở huyền kiếp trước trong thần thoại tiệt giáo và tiên rất nhiều đều vào linh giáo môn phía dưới cũng được liền truyền lệnh t r ư ơ n g quế phương mang bộ đội sở thuộc tiến đến thảo phạt tây kỳ văn trọng thuận miệng hạ lệnh mệnh võ thành vương hoàng phi hổ chỉnh đ ố n trăm vạn đại quân tùy ý xuất phát hạ mệnh lệnh sau đó văn trọng lại là ở trong lòng nhịn không được khét cười một tiếng tam giáo thánh nhân chuyện kết minh không tính là bí mật gì t r ư ơ n g quế phương lúc này có lẽ chung với đại tướng h đợi cho quyết chiến thời điểm tất nhiên sẽ quay về linh giáo một kẻ tà đạo mặc dù quyết định không là cái gì nhưng mà tùy tiện hạ một đạo mệnh lệnh để cho sớm một chút lên phong thần bảng đứng một ch rất nhanh một đội tướng sĩ mang theo ý chỉ ra chiêu ca thành một đường thẳng đến hải thanh long mà đi đợi cho thanh long quản bảy ngày sau đó tiếp vào ý chỉ sau đó không có tư cách biết được phong thần sự tình trương quế phương mười phần thận trọng cùng ngày liền đem chức vị của mình chuyển giao cho phó tướng xuất l í n h lấy mười vạn đại quân đến đây thảo phạt tây kỳ nghe trương quế phương dẫn binh đến đây tây kỳ cả đám có chút bối rối trương quế phương chi danh chính là tại tây kỳ trong thành cũng không ít truyền bá thừa tướng trương quế phương người này tuyệt đối không thể khinh địch nam cung thích một mặt nghiêm trọng để cho thân công báo treo lên cảnh giác người này như thế nào nếu chặt lông này thân công báo trầm giọng hỏi t r ư ơ n g quế phương tinh thông b i n h pháp võ nghệ cao cường càng là thông bảng môn tà đạo chi thuật theo học linh giáo thiên nhân nam cung thích vội vàng hướng thân công báo mở miệng nói ra linh giáo người nghe tiến giáo thân công báo sau khi nghe lập tức một mặt một b ư ớ c linh giáo không phải cùng xiển giáo kết minh sao hải thanh long đại quân đến tây kỳ sau đó nghỉ ngơi một hai ngày trương quế phương liền xuất lĩnh đại quân đến đây khiêu chiến tây kỳ chủ tướng đi ra nhận lấy cái chết theo vợt chiến mã trương quế phương cầm trong tay cứu sử thương kêu gạo đạo tây kỳ bên này chỉ có thể điều động nam cung thích xuất chiến trường quế phương chớ có phép lối nhìn ta đem h à phục chỉ thấy nam cung thích cưới một cái mang theo long tộc huyết mạch l o n g mã một tay nắm chặt một cái dây dài thường mang theo một đám bộ hạ từ tây kỳ trong đại doanh chạy vội mà ra ta tưởng là ai kiêu n g ạ o như vậy nguyên lai、like、là nghịch tặc nam cung thích nhìn nam cung thích xuất chiến trương quế phương mặt coi thường nói nam cung thích mặc dù võ nghệ xuất chúng lại là không h i ể u thuật pháp chỉ là một kẻ phạm nhân trương quế phương không có chút nào để vào mắt trụ vương tàn bạo thiên hạ đám người ai không phản thương nam cung thích sắc mặt tâm trầm giận g ữ hết những thứ này n ị c h tặc cũng có thể đại biểu lê minh mách tính ừ quên đi thôi đừng muốn nhiều lời nhìn ta thủ đoạn trương quế phương trực tiếp ra tay rồi muốn chiến liền chiến nam cung thích kẹp lấy dị t r ù n g long mã vung lên thương nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trong trước mắt hai người giao thủ mấy chục cái hiệp bản về võ nghệ lại là tương xứng đại đ ị a u dạn ư ớ c sông núi pha toái khắp nơi đều là một bộ đại chiến đi qua bộ dáng nam cung thích rơi đ ỗ n g nhiên cùng nam cung thích rằng có không s o n g trương quế phương trợ t q u á t lên pháp lực phun ra ngoài thần thông chi lực sôi trào thi triển hô tên đoạt thủ thuật chỉ thấy ngồi ở dị chủng long mã trên người nam cung thích lập tức biến tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt rất xuống đất tướng quân nam cung thích xuất lĩnh một đám tướng lãnh lập tức hoảng luật lên t o à ngay bộ đều h ư ớ n tại r ư Phương ơ n phóng g Quế tây mua, t r ư ơ n kỳ tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách thời điểm một thanh âm từ phương xa chuyển đến tiếp lấy một bóng người mang lấy khánh vân vông xuống tại tây kỳ trong đại quân văn thủ rộng pháp thiên tôn môn hạ kim cha đến đây t r ợ tây kỳ thảo phạt thương tại cả đám kinh n g ạ c lúc người kia tuân ra danh hảo của mình nguyên lai là, là sư huynh môn hạ cao đồ có này c ư ờ n g viện trương quế phương tất nhiên không đ ị n h lại nhìn thấy có viện quân đến đây thân công báo lập tức y kim cha sau đó không có nghỉ ngơi dừng lại phút chốc liền trực tiếp bắt đầu khiêu chiến vừa ra trận kim cha liền dùng đội long thung giết chết trương quế phương quan tiên phong phong lâm sau đó càng là lấy đội long thung cưỡng ép phá vỡ ân thương đại quân quân trận trận hình v ừ vỡ nguyên bản hốn nguyên như nhất thể nhiều nhất bất quá là một đám sức mạnh lớn một chút phạm nhân thôi một đám tây kỳ đại quân cũng sớm đã mai phục tại bên cạnh nhắm ngay thời cơ lập tức xuất kích hướng về thương triều đại quân đánh tới ha ha ha ta ngược lại thật ra cao nhân gì bất quá là một đám phế vật thôi kim tra đến cùng trẻ tuổi nam tính theo văn thụ rộng pháp thiên tôn tu hành nhiều năm tại xiển giáo đủ loại linh dược tác dụng phía dưới s ớ m chi nhiều hơn thu tiềm lực lúc này mới đập ra một cái căn cơ bất ổn kim tiên tu vi bằng vào ngũ long sơn vân tiêu động chấn động chi bảo u y năng chỉ là hai kích liền nhất cử kiến công đánh tan mười vạn đại quân tất nhiên là vô cùng đắc ý lại không có phát hiện quanh thân hiện lên một chút như có như không nhân quả sắc khí trộn lẫn lấy nhân đạo án niệm nếu ngày xưa đều có thể quay về sân môn tinh tụng hoàng đ ỉ n h lấy đủ loại diệu pháp dội rửa chỉ là bây giờ thân ở trong lượm kiếp hắn kết quả cuối cùng đã có thể thấy trước t r ư ơ n g quế phương chạy đi đâu t r ư ơ n g quế phương sở thuộc mười vạn đại quân trận thế vừa vỡ chỗ nào là cây kỳ binh mã đối thủ bị giết quân lính tăng h n giã trương quế phương gặp đại thế đã mất vội vàng mang theo thủ hạ còn có thể chỉ huy động hơn vạn nhân mã hướng bắt chạy trốn lại bởi vì mục tiêu quá lớn một mắt liền bị kim trà phát hiện gấm lên một tiếng trong tay kim tra đ ộ t long thung rời khỏi tay đ ộ t long thung lại tên thất b ả o kim liên và nóng g n một cây cọc gỗ cây cột bộ dáng phía trên khảm có ba cái kim vòng phía dưới có một đ o ạ kim liên không lúc sử dụng là một c â y ba bốn tấc gậy gỗ mang theo ba cái thiết hoản một khi sử dụng bảo vật này lúc vui vẻ khắp nơi mây mù mê k h o ả n g không truyền bá thổ hất bụi đem địch nhân trước mắt mê hoặc hướng về dưới mặt đất m ă n g ra đón gió dài dài đến cao ba t r ư ợ n g chỉ á i t là một cái trương quế phương như thế nào là đối thủ trực giác thấy hoa mắt cũng đã thất thủ bị bắt trong ngày thường dựa dẫm hoành hành dị thuật không có nửa điểm tác dụng liền chỉ còn dư một điểm chân linh trôi hướng trong còi u minh một chỗ cũng chưa biết không gian trương quế phương binh bại bị giết mười vạn đại quân chết thì chết bị bắt bị bắt cuối cùng sống sót chỉ còn lại mấy ngàn người tin tức một khi chuyển ra trong h lúc nhất thời cũng đang thảo luận chuyện này đáng giận trương quế phương thua ở trong tây kỳ cơ phát tiểu nhi kháng cự vương sư khi liên lụy cựu tộc chiều hội bên trong văn võ bách quan rất là tức giận chư vị đồng liêu trương quế phương binh bại người nào có thể lần nữa xuất binh thảo phạt không phù hợp quy tắc tiền tuyến chiến bại văn thái sư lại giống như đều không phát sinh bình chân như vậy mà hỏi tiếng nói vừa ra trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại đông đảo triệu thần cùng nhìn nhau m ở t dạng lại ai cũng không nói gì trương quế phương tại trong ân thương chúng tướng cũng không nhỏ bi danh liền hắn đều binh bại cái k bốn võ thành vương đã sớm chỉnh bị tốt đại quân tùy thời có thể xuất trinh chỉ làm mấy lần muốn ra khỏi hàng nói chuyện đều bị một bên dương nhâm lặng lẽ giữ chặt lao thái sư mặt tướng nguyện đi tới thảo phạt tây kỳ đúng vào lúc này lao tướng lỗ hùng ra khỏi hàng mở miệm nói ra, lỗ hùng chính là thương t r i ề u lao tướng chinh chiến kinh nghiệm phong phú cực kỳ am hiểu binh pháp mặc dù tuổi gần cựu tuần lại vẫn hạc phát đồng nhan cơ thể vá vỡ nghe đồn hắn giáo viên nhà trẻ từng chịu dị nhân dạy bảo tập được một môn luyện thể c h i pháp lúc tuổi còn trẻ tại đại thương cũng là một thành viên dũng manh c h i tướng chỉ là gần hai mươi năm lại là chưa từng động võ lỗ tướng quân nguyện đi tới cái kia cực tốt nhìn lỗ hùng tự mình chờ lệnh văn thái sư nhìn một chút liền gật đầu nhận lời nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài một tiếng cái kia lỗ hùng bây giờ ấn đường biến thành màu đen mức khí ngập đầu một bộ sắt thân tri tướng như thế nào giấu giếm được q u n trọng chỉ là bây giờ lượng kiếp sắp tới. đều vì mình chủ trách thì trách vì linh giáo tại ân thương ám tử a bốn hứa một thanh phúc chính thần chi vị cũng coi như toàn bộ cung điện vi thần chi tình nghị dù sao cũng so thọ tận sau đó chịu luân hồi nỗi khổ đến hay l ắ m cái kêu mạt tướng thuận tiện tiến đến chuẩn bị lỗ hùng chưa từng suy nghĩ nhiều nhận được nhận lời sau đó lập tức đi ngay ra đại điện điểm đủ binh mã d i ế t hướng tây kỳ nhìn xem lỗ hùng thân ảnh văn thái sư nhịu nhũ mày lạnh lên một tiếng nói rất nhanh thương triều đại quân lần nữa mở phạt lần này điểm binh hai mươi vạn từ lao tướng lỗ hùng thông soái trong quân đều là lỗ hùng nhiều năm qua m ô n nhân tâm phúc đại quân xuất phát đang bắt kịp ti khi trời nóng bức vô cùng tướng lĩnh binh sĩ trên thân c à n g là người mặc thâm hậu chiến lính giáp trong lúc nhất thời đại quân khổ không thể tả phía trước chính là kỳ sơn vừa vặn đóng quân tại chỗ này l e o trên người mồ hôi nóng áp chế lại bực bội lỗ hùng nhìn xem kỳ sơn chỗ thoáng mát đại hỷ thế là thương triều hai mươi vạn đại quân chú đóng ở trong kỳ sơn tờ s cầu đặt mua chờ sau đó còn sẽ có mấy chương đổi mới chương ba trăm mười tám ân thương triều đình ám tử chương ba trăm mười tám ân thương triều đình ám tử cầu đặt mua tây kỳ thành Bên n g mới nhậm chức cơ phát cũng thình lình xuất hiện bất quá bây giờ tây kỳ quân chính đại quyền đều là thân công báo vô một cái cơ phát biết được người trong tiên đạo đối với nhân gian phú quý không có hứng thú cho nên cũng không nghi ngờ gì ngược lại toàn lực phối hợp thân công báo điều binh kể tướng thân công báo nói vừa xong chúng đại thần hai mặt nhìn nhau ai cũng không nói gì trên thực tế cũng không có lời gì có thể nói nay lại đám người cũng coi như là nhìn hiệu rồi cái gì nhân gian đại chiến cuối cùng nhìn còn không phải những thứ này cao lai cao khứ tiên nhân đánh nhau nam cung thích từ tiểu tập võ võ nghệ kinh người cuối cùng còn không phải bị trương quế phương một tay pháp thuật cầm ở dưới ngựa chớ đừng nhắc tới về sau trương quế phương cũng bị kim cha hai cái miểu sát chúng ta làm một cái sẽ hô sáu sáu sáu cá ướp mới liền tốt ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung vào kim cha trên thân sư thúc lỗ hùng một kẻ phạm nhân gà đất chó sành thôi đợi ta ra khỏi thành phá kỳ quân trợn đại quân một c h ố n g có thể phía dưới chi kim cha hứng thú vội vàng nói ai sao có thể nhiều lần đều làm phiền sư điệt ra tay thân công báo nhìn xem hăng hái kim tra thầm nghĩ vài ngày trước kim tra đại triển thần uy bộ dáng không khỏi cũng có chút ngứa nghề lần này giao cho sư thúc xuất mã chư vị trở về riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu bình minh ngày mai mang hảo áo đông t r ă n đông theo ta đi kỳ sơn tiếp nhận tù binh chính là thân công báo ra lệnh n ừ n g chúng tướng vội vàng lĩnh mệnh mà đi màn đêm bung ô xuống thân công báo liền khai đàn làm phép mượn thuật pháp chi lực điều động một phương tiên h địa chi lực đ ô n g nhiên nóng bức thời tiết chuyển biến từ nóng bức chuyển biến làm trời đông giá rét h ư không bên trên bay xuống phía dưới ngàn vạn đoá tuyết lông n g n g ngàn vạn hàn khí tràn vào đóng băng ba càng là thấu xương rất lạnh bạn ở vào trong tiết trời đầu hạ nóng bức đối mặt đông nhiên thay đổi thời tiết thương t r i ề u đại quân khó mà ứng đối sau một lát liền chết có mấy vạn ha ha chết đi nhìn xem không quyết t ử mất thương t r i ề u đại quân thân công báo khuôn mặt dữ thợn trong tay liên tiếp thi triển pháp thuật thế phải đem hai mươi vạn đại quân toàn bộ chết cóng ở đây lúc này thân công báo toàn thân sát ý sôi trào trong mắt hồng quang càng lớn nhìn xem không ngừng biến mất sinh mệnh trong lòng dâng lên vô tận khoái ý khát máu tàn bạo không biết được càng mê mội trong đó thừa tướng bộ dáng này thật đáng sợ tây kỳ chúng tướng nhìn xem thân công báo bộ dáng như vậy không khỏi hơi co lại đầu theo thân công báo cùng đi vào mấy người tất cả đều là không thể tin nhìn xem thân công báo hai mươi vạn đại quân chết thảm lập tức chấn kinh triều chính lấy bảng môn tà đạo c h i pháp tàn sát đại quân tây kỳ thực sự là vô đạo đánh thương triều bạo ngược cơ hiệu lại làm lấy một chút tay sự t ì n h đơn giản n g ư c cười đạo đức giả một chút trong triều trọng thần ở trên triều đình lên án tây kỳ tuy nói nhân tộc ở giữa chiến tranh cũng thường xuyên có bảng môn tà đạo tiên nhân c h i sĩ gia nhập vào bất quá từ tam hoàng ngũ đế xuất thế sau đó cũng rất ít có bảng m ô đ ạ i n n n tri sĩ gia nhập vào càng rất ít xuất hiện như thân công báo như vậy sống sờ sờ chết rét hai mươi vạn đại quân nếu không phải là có xiển giáo khí vận bảo vệ cái kia đầy trời ván khí sớm đã đem thân công báo cắn nuốt mất rồi hử thân công báo ngồi ở trên đại điện người nghe một đám đại thần khẳng khái vẫn ngang lời nói văn trọng lệnh rên một tiếng sắc mặt l ệ n h lùng g i ế t ta nhân tộc bút chứng này chẳng mấy chốc sẽ cho ngựa ý tính toán nói xong khe n h u mày nhìn xem hoàng cung hậu điện đế tân nơi bê quan tại tính toán thời gian cũng cần phải xuất quan qua chút thời gian lại có tin tức chuyển đến bị bắt sống chủ tướng lỗ hùng bị tây kỳ đại quân chém giết mà chết văn thái sư cũng đã nhận được lỗ hùng chiến bại tin tức lúc này liền lần nữa bắt đầu hiện bình phái đem đi tới thảo phạt tây kỳ. một đời lao tướng lỗ hùng chết ở b ả n g môn tạ đạo phía dưới mặc dù là vì thanh trừ trong t r i ề u tam giáo ám tử bất quá nhưng cũng để cho văn trọng có chút bi thương thế là thương thảo một phen liền điều động ma gia tứ tướng đi tới thảo phạt tây kỳ ma gia tứ tướng c h ấ n thủ lại g a i mộng vô số năm tại đại thương cũng là tiếng tăm lừng lẫy tướng lĩnh lần này văn thái sư chi mệnh thảo phạt tây kỳ có thể nói là chuẩn bị phong phú binh mã đông đảo càng đem pháp bảo bên người mang theo làm nhiều như vậy chuẩn bị ma gia tứ tướng cũng là lòng tin tràn đầy lấy huynh đệ chúng ta bốn người bản lĩnh đi tới thảo phạt tây kỳ đây còn không phải là dễ như chở bàn tay nhẹ v ô về hoa hồ điêu ma lê thọ kiêu ngạo nói đó là nhẹ nhõm dị thường đợi ta bảo bồi t r o n g ra thiên hôn địa ám nhật n g u y ệ t không quan hệ chuyển động bẫy đến càn k h ô n lẫn lư nhất định để cho tây kỳ đám người t ê u khổ t ấ u trời thất bại mà quay về lau sạch lấy hôn nguyên dù bên trên hơn k h ỏ a bảo châu ma lực hồng cũng là ngạo nghệ nói ma ra tứ tướng mỗi người một kiện linh bảo đối với riêng phần mình pháp bảo đều tự ngạo không ai phụ c a i mỗi lần lúc này đều phải ganh đua so sánh một phen quả nhiên nghe vậy ma lê thọ lập tức khâm phục ganh đua so sánh nói ta hoa hồ đậu có thể đem đều cho hạ độc chết Mặt ngọc của ta tỷ bà mới là tối cường có địa gió thủy hỏa tứ huyền nhất định có thể để cho thân công báo bọn người khóc giống túi đầu hai người các ngươi bảo bối đều phải lui về phía sau đứng lại một chút ma lễ hải lập tức cũng không nhịn được lấy ra mặt ngọc của mình tỷ bà khinh thường nói tốt đều yên tĩnh sẽ lần này thảo phạt tây kỳ tuyệt không phải tiểu khả chớ có khinh địch ma lễ thanh to mày hướng ba cái huynh đệ quát lớn hảo triều đình bại nhiều tràng minh tây kỳ kinh khủng ngay vậy ba huynh đệ cũng an tính lại trên mặt dâng lên thận trọng trương quế phương cùng lỗ hùng cũng là đại thương có danh tướng lĩnh lại tại tây kỳ liên tiếp chiến bại chết trận lại là minh tây kỳ kinh khủng nhưng chờ ba huynh đệ lâm vào trầm tư ma lễ thanh lộ ra xảo trá biểu lộ đông nhiên tế ra linh bảo thanh phong kiếm đắc ý nói ta bảo bối này bên trên có bốn khỏa tiên thiên phụ văn địa phong thủy hỏa chi ý nội hàm vạn thiên phong lưới đao chứa vạn trượng h ỏ a diễm có thể để địch nhân nát vì vểnh lên phấn đốt thành cho bụi ta cùng thân là đại ca cho nên bảo bối của ta tối cường lời này vừa ra mặt khác ba huynh đệ đều nổi giận lao đại thật già hoạt ta hoa hồ điêu lợi hại nhất đương nhiên là ta hôn nguyên rủ một hồi tranh chấp lại nổi lên hồi lâu mới kết thúc tuy nói ma gia bốn huynh đệ tính cách có chút không đ ứ n g đắn bất quá lại làm cho đại thương rất nhiều người tin phục vì vậy đối với ma gia tứ tướng xuất chiến một đám đại thần đều đang đợi lấy tin chiến thắng truyền về nhưng kết quả cũng không lâu lắm lại chờ được ma gia bốn huynh đệ thua trận tin tức đáng tiếc ma gia tứ tướng mặc dù đều có dị thuật nhưng cũng bị xiển giáo đời thứ ba đám người dụng kế giết chết Đỡ đắn mua, chương Đế tân xuất quan. Chương 319, đế tân xuất quan. đắn S, cầu chương Chương Cầu mua, suốt quan. suốt quan. mua. tân tân bây giờ cũng không người ngoại ở tại chỉ có dương nhậm cùng văn trọng hai cái đ ồ n g môn là lấy dư khánh lấy đạo hữu để gọi đế tân mấy năm trước đại vương đột nhiên đưa tin nói cho ta lòng có cảm giác tiếp đó không kịp chờ đợi tiến đến bế quan cũng không biết bây giờ thế nào văn trọng ngay sau đó nói tiếp cử đ ư ợ c cười cơ phát tiểu nhi cho là ta t r i ề u ca không người nếu không phải thời cơ không đến đừng nói một cái nho nhỏ tây kỳ chính là tây kỳ sau l ư n g dương nhậm cười lạnh một tiếng vẫn như cũng vớt vớt trong tay hai khỏa trong mắt hồn nhiên không cảm giác thời khắc này tạo hình có nhiều dọn g ư ờ i chuyến đi đủ để chỉ tiểu nhi khóc đêm chỉ là không biết lần này đế tân đạo hữu tu vi nên tính tiến cỡ nào dư khánh nói tiếp. chỉ là lời còn chưa nói hết ba người trước mặt một tòa đại điện bên trong đột nhiên truyền đến một hồi tiếng mở cửa kích kẹt kẹt ha ha ha lao thái sư dương đại nhân còn có dư khánh đạo h i ế u đã lâu không gặp đại môn mở ra ánh mặt trời chiếu đi vào đã thấy một kiện đơn giản đến cực đ i ể m cung điện ngoại trừ mấy cây cây cột liền chỉ có một cái màu xám xanh b ù a đoàn đế tân tự đại trong điện đi ra long hành hổ bộ trên thân mang theo không h i ể u ý nghiêm hình như có tiếng long lâm dâng lên đồng dạng nguyên bản thái ớt kim tiên tu vi bây giờ sớm đã nhìn không rõ ràng cũng không biết tinh tiến mức nào bất quá nhất cử nhất động lại đều cho ba người mang đến c v ă n trọng ba người khiếp sợ l i ế c nhau chúc mừng đại vương tu vi tiến nhanh v ă n trọng vừa c h ắ p tay thật tâm thật ý nói hạ đạo thân là tam triều nguyên lão v ă n trọng cùng đế tân cũng vừa là thầy vừa là bạn càng là nhìn xem đế tân từng chút từng chút lớn lên quan hệ thân hậu lần này cũng là thật lòng thay đế tân lấy được tạo hóa cảm thấy cao hứng ha ha ha không dám giấu diếm lao thái sư quả nhân phía trước được một chút tạo hóa lúc này mới vội vàng bế quan thậm chí không kịp an bài trong triều đại sự đế tân lúc nói chuyện chỉ chỉ trên trời một bộ giữ kín như bưng biểu lộ tuy là nói rõ thiếu để cho q u n trọng trong lòng ba người giật cả mình phía trên chẳng phải là sư môn trưởng cho dù là sư phụ đồng lứa đều có nửa bức hôn nguyên xung quanh tu vi chớ đừng nhắc tới lại hướng lên đây chính là nghị cũng không dám nghị cấm kỵ nhân vật đại vương phía trước mấy t h ă n g có tây kỳ bốn người hàn huyên một phen văn trọng đang chuẩn bị bẩm báo gần nhất trong triệu đại sự đâu không muốn nói được nửa câu liền bị đế tân cắt đ ứ t quả nhân cũng biết lao thái sư thỉnh cầu đi một lần tây kỳ bình định phản địch đỗ lúc tự sẽ có đồng môn rời núi giúp ngươi đế tân đối với văn trọng vừa chắp tay nói tưởng văn trọng trịnh trọng gật gật đầu lao thần tiến đến chỉnh đốn binh mã thẳng đến tây kỳ dương đại nhân dư khánh đạo hữu sư môn phát trị thỉnh cầu hai vị cũng theo lão thái sư xuất trinh âm thầm phối hợp phân phó song văn trọng đế tân lại đối dương nhậm cùng dư khánh nói dám không vân mệnh hai người nghe song sư muôn chỉ cũng không nói hai lời đồng ý khổ cực ba vị đế tân đối với ba người đánh một cái c h ắ p tay đưa mắt nhìn ba người hóa thành ba đạo đ ộ n quang diên phần mình tiến đến chuẩn bị hoàn g đạo k h i vận thành cũng nhân hoàng bại cũng nhân hoàng không thoát khỏi được này nhân hoàng c h i vị nữa nha đợi cho ba người sau khi đi chỉ còn lại đế tân một người đứng tại trước đại điện nhịn không được dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe bắt đầu nhị non chỉ là cũng rốt cuộc không có người thứ hai có thể nghe tới năm tây kỳ thành văn trọng tự mình lánh binh ba mươi vạn xuất trình tây kỳ đại quân một đường tiến lên ít ngày nữa liền đã đến tây kỳ bên ngoài thành đồng thời tại hôm sau trời vừa sáng mang theo một đám thủ hạ đi tới tây kỳ bên ngoài thành khiêu chiến thân công báo nghe nói là văn thái sởi không dám khinh thưởng mang theo tây kỳ trên dưới lớn nhỏ cao thủ cùng nhau xuất chiến đã thấy đại thương vừa lấy văn thái sư cầm đầu đi theo phía sau đào vinh dư khánh hai người còn có mười mấy cái thương của tướng lĩnh lại có dương nhậm hóa thành binh lính bình thường nút trong bóng tối tây kỳ bên này lại lần lượt có không ít x i giáo đệ tử đời ba xuống núi kim trang mộc cha hai huynh đệ hàn độc long hàn cầ long tu hổ bọn người lại có nam cung thích mấy người phản nhân tướng lanh kết xuất nhìn rất có vài phần bình cường mã tráng tư thế cơ phát tiểu nhi cơ thị thế triệu vương ân tước phong tây bá hầu v ì tây phương hai trăm chư hầu đứng đầu cớ gì phản phản văn trọng đi lên liền nghĩa chính ngôn từ chất vấn lao thái sư cái k i a đế tân vô đạo tàn sát trung lương giết hại bách tính chẳng lẽ không biết cơ phát không yếu thế chút nào hỏi ngược lại quả thực là đường hoàng hữ trước đây ít năm có yêu nhân làm loạn hiện nay sớm đã diệt trừ dân chúng tầm thường không biết trần tướng ngươi thân là tây bá hầu còn không biết bên cạnh ngươi cái kia cái gọi là xiền giáo cao đồ cũng không biết sao văn trọng chừng to mắt giận dữ mắng mỏ một tiếng không giận tự uy trong nháy mắt để cho tây k ỳ sĩ khí thấp hai phần yêu nhân làm loạn chính là dân gian truyền mồm thôi đế tân hà tất giả mù xa mưa tìm cho mình m t cớ lời này lao thái sư không ngại đến hỏi bị giết hại những cái kia t r ù n g lương cùng bách tính hỏi xem bọn hắn có chịu hay không tin tưởng lấy cớ này có chịu hay không tha thứ hay không đế tân cơ phát một bộ nhanh mồm nhanh miệng không yếu thế chút nào thôi đến đây đi nhiều lời vô ích hôm nay so t ả i xem hư thực thân công báo lao phu văn trọng đến đây linh giáo các hạ cao chiều trong tay văn trọng xong dói quét ngang đối với thân công báo khiêu chi thân công báo vừa đại triển thần uy một trận tuyết lớn phá hết lỗ hùng hai mươi vạn đại quân tại tây kỳ huy vọng đề cao một mảng lớn chính là đắc t r í vừa lòng thời điểm nghe vậy cười to nói văn trọng không nói hai lời lập tức thúc giục hắc kỳ lần hướng về thân công báo r ế t đi qua thân công báo cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém rút ra bảo kiếm liền r ế t tới đây không đợi song phương binh khí ngắn bàn d a o trong tay văn trọng hơi giải cái kêu hắc giản liền chụp p h á t trực tiếp hướng về t h â n công báo bề ngoài đánh tới hắc giản hoành không giống như dao long đồng dạng trong không khí đều có một loại như có như không tiếng long lâm tiết giáo đời thứ ba đích truyền thâm hậu tu vi nhìn một cái không sót gì thân công báo nơi nào thấy qua loại này tư thế lập tức h o n g hốt nhờ có thời khắc sống còn phản ứng lại dùng trong tay tiên kiếm một trận đỡ lên hấp giản không đợi buông lỏng một hơi đâu v ă n trọng mặt khác một cây hấp giản đã g i ế t trước mắt lại là một đôi tử mẫu song giản hái hai đầu dao long luyện một âm một giường uy lực kinh người thân công báo dù sao đấu pháp kinh nghiệm không nhiều mắt thấy hấp giản tới người lại một điểm phản ứng cũng không có trực tiếp bị hấp giản đánh trúng bà vai rơi xuống dưới ngựa văn trọng ra roi h ấ t kỳ lân liền chuẩn bị tiến lên lấy thân công báo thủ cấp tờ s cầu đặt mua không phải ném súng cho nên cuối tháng ngày cuối cùng bộ bàn thảo t r ư ơ n g ba trăm hai mươi na cha ta giống như đi nhầm cửa t r ư ơ n g ba trăm hai mươi na cha ta giống như đi nhầm cửa c ầ u đặt mua đừng muốn làm tổn thương ta sư thúc lại nghe m ộ t cha q u á t to một tiếng cầm trong tay bảo kiếm hướng về văn trọng đánh tới một cái k h ắ c liền kim cha cũng sử dụng đội long thung ý đổ vây khốn văn trọng lấy nhiều khi ít lại là anh hùng sẽ không làm a dư khánh nói nhỏ một tiếng vỗ hồ lô một đạo hồng vân xuất hiện trực tiếp hướng về kim cha bao phủ tới từ đâu tới g i đạo nhân g á m hỏng đạo g a chưa tốt kim cha gặp đội long thung đánh lén không thành lập tức nổi nóng đạo tự tìm cái chết dư khánh nghe vậy lớn một bực lấy tay chỉ một cái một cái giới đa o hóa thành lưu quang thẳng đến kim tra lục dương khôi thủ đến hay lắm kim tra cười lạnh song kiếm dùng sức kẹt lấy ý đồ đem giới đao kẹt lấy chỉ là cái kia giới đao chính là dư khánh căn cứ vào hàng long đạo nhân hạ phẩm tiên thiên linh bảo giới đao chỗ bắt t r ư ớ c hậu thiên linh bảo theo phòng đoán luyện khí c h i đạo luyện tập c h i tác bất quá giới tình huống ân thương quốc khố vô số thiên tài địa bảo mặc kệ chọn lựa giới đao phẩm chất kinh người đứng hàng thượng phẩm hậu thiên linh bảo chỉ nói đi năng lại là so nguyên bản còn cường hãn hơn rất nhiều kim cha hai thanh song kiếm bị giống như một cái màu vàng, vàng vòng tròn đột nhiên xuất hiện ở giới đao phía trước đừng muốn làm tổn thương ta huynh trưởng lại chính là đột nhiên chạy đến na cha tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng vòng cằn khôn phong bế giới đao hử làm tướng chi nói thân ở chiến trường vụ muốn nhãn quan một phía hai ngay bắt phương lơn là sơ suất như thế còn muốn ta tới cứu ngươi na cha chặn giới đao sau đó đối với kim cha nói nói xong dương dương đắc ý liếc mắt nhìn kim cha đã thấy kim cha đang một mặt đờ đẫn nhìn mình nhìn ta làm gì na cha hỏi lời mới vừa nói thời điểm có nhìn sau l ư n g sao kim cha trên đầu đứa ra mồ hôi nói ba na cha cảm giác có chút không đúng nhìn lại thật sao một đại đoàn hồng quang phía sau mình không ngừng quần c u ủ n lấy chỉ lát nữa là phải đ è m che mất linh châu tử như là đã chuyển thế t r ù n g tu chớ có trách ta dậu đổ b ì m leo dư khánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem na cha lời tuy mà nói như thế hồng mang nhưng lại không thừa dịp na cha không sẵn sàng thời điểm rơi xuống na cha nín hơi ngưng thị đang người trước mặt vì cái gì không có chút địch ý nào đâu đã thấy dư khánh đột nhiên l ệ n h rên một tiếng bọn trốn nhát lại dám đánh lén na cha sau lưng hồng mang lập tức hướng về tây kỳ đại quân bên trong bổ nhào về phía trước bị hồng vân bao phủ lòng tu hổ lập tức cứng ngắc bất động trên tay một khối to bằng cái thất tảng đá không đợi đánh ra. liền trực tiếp điên dại tựa như đập vào trên đầu của mình trong chốc lát vóc vỡ toang khí tuyệt bỏ mình một kia chân linh hướng về một chỗ trong còi u minh không cũng biết không gian phiêu đãng mà đi một bên khác văn trọng độc đấu mấy cái xiển giáo đời thứ ba cũng là đại chiếm thượng phong trên đầu cái thứ ba thiên nhãn mở ra từng đạo lôi đỉnh đánh mấy người chạy chối chết nhưng lại không có một người là đối thủ thân công báo thấy không xong nhanh chóng bây giờ thu binh đám người đại bại mà về văn trọng mặc dù chiếm thượng phong nhưng cũng không cách xa ở trong hai quân ra tay đánh nhau tạo thành tự dưng sắt lục thế là cũng thu hẹp binh sĩ ba mươi vạn đại quân đem tây kỳ thành bao khỏa chật như đêm t tây kỳ phủ thừa tướng đám người hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều mang thương một phen đại chiến lại là hao tổn lòng tu hổ còn có mấy viên tây kỳ nhân gian tướng lĩnh thiệt hại khá lớn na cha cũng đứng hàng trong đó chính là một mặt ngộng bức nhìn quanh tả hữu bốn cái kia t h i ê n nhi tỉ tỉ để cho ta tới chợ văn trọng bình định phản loạn vừa mới đến chiến trường nhìn thấy huynh trưởng kém chút bị đánh tới không bằng suy nghĩ nhiều liền trực tiếp ra tay rồi tiếp đó bốn như thế nào mơ mơ hồ hồ bị hai cái huynh trưởng đưa đến tây kỳ trật danh t chớ đã lượng tin tức quá lớn để cho ta chậm dạy bốn na cha hôm nay nhớ có Kim thân c a xa lại l nhiều, không nghĩ huynh cách suy đệ từ u gặp lại, đ a g mừng giỡn nhỏ giọng nhỏ công ù n na truyền g cha âm chuyện cái đâu văn n kia t r ọ lợi làm hại phải mới như thế, phải làm sao mới ổn đây à? Thân ổn công sao đây báo thở dài nói hử nếu là sư tôn ta tại một tay liền có thể chấn áp cái kia v ă n trọng đám người cũng cũng cảm thấy nén giận vô cùng nhiều người như vậy vây công văn trọng nhưng vẫn là bị đánh chạy chối chết nếu không phải sau tới bắt những người phạm tục kêu binh sĩ làm tấm mục để cho văn trọng sợ ném chuột vỡ bình sợ không phải này lại cũng không về được mấy cái thừa tướng không bằng chúng ta đi tập kích doanh trại đ a q u n trọng nhất định nghĩ không ra kim tra nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng nói ra ý kiến hay thân công báo n g h e xong trước mắt lập tức sáng lên cái kia văn trọng đắc thắng mà về chính là tiêu căng thời điểm nhất định nghĩ không ra chúng ta sẽ ban đêm tập kích doanh trại địch lập tức an bài đám người các lĩnh một bình chỉ chờ nửa đêm giờ t í liền đi tập kích doanh trại địch tiếp đó đám người liền ai đi đường đấy dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức ai cũng không có chú ý na trang một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nửa đêm giờ t í tây kỷ cửa thành lặng lẽ bị mở ra năm vạn đại quân tại mấy viên tướng lĩnh dẫn dắt phía dưới lặng lẽ từ trong thành đi ra một đường không ngừng hướng về thường quân quân doanh bước đi kim dạ tập loại chiêu số này cũng nghĩ ra được hàng cấm hổ ngồi trên lưng ngựa vừa đi vừa nói chuyện ha ha bình thường thôi người bình thường chắc chắn nghĩ không ra chúng ta sẽ ban đêm tập kích doanh chúng ta hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược kim tra cầm hai thanh dự bị s o n g kiếm nói mặc dù cũng là hậu thiên linh bảo hàng này nhưng m à uy năng nhưng lại xa xa không bằng vào ban ngày chỗ bị hủy mấy người lẫn nhau thổi phồng lấy không bao lâu thương quân đại doanh cũng đã xuất hiện ở trước mặt chỉ thấy trong doanh điểm vô số báo đ ố c lui tới cũng là tuần tra người đề phòng xâm nghiêm nam c ũ n g thích thấy thế một hồi tâm lo kim cha lại là một tiếng cười k h ẽ đ ể phòng xâm nghiêm mới tốt như thế mới nói rõ không có phòng bị không biết ta muốn ban đêm t ậ p kích doanh kim cha giải thích nói đám người mới t r ợ t h i ể u ra vừa vặn lúc này một đoàn mây đen che lại bầu trời mặt trăng mấy người đại hỉ chúng tướng sĩ theo ta g i ế ta kim cha v u n g cánh tay h ô lên tiếp đó trước tiên cưới bảo mã liền hướng thương quân trong đại doanh trùng sắt đi một bên r ụ c ngựa chạy kim cha còn tại trong lòng âm thầm đ ắ c ý nghe qua văn trọng dụng binh như thần bây giờ xem xét còn không phải bị đùa bỡn trong lòng bàn tay bên dưới tâm tình thật tốt liền phía trước biểu lộ ngốc chệ vòng quanh lúc đầu con đường tuần tra đại thương quân sĩ đều cảm thấy hòa ái dễ gần dết nha kim tra vung cánh tay hô lên trong tay tiên kiếm rời khỏi tay hóa thành một d à i lụa trong nháy mắt hướng về một cái thương quân sĩ quan cấp thấp phụ trách tuần tra đội trưởng đánh tới phanh một tiếng mảnh gỗ vụn bay loạn cái kia tuần tra đội trưởng thể nội càng là giải rác ra một đoàn dơm dạ ha ha ha t h ô n g khoái kim tra cười to nói ba cười cười đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút đánh không phải người sao trở thành dơm dạ cùng đầu gỗ lại nhìn một cái chung quanh đâu chỉ là đánh người này liền những người khác đại học năm tư cũng đều là một đoàn dơm dạ cùng đầu gỗ không tốt có b ấ y kim tra khi nhìn đến một màn này trong lòng c h ầ m xuống thiếu chút nữa từ trên ngựa té xuống trong doanh địa một người sống cũng không có a bầm báo tướng quân không có phát hiện được nhân chúng ta bị lừa rồi một tòa khoảng không doanh bên ngoài doanh trại thân công báo ngồi trên lưng ngựa không có tham dự súng kích khoan thai chậm rãi bảo trì phong độ hướng về t h ư ờ n g quân đại doanh đi đến trong lòng còn tại âm thầm đắc ý như thế một tòa t h ư ờ n g quân đại doanh chống không Đợt, cầu đặt mua, cầu đặt mua liên tiếp kinh hô lập tức đánh thức thân công báo ba khả năng văn tên không đợi đám người nghĩ rõ ràng đâu bốn phía không phải ai hô một tiếng đột nhiên t r u n g quanh doanh trại đèn đ u ố c sáng t r ư n g vô số thương quân xuất hiện phía trước nhất mấy hàng cầm trong tay hỏa tiễn này lại vạn tên cùng bắn vô số hỏa tiễn hướng về doanh địa phong tới trong doanh địa đã sớm trôn xong thiêu đốt vật cũng bị hỏa tiễn cho khơi m à o trong lúc nhất thời thương doanh bên trong đại hỏa liệt thiên năm vạn tây kỷ quân mã lập tức đại loạn ha ha ha thân công báo tiểu nhi không nghĩ tới a văn trọng cưới hắc kỳ lần xuất hiện ở cửa quân doanh đi theo phía sau hơn mười cái thương quân tướng lĩ thân công báo từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này người bình thường chắc chắn nghĩ không ra chúng ta sẽ ban đêm tập kích doanh chúng ta hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược văn trọng mang theo chế dây ô sâu kín nói lời này giống như có chút quen thai a thương doanh bên trong kim tra lẩm bẩm tiếng nói vừa ra lại phát hiện mấy người im lặng nhìn mình n ằ m chúng tướng sĩ theo ta giết ra khỏi chúng đây thân công báo gặp thương doanh bên trong đại hỏa liệt t i ê n này lại tây k ỳ đại quân đã sớm đại loạn tại tiếp tục như thế nhất định sẽ toàn quân bị diệt lúc này chỉ có thể thu hẹp bao nhiêu binh sĩ là bao nhiêu ra lệnh một tiếng cũng chỉ miễn c ư ơ n g thu hẹp hơn vạn binh sĩ hướng về bên ngoài đại doanh đánh tới bên ngoài đại doanh văn trọng đã sớm sắp xếp xong xuôi cùng tiễn thủ mai phục tại một bên gặp thân công báo mang binh lao ra lập tức vạn tên cùng bắn lại bắn chết vô số tây k ỳ quân sĩ văn trọng nạp mạng đi bị văn trọng đùa bỡn một phen kim cha xấu hổ giận dữ muốn chết sách theo s o n g kiếm liền muốn cùng văn trọng liều mạng văn trọng không chút hoang mang hai thanh hắc giản rời khỏi tay hóa thành hai đạo gia long lượn vòng lấy lấy xảo trá góc độ hướng về kim cha đánh tới kim cha gặp hai thanh hắc giản mồ hôi lạnh lập tức ư ớ p đấm phía sau lưng đành phải miễn cưỡng chống chọi trong đó một cái mắt thấy liền bị mặt khác một cái đánh óc vỡ toang tiết ác hổ phản ứng lại dùng một cây trường thương giữ lấy hắc giản nhưng mà văn trọng hắc giản há lại là tốt như vậy nhận trường thương mặc dù giữ lấy hắc giản nhưng mà tiết ác hổ cũng bị lực phản chấn cho thương thổ huyết bay ngược ra ngoài sư đệ hàn độc long thấy thế lập tức mắt thử một nước xách súng liền chuẩn bị tìm văn trọng liều mạng lại bị văn trọng thiên nhãn vừa mở một đạo thiên lôi trực tiếp cho đánh cho đen như mực chỉ lưu một đạo chân linh mở mịt lên trời s ư minh tiết ác hổ giận giữ một bên dư khánh cũng vô hồ lô xách theo giới đao s á t nhập vào chiến đoàn mau bỏ đi thân công báo đánh một hồi thấy thời cơ bất ổn lập tức hô to một tiếng đám người ngắm nhìn một phía phát hiện mình một phương binh sĩ đã sớm còn thừa không nhiều lắm thế là cùng một chỗ tìm đúng một cái phương hướng chật vật phá vây t i ế t ác hổ rút lui chậm một bước bị dư khánh tìm một cái cơ hội một giới đao kêu đi lục dương khôi thủ lại là sư h u y n h đệ hai cùng nhau lên phong thần bảng thân công báo bọn người chật vật đem về tây kỳ thành vừa đến dưới thành thì thấy tây kỳ cửa thành mở rộng cơ phát một thân hoa phục đẩy mặt nụ cười từ bên trong đi ra thừa tướng thần cơ diệu toán, đại bại thương quân. cơ phát đại tây kỳ toàn thành trên dưới cảm tạ thừa tướng cơ phát lời nói một nửa ngầm đầu nhìn lên đám người một bộ dáng vẻ khói sông lửa đốt cùng theo ra thành năm vạn đại quân cũng chỉ còn lại bốn năm ngàn người cũng là mỗi mang thương vũ khí không hoàn toàn bộ dáng lập tức cứng ở tại chỗ lợi còn sót lại thật là vô luận như thế nào đều nói không ra miệng thân công báo trên mặt đỏ lên không biết trả lời như thế nào cơ phát thừa tướng về thành t r ư ớ c rồi nói sau cơ phát phản ứng lại đỡ lấy thân công báo về thành đằng sau tự có người dẫn dắt một đám bại quân vào thành phù thừa tướng thân công báo bọn người tẩy đi một thân khói lửa lại ngồi cùng nhau thương nghị chỉ là cùng ban ngày so sánh lại là ít đi không ít người đám người không khỏi than thở báo được thôi hoảng chúng ta đến đây giúp ngươi ngay tại thân công báo vô kế khả thi thời điểm trên trời chuyển đến một thanh âm thân công báo kim cha bọn người lẫn i nhau trên mặt đều là xuất hiện vui mừng nhanh tới đây bên ngoài thính đường đã thấy tây kỳ bầu trời tiên quang lấp lóe mấy chục cái thân ảnh đứng ở đám mây cầm đầu chính là nhiên đăng còn có xiển giáo mấy lớn kim tiền đi theo phía sau lại là mấy chục cái linh giáo đệ tử đều là nhiều năm đại yêu hình thái khác nhau không giống nhau một tường thuật cung nên chư vị sư huynh thân công báo thấy thế mừng lớn nói chúng ta gặp qua chư vị sư huynh sư、bá. thân công báo sau lưng mấy cái đệ tử đời ba cũng cùng một chỗ trào báo đ ư ợ c lão sư tại tây kỳ gặp nạn phai chúng ta xuống núi đến đây trợ quyền nhiên đăng đạo nhân mở miệng nói ra đa tạ sư tôn đa tạ lao sư thân công báo đầu tiên là đối với ngọc hư c u n g phương hướng túi đầu lại đối nhiên đăng đạo nhân túi đầu lại là bởi vì nhiên đăng đạo nhân trước đây cũng là tại trong tử tiêu cung bên trong nghe qua một lần đạo vì vậy vì xiển giáo phó giáo chủ cùng so với một đám xiển giáo đệ tử cao hơn nửa đời báo đức chúng ta mới tới không biết cái tia ân thương một phương có người nào trợ nhiên đăng đạo nhân mở miệng nói ra dám gọi lao sư biết được cái kia ân thương một phương cũng không cao nhân chỉ là có đại thương thái sư văn trọng còn có văn trọng một cái thuộc hạ dư khánh đối phó có chút khó giải quyết chỉ là có chư vị đồng môn ở đây tất nhiên không lo thân công báo hồi đáp cái kia văn trọng ta biết mặc dù có chút thủ đoạn nhưng mà tu hành thời gian còn thấp không đáng để lo như thế không biết số trời ngày mai đợi ta đem tiễn đưa lên phòng thần bản trình là n h ư n đ ă n g thản nhiên nói có chư vị đồng môn tại tây kỷ không phải lo rồi thân công báo nói nói xong liền dẫn đám người cùng một chỗ tiến vào phụ thừa tướng sau một hồi hàn viên an bài chỗ ở tất nhiên là không đề cập tới lại nói thương quân đại doanh một hồi đại thắng tước chừng giết hơn một vạn tây kỳ binh sĩ lại bắt làm tù binh gần ba vạn văn thái sư đại hỷ chú tướng tụ tập ở xoáy trướng bên trong lao thái sư quả nhiên là thần cơ diệu toán lại có thể tây kỳ đêm nay sẽ đến đây tập kích doanh trại địch văn trọng thủ hạ đào vinh kính nghệ xu n ị n h nói nghe lời này một cái văn trọng lập tức t r ầ m m ặ t lại cái kia ta làm như thế nào giải thích với các người bốn chúng ta trận doanh có cái hùng hải tử tiếp viện thời điểm đi nhầm cửa tớ s câu đặt mua chương ba trăm hai mươi hai x i n giáo thập đại thương binh chương ba trăm hai mươi hai x i n giáo thập đại thương binh câu đặt mua ha, ha, ha. lại tại h Sư lúc này đột nhiên có một binh sĩ lo lắng chạy vào doanh t h ư ớ n g khởi bẩm nguyên soái tây kỳ thành bên trong đột nhiên chuyển đến vô số đạo tia sáng hình như có mấy chục tiên nhân trên thành đứng thẳng văn trọng nghe xong lập tức đứng gậy mang theo một đám tướng lãnh cùng đi ra soái trướng xem xét quả nhiên tây kỳ bầu trời mấy chục người tản ra vô số tia sáng đang t ạ i đứng thẳng trong thành mơ hồ còn có thể chuyển ra giống thần tiên h i ể n linh các loại ngay cả thương quân trong đại doanh đều tản ra một loại bất an khí tức h ử loại người hạ người chỉ là cái k i a tam giáo có tiên nhân chúng ta liền không có sao văn trọng thấy thế lập tức l ạ n h trên một tiếng lao thái sư dự định ứng đối ra sao dư khánh híp mắt nhìn xem tây kỳ trên thành cao nhất mấy cái thân ảnh thủ hạ ý thức u ố t ve bảo bối của mình hồ lô chư vị ở đây lợi chút ta đi tìm cái tia thạch cơ sư tỷ đến đây trợ quyền văn trọng nói xong liền cưới trên hắc kỳ lân đêm tối rời đi sáng hôm sau mặt trời lên cao Tây kỷ cửa nhân h đăng luốt vuốt râu rĩa đối với thân công báo nói đa tạ lao sư thân công báo cảm kích nói nói xong ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy nhân đăng lập tức hao xuống một cái râu rĩa lao sư thân công báo không hiệu đã thấy nhân đăng đạo nhân đột nhiên quay đầu trận mắt hốc một nhìn mình cũng không cao nhân ba thân công báo vội vàng quay đầu nhìn lại Đó lập tức hít vào một khí lạnh. t đã thấy thương quân bên ngoài đại doanh không biết lúc nào xuất hiện một tòa phản g phất bạch cốt đúc thành núi cao ngất trời từ khí từ trong núi khô lâu dâng lên bạch khí la n tan rõ ràng là một tòa tuyệt thế đại trợn mà lấy nhiên đang c h u ẩ n thánh tu vi bây giờ nhìn đại chiến cũng có cảm giác ra đầu tê dại c h u ẩ n thánh trực giác mạnh mẽ mang đến báo động ha ha ha thân công báo chớ có cho là chỉ có có thể cứu binh văn trọng gặp thân công báo bọn người lập tức cười to nói văn trọng bên cạnh lại là một người mặc áo trắng tuổi trẻ tiên tử t ầ kỷ trong trận doanh na tra nhìn thấy tiên từ trước mắt lập tức sáng lên vừa muốn chào hỏi đâu nhìn quanh tả hữu nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp không thể làm gì khác hơn là hướng về phía đối phương khả ái nháy nháy mắt xin hỏi đạo hữu tiên sơn nơi nào xuống núi không biết có chuyện gì n h ư n đang cứng ngắc lấy c ư ớ hiệu sao tiến lên hỏi dám gọi đạo hữu biết được ta núi khô lâu động bạch cốt thạch cơ nương nương, lần này xuống núi một là nghe nói văn sư đệ bị các ngươi xiển giáo lấy nhiều kỹ h không vừa mắt hai là vì hoàn thành thần tiên s á t kiếp người đến không là người khác chính là chín giây cung một mạch đời thứ ba đại sư tỷ thạch cơ nương, nương nghe văn trọng bị x i n giáo lấy nhiều kỹ thủ mới hận cũng lập tức xông lên đầu tuy là như thế mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ vân đạm phong thanh bộ giáng thản như nói đại kiếp phía dưới trần thánh phía dưới đều thai kiếp bên trong không cẩn thận liền muốn ứng tiếp chớ gọi là ta ngôn chi bất dự hử chúng ta cũng không để ý thuận tiên người tiên có bản lĩnh đại trận bên trong phân cao thấp t h ạ c h cơ khẽ cười nói lại là hôn song không có đem nhiên đăng uý hiếp coi là chuyện to tát xin hỏi đạo hữu đây là cái gì trận nhiên đăng mở miệng hỏi bạch cốt đúc thành cả đời trốn trở về sinh tử tiêu tan ta lấy vừa c h ế t chữ ta đây là vạn cốt khô tuyệt trận à, xiển giáo trên lên dưới ai dám phá trận t h ạ c h cơ cao giọng nói mọi người thấy sát cơ bốn phía đại trận cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều là không có phá trận pháp môn ta phá áp trận lại tại lúc này trên trời chuyển tới một â m thanh một cái tiên hạc chở một người từ cao không rơi xuống đã thấy một đạo nhân từ bạch hạc bên trên mẹ xuống cầm trong tay phương tiên hoạ kích hướng xiển giáo chúng tiên đánh một cái chắc tay ta phụng sư mệnh chuyên tới để phá cái này yêu nữ ác trận n h ư n đang nhận ra người tới chính là xiển giáo ngoại môn đệ tử đặng hoa thái ất kim tiên tu vi rất có vài phần thần thông chỉ là phá cái này có thể cho mình tôn này chuẩn thánh mang đến cảm giác nguy cơ đại trận vẫn còn không biết kém bao nhiêu chờ đã bốn n h ư n đang xem một mặt đắc chí vừa lòng đặng hoa nhìn lại một chút sát cơ trọng trọng tuyệt trận đột nhiên h i ể u rồi nguyên thủy thiên tôn y tứ t lòng dạ thật là đắc chuẩn bị dùng môn nhân đệ tử đến đây tế trận để tiết đi tuyệt trận sát khí làm phiền nghĩ thông suất trong đó then chốt n h ư n đang nhàn nhặt đối với trước m lại là không có ý định sẽ cùng một người chết nhiều lời đặng hoa nghe lời này một cái lập tức c ư ỡ n thẳng l ư n g tấm nhân đăng là ai đây chính là bên trong tử tiêu cung khách xiển giáo phó giáo chủ à liền hắn đều cùng làm phiền muốn đặng hoa cảm giác gần nhất giống như khí vận t ă n g v ọ n đầu tiên là trưởng giáo thánh nhân tự mình cắt cử phá tuyệt trận tiếp đó liền xiển giáo phó giáo chủ đều như thế coi trọng chẳng lẽ là nguyên trưởng giáo đại lao gia có ý định thu vì quan môn đệ tử đặng hoa cứ như vậy đắc chí vừa lòng đi tới thiên tuyệt trận không bao lâu một k h ỏ trận to hai mắt đầu người bị thạch cơ từ đại trận ném ra đám người xem xét không phải là vừa rồi vào tr t h ạ c h cơ lúc này mới ra vạn quất khô tuyệt trận hướng về phía xiển giáo mọi người nói chẳng lẽ xiển giáo đều là những rượu này túi gói cơm sao ai tới phá đại trận của ta vị đạo hưu tia đi thiên tuyệt trận đi một lần tiễn đưa tần đạo huynh lên bảng nhiên đang quay đầu cười h í p mắt hướng về phía sau lưng đám người hỏi bần đạo từ hàng đạo nhân đi về phía trước một bước những người khác biểu lộ bưng lỏng lại không nghĩ từ hàng đạo nhân đột nhiên c h é bụng bần đạo đột nhiên cảm giác bụng có chút không thoải mái ba mọi người khác trận mắt ố c mồm nhìn xem từ hàng đạo nhân bốn đại la kim tiên bụng không thoải、mái. còn dám lại giảm ộ t chút sao chư vị s Ta c ũ nhưng g cảm t ấ y đây gần trạng không Quảng cũng miệng không đúng, giống Thành nói năm. n đu, thái chút tốt. Tử ra h Ai có mở bị ư Đường ờ i an toán. rút. tiên ráo trong Chua thương đăng biểu lộ lập tức bị dại ra không biết nói cái gì cho phải nghĩ nghĩ lại là lặng lẽ vung tay lên bày ra một đạo che chắn xem linh ngăn giáo một đám một đại yêu có á c chư h bên ngoài v thể, thể hay không trải qua kiếp nạn a bây giờ còn có so cái này tốt hơn cơ hội sao vừa có thể pha trận cho thái ớt chân nhân báo thủ Tại t r quảng thành ư đ g môn tử lại c không cam lòng tỏ ra yếu kém giống như eo không mọi ta cũng chân không đau nhưng đang vừa xứng sở nguyên thủy thiên tôn dậy cũng là thứ gì đồ đệ a để ta đi ta sư huynh của các ngươi sao có thể để cho các sư đệ mạo hiểm quảng thành tử còn tại tranh nhau đã thấy nhiên đ ă n g biểu lộ cổ quái lao sư có chuyện gì không quảng thanh t ử nói cái kia văn thủ vừa rồi tại lúc nói chuyện đã qua nhiên đ ă n g nói một câu tiếp đó triệt bỏ che chắn đám người xem xét cũng không phải văn thủ đã sắp tiến vạn cốt khô tuyệt trợn song bị c ấ p trước đám người âm thầm tiếp hận nói thạch cơ đ ạ o hưu lần trước giết ta sư huynh thái ớt chân nhân trước đây trong lượng k i ế p vốn không cùng tính toán lại nhất định phải nhập kiếp lịch thiên m à đi hôm nay vần đạo liền muốn để cho h n g tiếp văn thủ rộng pháp thiên tôn k h é cười nói ít nói lời vô ích ta tại trong trận các loại chúng ta so tài xem hư thực thạch cơ hừ lạnh nói chuyện không muốn nhiều lời trực tiếp hoàn hồn vào vạn cốt khô tuyệt trận văn thủ đi theo sau lưng thạch cơ mặt mỉm cười vào trận thầm nghĩ đã bị tiết sát khí đại trận còn có cái gì có thể sợ kết quả vừa vào trận mỉm cười trên mặt động lại đã thấy trong trận gió lạnh gào thét sát khí bước người giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có vô tận từ khí kinh người sát cơ đều phải tràn ra c h ấ n pháp nơi nào có bị giải tỏa sát khí bộ dáng mà lấy văn thủ đại la kim tiên tu vi cũng không cách nào hấp thu ngoại giới nửa điểm linh khí đây quả thực tuyệt không cần quá tuyệt thạch cơ đứng tại trong đại trận một trên đài cao cười lạnh nhìn xem văn thủ văn thủ nhìn bần đạo thủ đoạn đã thấy thạch cơ cầm lấy bạch cốt phiên cơ ba lần、hừ. trận pháp uy lực kinh người ta xiển giáo đại pháp cũng không phải dễ đối phó văn t h ủ hoàn thiện pháp lực cùng một chỗ tại dưới chân ngưng tụ ra hai đ o ạ bạch liên trên đỉnh đầu cũng có khánh vân dâng lên hào quang năm mẩu bên trong có chuỗi ngọc rủ xuống châu rủ xuống đem văn t h ủ một mực bảo vệ như thế nào lao sư chuyển cho ta hộ thân pháp thuật như thế nào văn t h ủ k h ẽ cười nói phương pháp này chính là nguyên thủy thiên tôn căn cứ chính mình trên đầu khánh vân chi pháp sửa đổi hình thành loại này ở vào khoảng giữa pháp thuật cùng linh bảo ở giữa thần thông uy lực quả thực là bốn văn thù vừa nói xong liền nghe bốn phía chuyển đến một hồi tiếng xét đánh trước mắt đen vô biên tử khí mánh liệt đồng hóa lấy hết thạy giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có một cái hình ảnh đó là chúng sinh trốn trở về là tử vong tịch d i ệ t kinh khủng hư vô tây kỳ bên ngoài thành đám người khẩn trương nhìn xem vạn cốt khô tuyệt trận văn thủ rộng pháp thiên tôn vào trận một khắc đồng hồ trong trận long âm thanh từng trận t từ ử khí trăng ngập đủ thấy hai người giao thủ kịch liệt mọi người ở đây lo lắng để phòng thời điểm một đạo kim quan g đột nhiên từ vạn cốt khô tuyệt trận bên trong bay ra kim quan g rơi xuống đất hóa thành văn thủ rộng pháp thiên tôn bộ dáng ha ha ha văn trọng lại là ta văn thủ sư huynh cao hơn một b ậ ca thân công báo gặp văn thủ đi ra đột nhiên cười to nói văn trọng sắc mặt tái xanh không có trả lời k Dương Dương、so、đúng lúc này văn thủ rộng pháp thiên tôn đột nhiên phun một mụm máu tươi quay người chừng to mắt không dám tin liếc mắt nhìn như đăng tiếp đó cơ thể ẩm vang giải thể chỉ để lại một đạo chân linh hướng về một chỗ trong còi u minh không cũng biết không gian đi t xiển giáo kim tiên lập tức yên tĩnh trở lại mấy đạo ánh mắt chuyển hướng nhiên đăng đạo nhân hay không tiết sát khí tùy tiện liền có thể phá trận sao nhiên đăng cũng là một mặt mậu bức không biết vì sao có thể như vậy cái kia trưởng giáo thánh nhân phái cái kia đặng hoa cũng không thể thật là vì phá trận mà đến đây đi ha ha ha xiển giáo tiểu nhân đánh lấy nhân tế trận chủ ý muốn phá ta vạn cốt khô tuyệt trận lại là si tâm vọng tưởng ta trận pháp này phải sư tôn chỉ điểm sớm đã không còn cái này mệnh môn đúng lúc này thách cơ tiếng cười truyền tới l ấ nhân tế trận xiển giáo kim tiên còn chưa nói đằng sau mấy chục cái linh giáo ký danh đệ tử lại là trực tiếp vỡ tổ đây không phải dùng chúng ta tế trận sao đám người đều là trước kia yêu t ộ c cái thế đại yêu mạnh được yêu thua mặc dù c h u ẩ n thánh vô vọng nhưng mà cái nào không phải từ trong núi thây huyết hải bên trong đi ra bàn về tâm tư tính toán căn bản không phải xiển giáo mười hai kim tiên những thứ này trong nhà kính lớn lên xiển giáo đệ tử có thể so sánh mấy chục đạo ánh mắt hoài nghi nhắm ngay nhiên đăng b ọ n người nhiên đăng bộ mặt cơ bắp giật mạnh không có ứng đối lại đối với sau lưng còn lại xiển giáo đệ tử đích truyền hỏi chư vị người nào tiến đến phá vạn cốt khô tuyệt trợ Kế sách hiện nay, cũng chỉ có để cho mấy người kia phá vạn cốt khô tuyệt trận phía sau linh giáo đệ tử lại là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đi mấy người liếc nhau một cái quảng thành tử nói vừa rồi từ hàng sư đệ muốn đi phá trận vi huynh liền giúp người hoàn thành ước vọng đem cơ hội này nhường ra đi thôi từ hàng đạo nhân trong lòng nhảy một cái mẹ nó ta là muốn phá trận không phải là muốn lên bảng a sư huynh chuyện này sư huynh xem như chúng ta xiển giáo kim tiên đứng đầu lại là chuẩn thánh đại năng tự nhiên là từ sư huynh xuất mã mới có thể mã đáo thành công từ hàng đạo nhân đánh một cái chắp tay nói lại là trực tiếp đâm trọt quảng thành từ chỗ đau bên trên nhưng t đang h nghe t xong lời này trong lòng cả kinh chất lặng nguyên thủy thiên tôn quả nhiên là giáo đổ có phương pháp a chương ba trăm hai mươi bốn nguyên thủy thiên tôn phổi khí nổ chương ba trăm hai ư ơ i bốn nguyên thủy thiên tôn phổi khí nổ cầu đặt mua cũng được một trận này liền do để ta đi nhưng đang thở dài một cái quản g thành tử tuy nói đột phá trần thánh chỉ là ba thi phân thân bị chạm một thân thực lực có thể xưng c h u ẩ n thánh x ỉ nhục tính toán như thế n h i ê n đang ngược lại là trở thành xiển giáo duy nhất c h u ẩ n thánh chỉ là lấy c h u ẩ n thánh tu vì khi dễ thạch cơ một cái đại la kim tiên thắng cũng không có vẻ vang gì thạch cơ đạo hưu liền từ bần đạo phá ngươi vạn cốt khô tuyệt trận a n h i ê n đang tiến lên một bước cao giọng nói nghe qua xiển giáo nhất không muốn ra mặt hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường thạch cơ cười lạnh nói lại là khinh thường nhiên đang đạo nhân hành vi thốt ra lời này mở miệng đột nhiên tiên địa cũng vì đó biến sắc tây kỷ bầu trời tam bảo ngọc như ý vạch phá không gian xuất hiện trực tiếp h chính là đã sớm chú ý bên này tình cảnh nguyên thủy thiên tôn cách không ra tay từ văn thủ rộng pháp thiên tôn vẫn là thời điểm nguyên thủy thiên tôn cũng đã ở vào trạng thái giận dữ xiền giáo bản thân đi chính là tinh anh con đường môn nhân đệ tử không nhiều như thế đông giết một cái tây giết một cái bây giờ liền mười hai kim tiên đều thu thập không đủ tiếp tục như vậy đường đường thánh nhân chẳng lẽ là yếu đạo thống đoạn tuyệt cuối cùng bắt được thạch cơ nhược điểm mặc dù gợ ép nhưng mà nguyên thủy thiên tôn giận g ữ ra tay muốn tại trước tiên đem thạch cơ chấn sắt đến nỗi tiêu diệt đi sau bốn thiên đạo tại thượng thật đúng là dám cầm ta thánh nhân như thế nào hay sao vọng bàn bạc thánh nhân, đáng chém. nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng âm thanh từ trong tam bảo ngọc như ý chuyển đến đi ra nguyên thủy thiên tôn tất nhiên không biết xấu hổ cái k i a bàn bạc thì đã có sao mắt thấy thạch cơ liền muốn vẫn lạc tại tam bảo ngọc như ý phía dưới trên trời cao lại chuyển tới một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng một cái mai rùa vạch phá không gian xuất hiện tại trước mặt thạch cơ đối mặt với thế tới hung hăng tam bảo ngọc như ý khí thế không giảm trực tiếp đập tới mai rùa phía trên lập loệ cường hãn pháp lực ba động mặc dù không bằng hôn nguyên nhưng cũng không là bình thường chuẩn thánh có khả năng sánh ngang ông nhị bảo chạm vào nhau lại quỷ dị không có sinh ra bất cứ ba động gì Chỉ nguyên thủy thiên tôn hiện thân tây kỳ trên đại quân khoảng không giận d i ữ nói tây côn luân cựu rượu cửa cùng phía dưới uy linh thánh mẫu một cái cung trang nữ tử không biết lúc nào xuất hiện ở vỏ rùa bên cạnh tóc dài xoa vai tướng mạo tuyển mỹ mang theo một loại ấm áp khí chất nguyên thủy thiên tôn phía trước bị ta khổng tên sư m i n h cùng kim sĩ đại bằng đ i ể u sư m i n h liên thủ khiêu chiến thời điểm cái rắm cũng không dám phóng một cái bây giờ lại đối tiểu đối ra tay như vậy tàn nhẫn đồ đệ của ta lấy lớn hiếp nhỏ truyền thống chẳng lẽ nói sai rồi sao uy linh thánh mẫu vừa ra trận liền mở miệng trực tiếp mở ra nguyên thủy thiên tôn không muốn nhắc đến vết sẹo chuẩn thánh đ ỉ n h phong liền nửa bước hôn nguyên cũng chưa tới ai cho ngươi lá gan nguyên thủy thiên tôn sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy nước mấy cái tên nửa bước hôn nguyên a bây giờ chuẩn thánh đình phong cũng dám khiêu khích thánh nhân đem đường đường thiên đạo tháo một mặt tiếp tái nhi tam nguyên thủy thiên tôn cảm giác phổi đều bị tức nổ tung trên mặt xuất hiện lần nữa như có như không hắc khí tệ h tỳ gần đây lão phu đem chấn sát xem các ngươi có thể cầm ta như thế nào nói xong bàn cổ phiên xuất hiện trong tay giống như điên dại một dạng chém ra từng đạo hỗn độn kiềm khí hào tạ tử quả nhiên không muốn thể diện mắt thấy quy linh thánh mẫu liền muốn vẫn lạc tại nguyên thủy thiên tôn c h i thủ lại một cái lệnh thanh â m thanh vang lên ba cái thân ả n h xuất hiện ở quy linh thánh mẫu bên cạnh chuẩn thánh đ ỉ n h phong chuẩn thánh đ ỉ n h phong chuẩn thánh đ ỉ n h phong chính là tây vương mẫu môn hạ v õ đang thánh mẫu kim linh thánh mẫu còn có kim quan g thánh mẫu ba người thanh nhất sắc chuẩn thánh đ ỉ n h phong tu vi tứ đ ạ i chuẩn thánh đ ỉ n h phong cường giả liên thủ một cỗ huyền diệu khó giải thích sức mạnh xuất hiện hoàn hảo không hao tổn đón lấy nguyên thủy thiên tôn mấy trục đạo hôn đội kìm khí trong chốc lát hồng hoang xôi trào trước đây đa bảo cùng khổng đạo cùng khổ bây giờ liền c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong đều có thể đối cứng nguyên thủy t i ê n tôn bốn chết đi đều chết cho ta chứ thánh bên trong nguyên thủy t i ê n tôn coi trọng nhất ra mặt n à y lại lại là mất hết mặt mũi cũng không đoái hoài tới phía dưới còn tại rằng coi đại quân cùng hồng hoàng có thể hay không thừa nhận được thánh nhân giao thủ dư ba một thân tu vi đều chỉ lộ trong nháy mắt hồng hoàng rung động sơn hà phá toái v ă n trọng vội vàng cùng dương nhâm liên thủ bảo vệ đại quân chỉ là dù sao chỉ là thái ớt kim tiên tu vi ngắn ngủi mấy hơi thở liền cảm giác có chút chống đỡ không được pháp lực tiêu hao quá độ một bên khác bảo vệ chu quân trận doanh một đám tiên nhân cũng có cảm giác giống nhau bọn tỉ m ộ i đồng loạt ra tay đem lao tặc này đưa vào hỗn độn để cho nếm thử sự lợi hại của chúng ta kim linh thánh mẫu một tiếng quát hảo Tốt. đã sớm nhìn hắn không thuận mắt tiếng nói vừa ra t ứ nữ thân hình nhất chuyển xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn bốn phương tám hướng đem nguyên thủy thiên tôn vây quanh ở trung ương sinh chết h u y ễ n d i ệ t bốn người liên thủ trong n g á y mắt tạo thành một tòa đại trận đem nguyên thủy thiên tôn giam ở trong đó huyền ảo sức mạnh lưu chuyển bắt trước được thời gian pháp tắc sáu bảy phân uy năm đi vô đương thánh mẫu gương mặt xinh đẹp lạnh lạ đại trận lập tức bay lên bay thẳng hướng thiên địa thai m ả n g đi đến hôn độn đợi cho song phương rời đi nhiên đăng lúc này mới thở dài một cái nói xiển giáo nhiên đăng đến đây lính giáo h ừ thỉnh thạch cơ cười lạnh một tiếng cưới bạch hạc liền về tới vạn cốt khô tuyệt trận bên trong vô lượng thiên tôn nhiên đăng niệm một câu tiếp đó cũng tiến vào vạn cốt khô tuyệt trận nhưng thấy vạn cốt khô tuyệt trận bên trong âm phong t ừ n g trận mơ hồ một mảnh phô thiên cái địa đều là bạch cốt trung ương trận pháp có một cái đại cao thạch cơ đang đứng tại trên đài cao gặp nhiên đăng đạo nhân xuống thạch cơ cười lạnh một tiếng vào ta vạn cốt khô tuyệt trận cho dù trần th nói xong bóp một cái phát quyết đã thấy trong trận c u ầ n c u ộ n sóng ẩm vô tận tử vong chi khí trực tiếp hướng về nhiên đ ă n g dũng mánh lao tới Đ.S. đặt Đã đâu. đã đâu. đặt đăng đèn đầu đèn điểm đầu, đáng sẽ sẽ sau sợ. Cầu chương chịu Chương chịu Cầu Chúc chắp trước ngực, chiếc cổ chỉ có chừng hạt đầu, lại là cho người ta một loại cực kỳ cảm giác đáng sợ. Cực mua, thua thua mua. quái hiếu tài mọt thôi. tay một tạo từ trên trắng hạt ta một diễm, diễm hỏa hỏa không không Nhiên hình phẩ người nói xong nói xong dâng lên, lại loại kỳ là vạn cốt khô tuyệt trận thủ đoạn dựa vào một chút gần nhiên đ ă n g liền bị chút lửa kia mầm cháy hết đạo hưu chớ có ngoan cố phản kháng tán đi vạn cốt khô tuyệt trận nhận thua đi nhiên đăng k h é p cười một tiếng bằng không thì bần đạo cũng chỉ có thể tiện đưa đạo hưu lên bảng ừ đừng muốn nói nhảm để cho ta chịu thua là không thể nào nhìn bản tọa thủ đoạn thạch cơ cười lạnh một tiếng chắp tay trước ngực toàn thân trên giới pháp lực đều vận chuyển vạn cốt khô tuyệt trận pháp thiên tuyệt đất diện nói xong toàn bộ vạn cốt khô tuyệt trận đều đung đưa kịch liệt một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện hình như có đại khủng bố đồng dạng nhiên đăng cảm thấy cái kia linh cứu đăng ngọn lửa đột nhiên biến lớn không thiếu bạo nhưng vào lúc này đột nhiên nghe được thạch cơ hét lớn một tiếng dẫn động toàn bộ vạn c ố t khô tuyệt trận đều tự bạo ra trận pháp tự bạo sinh ra năng lượng ba động có thể so với c h u ẩ n thánh tu sĩ tự bạo n h ư n đăng do xoay sở không kịp lập tức bị chấn thương nhịn không được phun một n g ụ m máu đi ra nhanh chóng gia tăng pháp lực toàn lực vận chuyển lên linh cứu đăng cái này mới miễn cưỡng bảo vệ tự thân mười cái hô hấp đi qua trận pháp tự bạo dư ba rốt cuộc đã qua n h ư n đăng mặc dù tính mệnh không ngại nhưng cũng bị chấn động đến mức bị thương không nhẹ toàn thân trên dưới càng là quần áo rách dưới hình tượng hoàn toàn không có so sánh cùng nhau thạch cơ lại là hoàn hảo không hao tổn đứng ở bên ngoài ném đi lớn như thế ra mặt nhiên đang lập tức giận dữ vừa muốn động thủ chém giết thạch cơ đâu đã thấy thạch cơ đánh một cái c h ắ p tay nhiên đang đạo hưu pháp lực cao thâm tại hạ bội phục ván này liền coi như đạo h ư u thắng nói xong thạch cơ liền quay người về tới thương quân trận danh nhìn thấy đối diện một bộ hoàn thiên hỷ địa bộ g á n g nhiên đang thiếu chút nữa bị tức một ngụm lao hết u y phun ra ngoài mẹ nó thua thái độ sao đã nói xong sẽ không chịu thua đâu chúc mừng nhiên đang lão sư đại phá địch nhân đ c trận vừa vào tây kỳ trận danh liền nghe có người s u nịnh nói để cho nhiên đăng trong lòng càng thêm buồn b ự c trận pháp này ta p h á sao đó là nhân gia nổ tung ba lão sư ngày mai làm sao bây giờ mọi người ở đây vây quanh nhiên đăng cung duy thời điểm thân công báo một mặt lo lắng đi tới mở miệng hỏi mười hai kim tiên tại thân công báo trong mắt đỉnh tiêm nhân vật kết quả văn thủ rộng pháp thiên tôn hôm nay nói lên bảng liền lên bảng bây giờ nhiên đăng cũng thụ t h ư ơ n g một thời gian không cách nào ra tay chỉ là một cái thạch cơ khó dây dưa như thế ngày mai còn không biết muốn xuất hiện lợi hại gì nhân vật đâu một mực lấy bái nhập x i n giáo kiêu ngạo thân công báo này lại cũng có chút hoài nghi nhân sinh hử ngươi cho rằng có đại trận sao n h ư n đ ă n g nghe xong lạnh rên một tiếng báo được chớ b u ồ n chuyển tin cho đối phương tất nhiên thạch cơ đại trận phá ngày mai để cho đi thử một chút ta i ể n giáo đại trận thân công báo nghe xong lập tức đại hỷ lúc này xuống chuẩn bị lại nói hỗn độn một hồi đại chiến vẫn dẫn động tới không biết bao nhiêu người tâm giết giết giết nguyên thủy thiên tôn bị vây ở trong trận pháp gầm thét liên tục hình dáng yếu điên dại đồng dạng bản cổ phiên huy vũ liên tục hỗn độn kiếm khí phảng phất không cần tiền tựa như một đạo tiếp lấy một đạo chỉ là mỗi một đạo hỗn độn kiếm khí đi ra đều sẽ bị một cố lực lượng vô hình bao phủ phảng phất thân hãm như vững bùn hoặc là bị trực tiếp làm hao mòn hoặc là bị tứ nữ linh xào tránh đi khai chiến đến bây giờ tứ nữ không những không phát hiện chút tổn hao nào ngược lại thỉnh thoảng tiếp lấy trận pháp sắc bén phản kích nguyên thủy thiên tôn đại trận bên ngoài mấy cái thân ảnh lăng không đứng thẳng chính là thái thanh lão tử còn có tiếp dẫn chuẩn đề ba người ba người đều là sắc m ặ tâm trầm nhìn xem trước mắt đại chiến nguyên thủy thiên tôn bây giờ thân hãm vững bùn vẫn tâm tự hỏi cho dù là đổi thành đi lên chỉ sợ cũng làm không được tốt hơn Lần này càng không phải là cùng cấp bậc hôn nguyên chỉ là khu khu bốn cái sâu kiến tầm thường chuẩn thánh hợp lực liền có thể cùng thánh nhân đánh một cái ngang tay lại tiếp như vậy thánh nhân tại hồng hoang còn có cái gì địa vị có thể nói đáng chết nguyên thủy thiên tôn này lại cũng là lên cơn giận dữ không riêng gì trên mặt ngay cả quanh thân cũng mang theo nhàn nhạc khí chỉ cảm thấy trong lòng bạo ngược vô cùng muốn tìm một chỗ thật tốt phát tiết một hồi bình tức tĩnh khí trên đầu chư thiên khánh vân dâng lên nâng lên từ nữ lực phản kích sau bàn cổ phiên đột nhiên thả ra vạn trượng tia sáng thánh nhân pháp lực phản phất không cần tiền bình thường đều tràn vào bàn cổ phiên bên trong chết đi cho ta g ầ m lên giận dữ cao vạn trượng ở dưới hôn độn kiếm khí hướng về quy linh thánh m â u c h é m tới một cách này ước chừng dùng nguyên thủy thiên tôn tám thành pháp lực bọn tìm hội cẩn thận sinh chết huyễn d i ệ t vòng đi vòng lại vô đ ư ờ n g thánh m â u quát một tiếng đại trận toàn lực vận chuyển vô hình thời gian chi lực đột nhiên xuất hiện đem hôn độn kiếm khí bao bọc tại bên trong cao vạn trượng ở dưới kiếm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị ma diệt mấy hơi thở sau kiếm khí m á diệt đại trận cũng ánh sáng nói lên lúc sáng lúc tối ba cuối cùng tại một tiếng vang nhỏ sau đó đại trận phá diệt lộ ra từ nữ thân ảnh từng cái b ù i tóc tán loạn sắc mặt tái nhật một bộ bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ trái lại nguyên thủy thiên tôn mặc dù đồng dạng sắc mặt tái nhật bất quá thánh nhân một tia nguyên thần ký thác tại thiên đạo chỉ cần tại thiên đạo phạm vi bao phủ phía dưới pháp lực liền có thể tùy thời được bổ sung liên tục không ngừng chỉ cần một thời ba khác hao tổn pháp lực liền sẽ lần nữa khôi phục hô đi hôm nay đánh xong có cơ hội lại đánh uy linh thánh mẫu thở phào một hơi vớt vớt tóc hoàn toàn không thèm để ý nói thiệt tì bôi nhọ thánh nhân còn muốn có lần sau sao mắt thấy tứ nữ sẽ phải rời khỏi nguyên thủy thiên tôn lại là không đáp ứng ngoan tho muốn đi. c hôm u y ệ n tốt t đi h i phiên Bàn nhắc chuyển, cổ ộ t đạo h ô nay độn lần n kiếm khí ữ hổn Hừ, hôm ngưỡng. n a chúng ta đứng ở chỗ này ngươi dám động chúng ta một sợi lông sao q uy linh thánh mẫu chỉ vào nguyên thủy thiên tôn hô tiện thì tự tìm cái chết pháp lực hao hết còn dám phách lối như vậy nguyên thủy thiên tôn trong nháy mắt nổi giận d ừ n g tay d ừ n g tay d ừ n g tay mắt thấy liền muốn đem t ứ nữ chân sát ba tiếng quát bảo ngưng lại đồng thời văng lên m ở miệng nói chuyện không là người khác chính là một bên quan chiến thái thanh láo tử còn có tiếp dẫn chuẩn đệ ba người đại ca nguyên thủy thiên tôn không hiểu quay đầu liền cũng phải cùng ta đối n ị c h sao nhị đệ lãnh t ĩ n h một chút ta thái thanh lão tử thở dài một tiếng chỉ là sâu kiến dám nhục mạ thanh nhân để cho ta tỉnh táo không muốn nguyên thủy thiên tôn giống như là lập tức bị trọc giận kích động hô năm Đ.S. đặt đặt Cầu chương Chương Cầu cái chí mua, mua. nếu Nguyên Huyền buông xu Ta tới giúp ngươi tỉnh táo. Chương 326, ta tới giúp ngươi tỉnh táo. Cầu đặt mua. Ừ, ngươi nhưng nếu không thể tỉnh táo, ta tới giúp ngươi tỉnh táo.、Nguyên、thủy Thiên Tôn tiếng một thanh mịt âm mở vừa ra, nhưng không ngươi ngươi ngươi ngươi nói văng lên. giúp giúp giúp ảo Ừ, ý Cùng vừa rồi vô đương vừa vô rồi tây h h phỏng giống nhau đến mấy phần, nhưng còn xa phỏng thêm thuần túy đại. Thời phát á n nữ xuống trận giống đến còn nữ trận ngoài càng cùng cường gian mô mô mấy mô tư trí tư túy tắc. t bố rửa ra xa đại đại đi đại. so vào vương mẫu không biết lúc nào xuất hiện ở hỗn độn bên trong thái thanh lão tử lần theo âm thanh quay đầu nhìn lại con người lại là đ ô n g nhiên có rụt lại thân là chư thánh bên trong người mạnh nhất ngay cả lão tử cũng không biết tây vương mẫu lúc nào rõ ràng nhìn bằng mắt thường gặp người là ở chỗ này thánh nhân trong cảm giác một mảnh tia không gian chỉ có lăn lộn hỗn độn chi khí không có vật gì t đáng sợ thái thanh lão tử này lại trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm hữu nhìn thấy tây vương mẫu xuất hiện bóng ma tâm lý t r ợ t phát tác nguyên thủy thiên tôn bất mãn hừ nhẹ một tiếng lại là nửa câu cũng không dám nhiều lời dù sao ai cũng không muốn vô duyên vô c ớ bị người chém giết một lần đội nhi chúng ta đi tây vương mẫu tay ngọc vung lên thời gian trường hà phân ra một đầu nhánh sông đem t ứ nữ bao phủ tiếp đó lại lạnh lùng liếc mắt nhìn tứ thánh đôi mắt kia bình tĩnh vô cùng nhưng lại giống như là có thể xem thấu hết thệ tự giải quyết cho tôi ta lưu lại một câu nói tây vương mẫu thân hình nhất truyền từ hỗn độn bên trong biến mất không thấy gì nữa tây vương mẫu sau khi đi tứ thánh hai mặt nhìn nhỏ bốn、ai? Cuối c ù n hôm sau trời vừa sáng lại là có xiển giáo môn nhân chủ động đi ra khiêu chiến văn trọng đi ra xem xét lại phát hiện người tới cũng không phải xiển giáo còn lại mấy cái đệ tử đi chuyển ba mươi sau cái dáng dấp hình thù kỳ quái đạo nhân có đều không phải là thân người văn trọng lan ra đến cầm đầu thấp bé đạo nhân cưới tại trên một cái không biết tên dị thú lớn tiếng nói là người phương nào văn trọng cưới hát h ổ tại văn trọng cùng đi phía dưới gia đại doanh ta chính là xiển giáo ngoại môn đệ t ử thiên cương đạo nhân ta hỏi ngươi văn thủ sư huynh thế nhưng là bị làm hại thiên cương đạo nhân tay cầm đoàn côn chỉ vào văn trọng đạo hử hai quân giao chiến đều bằng bản sự văn thủ đạo nhân tất nhiên tài nghệ không bằng người lên cái kêu phong thần bảng chẳng trách người bên ngoài văn trọng lạnh lùng nói hử đừng muốn rào biện hôm nay liền để ngươi nhìn ta thủ đoạn thiên cương nói xong vỗ giới trướng dị thú trực tiếp hướng về văn trọng thật can đảm văn trọng không nghĩ tới chỉ là một cái xiển giáo ngoại môn cũng dám như thế nói chuyện với mình lập tức giận dữ cũng bất động dùng pháp bảo trong tay hát tiên thẳng đến thiên cương đạo nhân lục dương khôi thủ thiên cương đạo nhân bất quá là thái ớt kim tiên tu vi xưa nay chỗ ý vào cũng đều là kỳ môn thủ đoạn chỗ nào là văn trọng đối thủ kết quả giao thủ không có mấy hiệp liền bị văn trọng hát tiên đánh vào trên cánh tay lập tức hét t h ả m một tiếng nằm ở trên dị thú quay đầu liền đi cầu tặc chạy đi đâu văn trọng tự nhiên không chịu để cho thiên cương đạo nhân cứ như vậy chạy thế là giục ngựa mau chóng đuổi các linh đệ bày trận thiên cương đạo nhân chật vật vật vật vãn về tới khác một tòa đại trận hầm vang trong đại trận mơ hồ nhìn không rõ ràng bên ngoài quả thật có ba mươi sáu đạo trận môn mỗi một cái môn hộ đều lập lòe ánh sáng màu xanh lam văn trọng thấy thế không dám kinh tưởng lập tức dừng lại h ắ t hổ đi về phía trước c ấ p bộ văn trọng ngày hôm trước lấy trận pháp q u á t tháo giết ta văn thủ sư huynh hôm nay đến phiên phá trận sợ bần đạo huynh đệ đám người trận pháp sao tiên h cương đạo nhân âm thanh từ trong trận pháp chuyển ra thật can đảm lập tức kích thích văn trọng dâu tóc phú trương vỗ ngồi xuống hắc kỳ lân trực tiếp sáp nhập vào thiên cương trận bên trong văn trọng mới vừa vào trận biến cảm giác đưa thân vào một cái thế giới khác đồng dạng. giữa thiên địa khắp nơi đều là ánh sáng màu xanh ngạn trừ cái đó ra ngay cả đất đai dưới chân đỉnh đầu bầu trời cũng đã không cảm giác được thiên cương đấu chuyển tinh thần lệch vị trí lúc văn trọng âm thầm phong bị phía trên chuyển đến một cái rộng lớn âm thanh đã thấy trận pháp trong không gian đột nhiên tia sáng đại t á c vô số tinh mang phát hiện nguyên lai ba mươi sáu thiên cương trận chính là nguyên thủy thiên tôn trước kia gặp yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận uy lực khổng lồ vì vậy trong lòng lên sáng tạo một cái đồng dạng chú tạo tinh thần chi lực trận pháp ý niệm chỉ là nguyên thủy thiên tôn bản thân liền không am hiểu trận pháp thôi diễn sau mấy vạn năm cũng chỉ th uy lực đừng nói là cùng chu thiên tinh đấu đại trận s á ngang h ngay cả nhân ra một thành cũng không có thế là rất nhanh liền bị nguyên thủy thiên tôn bỏ đi giày rách lại trùng hợp bị thiên cương đạo nhân đạt được thế là tại trong xiển giáo ngoại môn triệu tập ba mươi sáu cái thái ớt kim tiên cùng nhau diễn luyện trận pháp này bất quá bất kể nói thế nào cũng là thánh nhân mấy vạn năm dốc hết tâm huyết thành quả hắn nguyên hình lại là phòng theo chu thiên tinh đấu đại trận đối với nguyên thủy thiên tôn không đạt hốn nguyên trận pháp cũng không có ý nghĩa nhưng rơi vào những thứ này xiển giáo trong các đệ tử lại khác biệt văn trọng nhìn chăm chú ngẩng đầu nhìn lại đã thấy trên bầu trời xuất hiện ba mươi sáu ngôi xào lớn kinh hoàng uy năng tràn ngập toàn bộ trận pháp không gian giả thần giả quỷ người lạnh một tiếng văn trọng khẽ vươn tay trong tay hát tiên lập tức hóa thành một vệ sáng hướng về trong đó một hành tinh khổng lồ đánh tới hát tiên hóa thành một đầu màu nâu dao l o n g gầm thét lấy thế không thể đỡ hướng về đại tinh đánh tới nhưng không đợi tiếp cận đại tinh đâu liền bị một cái bình t r ư ớ n g vô hình ngăn lại cản văn trọng lập tức kinh hãi phải biết kiện bảo bối này mặc dù không phải tiên thiên linh bảo nhưng cũng là kim linh thánh mẫu ban thưởng bàn về uy năng thế nhưng là không thua chút nào tại bình thường tiên thiên linh bảo mặc dù chỉ là thăm dò không có nghĩ qua bằng vào linh bảo kiên công nhưng cũng không nghĩ tới ngay cả đụng đ t ha ha, bên ngoài dư khánh gặp văn trọng tiến vào đại trận liền thẩm nghĩ không tốt vội vàng phái người trở về tìm kiếm tại chỗ tu vi cao nhất thạch cơ thạch cơ nghe được người tới truyền đến lời nói sau ra đại doanh liền nhìn thấy bên ngoài tam thập lục thiên cương tinh lớn chừng cái đấu trận tinh quang lan tràn ngầm sắc cơ đây cũng là thoát thai từ thượng cổ yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận a quan sát một phen đại trận sau đó thạch cơ khẽ nhữ mảy mở miệng nói ra đ một... thượng cầu c mua, đặt sư tỷ gặp qua chu thiên tinh đấu đại trận dư khánh nghe xong thạch cơ lời nói vội vàng mở miệng hỏi sư tổ tu v i thông thiên chu thiên tinh đấu đại trận tuy mạnh nhưng cũng không địch lại người ta sư tôn phía trước tại h ô n độn đối địch nguyên thủy thiên tôn đại trận thạch cơ mở miệng giải thích sư tỷ nhưng có phá trận biện pháp dư khánh lúc này ân cần hỏi han cũng không biết văn trọng sư minh ở bên trong có nguy hiểm hay không phá trận pháp môn ta lại là không có bất quá lấy văn trọng tu vi lại thêm kim linh sư t h u ố c ban thưởng hộ thân bà bối đại trận này không để lại thách cơ nói liền chỉ về đằng trước trận pháp nói nhìn đi ra tiếng nói vừa ra thì thấy trận pháp một góc đột nhiên chấn động mấy lần văn trọng người bị thương nặng xuất hiện ở bên ngoài nhìn thấy thiên địa bên ngoài văn trọng thở p h à o một hơi đi mau tiếp đó liền c ư ơ i hắc kỳ lân đi tới ân thương trong đại doanh sau l ư n g tam thập lục thiên cương tinh lớn chừng cái đấu trong trận ba mươi sáu cái đạo nhân cũng đi ra thiên cương đạo nhân một mặt che lấp không nghĩ tới con vịt đã đun sôi cũng có thể làm cho văn trọng trốn thoát h ử văn trọng chạy nhanh lấy nhiều kỹ thật đúng là x i n giáo tác phong văn trọng cũng lanh ngôn n g h ĩ a mai nhau đạo ít nói lời vô ích ba mươi sáu thiên cương đại trận ở đây ân thương người nào dám phá trận thiên cương đạo nhân lạnh rên một tiếng liền không còn lý tới văn trọng ngẩng đầu hướng về phía ân thương đại doanh nói văn trọng trầm ngâm một chút đưa mắt nhìn sang thạch cơ thạch cơ lắc đầu ra hiệu không được hôm nay sắp trời đã tối chúng ta ngày mai lại đến phá trận văn trọng gặp tu vi cao nhất thạch cơ cũng không cách nào phá trận liền xử suất chiến lược kéo dài nói xong không đợi đối diện đáp lời liền quay đầu về tới doanh địa hảo ta liền chờ một ngày nhìn như thế nào phá trận thiên cương nghe xong lập tức cười song phương riêng phần mình khải hoàn h ồ i doanh văn trọng ngồi ở trong xoay trướng đám người phân ngồi tả hữu văn trọng một trận than thở c h ư vị ngày mai cái kia thiên cương đạo nhân nếu là lại đến khiêu chiến cái k i ế t như thế nào cho phải sư đệ không cần lo nghĩ lần này chúng ta phụng sư mệnh xuống núi lịch lãm sư môn trưởng b ố i tất nhiên sẽ có người chú ý bên này tình cảnh ngày mai liền sẽ có việt quân thách cơ ở một bên mở miệng khuyên giải nói báo khởi bầm nguyên soái ngoài doanh trại có bảy cái đạo nhân cầu kiến thách cơ tiếng nói vừa ra liền có một truyền lệnh quan từ bên ngoài chạy và quỳ một trần trên đất đạo bảy cái đạo nhân chẳng lẽ là bị sư tỷ nói đúng lại có đồng môn đến đây tr văn trọng nghe xong đại hỷ nhanh chóng đứng dậy chư vị đợi chút ta ra ngoài nên đón tám vị đạo huynh văn sư đệ chúng ta cùng đi chứ thách cơ lúc này cũng đứng dậy nói nói đi đám người cùng đi ra doanh trướng thì thấy bảy cái hình thái khác nhau đạo nhân đứng ở bên ngoài từng cái mặt xanh nanh vàng bộ dáng cũng không giống nhân tộc không biết mấy vị đạo hưu văn trọng gặp một lần chủ trừ một chút hỏi ta chính là kim sĩ đại bằng điệu môn hạ viên hồng sáu vị chính là mai sơn huynh đệ cũng là sư tôn ký danh đệ tử người tới chính là bị kim sĩ đại bằng điệu an bài xuống núi viên hồng bọn người nguyên lai là kim sĩ đại bằng điệu sư bá muôn hạ văn trọng gặp qua viên hồng sư huynh văn trọng nghe xong trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạm vị này là thạch cơ sư tỷ dư khánh sư đệ còn có dương nhâm sư huynh thạch cơ sư tỷ cùng dư khánh sư đệ cùng ta đều là kiểu rượu cửa cung phía dưới dương nhâm sư huynh lại là phong đô đa bảo sư bá đệ tử văn trọng cho viên hồng giới thiệu một chút mọi người tại đây đám người hàn h u y n một phen cuối cùng lại là viên hồng xếp hạng đệ nhất vì mọi người sư huynh thạch cơ xếp tại thứ hai còn lại dựa theo nhập môn tuần tự mấy vị mau mau đi vào văn trọng mau để cho người an bài tiệc、rượu. trong quân bình thường sẽ không tùy tiện lấy ra rượu ngon thức ăn ngon bày tại đám người án bài bên trên mấy phen ăn uống linh đình sau đó văn trọng lại là thở dài một cái văn trọng sư đệ nhưng có gì phiền lòng sự t ì n h viên hồng gặp một lần k h é p cười nói thực không dám d i ấ u g ế m tại hạ phụng đại vương chi mệnh mang binh chinh phạt tây kỳ lại không nghĩ cái k i a tây kỳ nơi chật hẹp nhỏ bé lại có vô số kỳ nhân d ị sĩ cẳng có xiển giáo ở sau lưng hết sức giúp đỡ văn trọng chắp tay một cái hồi đáp bây giờ cái tia xiển giáo ba mươi sáu thiên cương đạo nhân tại đại doanh cửa ra vào bảy trận để cho ta không thể tiến thêm không làm gì được ca ha, ha ha văn trọng sư đệ đ lần này sư tôn truyền xuống pháp chỉ để cho chúng ta xuống núi lị c h lãm vừa vặn đụng tới ba mươi sáu thiên cương đạo nhân cũng coi như là xui xẻo liền để thay thế ta đám huynh đệ bên trên cái tia phong thần bảng đi một lần a không viên hồng khép cười nói không tệ ta từ nhập môn sau đó còn không có cùng người động thủ một lần đã sớm chờ không nổi nữa mai sơn huynh đệ cũng tại một bên tiếp lời viên hồng sư huynh không thể sơ s u ấ t ta văn trọng hôm nay vào trận một nhóm thiếu chút nữa ham ở bên trong cái tia thiên cương tinh đấu đại trận chính là từ trong chu thiên tinh đấu đại trận lĩnh ngộ được uy lực không thể khinh thường văn trọng nhanh chóng khuyên nhủ mùng một vào trận liền cảm giác ngơ ngơ ngác giữa thiên địa lại chỉ có ba mươi sáu ngôi sao lớn những cái kia đại tình đánh không nát ngăn không được quả thực là hung lệ vô cùng nếu không phải là sư tôn ban thưởng hộ thân thủ đoạn đem ta đưa ra trợ pháp hôm nay nói không chừng liền lên phong thần bảng văn trọng vừa nghĩ tới ban ngày cảnh tượng trong lòng vẫn không khỏi có chút lòng còn sợ hãi nói chưa dứt lời một thuyết này viên hồng càng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn mặc cho đám người như thế nào khuyên bảo đều không hào dùng hôm sau trời vừa sáng thái dương vừa mới lên cao quân bảo đều không kịp chờ đợi đến đây khiêu chiến lần này x i n giáo đám người toàn viên xuất động liền cơ phát cũng đều một thân nhung trang đến đây con chiến kể từ đại chiến bắt đầu xiển giáo biệt khuất quá lâu thật vất vả phiên bản một lần là lấy tất cả mọi người không muốn bỏ qua chàng hảo hí này nhiên đăng lão sư yên tâm ta hôm nay nhất định muốn giết văn trọng hảo báo ta văn thủ sư huynh mối thủ thiên cương đạo nhân lời thề son sắt giảng lúc trước n ằ mơ m giữa ban ngày cũng không nghĩ tới chính mình là một cái ngoại môn đệ tử thế mà lại có giúp đỡ đệ tử đích chuyển ra mặt một ngày thiên cương nhất thiết phải cẩn thận đối phương tối hôm qua lại có tiên quang rơi xuống có việt quân n h ư n đăng mở miệm nhắc nhở hừ bất kể hắn là cái gì tiên quang ở tại chúng ta huynh đệ thiên cương tinh đấu trước đại trận cũng là gà đất chó、sành. thiên cương đạo nhân hạ ra một phát đầu lại là căn bản không nghe l ọ ạ thai nhiên đăng đạo nhân khuyên cáo một đoàn người đi tới văn trọng quân doanh phía trước văn trọng còn không mau mau lăn ra đến nhận lấy cái chết thiên cương đạo nhân vẫn đủ pháp lực nói âm thanh truyền khắp toàn bộ đại thương quân doanh còn có tây kỳ thành lập tức hấp dẫn không biết bao nhiêu người lực chú ý phương nào ra đạo sáng sớm có để cho người ta ngủ hay không viên hồng mang theo một cùng cây gậy mang theo mai sơn huynh đệ đi ra ngáp một cái nói là người phương nào thiên cương đạo nhân khinh thường nhìn mọi người một cái nhanh chóng để cho cái kia văn trọng cùng thạch cơ đi ra nhận lấy cái chết bản tọa trận phía dưới không giết vô danh chi lời còn chưa nói hết thiên cương đạo nhân nhìn xem ngay tại trước mặt ba tấc xa cây gậy nuốt nước miếng một cái vô danh chi xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh a nương liệt tốc độ này nhanh như vậy ta cũng cảm giác thấy hoa mắt đây nếu là không thu tay lại trực tiếp đập tới này lại không phải lên bảng thiên cương đạo nhân cảm giác lạnh mồ hôi lập tức ướt đ ấ m phía sau lưng của mình đi ít nói lời vô ích nhanh chóng bày trận phá cái này thiên cương phá đấu trận sau đó ta dễ tiến đưa lên bảng viên hồng rút về bổng tử con một cái hoa một cái tay khác chỉ lấy thiên cương đạo nhân nói chương ba trăm hai mươi tám một ván cũng chưa từng tháng sau、hai. chương ba trăm hai mươi tám một ván cũng chưa từng tháng sau hạ cây gậy này tên là lưỡng nghi âm dương côn chính là kim sĩ đại bằng đ i ể u tại viên hồng nhập môn sau đó không bao lâu liền vì hắn chuyên môn luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo ẩn chứa kim sĩ đại bằng đ i ể u đối với âm dương pháp tắc cảm nộ g cùng người đấu pháp uy năng không thua tại thượng phẩm tiên thiên linh bảo a mang theo bên người lại có thể lúc nào cũng phụ trợ cảm nộ g pháp tắc hảo chư vị sư đệ bày trợ thiên cương đạo nhân nghe s o n g viên hồng lời nói chỉ cảm thấy nhận lấy lớn lao vũ nhục vung tay lên sau lưng ba mươi lăm đạo nhân tất cả ti kỷ vị thiên cương tinh đấu đại trận lần n viên hồng hưng phấn nhìn xem trước mặt đại trận cùng mai sơn huynh đệ nói một tiếng nói xong không đợi mai sơn huynh đệ đáp lại liền bay vào đại trận bên trong mấy người im lặng lắc đầu đối nhà mình đại ca hiếu chiến sớm đã có hiểu biết cũng là một mặt chiến y bước vào đại trận vừa mới đi vào đại trận chỉ thấy giữa thiên địa trải rộng lam quang căn bản cảm giác không thấy trên dưới trái phải mà lúc này viên hồng đang bị ba mươi sáu ngôi sao lớn vây quanh ở trung ương đừng áp chế ở hạ phong đại ca chớ h o ả n g ta g i ú p ngươi mai sơn h u y n đệ vừa vào trận liền sách theo diên phần mình pháp bảo hướng về viên hồng vị trí vọt tới tinh thần lấp lóe tinh quang diệu thế gặp mai sơn huy trên không trung chuyển đến thiên cương đạo nhân âm thành nguyên bản vây công viên hồng ba mươi sáu ngôi sao lớn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa mặc cho mai sơn huynh đệ cùng viên hồng sẽ cùng cùng một chỗ không đợi hai người nói chuyện đâu trận pháp lại biến vô số tinh quang từ phía trên trượt xuống hướng về hai người trọng trọng đập tới đến hay lắm viên hồng hưng phấn cười to một tiếng trong tay lưỡng nghi âm dương côn bắt đầu vẫn xoay tròn chuyển chuyển đột nhiên hóa thành một bộ nhật nguyện thái bình cảnh tượng đi viên hồng chỉ một ngón tay lưỡng nghi âm dương côn lập tức hướng về rơi xuống tinh quang đập tới thủy mục sinh kim hiện xương độc một bên khác mai sơn h u y n đệ cũng không có nhằn rỗi sáu người tuy nói là kim sĩ đại bằng điệu ký danh đ ệ tử thế nhưng là ngày bình thường mặc kệ tu hành sinh hoạt cũng là cùng một chỗ kim sĩ đại bằng điệu đang truyền thụ bản lĩnh thời điểm cũng không có đối đại khác biệt là lấy ngoại trừ tiên thiên nhận hạn chế tư chất không bằng viên hồng sáu người thủ đoạn so văn trọng bọn người còn muốn cường hoành hơn nguyên bản tinh quang chi trận lập tức bị lũ lụt rừng rậm duệ kim còn có độc vật c h e mất một nửa năm bên ngoài đám người khẩn trương nhìn xem không ngừng có năng lượng ba động thoáng hiện thiên cương tinh đấu đại trận thiên cương không có sao chứ thân công báo lo lắng nói sẽ không có chuyện gì ta từng nghe nói thiên cương tinh đấu đại trận chính là sư tôn tìm hiểu vài vạn năm mới tìm hiểu ra uy năng c ự c lớn chỉ là cần tìm đủ ba mươi sáu cái tâm linh tương thông người bại trận quá khó cho nên xiển giáo trên giới mới chỉ có ba mươi sáu vị sư đệ mới có thể bại trận từ hàng đạo nhân nói chư vị đạo huynh không có sao chứ tấn thương một đầu văn trọng một mặt thần sắc lo lắng dù sao hôm qua văn trọng chỉ thiếu chút nữa không có gãy tại trong đại trận không sao tất nhiên kim si đại bằng điệu sư b á phái viên hồng sư minh hắn nắm giữ phá trận thủ đoạn thách cơ mở miệm nói ra chỉ mong a viên hồng sư minh lộ mang a văn trọng thở dài một cái không có ai so với hắn cũng biết tòa trận pháp này chỗ lợi hại cứ như vậy song phương khẩn trương nhìn xem trận pháp ba động m a i cho đến ngày ngã về tây lúc hoàng hôn loé lên một ngày trận pháp lúc này mới thời gian dần qua bình tĩnh lại song phương đều xuống ý thức nín thở ánh mắt nhìn chằm chặp thiên cương bắt đầu trận trận môn cuối cùng một bóng người từ trong đại trận đi ra thiên cương đạo nhân thân ảnh có chút chật vật bất quá xiển giáo một phương thở phào nhẹ n h õ m vô lượng tiên h tôn cuối cùng thiên cương đạo huynh thắng thân công báo thở dài một hơi liên tiếp gặp khó để nhiên đăng đạo nhân ngoài ý liệu thành thục ta đã nói rồi thiên cương tinh đấu đại trận chính là sư tôn nôn tâm lọc huyết chi tác uy lực như thế nào lại đơn giản như vậy phổ hiền đạo nhân phất trần hất lên tự đắc nói lúc nói chuyện không tự chủ dùng tới pháp lực toàn bộ tây kỳ thành còn có ân thương quân doanh đều nghe vô cùng rõ ràng chư vị đạo trưởng quả nhiên là tu vi cao minh cơ sương đại tây kỳ bách tính cảm ơn chư vị đạo trưởng cơ sương vừa chấp tay nói quân hầu không cần đa lễ phượng minh kỳ sơn chính là chiều hướng phát triển chúng ta bất quá là thuận thiên mà làm thôi giống như cấp độ kiêm lịch thiên mà làm người sớm muộn cũng sẽ có báo ứng phổ hiền đạo nhân lúc nói chuyện nhìn xem văn trọng bọn người có ý riêng phổ hiền đạo nhân, có dám đi ra đỏ sức một phen thạch cơ m ặ t không biểu tình cưới ngựa lái về phía trước miệng nói đạo ta phổ hiền đạo nhân ha h a muộm không biết nói cái gì cho phải cái kia t h ư ợ n h ư là đánh không lại a b a n về thực lực phổ hiền còn không bằng thái ớt chân nhân liền thái ớt chân nhân phía trước đều vẫn lạc tại thạch cơ trong tay chớ nói chi là một cái phổ hiền đạo nhân hử ngươi có bản lánh trước tiên phá ta xỉn giáo đại trận a nhìn quanh bốn phía một cái thấy được đã sắp đều đi ra thiên cương đạo nhân bọn người phổ hiền đạo nhân hai mắt tỏa sáng lợi hại hơn nữa lại như thế nào có bản lính phá trận lại nói a mấy người các ngươi cho lão tử đi nhanh một chút làng nhà làm nhằng tin hay không một gậy g ó chết Thái ớt c xong xiền giáo đoàn người một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc hợp lấy đây không phải đánh g rết xong địch nhân đi ra mẹ nó bị người bắt làm tù bình a phổ h i ê n đạo nhân khuôn mặt lập tức đỏ cùng đít khỉ một dạng không biết nói cái gì cho phải thiên cương đạo nhân bọn người ủ r ũ cúi đầu bị viên hồng cùng mai sơn huynh đệ đổi tiến vào văn trọng quân doanh mới vừa vào bên trong liền bị vui mừng quá đổi văn trọng phân phó người cho c h ó i gô phút cuối cùng lấy ra chương ba mươi sáu lá bùa x a n h người g á n tại trên người bọn họ phòng ngừa dùng pháp lực chạy trốn quá tốt rồi chư vị đạo huynh không chỉ có bình yên vô sự phá thiên cương t i n h đấu đại trợt văn trọng cao hứng hướng viên hồng bảy người nên đón chỉ là trật pháp phá liền phá viên hồng cười khoác k h o tay tiếp đó quay đầu đối với xiển giáo một đoàn người nói x i n giáo nghe hôm nay ta không làm k ó dễ trở về chuẩn bị ngày mai ta liền tây kỷ dưới thành t i ê u chiến ha ha, ha đi. Văn sư đệ, tây a ha ha trở một t rượu. rượu. về viên đi đám đáp để Nói cười người lại lại uống uống xong hồng cùng cùng chỗ Chỉ lấy m trầm trọng, giáo đám tình trọng biết thế t siển người không biết như thế nào cho phải. giáo â kỳ thành phủ thừa tướng bao quát cơ xương ở bên trong tây kỳ một đám quan lớn cùng với xiển giáo một đám tu sĩ hội tụ một đường từng cái mặt mày ủ r ộ t cũng không có nói gì cơ xương nhìn một chút nhiên đang đạo nhân b ọ n người thời điểm sĩ khí dâng cao bây giờ từng cái phảng phất đấu bại gà trống đ ồ n dạng xiển giáo bốn chỉ là lên xiển giáo thuyền lại là không có cách nào lại xuống đi chỉ có thể một con đường đi đến đen chư vị sư huynh đệ ngày mai cái k i a viên hồng cùng mai sơn huynh đệ nhất định còn sẽ đến khiêu chiến phải làm sao mới ở đây thân công báo trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc đạo n h ư n đăng đạo nhân bọn người liếc nhau một cái ai cũng không nói gì bốn làm sao bây giờ đánh không lại a còn có thể làm sao n h ư n đăng vốn là thân là c h u ẩ n thánh không sợ viên hồng thế nhưng phía trước thạch cơ tự bạo t r ậ n pháp thù đạo thương bây giờ một thân bản sự cũng liền có thể phát huy ra năm sáu phần sư đệ chớ bởn t ạ thời lại tại lúc này phủ nguyên xoáy ngoài chuyển tới một cái âm thanh mờ mịt nhưng đăng đạo nhân bọn người nghe xong lập tức ngạc nhiên đứng dậy thân công báo nói nam cực sư huy nợ thời chúng ta mau mau ra n g n đón lại là bởi vì thân công báo tu hành chính là nam cực tiên ông thay thầy truyền thụ cho cho nên hai người cảm tình phá lệ thâm hậu một đoàn người ra p h ụ thừa tướng thì thấy đứng ở phía ngoài gần trăm cái đạo nhân một người cầm đầu cưới một cái hiệu sao cái chán thật cao nhô lên chính là xiển giáo ký danh đại đệ tử nam cực tiên ông nam cực tiên ông mặc dù chỉ là một ký danh đệ tử nhưng mà nhập môn lại so mười hai kim tiên cũng pha hải sớm hơn lại thêm ngày bình thường phụ trách phục thị nguyên thủy thiên tôn là lấy tại xiển giáo địa vị càng tại mười hai kim tiên chờ đệ tử đích chuyển phía trên chúng ta gặp qua nam cực sư huynh đám người nhanh chóng hành lễ nói chư vị sư đệ xin đứng lên chúng ta đi trước bên trong nói đi nam cực tiên ông mỉm cười nâng đỡ đám người một chút nói sư huynh tỉnh h đám người không dám thất lễ đợi đến nam cực tiên ông đi vào trước sau đó lúc này mới theo ở phía sau phòng chính đám người một lần nữa dựa theo thứ tự ngồi xuống đã thấy lại đi vào gần trăm vị xiển giáo ngoại môn đệ tử nguyên bản rộng giai phủ thừa tướng đại đường cũng bị đứng đầy báo được sư tôn mệnh xuống núi phụ tá thiên định c h i chủ chủ trì phong thần sự nghi vi huynh vừa rồi tại bên ngoài nghe nói gặp phải khó khăn có thể hay không cặn g ư ợ kẽ cùng vi huynh g i ả n g một chút nam cực tiên ông nhập tọa sau đi thẳng vào vấn đề nói hồi bẩm sư huynh chúng ta chưa khởi binh cái tia đế tân liền không ngừng phái người đến thảo phạt tây kỳ trước mặt còn dễ nói tại chư vị sư huynh dưới sự giúp đỡ cũng đã, đã bình định n g tặc thân công báo đứng dậy chắp tay nói chỉ là một lần đến đây thảo phạt chính là Như, như t đúng à o h n đỡ đ lúc này một cái cùng nam cực tiên ông cùng tới đạo nhân mỉm cười đứng ra nói đạo nhân kia một mặt hung thần áp sát chi bộ dáng làn da đỏ thấm không giống người lương thiện vị sư đệ này nhưng có tuyệt kỹ nhưng đăng đạo nhân thấy thế quan tâm hỏi xiền giáo đi tinh anh con đường nội môn đệ tử chỉ có mười hai kim tiên ngoại môn đệ tử đồng dạng là tam giáo bên trong nhân số ít nhất cái kia mặt đỏ đạo nhân nói lời ấy coi là thật phổ biến đạo nhân mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói như có cần phổ biến sư huynh cầm ta thử hỏi đạo nhân kia lời thề son sắt nói đám người thấy hắn ngự khí kiên định không giống làm bộ lập tức trên mặt đã lộ ra nụ cười khoái trá không biết vị sư đệ này kêu cái gì tu hành trận pháp gì nhiên đăng đạo nhân cười vấn đạo ta đạo hiệu địa sát đạo nhân chúng ta huynh đệ chỗ diễn luyện trận pháp tên là địa sát tinh đấu đại trận địa sát đạo nhân ngẩng đầu nói địa sát đạo nhân danh tự này khá quen a bốn nhiên đăng đạo nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ tại ngẩng đầu nhìn một chút địa sát đạo nhân cái k i a có chút quen thuộc khuôn mặt tốt h a bốn xin hỏi thiên cương sư đệ cùng địa sát sư đệ là quan hệ như thế nào nhiên đăng đạo nhân mở miệng hỏi hồi bẩm nhiên đăng đạo nhân sư minh cái tia thiên cương đạo nhân chính là tại hạ huynh trưởng đúng huynh trưởng so chúng ta sớm mấy ngày xuống núi không gặp huynh trưởng bọn người đâu địa sát đạo nhân nói nhìn quanh bốn phía một cái không tệ. trước kia rời núi x ỉ n giáo ngoại môn đệ tử không có còn lại mấy cái cái này nhiên đăng đạo nhân mặt lộ vẻ khó xử thiên cương sư đệ cùng các vị sư đệ bảy thiên cương tinh đấu đại trận kết quả bị cái kia viên hồng phá trận sau đó bắt làm tù binh nhưng mà không sao tất nhiên sư đệ đến đây lại nắm giữ đại trận nhất định có thể đánh bại viên hồng nhiên đăng đạo nhân cảm giác nói như vậy có chút rơi sĩ khí thế là mở miệng trấn an nói đúng vậy à địa sát sư đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực cái kia mai sơn huynh đệ lại coi là không tệ không tệ x i n giáo một đám đệ tử đích truyền cùng nhau nói nhiên đăng đạo nhân nói xong ngầm đầu một cái lại phát hiện địa sát đạo nhân một bộ thất hồ n h ư n đăng đạo nhân trong lòng đột nhiên lộn bộp chẳng lẽ bốn t h ự c không dám dâu dếm ta cái này sắt tinh lớn chừng cái đấu trận chính là cùng thiên cương tinh đấu đại trận sở đối ứng bàn về uy lực thậm chí càng hơi kém huynh trưởng thiên cương tinh đấu đại trận mấy phần chỉ là thiên cương địa sắt vốn là bổ sung t r i tượng nếu là hai trận sắp nhập đó mới là đại thành địa sắt khổ cái khuôn mặt nói nương liệt cái kia thiên cương huynh trưởng thiên cương tinh đấu đại trận đều cho nói t o ạ c liệt phá chớ nói chi là cái này địa sắt tinh đấu đại trận phải làm sao mới ổn đây bốn mới vừa rồi còn khí thế ngất trời phụ thừa tướng lập tức yên tĩnh trở lại x i n giáo đá đều cảm thấy trên mặt nóng hừng hực mới vừa rồi còn lời nói hùng hồn bốn ai báo được sư đệ giao chiến đến bây giờ chúng ta một ván cũng không t h ắ n g sao nam cực tiên ông không dám tin nói đ ợ s c ầ u đặt mua chương ba trăm hai mươi chín không thể treo vào a không thể treo vào chương ba trăm hai mươi chín không thể treo vào a không thể treo vào c ầ u đặt mua nam cực tiên ông lời nói vừa nói ra khỏi miệng trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh bây giờ vô thanh thắng hữu thanh nam cực tiên ông nhìn xem im lặng không nói đ á người lập tức bó tay rồi khá lắm hội tụ hai giáo tinh anh tổn binh hao tướng không nói giao chiến nhiều ngày một câu đều không thắng qua theo sao phía trước thế gian tướng lĩnh đánh cờ thời điểm ngược lại là t h ắ n g nhỏ mấy c ụ bắt sống văn trọng dưới trướng vài tên tiểu tướng thân công báo nghĩ nghĩ nói hảo ngươi bây giờ liền đi sai người đem cái kia tù binh treo ở trên cửa thành lầu trên cờ c nam cực tiên ông cắn răng nghiến lợi nói sư minh như vậy không tốt đâu thân công b ù a nghĩ tới điều gì thận trọng mở miệng nói ra không có gì không tốt văn trọng bọn người cũng dám lịch tiên mà đi giết ta xiển giáo đệ tử vậy cũng không cần cho bọn hắn lưu mặt mũi treo lên dương ta x i n giáo huy phong nam cực tiên ông nói sư minh thân công báo còn phải lại quên đi thôi nam cực tiên ông lại là căn bản không nghe lọt hay rơi vào đ ư ờ n g cùng thân công báo không thể làm gì khác hơn là tiến đến xử lý hôm sau trời vừa sáng xiền giáo đám người dốc toàn bộ lực lượng một nhóm hơn một trăm cái đạo nhân tại nam cực tiên ông dẫn dắt phía dưới lại mang theo ba vạn binh sĩ cùng đi ra tây kỳ thành đi tới ân thương bên ngoài đại doanh mới vừa đến ân thương đại doanh toàn bộ đội ngũ lập tức trở nên lặng ngắt như tờ cái kia sư huynh ta đã nói với ngươi tốt nhất vẫn là chớ c à. thân công báo cười khổ nhìn xem tình cảnh trước mà nói chỉ thấy ân thương đại doanh phía trước thật cao cắm năm sáu mươi cái cột trên một cây cột buộc một đạo nhân ở phía trên treo chính là ba mươi sáu thiên cương đạo nhân còn có phía trước phá thập tuyệt trận thời điểm bị bắt sống x ỉ n giáo ngoại môn đệ tử mấy chục người bị trói gô lại bị tắc lại miệng không thể làm gì khác hơn là im lặng nhìn xem nam cực tiên ông mẹ nó e m đẹp mang theo nhân ra làm gì y ê u đ ạ i tù binh không biết sao lại là bởi vì đem đám người phủ lên của phía trước văn trọng nói rõ nguyên nhân cũng không nên trách tiệt giáo không tử tế h bốn nếu như chỉ là dạng này à dù sao chỉ là ngoại môn đệ tử không coi là một cái đại giáo bề ngoài hết lần này tới lần khác tại đại doanh bên trái tu ba cái mộ phần mỗi ngôi mộ phía trước còn có một khối mộ đĩa xiển giáo đích t r u y ề n nguyên thủy thiên tôn đệ tử thái ớt chân nhân c h i mộ xiển giáo đích t r u y ề n nguyên thủy thiên tôn đệ tử xích tinh tử c h i mộ xiển giáo đích t r u y ề n nguyên thủy thiên tôn đệ tử văn t h ủ quảng pháp thiên tôn c h i mộ khá lắm không riêng gì đem xiển giáo ra mặt đặt ở dưới lòng b à n chân dâm liền nguyên thủy thiên tôn đều đi theo ném đi một lần khuôn mặt thân mẹ nó nguyên thủy thiên tôn đệ tử bốn k i n h người quá đáng k i n h người quá đáng nam cực tiên ông tức giận sắc mặt tái xanh nói ta làm thân công báo làm sao dám tự r ư ớ lấy n h nguyên lai là có thể cứu binh đến đây a văn trọng mang theo đám người thản nhiên từ trong đại doanh nhục mạ thánh nhân không sợ gặp thiên k i ế n sao nam cực tiên ông chỉ vào văn trọng nổi giận nói hử nam cực tiên ông nhà ngươi cái kia phế vật thánh nhân bây giờ còn trở thành ngọc hư c u n g sao văn trọng không chút khách khí phản bác xiển giáo nhiều lần lấy lớn hiếp nhỏ thật coi chúng ta không có sư môn hay sao ta nhổ vào tức chết ta rồi văn trọng có dám đi ra đ ọ sức một phen nam cực tiên ông không nghĩ tới cư nhiên bị một tên tiểu bối cho nôn nước bọn cái kia văn trọng bất quá là nhân tộc xuất thần thời điểm thành tiên tổ tông tổ tông còn không có xuất thế đâu xiển giáo quả thật là không muốn thể diện lấy lớn hiếp nhỏ loại sự tình này tự nhiên như vậy dư khánh ở một bên thấy thế lãnh ngôn dễu cực nói lập tức để cho nam cực tiên ông mặt đỏ lên thì là người nào nam cực tiên ông giận dữ nói tại hạ dư khánh dư khánh thản nhiên nói hảo liền cùng văn trọng cùng tiến lên đừng muốn ta nam cực tiên ông lấy lớn hiếp nhỏ nam cực tiên ông hả ra một phát đầu nói hẳn thấy hai cái thái ớt kim tiên hai cái cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của mình a x i n giáo quả nhiên là thật dày ra mặt cái này cũng chưa tính lấy lớn hiếp nhỏ sao không đợi dư khánh hai người có phản ứng một thanh em đột nhiên từ t h ư ờ n g quân trận doanh truyền ra ai dám ở đây ồn ào nam cực tiên ông theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại đã thấy một cái thân hình khô gầy đạo nhân đạo nhân ước chừng hơn bốn mươi tuổi trung niên bộ dáng mũi cứng chắc chỉ là hai con mắt chỗ lại là hai cái lôi thủng động nhìn v a người vô cùng thì là người nào nam cực tiên ông tức giận năm lần bảy lượt có người ngắt lời giận dữ nói tại hạ dương nhậm dương nhậm lưng beo phán con bút thản nhiên nói nguyên bản văn trọng đại quân mới tới thời điểm dựa theo kế hoạch dương nhậm hóa thành binh lính bình thường ẩn tàng c h ỗ t ố i để phòng bất chắc chỉ là bây giờ chiến sự không ngừng mở rộng lại có thạch cơ viên hồng bọn người gia nhập vào trong đại quân dương nhậm lại ẩn tàng ý nghĩa liền không lớn còn nữa gặp chư vị đồng môn cũng đã tuần tự kiến công, uy danh Lan vẫn còn không có xuất thủ qua dương nhậm cũng không nhẫn lại được gặp nam cực tiên ông ở trước mặt kêu gạo liền trực tiếp mở miệng tiếp t r a đạo dương nhậm nam cực tiên ông lông mày một đám luôn cảm thấy giống như ở đâu nghe qua cái tên này lại có chút không nhớ nổi hừ vô danh tiểu tốt không biết số trời dám trợ trụ vi ngược hôm nay c ũ n g đến lượt ngươi ứ n g k i ế p nam cực tiên ông lạnh d ê n một tiếng đang chuẩn bị t h ú c ngựa tiến lên đâu lại bị sau lưng luôn luôn cùng quan hệ tốt quảng thành tử cho lặng lẽ kéo lại sư h ì n h không thể xúc động quảng thành tử nhỏ giọng nhắc nhở hừ chỉ là thái ớt kim tiên cũng dám nhục sư mô ta hôm nay nếu không đem đánh giết hồng hoang chúng sinh còn tưởng rằng ta xiển giáo không người nam cực tiên ông không nghĩ tới quản g thành tử như vậy chứa người khác t r í khí diệt chính mình bị phong lúc này không vui nghiêm nghị q u á lớn quảng thành tử nghe xong ở trong lòng âm thầm liếc mắt một cái khá lắm lao tử hào tâm nhắc nhở vốn là muốn điệu thấp đem chuyện này vạch trần quá khứ ngược lại tốt nhất định phải ồn ào mọi người đều biết bất quá như thế nào đi nữa cũng không thể nhìn xem nam cực tiên ông thân phạm hiểm cảnh không phải thở sâu thở ra một hơi quảng thành tử lúc này mới lên tiếng nói dương nhậm từng tại bắc hải một trận chiến nhất cử trấn sát tây phương giáo dựa sư đạo nhân chớ nhìn hắn bất quá là chỉ là thái kỳ thực thực lực không thể coi thường sư tôn của hắn chính là trong địa phủ vị kia nhất cử chấn sát dược sư đạo nhân nam cực tiên ông nghe lời này một cái lập tức nhịn không được run run bốn cái kia dược sư đạo nhân cũng là đại la kim tiên mặc dù tu vi so với còn thiếu một chút nhưng dù sao cũng là thánh nhân thân truyền đệ tử thủ đoạn cao minh thật bắt đầu đấu pháp ai thua ai thắng lạc như thế tùy tiện xông lên bốn lại nói sư tôn hắn địa phủ cái vị kia địa phủ vị nào nam cực tiên ông đầu tiên là x ư sở sau đó lập tức phản ứng đại qua phong đô quỷ đế vị kia trước tiên khiêu chiến thánh nhân tiếp đó mượn cơ hội chứng đạo ngoan nhân a cũng chính bởi vì nhà mình sư tôn hiện tại cũng không dám nên chiến khổng tuyên chỉ sợ nhiều hơn nữa bồi dưỡng một tôn hỗn nguyên thánh nhân đi ra năm không thể t r e o vào không thể t r e o vào a nguyên bản đang chuẩn bị cưới hiệu sao tiến lên nên chiến nam cực tiên ông đột nhiên dừng động tắt lại tờ s cầu đặt mua hôm nay sẽ đổi mới thật nhiều chương có thể có chút thủy bất quá không phải viết dù bốn đúng không tệ cuối tháng ta góp nguyệt bản thảo